quy một chương 598, ta khác không có, liền nhiều tiền. Một chiếc đến từ Tây Ban Nha hàng không Iberser e chậm rãi đáp xuống sân bay quốc tế Dubai. Felipe Soji Ano ở bảo dưỡng nhân viên vui vẻ đưa tiễn trung hạ Cơ. Hắn là Tây Ban Nha công ty hàng không chủ tịch. Ở phi trường triển dừng lại nửa giờ, uống một ly cà phê về sau, điện thoại đã tới rồi. Không bao lâu, hắn liền leo lên một chiếc sang trọng máy bay riêng, bay thẳng UAE Abu Dhabi. Soji Ano nửa chương trình là công khai, toàn bộ công ty trên dưới tất cả mọi người đều biết, hắn phải đến Dubai nghỉ cái 3 4 ngày ngắn dạ. Nhưng không ai biết, đột nhiên xuất hiện này ngày nghỉ kỳ thực chỉ là vì che giấu hành trình nửa đoạn sau. Hắn phải đi Abu Dhabi thấy cá nhân, một để cho hắn cảm thấy khó có thể tin người. Từ ba ca phó chủ tịch đến tây ban nhà công ty hàng không chủ tịch, loại thân phận này biến chuyển đối với sổ gì A nô mà nói, cũng không tính là gì. Hắn là một kẻ dân gốc người Barcelona, nhưng cùng tuyệt đại đa số người Barcelona bất đồng, hắn cũng không có rất nồng nặc huynh hướng, cái này cùng gia đình của hắn giáo dục có liên quan, phụ thân là cái thương nhân, mẫu thân kinh doanh một nhà tiệm làm tóc, trong nhà không hề mười phần rộng rãi, cho tới đến 13 tuổi, hắn mới trở thành ba ca hội viên. Cái này đã hơi trễ. Từ nhỏ phẩm học kiêm ưu, đại học đọc chính là xí nghiệp quản lý, theo sau tiến vào tây ban Nha cao cấp nhất tam đại học viện thương mại một trong hệ sạng học viện thương mại học tập, trừ gạ tạ lô ni ả ngữ cùng tiếng tây ban nhăng ngoài, hắn còn tinh thông tiếng Anh, tiếng Pháp cùng tiếng Bồ Đào Nha, trước sau ở ba cái lục địa bất đồng công ty làm việc qua, rèn luyện ra rất mạnh năng lực cá nhân. Lệ 3 năm, hắn dù sẽ cùng Ingland làm lạ là bột tạ cốt cán tranh cử đoàn đội, ở cử đánh bại thủ, thành công làm tới 3 ca chủ tịch, ba người theo lẽ đương nhiên cũng đều trở thành 3 ca phó chủ tịch, phụ trách bản thân am hiểu nhất tài chính. Nán ngồi thời gian 4 năm, 3K từ gạc mặt thời kỳ nợ nần chống chất, lắc mình biến thành châu Âu bóng đá thu nhập cao nhất hảo môn đội bóng, nhất là Tô Đông gia nhập sau, 3K ở toàn bộ tài chính quản lý hệ thống bên trên, làm phi thường đến nơi, cầu thủ tiền lương hàng năm kết cấu cũng xây dựng hết sức hoàn thiện, điều này làm cho Barca ở sân bóng bên trên cùng trên thương trường đều là cao ca mạnh tiến. Có thể nói, đây hết thảy sau lưng, cũng không thể rời bỏ Sở gì A Nộ thúc đẩy. Cao tầng nguyên lửa ta gạn, hơn nữa lớn nhất bán lực triệu đội, để cho Sở Dị cảm thấy nạn lòng phách trí, hắn biết rõ, mất đi Tô đông. Ba Ka cũng liền mất đi lớn nhất buôn bán lực hấp dẫn ngôi sao bóng đá, tương lai phát triển có hạn, vừa đúng rủ xèo nhịch tập lại bạt tạ, Soji Ano ậm đạm rời đi Ba Ka. Nhưng ở Ba Ka xuất sắc công tác trải qua, để cho hắn gần như không có bất kỳ khoảng thời gian trống, trực tiếp tiến vào Tây Ban Nha hàng không, đảm nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị trước, đây không thể nghi ngờ là một lần trước chàng bên trên vừa qua. Soji Ano ở Tây Ban Nha hàng không làm được rất tốt, thời gian một năm trong, nhà này xí nghiệp có rõ ràng biến chuyển, nhưng đi theo Ba Ka thời điểm bất động, Tây Ban Nha hàng không công tác quá dễ dàng, có chút kẻ nhạt vô vị. Đây cũng là rất nhiều châu Âu lão bài xí nghiệp đặc điểm, thư giãn thích ý, nhưng không phải mỗi người cũng thích. 40 tuổi Soji Ano bắt đầu suy tính bản thân cuộc đời làm việc, hắn phản phục không ngừng hỏi thăm bản thân, có hay không cứ như vậy. Nhưng trước đây không lâu, hắn đột nhiên nhận được một trận đến từ châu Âu chứ danh săn đầu điện thoại. Người nghĩ chân chính chấp trưởng một nhà hào môn sao? Mấy ngày sau bây giờ, Soji Ano mượn nghỉ phép, bay đến Abu Dhabi. Nhận điện thoại chính là một kẻ gọi mù bạ giật người, hắn nói, mình là án mạn sùa đại biểu. Ngồi lên tiếp đãi phiên bản dài rồi, rồi sợ, trước sau đều là cảnh xe mở đường. Điều này làm cho sổ dị Án nộ không thể không sinh lòng cảm khái. Có quyền thế chính là thoải mái a. Thằng đi tới một tòa khôi hoàng sang trọng bên trong kiến trúc, Sở Dĩ Án Độ có chút người nhà quê lên tỉnh cảm giác. Hắn tự hỏi cũng coi là kiến thức rộng, nhưng đối với chỗ ngồi này hành cùng xa Hoa, hắn hay là cảm thấy phi thường kinh ngạc. Hành cùng chủ nhân ngược lại lộ ra rất bình thường, vóc dáng không cao, hơi đen, ăn mặc tây trang, giữ lại dâu, điển hình người ả dở, trên mặt luôn là mang theo nụ cười, xem ra rất hiền hòa, tiếng Anh nói đến phi thường tốt, khi hắn biết được Sở Dĩ Án Độ sẽ nói tiếng Anh, lúc này liền trực tiếp dùng tiếng Anh tiến hành trao đổi, liền phiên dịch cũng bất đi. Một trận hàn huyên sau, Hàn Mãn Sủa liền đi thẳng vấn để nói ra bản thân thông qua săn đầu tìm được sổ gì Án Độ nguyên nhân. Ta đang định thu mua một chi ở giờ Mi ở Lip, công ty săn đầu người hướng ta để cử người bọn họ cho là người là người chọn lựa thích hợp nhất. Hàn Mãn Sủa cười nói ra bản thân ý đồ. Sở Dị Án Độ không kỳ quái, hắn có thể đi tới nơi này, cũng là bởi vì hắn biết đây hết thảy. Mà nhà này câu lạc bộ chính là Manchester City. Bên ngoài tin tức sớm có báo cáo, nhưng thủy Trung chẳng qua là tin đồn. Ta nghi biết, các ngươi là do bởi nguyên nhân gì, muốn thu mua Manchester City, mà không phải cái khác đội bóng. Hàn Mạn Sứa cùng ngủ bạ giật liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng cười lên, kỳ thực cũng không có nguyên nhân khác, liền là muốn đầu tư ngoại hạng Anh, Manchester City là vì số không nhiều lựa chọn, giá cả lại tương đối thích hợp, người biết, hắn Tin bây giờ rất thiếu tiền. Thái Lan thủ tướng Hàn Tin, là bây giờ Manchester City ông chủ, nhưng ở thu mua Manchester City sau, hắn liền bị Thái Lan trong nước thế lực cho đậy nã, bây giờ lưu vong hải ngoại, đừng nói cho Manchester City đầu tư, hắn bây giờ muốn làm nhất chuyện chính là vội vàng bán đi Manchester City, rút về tiền bạc. Vậy tại sao muốn thu mua tợ giờ Premier League? Hàn Mạn Sứa lại hai nguyên nhân Thứ nhất, ngươi biết, bây giờ nước Mỹ thứ nợ nguy cơ đã nghiêm trọng lan đến gần toàn thế giới, toàn bộ quốc gia đều hứng chịu tới ảnh hưởng, nhất là châu Âu, bây giờ chính là mua đáy thời cơ tốt nhất, chúng ta trừ nhà đất, khách sạn, ngân hàng chờ chất lượng tốt tư sản ngoài, đối thể dục cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, chúng ta rất xem trọng phần này tiền cảnh. Thứ hai, toàn thế giới đều biết trung đông thịnh sản dầu mỏ, nhưng có rất ít người biết Dubai, biết Abu Dhabi, chúng ta có phương diện này nhu cầu, thì giống như nhu như vậy. gì đầu, tổng kết lại chính là hai giờ, lợi nhuận cùng quảng cáo hiệu ứng. Các ngươi có cái gì lâu dài hội định? Soji Ano hỏi lại: "Điều này cần ngươi tới cho chúng ta thảo bản, bởi vì ngươi mới là chuyên gia, chúng ta là tay ngang, nhưng ta có thể cam kết, ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta không phải hắn tin, chúng ta sẽ không không khẩu nói vài lời đầu nhập liền xong chuyện, chúng ta cũng không phải là mù quáng tiến vào bóng đá, mà là hy vọng ở lĩnh vực này lâu dài tài tế, 10 năm, 20 năm, thậm chí thời gian dài hơn, chúng ta tin tưởng bóng đá sẽ là một phần lâu dài chất lượng tốt sản nghiệp." Soji Ano lại hỏi rất nhiều vấn đề, cuối cùng hắn bắt đầu tin tưởng, án mãn Thu mua Manchester City, đứng là nghị muốn trưởng kỳ đầu nhập kinh doanh. Nhưng hắn hy vọng Manchester City có thể tận sắp trở thành châu Âu đứng đầu hàng môn, tiến tới thực hiện tự thân lợi nhuận, mà không phải một mực rượi vào tập đoàn tài chính vô máu. Đây cũng là một rất thực tế ý tưởng. Soji cảm thấy đây cũng không phải là không thể nào. Bây giờ Manchester City thoạt nhìn là bách phế đại hưng, nhưng vừa đúng bởi vì hắn căn bản đủ chiến lệnh, cho nên phá đi xây lại chi phí thấp hơn. Chỗ tốt là Manchester City có một tòa mới tinh, có thể chứa gần 50.000 người sân bóng, cùng MU cùng chỗ Manchester, thậm chí ở bản địa khu người hâm mộ sức ảnh hưởng còn vượt qua MU. Chỗ tốt này rất rõ ràng, đó chính là Manchester City có thể buộc chặt M.U. tiến hành cùng thành marketing, tỉ như cùng thành Debbie. London không thể nghi ngờ là nước Anh lớn nhất ảnh hưởng lực thành phố, nhưng Luân London bóng đá có một vấn đề, đó chính là cùng thành đội bóng quá nhiều, nghiêm trọng suy yếu cùng thành Debbie ý nghĩa. Nhưng Manchester bất đồng, liền hai team ở The Mi Elite, M.U. lại là toàn thế giới kinh doanh thành công nhất hàm môn, trói lại, đơn giản không nên quá thoải mái. Buộc chặt M.U. là có nguy hiểm nhất định, nếu như thực lực bản thân quá yếu, bị ngược phải quá thảm, vậy liền được không bù mất từ mua Manchester City về sau, bước đầu tiên liền nên tiến hành tầng quản lý cải tạo. Tờ Giờ Mi ở Premier League ở phương diện này là lạc hậu hơn châu Âu đại lục đội bóng, bởi vì ở bóng đá chuyên nghiệp quản lý phương diện này, người anh hay là rất bảo thủ, tỉ như giám đốc kỹ thuật, cái này ở châu Âu cái khác giải đấu đã phi thường phổ biến, nhưng ở ngoại hạng anh còn 10 phần mới mẻ. Thiết lập giám đốc kỹ thuật có một chỗ tốt, đó chính là có thể nắm giữ câu lạc bộ lâu dài hoạch định cùng phát triển. Huấn luyện viên trưởng thường sẽ đổi, bất kỳ đội bóng cũng không thể tránh khỏi, nhưng như thế nào tránh khỏi mỗi đổi một huấn luyện viên trưởng liền đổi một loại phong cách Cái này liền cần một phương diện này chuyên nghiệp nhân tài tới tiến hành lâu dài nắm giữ. Sozi Ano đề cử Barca gửi gì Stern, hắn cho là tên này và Barca trước giám đốc kỹ thuật là phi thường ưu tú chuyên nghiệp nhân tài, càng quan trọng hơn là hiện nay toàn bộ châu Âu bóng đá đều biết, Barca chuyển khống chế bóng phong cách sẽ là tương lai lâu dài xu thế. Chẳng qua là ai cũng không ngờ, Barca sẽ chọn Mizuno, bản thân quay về lối. Sozi Ano nói với án mạn sủa rất nhiều, trò chuyện rất nhiều, cơ bản đem câu lạc bộ từ quản lý kinh doanh, đến thường ngày vận doanh, lại đến buôn bán nhãn hiệu phổ biến, cũng trò chuyển đấu. Cái này cũng nhờ vào hắn đối bóng đá chuyên nghiệp xâm nhập hiểu. Ản Mạn Sủa cùng Mụ Bạ Giặc cũng đối sổ gì ạ, nô hiểu biết phi thường hài lòng, mà đang cho tới buôn bán phụ biến lúc, Ản Mạn Sủa đột nhiên từ bên người rút ra một phần tờ báo, nhẹ nhàng đẩy tới sổ gì ạ nô trước mặt. Phía trên hình rõ ràng là Tô Đông. Bối cảnh là Tô Đông đại biểu bơn đến thăm Ấn độ, đưa tới Ấn Độ người hâm mộ cùng nhiệt theo đổi. Đây là năm nay toàn thế giới tin tức trọng đại, bởi vì lúc trước cũng không ai tin tưởng, Ấn Độ vẫn còn có nhiều như vậy người hâm mộ. Người của ta nói cho ta biết, hắn là trên thế giới tốt nhất cầu thủ, có biện pháp nào hay không đem hắn đào được ta đội bóng, để cho thế giới tốt nhất cầu thủ cho chúng ta đá bóng cho chúng ta người hâm mộ cống hiến ra trên thế giới tốt nhất bóng đá, chế tạo ra trên thế giới tốt nhất bóng đá nhắn hiệu. An Mạn Sủa nói xong lời cuối cùng, giọng điệu đều có chút kích động. Sô Dì A Nộ trong lúc bất chợt có loại cảm giác, hắn hoài nghi, An Mạn Sủa sở dĩ liên hệ hắn, cũng không phải là cái gì săn đầu mẫnh liệt đề cử, mà là bởi vì hắn cùng Tô Đông quan hệ. Dĩ nhiên, năng lực nhất định là đạt tới yêu cầu, nhưng người đạt tới yêu cầu rất nhiều, lại cứ lựa chọn hắn, cũng là bởi vì Tô Đông. Ai cũng biết, Đông ở 3K trong lúc, tần quản lý trong quan hệ tương đối tốt, chính là Sô Dì A Nộ cũng bở vì dị Ít nhất, hắn cũng không thiếu thông qua Soji Ano giữ bằng phiếu. Soji ano lúc này cười lên, hắn là bạn của ta, cũng là trên thế giới lớn nhất ảnh hưởng lực siêu sao, giá trị buôn bán bị xa xa đánh giá thấp, nếu như hắn có thể tới Manchester City, kia tuyệt đối sẽ làm cho Manchester City trong một đêm danh chấn toàn cầu. Hàn Mãn Sư lúc này phá lên cười, đây chính là hắn mong muốn. Bất quá, Soji ano giọng điệu chợt thay đổi, trần chờ một chút, hắn rất đắt. Quý. Hàn Mãn Sư cùng Ngũ Bạ Giặc cũng ha ha phá lên cười. Không có sao, ta khác không có, liền nhiều tiền. Chỉ cần là nhiều đào mấy thùng dầu mỏ có thể giải quyết vấn đề, kia còn là vấn đề, quy một chương 599, là ma lực điều gặp phải bà ca. Không ai biết, làm ở xa trung đông người nào đó hô to tiền mình nhiều, nước Đức Munich nam ngoại Ogin đoạn trong nhà, Tô Đông đang nằm ở trên giường, nhức đầu bản thân phòng nhiều. Tại sao? Bởi vì trong nước giá phòng ngã. Theo nước Mỹ khủng hoảng cho vay lên men, toàn thế giới cũng chịu ảnh hưởng, trong nước giá phòng cũng nhận ảnh hưởng. Một đoạn thời gian trước, Tô Đông cha mẹ không là vừa vận cầm một số tiền lớn trở về nước, cầm tiền đợi mua sao. Ngươi khẳng định cho là bọn họ là thấy được giá phòng ngã, mong muốn đánh trống rút lui thậm chí đem trước đầu tư những thứ kia bán đi a. Quá non quá ngây thơ. Bọn họ là phải thêm lớn đầu tư lực độ, dùng phụ thân Tô Văn tập cách nói, đây là tuyệt hảo mua đáy thời cơ, giá trị tuyệt đối phải đem tiền quan tài cũng móc ra mua, mà nếu bọn họ liền tiền quan tài cũng lấy ra, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua con trai bà bối. Bất quá, bọn họ bây giờ học thông minh, sẽ không trực tiếp nói với Tô Đông, mà là trước làm Thông Vương Quang đang công tác, để cho nàng trước thổi một chút gối đầu phòng, bóng gió một đợt, bọn họ lại đích thân ra tay. Cái này gọi là đường con quốc. Làm sáng sớm tỉnh lại, Vương Quang đã đem Tô Đông cha mẹ ý nói cho hắn ngay lúc. Tô Đông cảm thấy cả người cũng bị khuất. Bây giờ tuyệt đối có lý do tin tưởng, ngươi mới là nữ nhi của bọn họ, ta chính là cái con rể tới nhà, ngươi theo chân bọn họ thân nhất, ta ở nhà này không có địa vị, chính là cái vị tiền. Tô Đông nói đến thú vị, Vương Quang Đãng cũng bị chọc cười. Nàng ngược lại không có chút nào lo lắng Tô Đông cùng cha mẹ tình cảm, cái này thuần túy chính là ở rựa sả. Chỉ ngươi, còn con rể tới nhà. Người ra mắt nhà nào người đem toàn bộ bất động sản cũng treo con rể tới nhà trên đầu sao? Cái này thật đúng là, Tô Đông vừa nghe cũng sẽ không phản trách. Cha ruột mẹ quả nhiên vẫn là cha mẹ. Ngươi nhìn thế nào? Tô Đông hỏi, Vương Quang đáng suy nghĩ một chút, kỳ thực trong nước mấy năm này, giá phòng một mực ở tăng, ta thống kê đếm rõ số lượng theo, lại đem thúc thúc Gazi cho bất động sản địa chỉ cũng so với một cái, phát hiện kỳ thực cũng tăng rất nhiều, có đều đã lật gấp 2 3 lần, như thế nào đi nữa ngã, cũng thua thiệt không được. Có như vậy ngoại hạng sao? Tô Đông đạo rất là yếu kỳ. Hắn thật trước giờ không có đi quan tâm tới giá phòng vấn đề. Người nghĩ sao? Chỉ ngươi ở Thượng Hải thành ở kia phòng nhỏ, liền lật hơn gấp đôi, ở không có cảm giác ra. Đông gật đầu, xác thực không có cảm giác. Hắn là thật không biết giá phòng tăng, chẳng qua là vẫn cảm thấy cha mẹ ở mua Ta hỏi qua cha mẹ ta, bọn họ cũng cảm thấy, trước mắt ngã xuống xu thế là bị đến nước Mỹ khủng hoảng cho vay đánh vào, từ lâu dài đến xem, bọn họ vẫn vậy coi trọng một hai tuyến thành phố, hơn nữa bây giờ cũng không có quá tốt đầu tư đường dây, cho nên, Tô Đông nghe đến đó lúc, không khỏi mới nhớ tới hai ngày này thấy được thứ nhất tin tức. Đến từ Trung Đông Abu Dạ bị tập đoàn tài chính muốn thu mua Manchester City. Hắn tin thu mua Manchester City mới trôi qua không bao lâu, liền bị trong nước phản đối thế lực cho đẩy ngã, bây giờ đang lưu vòng, liền muốn đem Manchester City bán đi, vừa đúng đến từ Trung Đông Abu Zaba bị tập đoàn tài chính muốn tiếp nhận. Nhưng chân chính hấp dẫn Tô Đông không phải cái này, mà là Abu Dạ bị tập đoàn tài chính ở nước Anh trắng trợn thu mua bất động sản, ngân hàng chờ đồng tiền mạnh, tỷ như Luân Đôn nhỉ tất bợ dịt một hồi bao gồm chứ danh hạ ruột thương trưởng. Hắn là thế nào cũng không ngờ, cha mẹ của mình vậy mà cùng Trung Đông giàu đến chảy mỡ đại tài đoàn cho nghĩ đến cùng một chỗ đi. Mà nói tới Abu Dạ bị tập đoàn tài chính thu mua Manchester City một chuyện, Tô Đông ngược lại nghe nói, cái này tập đoàn tài chính có thể so với Áp Ja Mović còn có tiền, đoán chừng vừa vào trận, sẽ phải ở nơi này châu Âu bóng đá khoé động một phen vân. Thúc thúc Gazi để cho ta trở về nước một chuyến. Vương Quang đãng đột nhiên nói, "Tô Đông sững sờ, vì sao? Kể từ hai người bắt đầu không thẹn không hổ ở chung sau, ngoại trừ Tô Đông ra huấn luyện cùng tranh tài, mỗi ngày đều giúp vào nhau. Nói là có rất nhiều chuyện cần ta đi giúp bọn họ xử lý. Tô Đông bất đắc dĩ, kể từ cùng Vương Quang đãng xác lập quan hệ sau, Tô Đông liền đem mình toàn bộ luật pháp tương quan nghiệp vụ tất cả đều giao cho nàng đi phụ trách, nàng cũng đều xử lý phi thường tốt, để cho Tô Đông cùng Mendes cũng hết sức yên tâm. Cha mẹ ở trong nước, rất nhiều chuyện Tô Đông cũng không giúp được gì, cũng xác thực cần cá nhân đi giúp bọn họ xử lý một số chuyện. Nói cho cùng, hay là nhà quá nhiều Vương Quang đám kia còn không biết Tô Đông Tâm Tư, kỳ thực nàng cũng giống vậy không bỏ được, nhưng hết cái rồi, chuyện cũng phải có người đi làm. Không có chuyện gì, ta trở về đi xử lý một chút, rất mau trở về đến rồi. Nhỏ Vương bạn học vô một cái Tô Đông bại lộ ở trong không khí sau lưng, an ủi. Thật không nghĩ đến, Tô Đông đột nhiên đưa nàng té nhào vào giường, bị dọa sợ đến nàng một thân sợ hãi thê thảm. Ngươi làm gì? Đương nhiên là làm chuyện đứng đắn nha. Cái này sáng sớm, ngươi tối hôm qua không phải mới dạy vào một đêm sau Khái, ngươi là không biết, tập vấn 1 tháng kìm nén đến khó chịu, như hoa cũng thay đổi điều kiện. Các ngươi mùa giải mới lập tức muốn bắt đầu, ngươi bộ dáng này phóng túng được không? Yên tâm, ta bảo đảm trạng thái so bất cứ lúc nào đều tốt. Kia, đến đây đi. Nhìn ngươi kia thèm dạng, ta bảo đảm để cho ngươi hôm nay cũng không xuống được giường. Tô tiên sinh, đừng làm lý luận ra, muốn vương vàng chắc chắn làm nhà hành động, ta hôm nay muốn cho ngươi viện tưởng mà đi. Gần buổi trưa, Barcelona sân Lukem. Buổi họp báo tin tức thính thật sớm liền đông đúc chợ trội. Đến từ các nơi trên thế giới phóng viên truyền thông tề tụ một đường, yên lặng chờ đợi đặc biệt nhất người kia xuất hiện. Đây là mujino làm huấn luyện viên Barcelona sau trận đầu buổi họp báo tin tức hấp dẫn toàn thế giới truyền thông cùng người hâm mộ ánh mắt tất cả mọi người cũng muốn biết là ma lực điều gặp phải ba ca sẽ sinh ra cái gì phản ứng hóa học đại bài luôn là tới chế mujino lần này tới chế 8 phút ở chủ tịch dù xẻo phó chủ tịch bátô mơ tả hữu hộ pháp hạ mujino mang theo nụ cười đi vào thẳng ở nhân vật chính vị trí ngồi xuống Hi nhiên hắn đã chính là sân bóng này chủ nhân hiện trường phóng viên truyền thông đối muno cảm nhận khác nhau có thích vô cùng có rất trắng ghét nhưng bất kể như thế nào ai cũng không có biện pháp phủ nhận Hắn là đương kim thế giới bóng đá thành công nhất huấn luyện viên trưởng một trong Mà bây giờ, 3 quá cần thành công Mujino như trước vẫn là cùng bình thường vậy, vừa lên tiếng liền đắt tội người Phóng viên truyền thông vấn đề thứ nhất chính là đến gây sự Trực tiếp liền chỉ ra 3K giáo phụ cờ ru íp quá khứ một đoạn thời gian Ở chuyên mục bên trên công kích Mujino những thứ kia ngôn luận Cho là Mujino vi phạm 3K truyền thống Đối với lần này, Mujino xỉ mũi khinh thường 3 bây giờ bóng đá phong cách đại khái là thành hình với mười mấy năm trước rổ sân thời đại khi đó ta ở công tác ở công Ta nhìn tận mắt chi này, đội bóng là như thế nào từ loạn cục đi về phía ổn định, mà thú vị là chế tạo 3K loạn cục, vừa đúng là những thứ kia sẽ chỉ ở chuyên mục trong khoác lá gẩu tả người. Mujindo cái này vừa nói, toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người đều biết, hắn đã nói chính là cờ dụ ép. Quá sắc bén. Mujino bày tỏ, không có người nào so với hắn rõ ràng hơn 3K là phong cách nào, cần gì. Nhưng lại có truyền thông chỉ ra, năm nay mùa hè, 3K dẫn vào cầu thủ đều là lực lượng phái, tỷ như xây đủ tẩy ta, điều này làm cho rất nhiều người cũng lo lắng. Mujindo là muốn đem 3K điều giáo thành ngoại gia một chi Chelsea. Đối với lần này Mujinho cũng giống vậy xì mũi khinh thường, cho là trên thế giới không có giống nhau hai mảnh lá tây, cũng sẽ không có giống nhau hai chi đội bóng, Barca sẽ tiếp tục kiên trì kỹ thuật hình lối đánh, nhưng cần đá càng dũng cảm, càng có xâm lược tính một ít, vậy sẽ khiến Barca trở nên càng thêm sắp bén. MU phong cách đến từ Ferguson, Arsenal phong cách đến từ Wenger, bọn họ đều là trải qua lâu dài làm huấn luyện viên, Barca quá khứ 2 năm huấn luyện, chứng minh chi này đội bóng phong cách đã khó chịu ở hiện tại bóng đá hoàn cảnh, cho nên ta đi tới nơi này. Nhưng ta muốn nói là, các ngươi đừng trông cậy vào ta có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới các ngươi chỗ mong đợi cái loại đó đồ cao. Cái này là không thể nào, bởi vì bây giờ đối với Barca mà nói, trọng yếu nhất là thắng lợi, chỉ có không ngừng thủ thắng, chúng ta mới có dối rảnh đi thảo luận nên chọn lửa cái gì dạng phong cách. Cái này rất giống một đói mấy ngày gã lang thang, ngươi chớ cùng hắn thảo luận thức ăn ngon, ngươi nên nói cho hắn biết, có gì ăn, ăn trước no rồi bụng, mới đi nghiên cứu thế nào ăn cho ngon. Mujino cho là, Barca đã từng phong cách là chuyển không chế bóng, nhưng gần đây 2 năm, Barca đã đánh mất đi phong cách của mình, hoặc là nói, phong cách đã thiếu hủ sức cạnh tranh, mà một chi không có phong cách đội bóng là rất khó lâu dài thắng đi xuống. Ta đi tới nơi này trọng yếu nhất một hạng nhiệm vụ, chính là trợ giúp Barca chế tạo lần nữa thuộc về mình phong cách. Năm nay mùa hè, Barca chiêu mộ cầu thủ đầu nhập món tiền khủng lồ, bao gồm sấy đủ tẩy ta, Kasez, Alves, Lep, ít vân vân, đều là tính nhắm vào bổ sung tăng cường đội bóng đội hình, nhưng Mujinho cho là không đủ. Đang trả lời phóng viên vấn đề là, hắn không che giấu chút nào thừa nhận, bản thân hy vọng có thể ký mở U C R Z T hắn cho là người bổ đảo nha là lập tức châu Âu bóng đá mạnh nhất ba tên cầu thủ một trong. Ta cùng Tô Đông rất quen thuộc, chúng ta cùng cái người đại diện, hắn còn chưa có đi sở team League of Legends trước, ta thiếu chút nữa ký hắn, ta so ai cũng biết thực lực của hắn, ta cảm thấy, hắn giống như là nhật bản phim hành động tình cảm, mỗi người cũng thích, nhưng có rất ít người nguyện ý đi thừa nhận, mà nếu để cho ta tới phân chia, ta cho là, trên thế giới liền hai loại đội bóng, có Tô Đông đội bóng cùng không, có Tô Đông đội bóng, thật đáng tiếc, chúng ta đã từng thuộc về người trước, nhưng bây giờ chúng ta thuộc về người sau. Mujino lời nói này để cho dù sẽ cùng bắt Tô Mơ cũng cảm thấy rất lúng túng, may mắn bổ đảo nha cường nhân không có ở cái đề tài này bên trên xâm nhập. Khi chúng ta không có Tô Đông thời điểm, chúng ta liền phải nghĩ biện pháp đi chế tạo ra một chi so có Tô Đông đội bóng cường đại hơn đội hình, nếu như chúng ta đồng thời có Ceriitano zona nào cùng Messi, vậy chúng ta liền có khiêu chiến, thậm chí chiến thắng Tô Đông có khả năng. Đối với chuyển nhượng, Mujino bày tỏ bản thân sẽ đích thân cho Ferguson gọi điện thoại, hy vọng có thể cho đi bổ đảo nhà siêu sao. Rio cũng ở đây cướp, nhưng Mujino cho là ba ca càng có cơ hội. Mà cái này có chuyển nhượng một khi thành công, chuyển nhượng phí cũng đem quá trăm triệu, đây cũng là một khoản giá trên trời chuyển nhượng. Tô đông tuyệt đối là ba ca chủ soái lượn quanh không ra một đề tài. Mujino cũng bày tỏ, toàn thế giới đội bóng đều ở đây vì như thế nào phòng thủ Tô Đông mãi nhất đầu. Nhưng ta muốn nói, kỳ thực ta hiểu rất rõ hắn, ta biết thế nào ngăn cản hắn đi bàn, cho nên ta rất hy vọng ở năm nay trang tí on league gặp phải bài Bayern, như vậy ta sẽ dẫn dẫn đội bóng đánh bại chi này đường kim vô địch, rửa sạch mùa giải trước xỉ nhục. Ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp Messi đánh bại Tô Đông, đứng lên cầu thủ chuyên nghiệp kim tự tháp đỉnh cao nhất. Quy một chương 600, mới đội trưởng, tam liên quan. Sớm tại mùa giải trước kỳ nghỉ đông trước, nước Đức liên đoàn bóng đá liền tuyên bố ngừng làm việc 2008 năm nước Đức lick. Lý do là bởi vì giải Euro diễn Cớ, đưa đến list cục lịch đấu chịu ảnh hưởng. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi người đều biết, đây bất quá là một quẻ quạt mượn cớ. Nước Đức list cục chọn lựa đấu loại trực tiếp chế, tổng cộng có 6 chi đội bóng, bao gồm giải hạng 2 Đức vô địch, đã cúp vô địch cùng Bundesliga trước 4 đội bóng, nhưng như vậy tỉ thí kỳ thực cũng không có bao nhiêu sức hấp dẫn, nhất là không có cách nào hấp dẫn đến nhà tài trợ. Bóng đá chuyên nghiệp nói cho cùng, vẫn là lấy buôn bán làm chủ, không có giá trị buôn bán mùa giải thường thường là không có kéo dài tính. Hùng chi, dự thị đội bóng cũng vẫn luôn đem list xem là một hạng giao hữu chuyện, căn bản sẽ không để ý Dưới tình huống này, Lít ngừng làm việc, cũng không có đưa tới quá nhiều trên cái. Ngược lại thì ở đầu năm nay, Bayton chủ động phát khởi một hạng đề nghị, hy vọng phục làm nước Đức Super Cup. Cùng những quốc gia khác Super Cup vậy, chế độ thi đấu là giải đấu vô địch cùng đá cúp vô địch đơn trận phân thắng thua tỷ thí, cái này không thể nghi ngờ nếu so với Le The Lít càng có uy nghiêm, cũng càng có giá trị buôn bán. Ít nhất từ những quốc gia khác Super Cup có thể kéo dài cử hành nhiều năm như vậy, liền có thể thấy được chút ít. Vì vậy, Bayern đề nghị lấy được Bundesliga cái khác đội bóng đỡ, nhất là ở Bayern bắt lại Tam Vương về sau, cùng không ngờ là ông càng là hấp dẫn đông đảo nhà tài trợ chống đỡ. Đừng xem Dortmund mùa giải trước chỉ xếp hạng giải đấu vị thứ 13, nhưng làm Bundesliga trong lịch sử vi hoàng nhất đội bóng một trong, Dortmund hay là có phi thường xuất sắc người hâm mộ sức ảnh hưởng. Bayon đối trận Dortmund, như vậy suốt tơ cũng bản thân liền đáng nhìn mười phần, các nhà tài trợ cũng đổ số đến. Nước Đức Liên đoàn bóng đá cũng không có cho công nhận, nhưng ngầm cho phép Bayon cùng Dortmund tự đi cử hành. Thời gian liền định ở cuối tháng 7, địa điểm liền lựa chọn ở sân nhà công bóng Tuy nói cái này hạng mùa giải còn không có được liên đoàn bóng đá quan phương quan danh, nhưng ai cũng biết, cái này trên thực tế chính là nước nước sút gục. Mà đáng nhắc tới chính là, Dortmund ở mùa giải trước biểu hiện không tốt về sau, quyết định tiến hành đổi xoá, lựa chọn ở giải hạng 2 Đức dẫn đội thăng cấp không có kết quả mà huấn luyện viên trưởng Klopp. Mà tên này tuổi gần 40 tuổi nước Đức thiếu xoá còn đã từng là Bayern huấn luyện viên trưởng người ứng cử, bị hồ hệ nợ xíu gái. Nhưng đáng tiếc, ban đầu vì ủ thoả, này làm cho vị này trẻ đầu quân Cái này cũng đúng là cờ lốp làm luyện viên Dortmund trận đấu chính thức trên tại. Ở đội bóng Bắc Thượng Tiến về đón trước, Biden ở cẻ bèn đường cái trung tâm huấn luyện tổ chức phòng thay đổi hội nghị, phải làm ra một cực kỳ trọng yếu quyết sách, đó chính là chọn đội trưởng. Căn giải nghệ về sau, đội trưởng chống chỗ liền đi ra, đội phó sạ nổn trước mắt ra sân thời gian tương đối ít, cho nên ở một ít giao hữu trong, đội trưởng phù hiệu đều là đeo vào làm trên cánh tay. Ký thực, ở Biden trong đội cũng không có thiếu ngôi sao bóng đá trước kia ở mỗi người đội bóng đều là đội trưởng, thì như van bò mèo, nhưng ở Biden, van bò ngược trước mắt định vị hay là đội phiên nhân vật, nhất là ở tỉ một chục gia nghiệp cùng với Mojiip ở giải Azho bên trên tỏa sáng rực rỡ dưới tình huống, Vanbo mặt tình cảnh sẽ càng thêm lúng túng. Người Hà Lan thực lực là có, nhưng không chịu nổi sự sở, sở Tâyger cùng Mojiip cũng biểu hiện được sinh máy một ít. Biến đổi vị trí về sau, con heo nhỏ không chỉ là bền trung tràng đối hoạch, ở nước đức đội tuyển quốc gia cũng biểu hiện được phi thường xuất sắc. Mojiip liền càng không cần phải nói, lần này giải Azho biểu hiện tốt nhất cầu thủ một trong. Dưới tình huống này, Van Vanbo mẹo là rất khó cạnh tranh được bọn họ. Nếu như dựa theo lệ thường, đội trưởng giải nghệ về sau, đội phó là có lực nhất tranh đoạt người, nhưng sạ tình cảnh bây giờ cũng không lớn tốt. Trong tương sau Sạ Nôn liền mất đi vị trí chủ lực, thậm chí một lần nháo muốn rời đội, bây giờ người là lưu lại, nhưng vị trí hay là đoạt hôm qua, dù sao tuổi tác đặt ở đó. Tô Đông Nguyên bản cũng là phi thường có sức cạnh tranh, bao gồm cả ở bên trong, không ít ban cầu thủ cùng tầng quản lý đều cho rằng, nếu như hắn đi ra chọn, kia trên căn bản liền không có có cái gì tranh cãi. Nhưng ở tranh cử trước, Tô Đông đang ở trong phòng thay quần áo chủ động trong vắt, bày tỏ bản thân sẽ không ra mặt tranh cử, hắn không có phương diện này hứng thú, càng hy vọng tập trung toàn bộ tinh lực đầu nhập luyện cùng trên tài, không hy vọng phân tâm với sự vụ khác. Có người nóng lòng làm đội trưởng, tay cầm quyền lực nhất định, nhưng Tô Đông không cần thiết Thứ nhất hắn không phải loại tính cách này, thứ hai hắn cũng không cần phần này quyền lực, bởi vì hắn bây giờ đặc quyền bản thân liền là áp đảo toàn đội trên, ai làm đội trưởng, thậm chí ai làm huấn luyện viên trưởng, không cũng phải coi hắn là đại gia vậy cung. Với nhau khách khí cũng được chút, ai trêu chọc Tô Đông, trọc hắn mất hứng, đội trưởng này, vị huấn luyện viên trưởng này còn làm phải giải. Cho nên, Tô Đông thối lui ra, phản cũng có vẻ phòng khoáng. Kết quả cuối cùng là, làm toàn phiếu được tuyển vị Burton tân nhiệm đội trưởng. Cái này cũng thật thú vị, làm cùng J ngang hàng trong đội thấp nhất cầu thủ, kết quả làm thành đội trưởng, phàm chuyện cũng phải đi ở phía trước. Vì đồng đội ra mặt, nghĩ nghĩ vẫn là rất buồn cười. Bất quá, đang phục vụ đồng đội phương diện này, làm hay là làm được khá vô cùng. Đội phó chọn lựa ba cái, Sanon, Lucio cùng Sở với Sở Tiger. Tuy nói Sanon mất đi vị trí chủ lực, nhưng hắn rốt cuộc là câu lạc bộ chiến công, cất giữ hắn đội phó chức vụ dễ hiểu. Lucio đội phó thời là hẳn kít chéo ở hắn đằng trước một cây cụ cà rốt, để cho bờ ra dư trung vệ có thể tiếp tục tăng lên bản thân, nhất để cho mình trở nên càng thêm trầm một Ngược lại thì con heo nhỏ S -S hắn coi như là trên dưới lực đối tượng. Chọn lựa đội trưởng Phòng thay đồ cũng bắt đầu lập ra một ít quý củ, trên căn bản cũng còn là kéo dài trước, không có vấn đề gì. Nhưng dựa theo lệ thường, mới đội trưởng mời toàn đội tất cả mọi người cùng ăn một bữa, coi như là lễ ra mắt. Sau đó, câu lạc bộ đối ngoại thông báo phòng thay đồ lựa chọn, cũng lấy được hình kịch công nhận. Truyền thông cùng người hâm mộ đối cái kết quả này cũng cơ bản cảm thấy hài lòng, có hơn 3 phần 10 người hâm mộ công nhận làm đảm nhiệm đội trưởng. Nhưng thú vị là, lựa chọn Tô Đông làm đội trưởng người hâm mộ vậy mà so làm còn nhiều hơn, cho tới kết quả sau khi ra ngoài, không ít người hâm mộ cũng còn vì Tô Đông cảm thấy ủy khuất, cảm thấy vì sao không phải hắn tới làm đội trưởng này. Tuy nói là làm đội trưởng, nhưng bởi vì tham gia giải Euro chung kết diễn cớ, làm về đội thời gian càng muộn, tiến độ cùng đội bóng cũng không nhất trí, cho nên đối trận Dotmun chàng này sub supercut, hãy để cho xa nổ đội hình chính. Nói là sub supercut, nhưng trên thực tế cũng chính là chính thức một chút giao hữu. Không biết có phải hay không là bỏ lỡ đội trưởng duyên cớ, xa nổ ở trận đấu này vừa mở trận liền biểu hiện được tương đương sống động. Chỉ 8 phút, hắn liền ở cánh phải suy dục một lần thế công, từ Ruben chọc động trung lộ, Đông khoảng cách đầu dứt điểm, công phá thành, vì mở tỷ số 10. Mắt bóng cũng không có tới con vàng cầu thủ kích tình cùng thủ thắng dục vọng. Ở sân nhà, Dortmund đá phi thường có chen ép cảm giác, đội bóng chọn lựa tở rẹ xỉn toàn sân chen ép chiến thuật, giống như là một kẻ điên cuồng tay quên anh, không ngừng huy động quả đấm của mình. Ông vàng cái này trông luật quyền, để cho Bayern cũng không thể không tạm thời tránh né mũi nhọn. Mãi cho đến phút thứ 27, lại là sạc nổn cánh phải xúi dục tấn công, Roben dẫn bóng ngoặt vào trong về sau, chân trái đưa ra một cước chuyền thẳng, Tô Đông phá bẫy vị vị sau khi thành công, dẫn bóng lắc qua đánh ra thủ môn Đèn Flöler, nhẹ thủ, 20. Mang theo 20 tỷ số kết thúc đầu, ở giữa sân nghỉ ngơi tiến hành diện rộng thay đổi người. Cái này dù sao cũng không phải là chính thức tranh tài, không có nghiêm khắc thay đổi người hạn chế, cho nên hình kịch trung tràng lúc nghỉ ngơi, một hơi thay cho 7 tên chủ lực cầu thủ, hiển nhiên hay là càng hy vọng mượn Dortmund tới khảo sát cầu thủ. Theo Tô Đông chờ chủ lực cầu thủ rời sân, Dortmund bộ này chiến thuật lối đánh cũng từ từ hiện lộ ra uy lực, ở nửa hiệp sau khai cuộc giai đoạn ngay cả vịện hai cầu, thành công đem tỷ số gỡ hòa. Tô Đông tại chỗ vừa nhìn phải cũng là sửng sở sửng sốt một chút. Hâm Mô ở dự bị ra sân về sau, hiển nhiên cũng là không cách nào thích ứng loại này mau đánh gió lốc tiết tấu, có vẻ hơi lỡ bên trái hở bên phải, biểu hiện cũng không lý tưởng. Van Huy Ten cũng giống vậy không tốt hơn bao nhiêu. May mắn chính là, ở phút thứ 73 lúc Tô Tự cắt bóng sau phát động phản kích, trợ công Ồ lại đánh vào một cầu. Cuối cùng, Bay 3-2 thắng hiệp Đức Từ Đức đá xong suất cup về sau, Bayern trở về Munich làm sơ nghỉ dưỡng sức về sau, Bayern lại cùng Cổ Lỗ biển đá một trận giao hữu. Mở màn phút thứ 18, Tô Đông sẽ dùng một cú sút xa, xuyên thủng Cổ Lỗ biển quân thành, vì Bayern mở tỷ số. Sau Bayern vững vàng khống chế trận tài, chưa cho Cổ Lỗ biển lưu lại thừa cơ lợi dụng. Ở hiệp đầu gần tới kết thúc trước, lại là cánh phải sạ nổn sau chen vào, cùng Ruben tiến hành một lần hai qua một phối hợp, đưa bóng đưa đến khung thành trước, Tô Đông thúc ngựa chạy tới, trước điểm tỉnh táo đệm chân mạnh chung, 20. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, thành kính lần nữa thay cho toàn bộ đội hình chính cầu thủ, thay đổi 11 cầu thủ đáng nửa hiệp sau. Bay Bayern ở nửa hiệp sau khai cuộc đá có chút hối loạn, nhưng rất nhanh thì có nổi lên sắc. Nhưng mọi người không tưởng tượng được chính là, một trận đột nhiên xuất hiện mưa sa, làm rối loạn trận đấu này tiến trình, cũng ngăn cản Bayern nửa hiệp sau ra sân các cầu thủ biểu hiện. Nhất là cuối cùng 10 mấy, mấy phút, càng là qua loa kết thúc. Cuối cùng, Bayern bằng vào hơn nửa hiệp 20 đánh bại Colo-Colo. Giao hữu cùng Super Cup liên tục chiến thắng, Bayern Munich mạnh mẽ thực lực để cho bọn họ lấy được truyền thông cùng người hâm mộ nhất trí công nhận. Tất cả mọi người đều cho rằng, Bayern là mùa giải này Bundesliga vô địch sáng cửa nhất. Hình kết cũng lòng tin 10 phần mà tỏ vẻ, hắn hy vọng có thể dẫn Bayern đoạt lấy Tam liên quan. Ở Bundesliga trong lịch sử, chỉ có hai chi đội bóng bắt lại qua Tam liên quan, phân biệt chính là Bayern cùng Mô hình trẻn là bác. 3 lần liên quan, theo thứ tự là bẻ kẹn bổ ở cùng gật thập niên 70, còn có thập niên 80 trong cùng với Hít làm huấn luyện viên thế kỷ giao tiếp, đều là huyền trong lịch sử tụt cùng Dương Triều. Mà ở bẻ kèn bồ ở ở dẫn bền bắt lại Bundesliga trong lịch sử lần đầu tiên tam liên quan về sau, Mùa hiện chèn lật bạch cũng rất nhanh bắt lại một lần tam liên quan, lúc ấy Mùa hiện chèn lật bạch linh hồn lãnh tụ chính là số một chân xuất Hít. Đúng, ngay tại lúc này vị này bền chủ soái hải lão đầu. Cho nên, lão đầu này đối với lần này hay là rất có tình kết. Nhưng bền phiêu chiến cũng không nhỏ, mùa giải mới trận đấu chính là Nam Bắc Quốc gia bi, đối trận hai HM chương 601, năm 2008 thứ nhất đồng thượng. Mùa giải mới Bundesliga mở màn chiến chính là vừa ra vợ big lớn. Bundesliga đương kim vô địch Bayern trấn giữ sân nhà lên chiến Bắc Đại Vương An Bảo. Vừa lên tới chính là Nam Bắc Quốc gia DSB, cái này không thể nghi ngờ cũng đưa bóng mê khẩu vị treo hết sức cao. Kế tiếp vòng thứ 2 cũng đồng dạng là đắc sắc phân trình, Bayern sân khách khiêu chiến Bắc Mân, đây cũng là một trận cường cường đối thoại. Có thể nói, mùa giải mới vừa khai hỏa, trực tiếp chính là liên tràn bóng đá thị uy. Ở bên đá xong câu lạc bộ đến giải đấu vòng đầu giữa, đã một trận gở vòng đầu tiên đấu loại trực tiếp. Đối thủ là một chi giải hạng 3 đội bóng lệ phút. Sanaon cùng Lusi ổ cũng nhân thương vấn mặt, giải Ezzo trong biểu hiện xuất sắc Bolodi, cùng với trong đội hai tên dự bị cầu thủ Lẹo cùng hâm Mô cũng đội hình chính ra sân, giống vậy còn có Tony Cers, Thomas Muller cùng Buttsteptter, cái này mấy tên trong đội nhận lấy mong đợi tiểu tướng cũng đều đội hình chính ra sân. Trong đó, Buttsteptter đá hậu vệ trái vị trí. Tô Đông cũng lần nữa đi theo đội bóng xuất trình, ngồi ở trên ghế dự bị, nhưng không có ra sân. Nhưng cho dù là như vậy, như trước vẫn là ở sân khách hấp dẫn hàng ngàn hàng vạn tên người hâm mộ. Hefutlachi đội bóng nhỏ bọn họ sân nhà cao nhất dung lượng chỉ có hơn 11.000 người, bình thường một trận đấu tỷ suất khán giả đại khái là hơn 7.000, cái này đã coi như là rất tốt thành tích, miễn cưỡng có thể duy trì nhà này đội bóng nhỏ sinh tồn. Nhưng đối trận bên trận này, có chừng gần 30.000 người đi vào sân bóng này. Vì chứa nhiều hơn người hâm mộ đi vào sân bóng, bọn họ thậm chí tạm thời tính cải tạo sân bóng, đem nguyên bản chỗ ngồi toàn bộ thay đổi trở thành đứng tịch. nói cách khác, cái này 30.000 tên người hâm mộ tất cả đều là đứng xem so tài. Nhưng cho dù là như vậy, sân bóng bốn phía vẫn là bị vây phải nước chảy không loạn. Hai đội cầu thủ thực lực sai biệt không nhỏ. Bayern bên này mặc dù là dốc hết tiểu tướng xuất chiến, nhưng vẫn vậy đã tương đương tích cực, tuyến phòng ngự cũng có van vỉ kèn như vậy đại tướng trấn giữ, trung tràng lùi sâu cũng là đệ mĩ trẻ lệ như vậy hàng tướng. Cuối cùng, Bayern là 42 đánh bại đối thủ. Tony Kervos một chuyền một bán, Thomas Muller lập cú đút, Bạt Tuyệt Tợ cũng đánh vào một cầu. Bayern đám này tiểu tướng tự cũng lấy ra rất tốt biểu hiện, để cho người đối bọn họ tiền cảnh cũng tràn đầy mong đợi. Tô Đông toàn trường ngồi ở bên sân, hắn càng ngày càng phục quản lý, bởi vì hắn tin tưởng, Bayern đám này tiểu tử trẻ tuổi cửa thật tiền độ không thể đo đếm, nhất là Tony Kersos cùng Người trước là cái loại đó bất luận kẻ nào liếc mắt nhìn hắn đã bóng, chỉ biết cảm thấy kinh diễm thiên tài, mà Thomas Muller thời là thuộc về cái loại đó rất thông minh ý thức lưu chân suốt, sút goal, kỹ xảo phi thường xuất sắc. Có lẽ, gọi Muller đều là ghi bàn chuyên gia. Tuy nói không có ra sân, nhưng Tô Đông cũng không có nhà rỗi. Bất kể là ở trước trận đấu, hay là trong trận đấu giữa, hoặc là sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cũng có rất nhiều người hâm mộ đuổi theo tìm hắn muốn ký tên cùng chụp chung, Tô Đông cũng là tận lực thỏa mãn yêu cầu của bọn họ, ký tên đánh dấu toàn đội đều đã bên trên selfie, hắn còn bị người hâm mộ trợ. Cuối cùng là ở hệ phụ tầng quản lý cảm ơn trời đất trong rồi đi. Ai cũng biết, hôm nay trận đấu này đủ nhà này đội bóng nhỏ ăn một lúc lâu. Nếu là vận khí khá hơn nữa điểm, nói không chừng thực lực đại tăng, mùa giải này liền thăng cấp. Tỷ như mùa giải trước rộ tuổi Á Lận, đang cùng Bayern đá xong tranh tài về sau, bọn họ ở kỳ nghỉ đông tiến cử cường viện, mùa bóng sau khi kết thúc liền thăng nhập Bundesliga 2, cho Tô Đông lưu lại khắc sâu ấn tượng gì ớt ở nơi này chi đội bóng trong biểu hiện không tệ. Nghe nói, Bayern tuyển viên tổ đã để mắt tới hắn. Dĩ nhiên, cũng khẳng định không chỉ Bayern, rộ khoảng cách Dortmund gần như vậy. Ziers lại là ra từ đội đào tạo trẻ, đoàn trưởng Long vàng tuyển trạch viên tổ cũng đang chú ý Ziers. Tô Đông cảm thấy, có lúc hào môn đội bóng bỏ bỏ đi dáng vẻ, đến loại này đội bóng nhỏ trong đá đá chính tài, trả lại một cái trung hạ giai tầng đội bóng, đây cũng là một chuyện tốt. Bóng đá giải đấu cùng câu lạc bộ đều là kim tự tháp hình dáng, nhưng cũng cần có một bộ tốt tuần hoàn cơ chế. Đây mới là châu Âu giải chuyên nghiệp căn cơ. Ngày 15 tháng 8 muộn, Munich Bắc bộ, sân Arena bật tường ngoài sáng lên dạng rỡ mắt đỏ, cho dù là ở khoảng cách mấy cây số ngoài địa phương, đều có thể rõ ràng thấy được cái này quả mê người hùng ngọc. 70.000 tên người hâm mộ đi vào hiện trường, trật đích sân Azena mỗi một cái góc. Cùng lúc đó, trên khán đài cũng là khách khứa tụ tập. Không chỉ có bệnh đám cự đầu cùng hẹm bật nòng cốt cao tầng trình diện, nước đức chủ tịch liên đoàn bóng đá tiến sĩ Zbant cũng mang theo liên đoàn bóng đá yếu viên cửa xuất tịch, hơn nữa Bundesliga chuyên nghiệp liên minh, cùng với Munich thậm chí còn nước đức chính thương danh lưu. Điều này làm cho sân Azena trên khán đài có thể nói là tốt khách như mây, ngôi sao hội tụ. Bayern đặc biệt vì mở chiến Chuẩn bị một trận ngắn gọn nhưng đặc sắc biểu diễn, khách mời bao gồm mới vừa ở nước Anh tuyển tú tiết mục trong đoạt cút ca sĩ Valker, điều này làm cho tranh tài còn chưa đánh, không khí của hiện trường đã trở nên tương đương nồng nặc. Sau khi biểu diễn, tiến sĩ bản đại biểu nước Đức Liên đoàn bóng đá, đối mùa giải trước Bundesliga trọng yếu giải thưởng tiến hành bán thưởng. Ở toàn trường 70.000 tên bên người hâm mộ như sống trong tiếng vô tay, Tô Đông trở thành toàn trường thu hoạch phong phú nhất cầu thủ. Hắn nhất cử bắt lại mùa giải trước Bundesliga đôi giày vàng thượng, Bundesliga tốt nhất cầu thủ, Bundesliga tốt nhất tiền phòng, đồng thời cũng là mùa giải trước nước Đức người hâm mộ thích nhất bóng đá vận động viên, điều này làm cho hắn giải thưởng lấy đến mọi tay, hai cái tay cũng không bỏ được. 2008 năm thứ nhất hạng bán nặng, đội hệ United, ban thượng, Tô Đông Thu được thu hoạch lớn. Huyền Pít thời là bắt lại mùa bóng tốt nhất huấn luyện viên trưởng, Lucy ổ thời là bắt lại mùa bóng tốt nhất hậu vệ. Nước Đức liên đoàn bóng đá ở an bài lịch đấu lúc, đem mở màn chiến ở sân Arena, kỳ thực cũng chính là vì tối nay trận này ban thượng nghi thức. Sân nhà lên chiến Nhưng bên tình huống nhưng có chút hăng bét. jibber cùng Sạ Nổn cũng bị thương, mà Roben cũng ở đây trước trận đấu bị hội phệnh xác nhận thương bệnh, bị cấm chỉ tham gia trận đấu. Điều này sẽ đưa đến bên đối mặt hẻm mất lúc, trước trận chỉ có thể sắp xếp ra ô lại, Tô Đông cùng Cổ đồ Đồn Kỳ tổ hợp. Trung tràng phương diện, Marciano tham gia thế vận hội Olympic, Van bỏ mèo đội hình chính, Mojip còn không có điều chỉnh tốt trạng thái, ngược lại thì gần đây biểu hiện xuất sắc Tony cỡ tổ hợp tác S -S trở thành đội hình chính. Tuyến phòng ngự cũng không cần nói, Marcelo cũng tham gia thế vận hội Olympic, Lạm, PP, Lúcio ổ cùng Léo tạo thành tuyến phòng ngự thủ môn là Rèn Xỉm. Nơ Ơ đang nhanh chóng thích ứng với hơn huấn luyện, đồng thời cũng ở đây xếp mẹ rể cùng giờ gì hệ điều giáo hạ, không ngừng tăng lên bản thân, nhưng tạm thời mà nói, Rèn Xỉm mới là bơn nhiều năm công nhận vốn tử. Không phải Nơ Ơ không đủ mạnh mẽ, mà là có lúc huấn luyện viên trưởng chọn người cũng phải cần chiếu cố tâm tình. Không thể nói, Nơ Ơ vừa đến, trực tiếp liền đem Rèn Xỉm đẩy vào lãnh cùng, kia phòng thay đổi sẽ nghĩ như thế nào? Ngoại lai hòa thượng tốt nhập kinh, kia phòng thay đồ đám người già còn có ý chí chiến đấu sao? luyện viên trưởng là người Hà Lan Martin dồn, dưới tay hắn hèm bật cũng là một chi Hà Lan vị đặc biệt nồng đội bóng rất nhiều Hà Lan cầu thủ, vì vậy, mặc dù là ở sân khách, nhưng vừa mở trận, hẹn Bật cũng không có lưu tay, đổi khách làm chủ phát động thế công. Phút thứ 6, Hèm Bật Tiên Phong gỡ rẹ rồ ở cấm khu danh giới một cú dứt bắn, bị Rèn Xỉnh vững vàng thì thu. Đây cũng là hai đội toàn trường cấp thứ nhất sút gol. Sau đó, Hèm Bật đội tiếp tục đối bên phát động các công, rất có từ vừa mở trận liền hung hăng áp chế rơi Bờn nhuệ khí thế đầu. Nếu như là ở mùa giải trước, Bayern có lẽ sẽ có một ít hốt hoảng, nhưng hôm nay BN đã sớm không phải mùa giải trước Bayern. Cơ cấu lại một mùa bóng về sau thành tích chói lọi, bắt lại Bundesliga trong lịch sử tòa thứ nhất Tam Quan Vương, điều này cũng làm cho bên trên giới đều là lòng tin 10 phần, đừng nói là ở nước Đức trong nước, coi như là đến Champions League sân đấu, kia lòng tin cùng tâm khí đều là không phải tầm thường. Cho dù là giống như Tony Kroos như vậy tiểu tướng, đang đối mặt hẻm bật chèn ép tranh chấp lúc, cũng lộ ra rất ung dung không đội. Phút thứ 11, mở màn cướp một đợt về sau, hẻm bật không có được rồi thì thôi, kết quả chơi thoát. Trung chàng cắt bóng, Tony Kroos thêm chút điều chỉnh về sau, nhanh chóng đưa ra một cước tinh chuẩn chọc cầu, cho đến phòng tuyến sau lưng bên trái. Tây Hán bảo đại tướng hộ lại thật nhanh cắm thẳng vào rợn rộn Boaken sau lưng. Cơ giusi ở tiên phong kỹ thuật là cậu thả một chút, cứ pháp là kém một chút, nhưng tốc độ lại rất nhanh. Ở tốc độ soi đấu trong, Tô Lặc Cấp ở Boaken trước, chân trái một cái chuyển động, đưa bóng đưa vào đến cấm khu trung lộ. Mới vừa rồi còn chậm rãi tản bộ Tô Đông, trong lúc bất chợt vọt tới trước điểm, phán đoán ra điểm rơi về sau, né người bộ ngực dừng bóng, ở Matitsen cùng tiểu tướng Company nhìn soi mói, không trực chân trái đến ly, bộ đến vô cùng rộng, phi thường Đồng thời cũng chưa cho phòng thủ cầu thủ bất kỳ phản ứng nào cùng che kín cơ hội. Đợi đến mặt sen cùng companie phản ứng kịp, né người muốn che kín thời điểm, cầu đã bắn ra, trực tiếp chui vào hẻm bật không thành bên trái, thủ môn giật mạnh tầm tay với. 10. Gỗ ổn. Cả tòa sân Arena nhất thời đều điên cuồng hoan hô đứng lên. Toàn trường 70.000 tên bơn người hâm mộ đều ở đây khàn cả giọng kêu tên Tô Đông. Mùa giải mới Bundesliga thứ nhất viên li bản, đến từ Tô Đông, hơn nữa còn là một cú đặc sắc tuyệt không gọi cầu thủ cũng đều tranh nhau xông lên phía trước, vì Tô Đông ăn mừng ghi bàn mà hẻm bất cầu thủ thời là từng cái một dữ đầu, lộ ra 10 phần bất đắc dĩ. Ở nơi này là trên cùng một cấp bậc bật bọ sức. Toàn trường cơ hội lần thứ nhất cho Tô Đông như vậy một chút xíu sơ hở, hắn trực tiếp là có thể ghi bàn. Cái này gọi là người thế nào phòng. Đánh vào một cầu về sau, bay Biden sĩ khí vượng hơn, lập tức đối hẻm bất đội đổi dắt dồn sức đánh. Chỉ sau 6 phút, ở một lần trước trận ném biên phòng thủ trong, Tô Đông kéo đến cánh, dùng thân thể áp chế Boaken về sau, tiếp lạm chuyền bóng, bộ ngực dừng lại về sau, làm bộ phải về chuyền cho Lạm cùng Ô lại, lại đột nhiên thay đổi chủ ý, trực tiếp tự mình dẫn bóng đấu xoay người thoát khỏi Boa Kent về sau, rốc biên tạc đồng đến trước điểm. Servis Tiger phản ứng lại nhanh nhất, tốc trước một bước xông vào đến cấm khu trước điểm, khoảng cách gần đánh đầu dứt điểm, vì xuống lần nữa một thành, 20. Boa thiếu chút nữa bị chính khóc. Cái định mệnh, thì ra ngươi màn dạo đầu làm như vậy chân, gạt ta truyền bể, nguyên lai like đều là hư tình giả y a. Nghe cái đùa bỡn tình cảm bị bợm. Cái này có lẽ chính là trong truyền thuyết, màn dạo đầu làm tốt lắm, ghi bản không thiếu được. 20 dẫn trước cũng để cho Byron cơ bản đã trước hạn khóa được thắng hiện trường người hâm mộ cũng đều nhìn phải hoàn toàn đã thèm, liên tiếp kêu gọi đội bóng tiếp tục cố gắng. Đây không phải là Nam Bắc Quốc gia đấy sao? Không hướng hẻm bất không thành trong nhiều làm tiến penalty, giữ lại về nhà ăn thế sao? Quy 1 chương 602, tiểu tử này tuyệt đối là tới gây sự. Bayern cuối cùng ở sân nhà 31 đánh bại Hẻm bất. Hiệp đầu là 20 dẫn trước, nửa hiệp sau Hẻm bất đội trước lật về 1-1, nhưng lớn rất nhanh lại ghi bàn thành bàn. Matitsen trong cấm khu lúc phòng thủ, ở đã không ngăn được Tô Đông xoay người dưới tình huống, chẳng ngang đem hắn úp đầu, bị trọng tài chính lấy ra thẻ đỏ, cũng cho penalty, tư nhường một lần là xong, vì xuống lần nữa một thành. Cuối cùng Bayern là 31 đánh bại Hammer. Giải đấu lấy được mở đỏ, Tô Đông một chuyển một bán, cũng sáng tạo một penalty, biểu hiện có thể nói là tương đương xuất sắc, được tuyển vì toàn trưởng tốt nhất cầu thủ, mà hắn cái đó ghi bàn cũng được khen là là Bundesliga những năm gần đây đặc sắc nhất mùa bóng thủ cầu. Sau trận đấu, Tô Đông cùng Bayern cũng thu được như nước thủy chiều hoa tươi cùng tiếng vô tay. Toàn bộ truyền thông cùng người hâm mộ cũng đều tin tưởng, biểu hiện được như vậy vững vàng cường thế Bayern, thế tất sẽ tiếp tục ở mùa giải mới thống trị Bundesliga, mà trước trận đấu bị đặt vào hậu vọng Hammer, thời là gọi người cảm thấy thất vọng. Càng thất vọng là Mới vừa ở sân Arsenal thua mất mùa giải mới thủ diễn về sau, Hẻm bật mới vừa bắt thượng trở lại nhà, bị trung vệ company liền tuyên bố rời đội. Tên này bị tuyển thủ quốc gia đã sớm đối Hẻm bật một ít cách làm sinh lòng bất mãn, mà phát động hắn làm ra rời đội quyết định, không chỉ là đến từ ngoại hạng Anh Manchester City mời, còn có Hẻm bật đội ở thế vận hội Olympic bên trên đối cách làm của hắn. Sớm tại company đại biểu bị xuất chinh thế vận hội Olympic lúc, Hẻm bật liền trăm phương ngàn kế cho ngăn cản, ngăn cản không có kết quả về sau, hãy cùng company ký một phần nghị, yêu cầu hắn chỉ đá 2 trận đấu, sau khi đá xong nhất định phải trở về nước Đức tham gia giải đấu vòng đầu tiên. Kompani ký, nhưng thế vận hội tiếp trận đầu, hắn lấy được thẻ đỏ, vàng mặt trận thứ 2 bị đối trận Trung Quốc trên tài, hắn cho là mình còn có thể lưu lại nữa Trung Quốc, tiếp tục đá một trận, nhưng hẻm bất cưỡng chế yêu cầu hắn trở về. Có thể nói, đối trận bê ơn một trận chiến này, Kompani là mang theo hàn khí ra sân, cứ việc biểu hiện được cũng còn đúng quy đúng cụ, nhưng ở sau trận đấu, hắn trước tiên liền làm ra rời đội quyết định, quyết tâm đầu quân ngoại hạng Anh Manchester City. Hẻm bất cũng không đủ tài lực lưu nhiệm, lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận Ai cũng không nghĩ tới, mùa giải mới thủ diễn, nguyên bản xem ra hùng tâm bừng bừng hèm bật, không chỉ có ở sân arena thua mất tranh tài, còn thua mất bản thân tuyến phòng ngự bên trên một viên hộ tướng, thật sự là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Người đá bóng tạp chí ở nhất một thời kỳ mới trong tạp chí phê bình giải đấu vòng đầu tiên. Sơ tháng 4 năm 30 sân nhà đánh bại Hà Nội V96, đứng hàng bảng điểm đứng đầu bảng, đội mới lên hạng họ phèn cũng ở đây sân khách 30 đánh bại quật bật, theo sát phía sau, sau chính là sân khách 31 đ Mùa giải trước cường đội bên trong, chỉ có GĐB gì mện sân khách 22 đá đều bị hẻn hết, không có thể bắt được 3 điểm, điều này cũng làm cho người thấy được GĐB gì mện mùa giải này thực lực sắt thực hơi có suy giảm. Vòng đầu tiên trong nhất gọi người bất ngờ thuộc về họ phèn hình. Chi này đội bóng ở mùa giải trước giải hạng 2 Đức xếp hạng thứ 2, kế giới mùa hiện trẻn là Bắc, dẫn trước với cổ Colołęn, nhưng ở năm nay mùa hè, họ Fener tuần vòng đầu tiên đang ở sân khách 30 toàn thắng đối thủ, cho người lưu lại vô cùng ấn tượng các sâu. Nhất là trong đội Bosnia y bị vịt, là diễn ra đút, trực tiếp đang ở chân trên bảng lớn Attođon. Cái này coi như tương đương mới mẻ người đá bóng tạp chí cho là ý bị sẽ vị trận này là đột nhiên bùng nổ bởi vì ở mùa giải trước giải hạng hai Đứcã tổng cộng cũng mới tiến 4 cái cầu kết quả thăng nhập Bundesliga về sau trực tiếp liền bùng nổ đơn trận liền lập cú đốt nhưng đối với ý bị sẽ vị lực áp đông chính cứ chân suốt đứng đầu bảng vị một chuyện người đá bóng tạp chí cũng hết sức kích động đặc biệt soạn văn so sánh cái này hai tên cầu thủ rất có chỗ thứ tựì như bọn họ cũng tới từ bóng đá nước yếu một đến từ Bomia một đến từ Trung Quốc hơn nữa hai người đều là 84 năm ra đời bị sẽ chỉ so vớiô đông lớn hơn một tháng đều thuộc về cao trung phong. Bośnia trung phong thân cao 1,89m, mà Tô Đông thân cao 1,95m, hoạt động của hai người phạm vi cũng rất lớn, bắt sút goal cơ hội khhi hữu cũng 10 phần bén nhạy, hơn nữa sút goal hiệu suất cũng đều rất cao, không chỉ có thể bản thân ghi bản cũng có thể vì đồng đội sáng tạo ghi bàn. Cuối cùng một trận tương đối xuống, người đá bóng tạp chí chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc, phát hiện ý bị sẽ vị xem ra vậy mà giống như là dân nghèo bản Tô Đông, mấu chốt là, hắn hiện nay ở chân sút trên bảng có thể ép Tô Đông đầu. Làm lý quỷ gặp phải lý Pilok, thua lại là lý quỷ, cái này nhưng tính thế nào? Theo người đá bóng tạp chí Văn Chương lên sàn, lập tức ở nước Đức truyền thông bên trên đưa tới mảnh liệt chú ý, thậm chí ra vòng lan tràn tới toàn bộ châu Âu bóng đá, tất cả mọi người cũng kinh ngạc phát hiện, nguyên lai like nước Đức bóng đá còn cũng có như vậy một cái bà bối. Muốn nói Bundesliga được khen là phong cách rất giống Tô Đông, không phải là không có, tỉ như năm nay mùa hè vừa chuyển nhượng đến MU Bato, hắn ở Bundesliga hiệu lực lúc, liền không ít bị lấy ra cùng Tô Đông so sánh, lung tung là, tiêu xái ca tuổi tác có thể so với Tô Đông lớn 3 tuổi rưỡi. Mùa giải trước cũng có như vậy một người, đó chính là hiệu lực với gốc -E Đúng cũng là tới từ Bosnia, cũng là nhà nghèo quý tử. Bất quá, ở mùa dài trước, rẽ cô cuối cùng mùa bóng số bàn thắng cũng chính là Tô Đông một nhỏ số lẻ, vì vậy truyền thông dần dần cũng cảm thấy không có gì vui, thật không nghĩ đến, năm nay vậy mà đột nhiên đột nhiên xuất hiện ý bị IB Sevit. Lúc này toàn bộ nước Đức truyền thông cũng nghe tin lập tức hành động, thu gặt lưu lượng. Hết cách rồi, lưu lượng liền đại biểu lượng tiêu thụ. Mà ở lập tức cái này thế đạo, Tô Đông chính là lưu lượng đại biểu, tùy tiện lăng xê một cái Tô Đông vậy để, cũng có thể lưu lượng bùng nổ. Tỷ như trước nước Đức thì có một vị ngôi sao nữ công khai kêu Tô Đông. Nói nếu như hắn vì bị ơn bất lạ Cham Tiolit, nàng liền theo hắn ngủ một tháng, kết quả bị ơn thật và cướp, nàng cũng tính toán làm tròn lời hứa, tứ việc Tô Đông từ đầu tới đuôi cũng để ý qua nàng, nhưng không có chút nào làm trở ngại nàng lựa. Đạo lý giống nhau, làm bên ngoài bắt đầu rằng CIB sẽ vị lúc, Tô Đông là ngay cả nhìn cũng không nhìn. Hắn rất rõ ràng, càng để ý, bọn họ liền xào phải càng hăng hái. Nhưng IB sẽ vị cũng nổi giận. Một tuần lễ sau, Bundesliga vòng thứ 2, Bayern lần nữa bắt thượng, sân khách chiến đội bóng trải qua tỉ chuẩn bị chiến đấu về sau, Vòng đầu tiên sân khách chặt vật 32 đánh bại Leverkusen, vòng thứ 2 trấn giữ sân nhà, một lòng mong muốn báo Superstar cột một mũi tên mối thủ. Bayern vẫn vậy chịu đủ thương bệnh cùng thế vận hội Olimpia ảnh hưởng, Matsiano cùng Marcelo chờ cầu thủ cũng còn không có về đội. Trên tài vừa mở trận, không có bao nhiêu ngoài ý muốn, cờ lốt đội bóng tiếp tục đối Bön phát động các công, cố gắng từ vừa mở trận liền đem Bön loạn quyển ánh đạo, cái này cũng ở đây Bön dự liệu bên trong, vì vậy đội bóng ổn thủ ứng đối, lặng lẽ đợi thời cơ. Nhưng mọi người không tưởng tượng được chính là, ở phút thứ 20 lúc, đang cùng một lần tranh đoạt chính giữa phạt quy, bị lấy ra vàng chỉ sau 3 phút, hắn lại giật trở Đốc Mân Hùng trung tràng Hà Nội, lấy được tấm thứ hai thẻ vàng, trực tiếp bị thẻ đỏ phạt xuống. Cái này chương thẻ đỏ đối bên sĩ khí đã kích phi thường lớn, nhất là nghiêm trọng làm rối loạn đội bóng trung tràng ăn bài. Không tới sau 3 phút, Đốc đánh vào một cầu, lấy được dẫn trước. Hiệp đầu, Bayern lấy không một lạch hở. Hền kít ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, điểm danh phê bình van bỏ mẹo mất tỉnh táo cử động, cho là hắn ở trong vòng 3 phút liên tục phải bài, nhất là cái đó không cần thiết giật trở là tương đương ngu xuân, đưa đến đội bóng bây giờ lầm vào bị động. Đối với nửa hiệp sau, Lao đầu yêu cầu đội bóng thủ phản kích. Hết cách rồi, tỷ số bên trên lạc hậu một cầu, đội hình bên trên thiếu một người, lại là sân khách tác chiến, không tuân thủ không được. Đừng xem Dottmund thực lực kém xa Biden, nhưng luận khí thế, ông vàng là ai cũng không sợ. Hiệp đầu một cầu dẫn trước, lại so Biden thêm một người, nửa hiệp sau vừa mở cục, cờ lớp đội bóng liền mở ra xe ngựa, trực tiếp sẽ phải cùng Biden dùng sức mạnh. Bay Biden thời là chủ động nuôi giữ, mặc cho Dottmund F đi ra đánh, đây cũng tiến một bước giúp tăng Dottmund khí thế. Nhưng theo tranh tài lại tới, Dottmund loại này phạm vi lớn tranh chấp cùng chạy mang đến tai hại chính là Bọn họ cầu thủ thể năng tiêu hao quá lớn, thậm chí từ từ bị Bayon thay đổi ra sân thế cuộc, bắt đầu gần như ngang tải ngang sức Lúc này, Bayon cầu thủ thực lực ưu thế liền phát huy ra hiệu quả. Nhất là ở phút thứ 60 về sau, Tony Kerroth dự bị ôt ra sân, Bayon trung tràng đã càng có sức sáng tạo. Chỉ sau 7 phút, chính là Tony Kerroth ở trong phản kích một cấp nghiêng chuyển dài, tinh chuẩn cho đến Dortmund phòng tuyến sau lưng bên trái, tối lại lần nữa sau chen bảo, đuổi theo cầu về sau, chuyển về cho sau chen vào làm. Làm dừng bóng Làm sơ điều chỉnh hậu chuyện trong đến cấm khu trước điểm, Tô Đông bén nhảy lượn quân trước, dùng thân thể để lại su độ tịnh, khoảng cách gần đánh đầu dứt điểm, trực tiếp đỉnh một góc gần. 11. Gỡ hỏa tỷ số về sau, bay Biden tiếp tục đánh chắc tiến chắc, nhưng bắt đầu chậm rãi đi phía trước ép, không còn bị động bảo thủ. Dortmund liên tục thay đổi người, nhưng thể năng tiêu hao vẫn vậy rất lớn, nhất là theo tranh tài xâm nhập, thể năng không tốt dấu hiệu cũng là càng ngày càng rõ ràng, hơn nữa Biden, cầu thủ thực lực ưu thế, khiến cho Dortmund cầu thủ không thể không dùng nhiều hơn chạy để đền bù cầu thủ cá thể ở cục bộ vị trí tài nghệ không bằng người. Cuối cùng ở phút thứ 81 chung lúc, Tô Đông ở cánh phải cùng Vô đồ đồn Kỳ tiến hành một lần phối hợp, người sau xuống đến danh giới cuối cùng tác đồng bị Đốc Môn hậu vệ trái đỡ ngăn cản ra danh giới cuối cùng. Tony Cers chủ phạt cái này quả phạt góc, tinh chuẩn rơi vào phía sau, Tô Đông hấp dẫn xu đủ tiệc chờ phòng thủ cầu thủ chú ý về sau, đánh đầu chuyền nối, đưa bóng đỉnh trở lại trước điểm. Lúc này, trung quanh không có gì phòng thủ cầu thủ VV nhanh chóng chen vào, trực tiếp đánh đầu dứt điểm, đem quả bóng nặng nghề vào thành, 21. Lộn sau, cả người trực tiếp nhảy tới trên lưng, hai người hưng phấn quanh trận chạy như bay. Cái này ghi bàn theo chân bọn họ ban đầu ở sở tốt bọn lúc phối hợp rất tương tự, hai người giữa lẫn nhau cũng còn phi thường có ăn ý. Chẳng qua là xui xẻo bất khổ khổ cực cực liệu mạng cả trận đấu, đến cuối cùng lại thể nắm trượt, bị Bayern nắm lấy cơ hội nghịch chuyển tranh tài. Cuối cùng, Bayern là sân khách 21 nghịch chuyển bất Tô Đông một chuyển một bán, được tuyển vi toàn trường tốt nhất cầu thủ. Mà Van bỏ méo bởi vì ở trong trận đấu 3 phút 2 phải thẻ vàng, bị thẻ đỏ phát xuống, thiếu chút nữa đưa đến đội bóng thất lợi, cho điểm toàn trường lóc đấy, sau trận đấu cũng nhận truyền thông cùng người hâm mộ chỉ trích. Người Hà Lan cũng ở đây phòng thay đổi cùng câu lạc bộ trang mạng chính thức bên trên công khai xin lỗi, bày tỏ bản thân sẽ thu liếm tính khí. Tô Đông một chuyền một bán, số bàn thắng đạt tới 2 quả cầu. Nhưng không may, EBC vịt một tòa này cũng ghi bàn. Nước Đức truyền thông nhất thời quân hoan. Tiểu tử này tuyệt đối là tới gây sự. Quá cho Quỳnh có một lại, quy một chương 603, đánh ngã Tô Đông. Mùa giải mới Bundesliga 2 vòng đầu đã xong, toàn bộ nước Đức truyền thông cũng không nhịn được vui vẻ. Loại cảm giác đó giống như là cỗ lẩm bập đại Tây Dương bên field, field, field, field, field. đột nhiên phát hiện đại lục mới lúc tâm tình, đơn giản cũng vui vẻ điên rồi. Đoán chừng các ký giả cũng đang biên tập bộ trong cũng không nhịn được nhảy sói hoang taxi cao hết cách rồi gần đây một năm giới này bay biểu hiện được thật sự là quá mức cường thế đơn giản không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào nhất là mùa bóng trước từ vừa mới bắt đầu liền chạy đầu không ngừng mở rộng dẫn trước ưu thế cuối cùng ưu thế giản làm cho người ta tuyệt vọng mùa giải này vẫn cũng là như vậy thực lực so mùa giải trước không giảm ngược lại tăng điều này làm cho đối thủ cũng cảm thấy rất không nói càng không cần phải nói nước Đức truyền thông đối mặt loại này không hển nghiệm chút nào bên thế cuộc bọn họ cũng chỉ có thể đóng vai một cái cá mới bây giờ được rồi hàm ngừa phía thân gang truyền kỳ chính là lật người hay là một chi đội mới lên hạng, đơn giản quá gọi người hưng phấn, có hay không? Họ fèn phoi 10 sân nhà đánh bại mùa hiện chèn là bác, EB sẽ vịt đi bàn. Đây là hai đầu tin tức vô cùng tốt. Tại sao là hai đầu đâu? Bởi vì có không 4 sân khách 11 đá đều đỡ đỡ bở gì mẹn, cho nên họ fèn hửn cái này 3 điểm để cho hắn lội ngược dòng leo lên Bundesliga bảng điểm đứng đầu bảng, mà toàn bộ Bundesliga chỉ có hai chi đội bóng là hai tháng liên tiếp, ngoài ra một chi là Bayern. Bayern mùa giải này hai trận đấu là tiến 5 cầu ném 2 cầu, họ fèn là tiến 4 cầu, mất bóng. Cho nên Chi này đến từ thôn trang nhỏ đội bóng chuyền kỳ vậy leo lên Bundesliga đứng đầu bảng. EB sẽ vịt đánh vào duy nhất đi bàn, lấy ba cầu đứng hàng chân sút đứng đầu bảng vị. Trong lúc nhất thời, cái gì bình dân mật tập, cái gì họ fền hờm mỹ vũ, cái gì thôn trang nhỏ có đại mộng tưởng. Các loại các dạng danh tiếng cũng đi ra, đơn giản xào phải cũng mau chín rồi. Họ fền toàn cái tên này cũng lần đầu tiên truyền khắp nước Đức các nơi, xuất hiện ở các nước châu Âu tờ báo trọng yếu trên trang địa, đối với chỗ ngồi này, nhân khẩu chỉ có 3000 người thôn trang nhỏ mà nói, tuyệt đối là một trận trước giờ chưa từng có thắng lợi. Ngay cả họ fền Không ngờ bản thân chỗ làm huấn luyện viên đội bóng trong lúc bất chợt liền lửa, nhưng hắn hay là rất lý trí mà tỏ vẻ, họ fèn tạm thời còn không có vấn đỉnh Bundesliga thực lực. Một cái khác nổi như còn chính là Ebi Sevit. Hai đợt đánh vào ba cái cầu, ngược lại không phải là rất nhiều, nhưng vấn đề là bị hắn ép hai đợt vị kia siêu sao thực tại thật lợi hại, đưa đến Ebi Sevit vậy mà cũng nổi giận đứng lên. Đúng như Muzino nói, Tô Đông giống như là đạo quốc phim hành động tình cảm, tất cả mọi người cũng thích, nhưng không thừa nhận, nhất là những thứ kia bị Tô Đông tổn thương qua đối thủ người hâm mộ, càng là không hề sẽ không thừa nhận Tô Đông mạnh bao nhiêu. Vì vậy, làm Ebi Sevit xuất hiện lúc toàn bộ châu Âu bóng đá, thậm chí toàn thế giới trên internet cũng lửa. Nhiều người nhất thanh âm là, Tô Đông rất lợi hại phải không? EB sẽ vịt mới thật sự là vua Bundesliga. Ông trời của ta, Bundesliga quả nhiên đậm rồng há hổ. Tô Đông rất nhanh liền đem bức bỏ thế giới của mình định cấp chân sút bảo tọa. Ta phi thường coi trọng họ Fèn hẩn tiêu diệt Biden, lần nữa diễn ra cải rẻ sổ tờ kỳ tích. Đồng thời cũng coi trọng EB sẽ vịt đánh bại Tô Đông, trở thành châu Âu mùa giải mới Các loại cấp dạng không ngừng truyền dân mạng cùng phóng viên truyền thông tất cả đều là lẫn nhau nhạo báng giá trị. Nhưng trên thực tế, ở châu Âu tam đại cá cược công ty chố lái ra tỷ lệ đặt cược thực tế, Bayern Munich vẫn là mùa giải mới Bundesliga vô địch có lực nhất tranh đoạt người, mà họ phản hưởng xếp hạng lót đáy vị trí. Không chỉ là Bundesliga, ở Champions League trên sàn thi đấu, Bayern cũng đồng dạng là đoạt cúp tiếng hô cao nhất đội bóng một trong. Mà ở Bundesliga cùng châu Âu đua phá lưới tỷ lệ đặt cược bên trong, Tô Đông đều là xa xa rất trước. Cùng mạng cùng qua báo chí miệng hi so sánh, ở thực sự cá cược công ty đặt tiền cuộc bên trên, màu dân cửa vẫn là vô cùng thật. Đây chính là cái gọi là ngoài miệng nói đừng, thân thể rất thành thực. Ngày 27 tháng 8 Bundesliga vòng thứ 3. Bởi vì cuối tuần muốn tham gia ở trụ tỉnh xuất Potter cùng diễn cử, Bayern Bundesliga vòng thứ 3 tranh tài bị trước hạn đến trong tuần cử hành. Bayern trấn giữ sân nhà lên chiến Berlin hật hạ. Cùng trước bất động, lần này Mascherano cùng Marcelo cũng trở về đội bóng, chẳng qua là Gribozy cùng Roben vẫn vậy bị thương chưa lành, Van Bọt ngược tắc là bởi vì lúc trước thẻ đỏ, bị buộc nghỉ thi đấu. Nhưng Mascherano cùng Marcelo trở về, cùng với Mojip trở lại đội hình chủ lực, để cho Bayern thực lực tổng hợp được tăng lên, tranh tài ngay từ đầu, Bayern liền vững vàng tập trung vào thế cuộc, chưa cho hạ chút nào cơ hội phản kháng phút thứ 12, Sở với tiếp mô dịp chuyền ngang, đưa ra một cước chuyền thẳng cho đến Tô Đông dưới chân. Tô Đông dừng bóng qua người, bỏ rơi Von ở gần, đột nhập trong cấm khu lên chân giật bắn, vì Bơn mợ tỉ số 10. Sau Bơn liên tục phát động thế công, liên tiếp sáng tạo ra cơ hội, nhất là Tô Đông, thậm chí có một cước phi thường đặc sắc cấm khu tiến đầu lằn không vô ly, thiếu chút nữa liền lần nữa lại đi bản, đáng tiếc là đánh trúng cột dọc sau bắn ngược. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Berlin thể trưởng, cũng sớm đã vô ngăn cản Bơn. thứ 54 Marcelo nhanh chóng xông chen vào, cùng Tô Đông hai qua một phối hợp, thấp truyền đến Bernardi điểm phụ cận, Modric sau chen vào tỉnh táo đệm chân mạnh trùng, vì bên mở rộng tỷ số, 20. Gözusi ở trung tràng ở mùa giải mới trận đầu liền ghi bàn thành bàn, biểu hiện được tương đương hưng phấn. 2 phút đồng hồ về sau, Serge Gnabry ở cấm khu tuyến đầu tầng bóng qua người, đột nhập cấm khu lúc bị von Berg gần phạt quy, lấy được một penalty, con heo nhỏ tự mình chủ phạt, một lần là xong, vì bên xuống lần nữa một thành, 30. Chỉ sau 3 phút, đến từ cánh phải làm danh giới cuối cùng chuyền về, theo kịp vung chân, diễn ra lập cú đút, 40. Sau Tô Đông kéo ra vòng cấm địa, xoay lưng nhận banh sau trở về làm cho Modric, Kvaratskhelia ở trung chẳng tải tình đưa ra chuyền thẳng, Tô Đông nhanh chóng xông lên vào, ở cấm khu penalty điểm bên trái, có thể lên chân dứt điểm dưới tình huống, đưa bóng phân cho bên phải không người phòng thủ Kvaratskhelia. Nước Đức tiên phong vừa mới lên trận không tới 10 phút, liền nhặt được một cái bàn. Cuối cùng, Bayern sân nhà 50 cùng thắng Berlin hờ hạ. Tô Đông lập cú đút cũng có một lần trợ công, lần nữa được tuyển vị toàn trường tốt nhất cầu thủ. Đây đã là hắn liên tục lần thứ 3 được tuyển toàn trường tốt nhất. 3 lượt đánh vào cầu, Tô Đông IBCV, lên Bundesliga chân đứng đầu bảng vị. Cái này lập tức lại đưa tới truyền thông một đợt nóng sao, thậm chí có rất người cũng e sợ cho Thiên Hạ không loạn thả ra lời hàm dọa, muốn y bị sẽ vịt tranh thủ để thêm Tô Đông một đầu. "Đừng sợ, ở phía sau của ngươi có sự cường đại của chúng ta chống đỡ." Tô Đông cũng cứ như vậy, đánh ngạ hắn là được rồi. "Đừng lệ mặt ta, đem Tô Đông ấn chết trong đánh." Đám dân mạng cuồng hoan cùng phóng viên truyền thông nóng sao, ngược lại để Bundesliga trở nên trước giờ chưa từng có náo nhiệt, độ quan tâm cũng là cấp tốc kéo lên, nhất là ở toàn thế giới, thảo luận ở không ngừng tăng lên. Nhưng nên ở đá xong vòng thứ 3 về sau, Ở Munich làm sơ nghỉ dưỡng sức, liền lên đường tiến về Monaco. Tô Đông thời là được mời tham gia ở vào giải mã đi hội nghị trung tâm Champions League vòng đấu bảng rút thăm nghi thức cùng hàng năm một lần UEFA lễ cho giải. Năm nay Champions League top 32 rất có ý tứ. Căn cứ trước mắt Âu chiến điểm số xếp hạng, 8 chi hạt giống đội bóng là MU, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Barca, Inter Milan, Lyon cùng Bern Munich. Có phát hiện hay không cái gì? Đáp đúng. Thiếu Diêu, dựa theo quy tắc, Âu chiến điểm số suy tính là quá khứ 5 năm Âu chiến thành tích Mùa giải trước Bayern sở dĩ thua thiệt, ngay tại ở đội bóng quá khứ 5 năm thành tích không lý tưởng, mà năm nay thua thiệt là nhiều. Từ lẽ 3 năm bắt đầu, Champions League thành tích liền xuống dốc không phanh, quá khứ mấy năm này càng là liên tục dừng bước với vòng tháng 1 năm 16. Vòng đấu bảng biểu hiện ngược lại không tệ, nhưng chỉ bằng vào vòng đấu bảng biểu hiện, mong muốn lấy được Champions League 8 chi hạt giống đội bóng hạng, đây không thể nghi ngờ là khá khó khăn, cho nên Diêu mùa giải này chỉ có thể xếp hạng cấp thứ nhì. Cái này coi như để cho toàn bộ hạt giống đội bóng cũng cảm thấy là khó. Tuy nói Riêu là lạc phách môn, nhưng hắn rốt cuộc là hảo môn, ai nguyện ý dây vào Gio cấp tứ nhỉ đội bóng trong trừ rêu ra, còn có Vila Ju, Zoma, Bader, Bermen, ẩn vẫn cùng sở tốt team Liz sponsor đội bóng, mà hạng chót kia một chi lại chính là cản sỉ họ có lịch sử kiện sau trở lại trang The Only Juventus. Lần này liền đổi mới tươi. Hai đại hào môn đồng thời xuất hiện ở trang The Only cấp thứ nhỉ, đây tuyệt đối là làm người đau đầu rút thăm. Đừng xem Juventus xuống cấp sau nhân viên chạy mất nghiêm trọng, nhưng từ quân đoàn ngựa vẫn có thể tại ngắn như vậy trong thời gian thăng cấp, đều xem trọng trở lại trang liền không khó coi ra quân đoàn ngựa thực lực cùng nền tảng. Ai nguyện ý ở vòng đấu bảng liền đụng như vậy đội bóng Mà cái khác mấy chi cấp thứ nhì đội bóng cũng đều thực lực không tầm thường. Cấp thứ ba đội bóng ngược lại không có gì, chân chính phiền bài chính là cấp thứ 4, hữu cỡ Juana Zapata Donetsk, Sezi, Afri, Argentina cùng La Liga Atletico Madrid, cái này ba chi đội bóng đều là tương đương đối thủ khó dây dưa. Nói cách khác, mùa giải này phòng đoán cẩn thận phải có một bạn tử thần, nếu là nghiêm trọng đến đâu điểm, có thể là hai ba cái bạn tử thần. Làm Tô Đông ở hội hết, hết, đám người cùng đi, đi vào y mã đi hội nghị trung tâm lúc, rõ ràng liền cảm nhận được nơi này không khí trở nên rất quỷ dị. Hiển nhiên Dự hội đại biểu cũng đối tức sắp đến rút tham cảm thấy lo lắng thất vọng. Tô Đông gặp được mấy vị bạn cũ, thì như giải nghệ Zidane. Vị này nước Pháp cường trọc giải nghệ sau, nhỏ sinh hoạt rất dễ chịu, cả người xem ra rất chân như bơ dầu. Ta gần đây mỗi ngày đều ở qua báo chí thấy được ngươi tin tức, nghe nói ngươi ở ra gặp phải cường địch rồi. Zidane vui cười hớn hở cười hỏi, hắn nói hiển nhiên chính là y bị Sevilla. Tô Đông cười ha ha một tiếng, hắn biết Di Zidane là đang nói đùa. Thực sự hiểu rõ Tô Đông và người, ai sẽ cầm loại này tin tức thật chứ. Ngươi hôm nay là tới ban thượng? Đông hỏi. Zidane gật đầu, tốt nhất chúng chàng "Phờ răng, nhìn như vậy tới, người là ổn." Tô Đông cười vỗ một cái "Jibberjee bà vai." "Jibberjee là Zidane mê đệ, mùa bóng trước biểu hiện được phi thường xuất sắc, trước mắt còn bị thương trên người, dự tính phải đến cuối tháng 9 mới có thể trở lại, Roben cũng không khác mấy là khi đó." Hai cái người cùng cảnh ngộ hoặc là cũng không bị thương, phải bị thương liền cùng nhau bị thương, đơn giản hay cùng hẹn xong như vậy. "Đơn tuần từ mùa giải trước đến xem, di biểu hiện nếu so với Roben càng tốt hơn một chút. Tốt nhất giải thưởng cái gì, Tô Đông cũng không phải quan tâm, hắn có đủ tự tin đã giải. Hắn chân chính tương đối quan tâm hay là rút thăm?" Bayern sẽ giúp được đối thủ như thế nào? Quy một chương 604, Pep Ma Bertia chống ngồi, ta quen, đối với Champions League giúp thằng, đã từng lưu truyền một cái quy tắc ngầm, đó chính là gặp gỡ ông chủ cũ. Tỉ như mùa giải trước, rất nhiều truyền thông cùng người hâm mộ liền suy đoán, Bayern sẽ gặp được Tô Đông trước chủ nhân Barcelona. Kết quả không ngờ, vòng đấu bảng không có được phải, ngược lại ở tứ kết đấu loại trực tiếp gặp. Bây giờ, Bayern lại một lần nữa ở vòng đấu bảng trong giúp thằng, cũng có thể đụng phải Tô Đông trước chủ nhân, đó chính là Phó tiểu gã dị mệ dạ Liga Thẳng thắn nói, Tô Đông ngồi ở ghi mã đi hội nghị trung tâm, thật là có điểm kỳ vọng đội bóng đụng phải Sport Lisbon. Bởi vì ở cấp thứ nhì chữ D bỏ dị mèn ra cái khác bảy chi đội bóng trong, Sport Lisbon coi như là tương đối thực lực tương đối kém. Là người khác đau đầu nhất tuyệt đối là Diêu cùng Du Văn Tú. Quả nhiên không có ngoài dự đoán, bay đơn vận khí không có tốt như vậy, cấp thứ nhì đội bóng trong cũng không có rút được Sport Lisbon hoặc Ấn Hộ Vân chờ đội bóng, mà là lần nữa rút được Diêu. Cái này để cho bên trong sân không khí có chút ngồi không yên. Nhất là Diêu dự hội đại biểu, tổng giám đốc Mị Dạ tổ Việt, trực tiếp liền từ chỗ ngồi đứng lên. Muốn nhìn rõ ràng, cái này tiểu cầu trong tờ giấy rốt cuộc là có phải hay không biết Rio Madrid. Đây cũng quá xui xẻo a. Liên tục hai cái mùa bóng ở vòng đấu bảng trong rút được bay Bayern. Thật sự là xui xẻo, có hay không? Ở Rio tổng kết mùa giải trước dừng bước vòng tháng 1 năm 16 kinh nghiệm dạy dỗ lúc, trong đó rất trọng yếu một cái chính là, vòng đấu bảng chỉ lấy đến bảng đấu thứ hai, bị buộc ở vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp đi khiêu chiến hắn tổ bảng đấu thứ nhất, cái này đối Rio mà nói, thật sự là khá bất lợi. Nhưng bây giờ tốt, rốt cuộc lại rút được Bayern. Ta bây giờ thật bắt đầu hoài nghi, có phải hay không có màn đen. Tô Đông cười khổ liên tục hai cái mùa bóng rút được rêu, thật chính là vật khí. Dĩ nhiên, trên thực tế, bất kể là rút được ai, đối bên mà nói, trên lệch đều không phải là rất lớn, Zoma, Villa Gi chờ đội bóng cũng chưa chắc liền so giêu dễ đối phó, chỉ có thể nói, rêu tương đối mà nói nền tảng càng đủ một ít. Nếu như nói cấp thứ nhỉ rút được rêu coi như là xui xẻo, như vậy cấp thứ 3 rút được đậm SCT thì tờ bận, vậy thì thật sự là màn đen. Tô Đông thấy được kết quả rút thăm lúc phản ứng đầu tiên chính là cười. lai like là tỷ một chục gặp gỡ trước chủ nhân. Đám người tất cả đều là mỉm cười bật cười thực bây giờ châu Âu cầu thủ chuyên nghiệp lưu động rất thường xuyên có được thực lực đá đội bóng liền những thứ kia lui tới nhất định sẽ có không ít đội bóng gặp được ông chủ cũ nhất là như loại này sắp xếp hồ sơ rút thăm gặp xác xuất kỳ thực rất lớn chỉ bất quá bay cái này rút thăm sát thực nô lưng Cấp thứ rút được cấp thứ 3 rút được mùa giải trước châu Âu UEFA của vô địch còn có so đây càng lương sao càng thú vị chính là ngày mai ở tiền cái này không phải tương đương với là vòng đấu bảng dự diễn Lucy o thấy được cái này ký trong đầu cũng thật sự là có chút một mực lúc này quẳng xuống lời hâm dọa có bản lĩnh cấp thứ tư cho ta rút ra raphi Argentina hoặc sat thật rút ra ta nhất định phải lên đài đi nghiệm chứng một chút tiểu cầu tự tay cởi ra cái này màn đèn chim mê bay một đám nghe cũng đều dốirí nào lên cảm thấy nếu là thật rút được vì o là cùng sao đó cũng là không sai ít nhất có thể thấy được bờ ra giữ chung vệ tay xé sẽ U thì rút thăm kỹ lương đặc sắc tiết mục không phải UFA nhất định là dám nghe được lụì ô lời hầm dọa Cho nên sợ cấp thứ tư rút ra cho Byrne chính là bơ la rút bắt dị rồi chi này đội bóng thực lực cũng không phải mạnh chính là sân khách tương đối làm người muốnôn nhất là dựa theo lịch đấu Byrne tiến về bơ la rút đá sân khách lúc đúng lúc là cuối tháng 11 Vậy thì càng muốn chết xem ra trước mặt vòng 4 chúng ta muốn tranh thủ toàn bộ bắt lại tiến về bơ la rút lúc mới có thể tương đối nhẹ nhõm một chút làm phân tích vòng đấu bảng thế của nói thứ 3 cùng vòng thứ tư là chủ khách trận đối trận riêngêu thầnphi thoái tây cũng mặt lộ vẻ khó xử Tô đông ngược lại cười haha ha, không có sao bơ kia cho ngồi ta quen Đám người dối rít tôi đảo. Bạn theo kết quả rút thăm đi ra, còn có mùa giải trước UFA các giải thưởng lớn. Tô Đông bắt lại mùa bóng tốt nhất tiên phong cùng mùa bóng tốt nhất cầu thủ hai ngồi lớn nhất phân lượng nặng ký đại thưởng, trở thành đêm đó thu hoạch lớn nhất cầu thủ, đồng thời cũng nhận toàn trường nhiệt phụng. Chỗ ngồi này giải thưởng được khen là là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng trong chóng đo chiều gió, Tô Đông xa cách 2 năm sau, lần nữa bắt lại chỗ ngồi này giải thưởng, không thể nghi ngờ mới là hấp dẫn nhất toàn thế giới truyền thông cùng người hâm mộ con mắt tiêu điểm tin tức. Ai cũng biết, Tô Đông sớm tại nửa năm trước liền quẳng xuống lời hăm dọa 2008 năm muốn đánh vào hai lần cầu thủ xuất sắc nhất, mà bây giờ bắt lại cái này hai ngồi lại thưởng không thể nghi ngờ khoảng cách mục tiêu của hắn càng gần một bước. Từ giải Euro biểu hiện đến xem, còn thật không có kia chi cầu thủ có thể cùng Tô Đông cạnh tranh. Tây Ban Nha tuy nói đoạt vô địch, nhưng cùng Á quân nước như vậy, đều là đá toàn thân bóng đá, đưa đến trong đội không có rõ ràng đặc biệt vượt trội ngôi sao bóng đá, tự nhiên cũng liền không có cách nào cùng Tô Đông cạnh tranh. mua bóng tốt nhất trung trảng cho Gibrì, cái này cũng không ngoài dự liệu, bởi vì G đang tới phụ trách ban thượng. Mùa bóng tốt nhất hậu vệ là Mursena cùng vài điệp cạnh tranh. Cuối cùng là Ferdina hơn một chút. Nghe nói sở dĩ là Ferdina, chủ yếu là bởi vì vẫy đực ở trang Tionlist trong trận chung kết bị Tô Đông ngược phải quá thảm. Đây cũng là để cho Tô Đông cảm thấy có chút ngượng ngùng, có loại bản thân thành vì trong mắt người khác gác long bột cảm giác. Mùa bóng thủ môn xuất sắc nhất thời là cho Vandosa, cái này cũng đúng là chuyện đương nhiên. Cả tuy nói mùa giải trước là chủ lực, nhưng biểu hiện không hề mười phần xuất vàng, ngược lại thì Vandosa biểu hiện được tương đối khá. Dựa theo lệ thường, thăm sau khi kết thúc, dự hội đại biểu cũng sẽ tiếp nhận hiện trường phóng viên truyền thông phỏng vấn. Mà đứng núi chịu sầu thuộc về xui xẻo giơ cứ mua giải trước trang Tionlit vô địch cùng cốt -E phân đến cùng cái tổ, vận khí cũng thật sự là có đủ Nhưng cái này bao nhiêu cũng có chút lỗi do tự mình gánh cảm giác, ai bảo Diêu gần đây mấy năm này liên tục dừng bước với vòng tháng 1 5, Nếu như kế tiếp còn tiếp tục vòng tháng 1 năm kia khẳng định vẫn là một cấp thứ nhị, thậm chí hơi không cẩn thận thì có tuột xuống đến cấp thứ ba có khả năng. Mỹ tổ vị đối cái này kết rút thăm cũng không hài lòng, hắn cho là Diêu vận khí đúng là hạng chút. Hắn thừa nhận Bayern cùng FC Tottenham Hotspur bất ngờ mịt cùng sẽ mang đến cho giới phiền toái rất lớn, cái này hai chi đội bóng cũng là phi thường có thực lực, nhất là Bayern, có Tô Đông như vậy siêu cấp siêu sao, càng làm cho chi này Bundesliga hảo môn trở thành mùa giải này trang The Only sáng cửa nhất, là tất cả đội bóng cũng không muốn đụng phải đối thủ. Nhưng Mỹ Dạ Tổ Vịt cũng là 10 phần phấn khích, mong muốn đoạt được vô địch, vậy thì nhất định sẽ gặp phải những thứ này cường đội, cái này là không thể tránh khỏi, vô địch trước giờ đều là ở từng cuộc một cao tiêu chuẩn sinh tử quyết chiến trong ra đời. Mỹ Dạ Tổ Vịt đã từng là một kẻ xuất sắc tiên phong, hắn bày tỏ, làm chút tham vận khí không tốt thời điểm đã tốt khai cuộc liền phi thường trọng yếu, nếu như ngay từ đầu liền mất điểm, kia đối với kế tiếp tranh tài sẽ khá bất lợi. Dĩ nhiên, chúng ta cũng không cần thiết sợ hãi, bởi vì Diêu mới là Cham Dion Lee trong lịch sử đoạt cúp số lần nhiều nhất đội bóng. Chúng ta đối lần nữa đoạt cúp tràn đầy lòng tin. Cham Dion Lee vòng đấu bảng rút tham ngày kế muộn, ở Monaco Louis Hai sợ tại đi ủng, ở Rome điển suất cuộc chính thức khai hỏa. Mới vừa bị rút được cùng tiểu tổ bơn đối trận đấm SC T tờ ngay từ đầu, hai đội liền đá không giữ lại chút nào. The Messi team thì tớ nịt Hà Lan chủ xoáy ạt vực từ lễ năm bắt đầu đảm nhiệm rèn nịt luyện viên trưởng. Đối chi này đội bóng quán châu Hà Lan bóng đá lý niệm, từ vừa mở trận liền đá cũng không bảo thủ, chủ động chọn lựa tranh chấp trên ép, đối bên hàng phòng ngự tiến hành xoắn giết, cũng liên tiếp sách đã vạch ra thế công. Cứ việc gã Savage Vin toàn bộ mùa hè đều ở đây náo chuyển lượng, nhưng đối mặt thực lực cường Hãn Bayern, hắn như trước vẫn là đạt được đội hình chính. Hắn hợp tác là mùa hè mới vừa ra nhập Dani, cùng với UEF vua phá lưới Có thể bắt lại UEF cùng, thực lực vẫn là tương đối không sai, nhất là Asa Càng là kéo dài dài ở dâu bên trên biểu hiện xuất sắc, cho thấy bản thân xuất sắc năng lực cá nhân, đóng vai rèn nịt trước trận tấn công nồng cốt nhân vật, liên tiếp đối bài đơn cấm khu chế tạo uy hiếp, cho bên phòng thủ mang đến không ít phiền toái. Ở phía trước 15 phút, rèn chiếm cư ưu thế, thậm chí còn có một lần trong cấm khu cơ hội rất tốt, không người phòng thủ bợ lôi bố dạ kẻ đột nhiên lên chân dứt điểm, bị Nơ ơ thần dụng nhào ra. Lần này cản phá giành được bên cầu thủ nhất trí tán thưởng. Hình kích lập tức tăng cường phòng thủ. Rất hiển nhiên, Zenit thật không phải dễ chơi. Sau đó Genny liên tục thu được hai lần cơ hội, một lần là ạ sạ vịn bên ngoài vùng cấm xuất xa, còn có một lần là ạ sạ vịn dẫn bóng chế tạo phạt quy, trước trận đá phạt thiếu chút nữa liền tạo thành đi bàn. Byron cũng có một lần rất có uy hiếp phản kích, đến từ cô độn kỳ dẫn bóng băng lên, ở phía trước Tô Đông đã chạy ra quay người dưới tình huống, Cố Lô biển vương tử nóng lòng biểu hiện mình, không có kịp thời chuyền bóng, mà là bản thân lên chân xuất xa, kết quả không có chút nào uy hiếp. Điều này làm cho bên sân hình kịt tức giận tới mức chân. Trước trận 3 đánh 3, nhiều cơ hội tốt. Tô là kéo ra phòng thủ cầu thủ, Tô Đông đã chạy ra quay người Chỉ cần Vỗ Độn Kỷ kịp thời phân phối bóng quá thứ, Tô Đông chính là thế một đối một, kết quả Vỗ Độn Kỷ mong muốn biểu hiện mình, trực tiếp lên chân sút xa, bỏ lỡ tuyệt hảo cơ hội. Có lẽ là biết bản thân có chút quá mức nóng lòng, phạm sai lầm, Vỗ Độn Kỷ tràn đầy hối náy hướng Tô Đông cùng hẳn kịp giơ tay xin lỗi. Phút thứ 33, bay đơn lần nữa từ bạn phương nửa trận cắt bóng về sau, Mô dẫn bóng đi phía trước lợi tới, trực tiếp mang qua trung tuyến. Tô Đông ở phía trước giơ tay muốn lập tức chuyền xéo tới. Chỉ thấy Tô Đông dùng thân thể ngăn trở trung vệ Keji Grimnack, trực tiếp nên đón môzip chuyển xéo cầu, chân phải lăng không đưa bóng cầu hướng phía trước của mình, bản thân xoay người khởi động, bỏ rơi Keji Grimnack, đội kịp bóng đá, cũng dẫn bóng chạy thẳng tới Rennit Koku. Thật là một lần xinh đẹp dừng bóng qua người. Tô Đông triển hiện bản thân siêu quần bạt tụy cấp pháp cùng nhắn nhủi kỹ thuật. Nhìn một chút lần này, Tô Đông dẫn bóng xéo xuống bên trái, ở trước mặt hắn còn có hai tên phòng thủ cầu thủ, Rennit trở về thủ tốc độ cũng rất nhanh, phía sau là Keji Grimnack ở trở về đuổi, ba phòng một cục diện. Tô Đông tiếp tục dẫn bóng, đến cấm khu tuyến đầu, ba người bao bọc tới. Tô Đông cấp trước một bước, đưa bóng chuyển tới cánh trái khu không người. Sẽ có người tới tiếp ứng hắn sao? Quy một chương 605, chiến thư đã hạ, Tô Đông ngươi dám ứng chiến sao? Ở đưa bóng phân đến cánh trái thời điểm, Tô Đông liền tin chắc kia một bên nhất định sẽ có người tới tiếp ứng. Hơn nữa người này xác suất lớn sẽ là Marcelo. Đây là do bởi hắn đối Marcelo hiểu cùng tín nhiệm, mà sự thật cũng chứng minh, hắn đổ đúng rồi. Ở lối lẻ do dự thời điểm, Marcelo quả quyết mà nhanh chóng đi phía trước cắm, vừa lúc ở cấm khu bên trái nhận được Tô Đông phân phối bóng. Mới vừa dừng lại cầu, Zenit các hậu vệ liền điều chuyển đầu xuống hướng tới. Đây chính là Tô Đông nghĩ muốn đạt tới mục đích. Marcelo không chờ đối phương đến gần, trực tiếp đẩy bóng nhập cấm khu, chân trái thấp phản cầu tác đồng. Chỉ thấy Tô Đông nhanh chóng cắm thẳng vào trung vệ sau lưng, ở vòng 5m50 tuyến đầu, đuổi kịp Marcelo chuyển bóng, một cước đệm chân, nhẹ nhõm đưa bóng đưa vào khung thành dưới góc phải. Go ổn. Tô Đông. Tô Đông ghi bàn rồi. Tô Đông tốc độ không giảm, cả người vọt ra khỏi sân bóng, một đường sông về bên trái, cũng xa xa chỉ hướng Marcelo. Bờ ra giữ hậu vệ trái cũng theo sát phía sau, độ vọt tới Tô Đông bên người, hai người tại chỗ bên ăn mừng lên ghi bàn, Laeo trì, nhẹ nhất là Tô Đông đầu này voi lớn kiêu vũ, còn có một fan đặc biệt vật luật. Genwit rốt cuộc còn đánh giá thấp Tô Đông. Mặc dù bọn họ có 3 tên cầu thủ kịp thời trở về thủ, bao bọc Tô Đông, nhưng Marcelo cánh chân vào, hay là vì Tô Đông sáng tạo ra một lần tuyệt hảo, đối mặt không thành cơ hội. Trên thực tế, mới vừa rồi hơn một lần kia phản kích liền đã thiếu chút nữa tạo thành ghi bàn, nhưng lúc đó Pou đột ký lựa chọn bản thân lên chân, mà không phải chuyển bóng cho Tô Đông, lần này Marcelo lựa chọn chuyền bóng. Từ toàn bộ ghi bàn đến xem, Tô Đông xử lý cũng phi thường tinh diễm, không chỉ có một cước kia dừng bóng qua người động tác còn như nước chảy mây trôi làm liền một mạch, ngay cả sau đó đối mặt ba tên phòng thủ cầu thủ ba bọc, hắn vẫn vậy tỉnh táo dẫn bóng, cũng kịp thời phân phối bóng đến cánh trái cho Marcelo. Có thể nói, toàn bộ ghi bản thể hiện ra Tô Đông siêu cường năng lực cá nhân cùng tranh tài ý thức. Tô Đông cái này ghi bàn tăng lên cực lớn bất đơn sĩ khí. Sau đó, Bundesliga hảo môn bắt đầu đối rèn nịt phát khởi phần thảo. Tranh tài bắt đầu cái này hơn nửa canh giờ, Bayern tại chỗ trên mặt cũng ở thế yếu, lúc này đi bản, lập tức liền có lòng tin, bắt đầu mong muốn nhất cộ tác khí đánh sụp đối thủ, liên tiếp lên, chủ tính ra tấn công, không ngừng ý hiệp rèn nịt không thành. Gennyt có thể bắt lại cúp trụ EFA, thực lực tổng hợp tuy là một phương diện, nhưng phòng thủ cũng tương đối khá, thủ phải giọt nước không lọt, cứ là không có cho thêm bọn quá nhiều cơ hội. Cái này chủ yếu cũng là bởi vì, bay trước trận đỉnh 3 thiếu hai đầu bên, Jibberzy cùng Roben vẫn mắt, Olla cùng Polołki đều không thể vì Tô Đông kéo ra phòng thủ, điều này làm cho Tô Đông luôn là lâm vào đối phương 2 3 tên cầu thủ bao bọc, tình cảnh khá bất lợi. Hèn Kít cũng ý thức được một điểm này, vì vậy ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, nhấn mạnh nhắc nhở Olla cùng Polołki, yêu cầu bọn họ ở thời điểm tiến công phải chú ý kéo ra phòng tuyến, chia sẻ Tô Đông phòng thủ áp lực. Nhất là Polo Donki, đừng luôn là tiếp xúc quá gần trung lộ. Cái này kỳ thật cũng không khó hiểu. Ở mùa giải trước, Polo Donki kỳ kỳ thực đã mất đi vị trí chủ lực, ở Rijberegi cùng Roben dưới áp lực, Cố Lỗ Biển Vương tử là rất khó ở đội hình ra sân làm ở trong có chỗ đứng. Coi như là đội bóng chọn lựa đôi tiền phong, hình kịch chọn đầu cũng là cỡ lọ sở cùng Tô Đông hợp tác, mà không phải Polo Donki. Đây cũng là vì sao Bồ Đồn Donki ở kỳ nghỉ đông lúc tìm kiếm rời đội môn nhân. Nhưng theo năm nay mùa hè ở giải Euro bên trên biểu hiện xuất sắc, Cố Lỗ Biển Vương tử hiển nhiên càng có niềm tin. Hắn hy vọng lấy được nhiều hơn ra sân cơ hội, tốt hơn biểu hiện mình mà không phải một mực ngồi ở trên băng ghế cho hết thời gian mùa bóng bắt đầu giai đoạn G -G cùng cùngâu nhân thương vắn mặt cái này không thể nghi ngờ liền cho bộ đồnỵ cơ hội tốt trời bàn vì vậy cô lộ vương tử liền liệu mạng mong muốn chứng minh mình tự lực cái này phản đảo có vẻ hơi nóng lòng cầu thành mà dù cho Trung chàng lúc nghỉ ngơi bị hình kịch điểm danh nhắc nhở một cái nhưng bộ đồn k kỷ nửa hiệp sau như trước vẫn là không có cải thiện Đoán Trừng hắn cũng là bên trên trận về sau đầu góc nóng lên liền em này ý niệm của hắn quên sạch xanh xanh tại chỗ mặt rằng có gần 10 phút về sau hình kích rốt cuộc cũng khôngị được Ở phút thứ 60, dùng cỡ lọ sợ thay cho Đồn Kỳ, điều này làm cho cổ lộ biển vương tử đậy mặt buồn bực. Tất cả mọi người cũng có thể hiểu được tâm tình của hắn, bao gồm Tô Đông. Girzy cùng Ruben sắp tham gia đội bóng hợp luyện, trở lại cũng liền ở cuối tháng 9, nhưng đoạn thời gian này, cổ Đồn Podolski cũng không có lấy ra quá tốt biểu hiện, điều này làm cho hắn ở đội hình chính vị trí cạnh tranh chính giữa không có chút nào phân lượng. Đợi đến Girzy cùng Ruben trở lại, kia vị trí chủ lực đoán chừng cũng liền không có hắn chuyện gì. Nói một cách thẳng thừng, thực lực hay là có chỗ thiếu sót. Bóng đá chuyên nghiệp rất thực tế, rất căng khốc, thực lực không tới cũng chỉ có thể tiếp nhận đạo thải. Cớ Lọ Sở ra sân về sau, Tô Đông vị trí có chút lùi về, để cho Cỡ Lọ Sở thoát tới trước mặt nhất, đi theo rèn nịt trung vệ đấu sống chết. Như vậy vừa đến, Tô Đông là có thể giành tay, đem hết toàn lực đầu nhập tấn công. Chỉ sau 8 phút, đến Từ hậu trường một lần nhanh chóng phản kích, Mo Zip đưa ra một cú chuyền giải, trực tiếp cho chắp sau lưng. Cỡ Lọ Sở một đường vượt lên, ở danh rồi cuối cùng trước đội theo cầu, cùng sử dụng thân thể ngăn trở đối phương trung vệ về sau, đưa bóng chuyền về đến bên an tí điểm. Tô Đông lạt một ít, đón Cỡ Lọ Sở bóng, làm bộ sẽ phải lên chân, lừa phòng thủ cầu thủ người che kín về sau, Tô Đông chân phải đưa bóng trừ tới, chân trái lại đánh dưới góc trái. Quả bóng thẳng chui vào gôn dưới góc trái, 20. Tô Đông ghi bàn về sau, trước tiên liền chạy hướng Cỡ Lọ Sở, cùng hắn cùng nhau ăn mừng ghi bàn. Cỡ Lọ Sở là một phi thường thông minh cầu thủ, có thân thể có sức mạnh, ghi bàn năng lực không tính đặc biệt mạnh, nhưng phối hợp ý thức cùng chạy ý thức phi thường xuất sắc, cảnh này khiến hắn có thể trở thành một kẻ đạt chuẩn tuyến tiền đạo hợp tác. Ở Bayern, phối hợp phải thoải mái nhất thuộc về Griezmann cùng cái này hai tên đơn đấu năng lực siêu quần cầu thủ, có thể cho hắn kéo ra phòng thủ cầu thủ, để cho hắn đạt được nhiều hơn cơ hội. Nếu như là đôi tiên phòng, kia Tô Đông chọn đầu chính là cơ lỡ sợ. Theo 20 dân trước, Biden bắt đầu có ý thức chậm lại thế công. Rèn rất khó đối bên phòng thủ tổ chức lên có uy hiếp tấn công, bởi vì bọn họ cũng phải để phòng phía sau mình bị Tô Đông, cơ lỡ sợ cùng Ole cho liên thủ đánh tan. Cho dù là sau đó, thành kích dùng tiểu tướng Thomas Muller thay cho Ole, tên này thông minh tiểu tử cũng là rất có uy hiếp, sức sống 10 phần, biểu hiện được 10 phần sống động. Càng quan trọng hơn là, tiểu tử này chính là cái hai bút, thỉnh chỉ biết cho ngươi tới cái làm quái biểu tình. Họp la kể một ít không giải thích được, chọc cho người ha ha cười không ngừng, cho nên ở trong đội nhân viên cũng là đặc biệt tốt. Rèn nit mải cho đến tranh tài thu quan giai đoạn, mới thừa dịp bày ơn hậu phòng có chút búng lòng, liên tục phát động thế công. Đầu tiên là ạ sạ vịn ở cấm khu tuyến đầu được banh về sau, dẫn bóng đột nhập cấm khu lên chân dứt điểm. Đối mặt gần trong gang tấp sút gol, nơ ơ lần nữa hiện ra hắn đoạn thời gian ngắn nhất, tiếp nhận sếp mẹ dễ cùng vợ dị hệ đạt huấn sau thành quả, gần như bên nào, tiếp Lần này để cho bên trên dưới cũng liên tiếp khiến hay. Liên bóng đặc ruột nặng như vậy nhỏ như vậy cầu cũng có thể ở, giống như ạ sạ viễn như vậy suốt gol, nơ ơ nào ở cũng sẽ không kỳ quái, chỉ có thể nói nơ ơ đặt huấn xác thực rất có hiệu quả. Mà giống vậy có uy hiếp chính là ở bù giờ giai đoạn, Dani ở cấm khu bên trái được anh, đột nhiên dẫn bóng cắt ngang cấm khu, thừa dịp lụ xì ổ không chú ý lúc, chân phải bàn lén, đánh ra một cái đường vòng cung cầu. Một cước này suốt gol đánh vừa nhanh vừa vội, hơn nữa còn là thằng túi bên phải bên trên góc chết. Khi tất cả người cũng sợ tái mặt lúc, nơ lại làm một bên nào, ở gần như không thể nào dưới tình huống, một tay đem Dani đường vòng cung cầu dứt điểm nắm ra sà ngang. Lần này, Nơ ơ thần nhào giành được cả sảnh đường ủng hộ, hiện trường người hâm mộ đều vì hắn nhiệt liệt vô tay. Cuối cùng, ở Nơ ơ lần lượt thần nhào phía dưới, Bayern 20 toàn thắng đậm SC Tempti tờ Bernit. Làm tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên lúc, Tô Đông cùng đồng đội ăn mừng một phen về sau, còn đặc biệt đi về phía Nơ ơ, cùng hắn nặng nghề vô tay cổ vũ, chúc mừng hắn diễn ra một trận đặc sắc cá nhân biểu diễn. Trận đấu này nhất định có thể tăng lên cực lớn Nơ ơ đang huấn luyện với tổ, tại quản lý tầng trong lòng địa vị. Càng quan trọng hơn là, có thể thu hoạch nhiều hơn tự tin. Tiểu tử ngươi cũng coi là đủ may mắn, mới nhập đội bao lâu trực tiếp liền lấy một tòa châu Âu cấp vô địch, có thể a. Nợ ơ tâm tình cũng là cực tốt, không nhịn được ha ha cười không ngừng, đó cũng là bảy người chiếu cố, không, có người kia hai cái đi bảnh, ở đâu ra vô địch. Lời hay hay không muốn nghe. Bị hung hăng đập một cái định bợ về sau, Tô Đông rất là bị rơi, cảm thấy tiểu tử này rất biết là người, có tiền đồ. La ơn ở Sa Monaco, đánh bại đờ Messi Tiemti Tobernit, bắt lại ở dự ổn tỉ suất cột vô địch đồng thời, ở xa phía bắc Đức, vòng thứ 3 cũng bắt đầu như hỏa như độ tiến hành. Tại trại qua hai ngày đêm chém giết về sau, vòng thứ 3 toàn bộ đánh xong. Nhận lấy chú ý nhỏ hướng thôn đội bóng họ phèn hình, ở vòng thứ 3 rốt cuộc nên đón mùa giải mới thủ bại. Bọn họ ở sân khách khiêu chiến đội Herzer Leverkusen trong trận đấu, bị Bundesliga đội mạnh bấm trên đất dùng sức ma sát, cuối cùng là sân khách 25 thất bại. Cái này cũng cơ bản ấn chứng trước bên ngoài phán đoán, họ Fenerli rút cuộc là đội mới lên hạng, thực lực hoàn toàn không đủ để cùng Bundesliga cường đội chống lại. Dù trước khi nói từng có cải rẻ xổ tự lấy đội mới lên hạng đoạt cup truyền kỳ, nhưng phải biết, họ Fenerli không phải cái rẻ nghiệp không phải là Bất quá, EB sẽ vịt ngược lại thật có thể trở thành ma san vì nói họ phèn hình ở sân khách 25 thẳng bại, nhưng ý bị sẽ vịt lại diễn ra lập cú đút, ông độm họ Phen hùng hai cái đi bàn. Phen này nước Đức truyền thông cùng người hâm mộ một lần nữa còn hoàn đứng lên. Ngoá, tiểu tử này tuyệt đối là tới kiếm chuyện. Tô Đông lập cú đút, hắn cũng lập cú đút, thủy chung để ép Tô Đông một đầu, thực sự quá phận. Bất quá, liên thích người bộ dáng này gây sự, tốt nhất một mực làm như vậy, trực tiếp đánh ngã Tô Đông. Gần đây đột nhiên nổi lên Buxni A chu phòng, cũng ở đây sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, hắn biểu đạt bản thân đối Tô Đông ý, bày tỏ bản thân cùng Tô Đông còn có lớn vô cùng chiến lạch. Tô Đông là ta tôn kính nhất chân sút, ta vì bản thân có thể cùng hắn so sánh mà cảm thấy vinh hạnh. Nhưng ý bị sẽ vịt cũng bày tỏ, bản thân không lại bởi vì đối phương là Tô Đông liền giữ sức, hắn sẽ mỗi một trận cũng toàn lực ứng phó. Chiến thư đã hạ, Tô Đông ngươi dám ứng chiến sao? Quy 1 chương 606, Manchester City công lược. Ngươi thật không có ý định đáp lại một cái. Ở Jin Đoàn trong nhà, Mendes hé sợ cho thiên hạ không loạn giật dây Tô Đông, hắn là mong không được Tô Đông đứng ra, cùng truyền thông đối tuyến một phen, như vậy châu Âu bóng đá coi như náo nhiệt. mới từ Monaco mang ở rổ tiền không ngờ, ở nước Đức lao ra, truyền thông vậy mà chuẩn bị cho hắn như vậy một phần hậu lễ, ngược lại để hắn cảm thấy có chút buồn cười. Ý bị sẽ vì sao? Đến tột cùng là ai cho dũng khí của hắn, để cho hắn dám đối với Tô Đông Hạ chiến thư. Tô Đông cũng không có tức giận, bởi vì đồng dạng là cầu thủ chuyên nghiệp, hắn biết bị sẽ vì là đem mình làm mục tiêu của hắn đang truy đuổi, truyền thông lăng xê là truyền thông chuyện, không có quan hệ gì với bị sẽ vít. Loại này đơn thuần bóng đá bên trên đỏ sức, Tô Đông ngược lại không có chút nào kháng cự, đây cũng là hắn không có ý định đáp lại nguyên nhân. Truyền thông thích lăng sẽ để cho bọn họ xê, trên sân bóng chuyện đang ở trên sân bóng giải quyết có cái gì tốt đáp lại. Tô Đông nơi nào không hiểu Mendes điểm tiểu tâm tư kia. Mã Đại Vĩ cũng vui vẻ, đó là đương nhiên là đối trở về. Một chưa nghe ai nói đến tiểu tử, vậy mà mong muốn buộc chặt ở trên thân thể ngươi lang xê, chuyện này cũng quá bất hợp lý, ngươi nếu là không muốn cùng hắn đổi tuyến, sẽ để cho ta thay ngươi ra mặt. Tô Đông nghe hơi cười không ngừng, để cho tin tức lại bay một hồi. Có ý gì? Mendes cùng Mã Đại Vĩ đều là sướng sở, không có hiểu Tô Đông ý tứ. Tô Đông cũng không có ý định giải thích, hắn đối ý bị sẽ vịt hay là thật cảm thấy hứng thú cũng hiểu truyền thông cùng người hâm mộ khát vọng có người tới khiêu chiến tâm tư của mình, chuyện này với hắn mà nói, cũng là một chuyện tốt. Chỉ ít có thể biết rõ, kỳ thực cũng không phải là tất cả mọi người cũng đối hắn chịu phục, mà hắn cũng còn lâu mới có được đạt tới vô địch thiên hạ mức. Đến từ người khiêu chiến áp lực, cuối cùng cũng sẽ chuyển hóa thành Tô Đông tại sân huấn luyện cùng sân bóng bên trên động lực. Cho nên, tạm thời mà nói, Tô Đông không có ý định đáp lại, thậm chí hắn rất muốn nhìn một chút, rốt cuộc ý bị sẽ vịt có thể đạt tới trình độ nào, có phải là thật hay không có thể đối hắn tạo thành áp lực. Năm nay mùa hè, bởi vì giải ở Azores diễn tứ, hơn nữa Tô Đông cùng Vương Quang đã mới vừa đột phá quan hệ, hai người cũng đối với nhau thân thể cũng thèm đến không được, cho tới Tô Đông đang huấn luyện bên trên là có chút lơ biếng, chỗ lấy trước mắt trạng thái còn không có điều chỉnh đến tốt nhất. Tô Đông bây giờ liền muốn nhìn một chút, rốt cuộc Ý Bỉ sẽ vị phần này trạng thái có thể duy trì bao lâu. Tất cả mọi người đều biết, Tô Đông có thể lấy được lúc này thành tựu ngày hôm nay, chủ yếu nhất còn chưa phải là hắn ở trong thời gian ngắn bùng nổ, mà là thời gian dài trạng thái, cho nên hắn có thể liên tục mấy cái mùa bóng cũng ghi bàn vượt qua 50 cái. Đối với Ý Bỉ sẽ yêu cầu khẳng định không có cách nào như vậy cao. Nhưng thấp nhất cũng phải có thể tiến cái 30 cầu đi. Tô Đông rất mong đợi biểu hiện của hắn. Mendes bây giờ là người bận rộn. Như người ta thường nói vô sự không đăng tam bảo điện, hắn muốn không có sao, khẳng định sẽ không hướng Tô Đông bên này chạy. Những năm này, hắn quản lý công ty nghiệp vụ tăng trưởng thật nhanh, tuy nói là dưới trướng hắn số một ngôi sao bóng đá, nhưng Mendes cũng không thể nào phàm chuyện tự thân đi làm, nhiều hơn đều là giao cho người thủ hạ đi phụ trách, nhất là một ít thông thường chuyện vụ vặt. Nhưng có thể để cho hắn tự mình tới, nhất là kéo Mã Đại Vy cùng nhau tới, vậy khẳng định là chuyện lớn. Mà dựa theo người này thói quen, bình thường đều là trước kéo điểm khách lại tiến vào chính đề. Hắn mang đến cho Tô Đông tin tức chính là, Abu Dhabi bị tập đoàn tài chính đã chính thức thu mua Manchester City, đang khởi động thu mua lưu chỉnh. Đối với cái này cổ thu mua, Tô Đông đã sớm nghe được tin tức, chẳng qua là một mực chưa có xác định xuống, bây giờ mới xem như trần ai lập định. Hắn tin năm đó hoa hơn 80 triệu bảng Anh thu mua Manchester City, bây giờ chuyển tay bán 200 triệu bảng Anh, coi như trừ đi toàn bộ tiền vay cùng lợn ẩn, hắn tin thấp nhất cũng có thể kiếm cái 50 triệu bảng Anh, tuyệt đối là một vốn bốn lợi mua bán lớn. Bây giờ vị này Thái Lan trước thủ tướng một mực bên ngoài lưu vòng, bán đi Manchester City Không thể nghi ngờ cũng là giải đi hắn lửa xém lông mày. 200 triệu bảng Anh thu mua Manchester City về sau, Abu Dhabi bị tập đoàn tài chính có một bộ lâu dài hùng vi kế hoạch, bao gồm gần đây đem khởi động Manchester City cả dị tỉnh tổng trụ sở huấn luyện lật kế hoạch mới, cái này cũng đem đầu nhập một khoản món tiền khổng lồ, hơn nữa bọn họ đồng thời ở liên hệ 5 tên siêu sao, bao gồm Zozinho, Kaká cùng Agüero đám người, đều ở đây Manchester City kế hoạch chính giữa. Mendes đứng đạt giới thiệu Manchester City kế hoạch cùng bản quy hoạch. Tổ đông nghe Hoa O một tiếng, không ngờ Manchester City lần này thật đúng là phải đại kim chủ, kéo đến tận mọn lớn. Đổi mới trụ sở huấn luyện, tiến cử siêu sao, những thứ này đều là cần đầu nhập món tiền khổng lồ Từ hắn tín điều doanh Manchester City đến xem, chi này đội bóng bây giờ căn bản cũng không có tiền gì, cho nên chỉ có thể dựa vào Abu Dạ bị tập đoàn tài chính tiếp tục đuổi thêm đầu nhập, cái này cũng có thể nhìn ra Abu Dạ bị tập đoàn tài chính hùng tâm cùng lâu dài kinh doanh quyết tâm Nếu như chỉ là muốn ngắn hạn kiếm một khoản nhanh tiền, bọn họ liền nên cùng hắn tin vậy căn bản không cần thiết đổi mới trụ sở huấn luyện. Dù bị nổ vẫn luôn cùng Chelsea liên hệ với nhau Diêu Đạo là muốn dùng hắn đi theo MU trao đổi Johnny, nếu thật là bị Manchester City cho chằng ngang, vậy coi như thật sự có thú vị." Tô Đông ha ha cười nói, "Zobi nhổ lần này tính là giận dỗi trốn đi." Nguyên nhân rất đơn giản, cả đội dần một lòng theo đuổi Johnny, liền muốn dùng Zobi nhổ làm thêm đầu, cùng MU trao đổi, kết quả Zobi nhổ liền khó chịu, nói thế nào hắn cũng coi là châu Âu bóng đá nhân vật số 1, bỏ ra dư trong nước đứng đầu ngôi sao bóng đá, bị lấy ra làm chuyển nhượng thêm đầu, đây không phải là đối hắn nhục nhà sao? Vì vậy, Zobi nhổ quyết định rời đội. muốn hắn đi MU, hắn liền lại cứ không đi. Ngược lại đi mở hữu kẻ thủ không đội trời chung Chelsea. Ca đơ dẫn dĩ nhiên không chịu a, vì vậy đàm phán cứ như vậy dàn co. Tô Đông nghe được bị nổi tin tức lúc, trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút tổn thức. Năm đó, vừa ra Jiu mới lệ gia nhập Diêu lúc, nhưng là bị lấy ra cùng Tô Đông so sánh, cho là có thể khiêu chiến, thậm chí là đánh bại Tô Đông thiên tài, nhưng mấy năm trôi qua, rô bị nổ từ đầu đến cuối không có đạt đến ngoại giới dự trụ, thậm chí Jiu lão đại thân phận cũng ngồi không vững, lúc này mới bị lấy ra làm chuyển nhượng thiên đầu. Châu Âu bóng đá chuyên nghiệp chính là như vậy, hàng năm cũng sẽ hiện ra một món lớn ngôi sao hy vọng. Truy thông cũng sẽ e sợ cho thiên hạ không loạn lang cê. Cầu thủ sẽ phải nắm giữ tự thân sơ tâm, đừng bị lạc. Nếu như vẹn vẹn chỉ là Manchester City bị thu mua, dù bị nổ có thể chuyển lượng, Kele Mendes khẳng định sẽ không tới. Chân chính nặng ký là Tô Đông hai vị bằng hữu sắp nhập trước Manchester City. Người nói gì? Mendes nhìn đầy mặt kinh ngạc Tô Đông, không được gật đầu nói, Soji Ano bở gỉ gì sợ tèn đem nhập trước Manchester City, đảm nhiệm thu mua sau Manchester City chủ tịch cùng giám đốc kỹ thuật, mà Soji Ano hôm qua trời vừa mới liên hệ ta, hỏi thăm ngươi chuyển nhượng Manchester City có khả năng Đây mới là Mendes tự mình đến đến zin đoàn mục đích. Tô Đông cảm thấy thật bất ngờ, hắn không ngờ Sozi Ano cùng Bergiri Didier sợ tẹn vậy mà nhập trước Manchester City. Đối với hai người kia, Tô Đông tương giao coi như không tệ, Sozi là một rất người có năng lực, nhất là ở ba ca phó chủ tịch trong, hắn coi như là vì số không nhiều chuyên nghiệp hình nhân tài, mà Bergiri Didier sợ tẹn vị này giám đốc kỹ thuật cũng giống vậy làm được tương đối khá, năng lực cũng phi thường xuất sắc, mấu chốt hắn hay là cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân, hiểu cậu. nhìn như vậy, Abu Zạ bị tập đoàn tài chính thu mua Manchester City trước, nên liền theo chân bọn họ đặt thành nhận thức chung. Nếu không sẽ không thu mua còn không có chân chính hoàn thành, bọn họ liền đã ở liên hệ Mendes. Thế là nói thế nào?" Tô Đông quan tâm hỏi. "Từ số gì ạ, nô chủ động liên hệ chính là Mendes, mà không phải Tô Đông, liền không khó coi ra, Soji A nô trong đầu kỳ thực rất không có nắm chắc, cho nên hắn nguyện ý trực tiếp liên hệ Tô Đông, nếu không, hắn vẫn luôn có Tô Đông điện thoại. Có lúc giữa bằng hưu có chuyện, thường thường càng khó hơn mở miệng, bởi vì một khi mở miệng, bị tự tuyệt, vậy sẽ là một cặp phi thường tổn thương cảm tình bi cho nên Soji A nô trực tiếp đi tìm Mendes, chính là như vậy cái đạo lý." Hắn nói, "An Mạn chính là Abu dạ bị tập đoàn tài chính lao bản sau màn là người người hâm mộ, thu mua Manchester City về sau, muốn nhất việc cần phải làm chính là đem ngươi mang tới Manchester City đi, nhưng hắn cũng biết, bây giờ Manchester City còn chưa đủ cái này phân lượng, cho nên tạm thời chỉ là hy vọng giữ liên lạc để cho chúng ta biết thành ý của bọn họ. Tô Đông gật đầu một cái, cái này nói xuôi được. Lấy Tô Đông giờ này ngày này thân phận và địa vị, đi Manchester City là rất mạo hiểm chuyện, bởi vì chi này đội bóng mùa giải trước mới ở ngoại hạng Anh bắt được thứ 9, đừng nói Champions League, ngay cả UEFA Cup cũng đã không được. Như vậy đội bóng, đối với Tô Đông mà nói thật sự là không thích hợp. Dù là đối phương mở ra nhiều hơn nữa tiền, Tô Đông cũng sẽ không vào lúc này đi mạo hiểm như vậy. Mong muốn hấp dẫn Tô Đông, thấp nhất trước khổ tâm kinh doanh mấy năm, đầm chắc cơ sở, để cho Tô Đông thấy được con này đổi bóng tiền cảnh, thấy được phía sau màn nhà đầu tư thành ý, đó mới có loại khả năng này. Căn cứ sổ gì ạ nổ giới thiệu, Manchester City có lâu dài hoạch định, bọn họ tính toán di chuyển năm đó 3 k bảo vệ chức vô địch Trang Champions League lúc kia một bộ hệ thống, năm thứ nhất nhiều hơn hay là ở cái cách, mắc hụ fẹt ở tháng 6 mới vừa nhập trước, tiền phá vỡ hợp đồng rất cao. Vì vậy Manchester City tạm thời tính toán để cho hắn đảm nhiệm đội bóng chủ soái, nhưng gì nổ sở gì ạ nô cùng Børge Gidselsten đã xem xét tốt người nối nghiệp. Ai? Tô Đông trong đầu đột nhiên tung ra một cái tên. Guardiola. Quả nhiên. Tô Đông trong lòng thầm thề, Børge Gidselsten là 3 ca cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân, đối Guardiola hết sức quen thuộc, cũng phi thường tín nhiệm. Guardiola làm huấn luyện viên 3K hai đội, chính là hắn lực mạnh thúc đẩy, thậm chí Guardiola ở hai đội các loại cách cách, tất cả đều là Børge Gidselsten ở sau lưng làm chống đỡ. Có thể nói, Børge Gidselsten đối Guardiola năng lực phi thường tín nhiệm. Từ thành tích đã nói, Gadiola ở 3K 2 đội thành tích không hề chói mắt, nhưng có thể để cho sổ gì ạ nổ cùng bờ ghi gì sợ kẹn cũng như vậy sùng bái, Tô Đông còn thật sự là khá cảm thấy hương thú. Chẳng lẽ nói, Gadiola thật có danh xoái tiềm chất? Phải biết, 3 trước chọn huấn luyện viên, Gadiola cũng là thỉnh lính xuất hiện, bao gồm cờ du íp ở bên trong, rất nhiều người cũng đối hắn sủng bái có thêm, chẳng qua là ở tờ cờ, cờ chính giữa bại bởi Mugino, nhưng cái này bản thân liền là đối Gadiola một loại công nhận. Đương kim thế rơi bóng đá Có mấy cái còn không có chính thức làm huấn luyện viên qua đội một huấn luyện viên trưởng, là có thể giết đến một vòng cuối cùng, cùng Mujino tiến hành mặt đối mặt tờ cờ. Guardiola có thể nói là tùy bại nhưng Vinh. Guardiola đáp ứng đi làm huấn luyện viên rồi. Từng, ở Mujino lên đài về sau, trợ thủ của hắn vì làn nổ và bị đào đi đội một làm phụ tá huấn luyện viên, hắn vốn định rời đi Barca, nhưng số gì ạ nổ cùng bở gì gì sợ tẹn thuyết phục hắn lưu lại làm huấn luyện viên 1 năm, sau trực tiếp đi Manchester City, hắn đã đáp ứng. nghe phải gật đầu liên tục. Abu bị tập đoàn tài chính có tiền, Hơn nữa một thần bí khó lường Guardiola. Manchester City một bộ này tổ hợp ngược lại khá có đáng nhìn đâu. Quy 1 chương 607, thiên hạ khổ tô đông lâu vậy, ở thị trường chuyển nhượng đóng cửa trước một khắc cuối cùng, Diêu Quan Vương tuyên bố, bị nội chính thức chuyển nhượng Manchester City. Cái này có tin tức nhanh chóng kích nổ châu Âu bóng đá, ở toàn thế giới cũng đều đưa tới cực lớn phản ứng. Thế sĩ tỷ dần Manchester City, chi này ở ngoại hạng Anh thủy Trung hồi hồi ở xuống cấp khu phụ cận đội bóng, trải qua lê thê thu mua phim truyền hình sau, rốt cục vẫn phải lấy thổ hào phương thức tiến vào toàn thế giới người hâm mộ trong tầm mắt. Chủ tịch Rio Cadder dần ở trang mạng chính thức bên trên biểu thị, bị nổ đã tiếp nhận Manchester City cá nhân đãi ngộ hợp đồng, Rio bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp nhận đến từ Manchester City ra giá, nhưng hắn không có tiết lộ ra ngoài suất cụ thể chuyển nhượng phí. Đồng thời, Cadder dần cũng bày tỏ, bán ra bị nổ cũng sẽ không ảnh hưởng đến Rio mùa giải này mục tiêu vĩ đại. Chủ tịch Rio cam kết, hắn có lòng tin dẫn Rio trở lại châu Âu tụ cùng, tái hiện năm đó xưng bá châu Âu bóng đá hùng phong. Bất quá, trên cái thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được. Cả Tạp chí Catalonia thông sở dẫn đầu tiết lộ Grealish bán đi dù bị nổ chuyển nhượng phí là 42 triệu euro, chuyển nhượng quá trình cũng không giống Kader dần đã nói như vậy miễn cưỡng, nói thật giống như là vì ân tình, nhưng trên thực tế, Sport Daily tiết lộ, Grealish rất khó cự tuyệt Manchester City mở ra giá cả. Dĩ nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là Zorbinho bị Diêu tầng quản lý hoàn toàn thương tấu tâm. Manchester City thu mua Zorbinho, nhất cử kích nổ thế giới bóng đá. Nhưng chân chính mảnh liệu còn tại ở Sun Liup tạp tờ sau đó tiết lộ. Nhà này lấy thăm dò nội tình xứ nước Anh đội săn ảnh, ở báo cáo Zorbinho tin tức về sau, tiết lộ Manchester City hùng vị kế hoạch. Ngươi lai like, đang đảo gấp rồ bị nổ đồng thời, Manchester City kỳ thực còn có cái khác chiêu mộ cầu thủ mục tiêu, đến từ trung đông thổ hào một hơi đem mục tiêu khóa ổn định ở Robinho, Pepato, Kaká, Agüero chờ nhiều tên siêu sao trên người, thậm chí còn kém một chút xíu sẽ cùng lúc đảo được Robinho cùng Pepato. Nhưng cuối cùng, Tottenham hỗn cửa đem tiêu xài ca đưa đến MU, chuyển nhượng phí cũng cao tới 37 triệu euro, mà Manchester City thở là từ Chelsea trong miệng đoạt lấy Robinho, chuyển nhượng phí cao tới 42 triệu euro, tiền lương hàng năm cũng đạt tới 6 triệu euro. Xuân tiết lộ, Manchester City mới quản lý hế vội vàng nhậm Còn có rất nhiều chuyện không có xử lý tốt, đưa đến Sô Di A nổ cùng BGC tiếp nhận Manchester City về sau, vậy mà chỉ có 2 ngày đi vận hành, phi thường nội vàng, chỉ có thể ở đông đảo mục tiêu chính giữa chọn một nhưng chân chính màn chính sẽ ở mùa giải này kỳ nghỉ đông. Tô Đông là Manchester City kế tiếp chiêu mộ cầu thủ số 1 mục tiêu, Trung Đông Tập đoàn Tài chính lựa chọn Sô Di A nổ cùng BGC, cũng là bởi vì bọn họ cùng Tô Đông ở ba ca hiệu lực trong lúc quan hệ khá vô cùng, hy vọng có thể mượn quan hệ của bọn họ từ bớn nào được Tô Đông. Không chỉ có như vậy, Manchester City cũng là tô đông trang bị một bộ hùng mạnh đội hình thành viên bằng cốt, bao gồm Robinho, Adriano, Kaká, thậm chí là bao gồm Messi cùng Iniesta chờ siêu sao, đều ở đây Manchester City chiêu mộ cầu thủ kế hoạch chính giữa. Xuân Liễu vạ tội bày tỏ, Abu Zạ bị tập đoàn tài chính tài lực muốn vượt xa áp gia bọn họ đối với kinh doanh ngoại hạng Anh câu lạc bộ cũng tràn đầy nhiệt tình, cũng không phải là làm một cũ, cho nên cũng càng muốn tiêu tiền, hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất đem Manchester City chế tạo thành châu Âu đứng đầu hàng môn. Nhưng cái này phi thường khó khăn. Bởi vì Manchester City trước giờ cũng không có hào môn đội bóng cần nền tảng. Nhưng nếu quả thật có thể đào được Tô Đông, kia tin tưởng Manchester City sẽ nhảy một cái trở thành ngoại hạng Anh, thậm chí còn châu Âu bóng đá không thể khinh thường một cỗ mới nổi thế lực, bởi vì Tô Đông chính là có cái loại đó một người gánh nổi cả chi đội bóng từ lực. Xuân Lựu vạm tự tin tức rất nhanh liền đưa tới sóng to gió lớn. Tô Đông dẫn đầu thông qua người đại diện Mendes đối ngoại làm ra trong mắt, bày tỏ bọn họ không cùng Manchester City từng có bất kỳ quan phương tiếp xúc. Cái này trong mắt không có tật xấu. Số gì Ấn Độ cùng bợ gì gì sợ tèn tìm được Mendes lúc, bọn họ còn không có chính thức nhập chức, hơn nữa cũng không có đạt thành thoả thỏa gì. Tô Đông thông qua Mendes bày tỏ, mình là Bayern cầu thủ, tạm thì không có bất cứ gì rời đội cần nhắc. Hắn bây giờ muốn nhất việc cần phải làm chính là trợ giúp Bayern tiếp tục lấy được thành công, hắn sẽ tiếp tục thực hiện bản thân cùng Bayern chỗ ký hợp đồng, đồng thời cũng hy vọng đem nhiều hơn thắng lợi, nhiều hơn vinh dự, cùng với tốt hơn bóng đá mang cho Bayern người hâm mộ. Bayern quan phương cũng rất mau ra mặt trong vắt. tiếp nhận truyền bày tỏ, Bayern không có khả năng bởi vì tiền ra bán Tô Đông, quá khứ, hiện tại Tương lai cũng không có bất kỳ bán ra kế hoạch của Tô Đông, thậm chí nếu như điều kiện cho phép, chúng ta hy vọng Tô Đông cũng có thể một mực ở lại Bayern, đã phải hắn giải nghệ thì ngưng. Beckenbauer ở ở cũng ra mặt bày tỏ, Tô Đông sẽ không tùy tiện rời đi Bundesliga. Ta cùng hắn tán gấu qua rất nhiều lần, hắn là một có lâu giải hoạch định người, sẽ không tùy tiện thay đổi kế hoạch của mình, cho nên ta không cho là hắn sẽ ở gần đây rời đi Bundesliga. Dĩ nhiên, Bayern cũng không thể nào tiếp thu được hắn rời đi Bundesliga hậu quả, hắn là đội bóng trọng yếu nhất cầu thủ, cốt lõi nhất sức cạnh tranh. Chủ tịch Dermen Mải Gở cũng hướng người hâm mộ cam kết, Bayern Tuyệt sẽ không chủ động bán ra Tô Đông. Ở mới vừa kết thúc hội đồng quản trị bên trên, chúng ta mới vừa tuyên bố từ trước tới nay mắt sáng nhất tài chính số liệu, mà này trong lớn vô cùng một bộ phận tăng trưởng, cũng là tới từ trang Ti Only vô địch cùng Tô Đông, mà hai người này là một thể, Tô Đông là chúng ta trọng yếu nhất cầu thủ, cũng là đội bóng lấy được vô địch cùng vinh dự bảo đảm, chúng ta không có bất kỳ lý do bán đi hắn. Ở Tô Đông cùng Bayern đám cự đầu thay nhau tỏ thái độ hạ, Manchester City đào người Tô Đông tin tức tạm thời kết thúc một phần, nhưng tất cả mọi người đều đã rõ ràng cảm nhận được Chào ông bóng đá quy tắc trò chơi đang đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Trước kia là hào môn cùng siêu sao là hỗ trợ lẫn nhau, nhưng bây giờ, siêu sao không thể nghi ngờ có nhiều hơn lựa chọn, không phải nhất định phải đi hào môn đội bóng, hoàn toàn cũng có thể đi Manchester City như vậy đội bóng kiếm nhiều tiền. Ferguson đang ở truyền thông bên trên công khai pháo hoành Manchester City, cho là hành vi của thẻ sĩ dần trái với bóng đá quy luật cơ bản, phá hủy bóng đá chuyên nghiệp thị trường quy tắc, thế tất sẽ đưa đến cầu thủ chuyển nhượng phí tiến một bước bị nâng giá. Sớm tại Chelsea ra trận trong lúc, cầu thủ chuyển nhượng phí liền đã bị nâng giá qua một lần, nhưng bây giờ Manchester City ra trận nhất định sẽ tiến một bước tăng lên loại hiện tượng này. Nhưng để cho Ferguson đám người cảm thấy bất đắc dĩ chính là ngoại hạng Anh tư bản hóa đã là không thể tránh khỏi lớn xu thế. Đầu tư bên ngoài điên cùng tràn vào, mà theo tiếp sóng quyền càng đập càng cao, giờ giờ mi ở lĩnh sức mua cũng càng ngày càng mạnh, tư bản cũng nhìn thấy tiềm lực phát triển cùng tiềm tàng tiền lời, tự nhiên cũng liền càng thêm đổ số đến, hơn nữa khủng hoảng cho vay ảnh hưởng, khiến cho châu Âu bóng đá chuyên nghiệp trở thành khá vô cùng càng tránh rõ. Tất cả mọi người cũng tin tưởng, Manchester City không phải chi thứ nhất, cũng sẽ không là cuối cùng một chi. Bởi vì giải ở bên trên nổi như còn mấy tên cầu thủ cũng không có chạy vào thị trường chuyển nhượng, đưa đến mùa hè chuyển nhượng hơi có vẻ bình thản. Nhất là Asavin, cuối cùng không có thể chuyển nhượng, để cho rất nhiều người cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Thị trường chuyển nhượng bên trên lấy Mourinho mới vừa vào chủ Barcelona lớn nhất thủ bút, không chỉ có số tiền lớn đào đến rồi Anves, vẫn còn ở các cái vị trí bên trên tiến hành tăng cường, đầu nhập trên trăm triệu chuyển nhượng phí, cố gắng muốn ở La Liga cùng Chamtí Onlis trên sàn thi đấu trọng trấn hùng phong. Trong đó lớn nhất tranh cãi thuộc về Bồ Đào, tên bồ đào tài ban đầu đi tới 3 ca lô bị mang theo phí gỗ hai thế danh xưng, nhưng chỉ đợi 1 năm liền rời đi, chuyển nhượng đi Porto, lúc ấy chuyển nhượng phí là 6 triệu euro. Ở tiểu gạn Di mẹ dạ Liga, Cazeema biểu hiện được phi thường xuất sắc, bị Mourinho lự phụng, ở nhập chủ Barca sau, hắn lực bài chúng nghị, ký xuống Cazeema, cố gắng chế tạo lấy Cazeema cùng Messi cầm đầu hai đầu cánh, mà Bồ Đào Nha tiền đạo cánh tốn hao 25 triệu euro, trọn vẹn so trước đó rời đội lúc tăng 19 triệu euro. Khoản giao dịch này đưa tới sóng to gió lớn, nhất là 3K người hâm mộ kháng nghị, ở mục trực tiếp pháo quanh cùng 3K tầng quản lý. Cho là đây là một cái phi thường quyết định ngu xuẩn. Bọn họ đang đang lãng phí kết xù tiền bạc, tiến cử một kẻ đội bóng có thể hoàn toàn lệ thuộc không lên cầu thủ. Nhưng Muzino bày tỏ, bản thân đối cả rẻ s mạ chàn đầy lòng tin. Mà toàn bộ mùa hè, 3 tốn hao 120 triệu euro chuyển được phí, là châu Âu bóng đá đầu nhập nhiều nhất đội bóng. Muzino cam kết, hắn ở mùa giải này dẫn 3 lấy được thành công. Thị trường chuyển nhượng đóng cửa về sau, truyền thông cùng người hâm mộ sự chú ý cũng trở về đến trong nước giải đấu bên trên Ở Bundesliga bảng điểm bên trên, Bayern Munich lấy 3 chiến thắng liên tiếp đứng hàng đứng đầu bảng, là Bundesliga duy nhất một chi 3 chiến thắng liên tiếp đội bóng. Ở Bayern sau, Sơ Cost không muốn, Dortmund chờ đội bóng theo sát phía sau, họ fèn tuần thời là thay đổi trước hai đợt ngựa ô bản sắc, rơi vào giải đấu thứ 7, tuy nói đối đội mới lên hạng mà nói, như trước vẫn là không sai, nhưng rốt cuộc hay là sụt. Bất quá, ở chân sút trên bảng, họ fèn tuần đương ra chân sút ý bị sẽ vịt như trước vẫn là lấy 5 cái ghi bàn đứng hàng đứng đầu bảng, Lukato đông 4, cầu một đầu, điều này làm cho nước Đức truyền thông rất là hưng phấn. Dùng báo hiệu e sợ cho thiên hạ bất loạn cách nói chính là, thiên hạ khổ tô đông lâu vậy. Bây giờ, ai có thể đứng ra tiêu diệt Tô Đông, người đó chính là anh hùng. Vì vậy, toàn bộ nước đức truyền thông cùng người hâm mộ cũng đang mong đợi ý bị sẽ vịt có thể lại đi bàn, tốt nhất là tiếp tục đè ép Tô Đông. Giải đấu vòng thứ tư, Biden sân khách khiêu chiến cổ Lỗ Điền. Ở tranh tài trước, Tô Đông ở câu lạc bộ an bài xuống, tiếp nhận phóng viên truyền thông phỏng vấn, lần đầu tiên đáp lại Ủy bí sẽ khiêu chiến, hắn tùy bày tỏ bản thân cũng đang chăm chú ý bị sẽ vịt tranh tài cùng biểu hiện. Hắn là một kẻ khá vô cùng chân suốt, ta cũng phi thường mong đợi. Đồng thời cũng phi thường hy vọng hắn có thể tiếp tục giữ vững phần này ghi bản trạng thái. Tô Đông bày tỏ, bản thân hoang nên nhiều hơn đứng đầu cầu thủ đi tới Bundesliga, tạo thành cạnh tranh, cái này bất kể là đối Bundesliga hay là đối với chính hắn đều là có chỗ tốt, hắn cũng hy vọng mượn cạnh tranh tới không ngừng tăng lên mình thực lực, giữ vững trạng thái ổn định. Cái này không thể nghi ngờ cũng thể hiện ra Tô Đông tự tin. Hắn cũng sớm đã không cần thông qua chê bai đối thủ tới nâng cao bản thân, bởi vì hắn đã đứng đủ cao. Hắn cần phải đi tương đối, căn bản không phải đối thủ, mà là chính mình chỉ có hắn mình mới là hắn đối thủ mạnh mẽ nhất, cho nên Tô Đông mục tiêu từ đầu tới đuôi cũng phi thường rõ ràng, đó chính là tự mình đột phá. Về phân ý bị sẽ vị, chẳng lẽ thật là có người tin tưởng, hắn có thể một mực như vậy để ép Tô Đông một con, uy một trường sau 608, thật xin lỗi, để cho các người thất vọng. Ngày 13 tháng 9 buổi chiều, Biden sân khách khiêu chiến đội mới lên hạng Colombia. Đây cũng là một trận mánh lưới 10 phần tỷ thí. Không chỉ là bởi vì Tô Đông cùng ý bị sẽ vị đỏ sức, cũng không phải là bởi vì vô đồn kỳ gặp gỡ trước chủ nhân, nhiều hơn là cỗ lộ biển huấn luyện viên trưởng cỡ dị Kể lại cái này đồn Loán Trường rất nhiều người hâm mộ cũng không nhận ra, bởi vì hắn mấy năm gần đây dành tiếng sắt thực phai nhạt, nhưng tại thế kỷ giao tiếp kia mấy năm, đồn ở nước Đức, thậm chí còn châu Âu bóng đá đều là nổi tiếng nhân vật số 1, thậm chí một lần vô cùng đến gần nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng. Nhưng ở đồn cuộc đời huấn luyện viên thời đỉnh cao, bị người tuân ra tới chơi ma túy sự kiện hoàn toàn đem hắn cuộc đời huấn luyện viên bị hủy trong chốc lát, mà tiết lộ người ngay tại lúc này bị ân đầu sọ Hồ Hê Nets. Năm đó, bắt đầu tiết lộ lúc, rất nhiều người cũng căn bản không tin, thậm chí công kích Hồ nhưng đổng cũng không biết là kia Vậy mà lựa chọn tiếp nhận kiểm nghiệm, kết quả tra một cái, cử thận, hô là đúng. Chuyện này lúc ấy ở Bundesliga huyền náo son sao, đội quốc đội huấn luyện viên cũng xuống dốc không thành, càng về sau không thể không làm huấn luyện viên câu lộ viện, nhưng năng lực của hắn hay là không giống bình thường, mùa giải này dẫn Cổ Lộ biển lấy Bundesliga 2 thứ 3 thân phận thăng nhập Bundesliga. Như người ta thường nói, kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Đương đạo mỗ gặp gỡ Bayern lúc, đấu cũng liền đặc biệt có lực. Nhất là làm đội mới lên hạng, Lộ mỗi một cái sân nhà đều nhất định muốn đem hết toàn lực đi bính. Lấy Cổ lực, bọn họ Bundesliga mục tiêu chính là chủ hạng, mong muốn chủ hạng Vậy sẽ phải bính mỗi một cái sân nhà cũng làm hết sức kiếm điểm, cho nên đối trận Bayern trên tài, Dortmund vô luận ở công ở tư đều nhất định muốn cùng Bayern đấu sống chết. Cố Lỗ Điển cũng tuân thủ huấn luyện viên trưởng trước trận đấu an bài, từ tranh tài ngay từ đầu, mới đúng Bayern phát khởi mãnh liệt tranh chấp trên ép. Chi này đội bóng tiến theo thời đại chọn lựa 4231 lối đánh, tập trung binh lực ở giữa sân xoắn giết, lại là sân nhà tác chiến, thể năng dư thừa, hơn nữa đồn nhiều năm điều giáo, quả thật làm cho chi này đội bóng vừa mở trận liền biểu hiện được rất tương thế. Bayern bên là bị gì gì vắng ảnh hưởng, hơn nữa liên tục 2 tuần lễ đội tuyển quốc gia tranh tài, còn có tuần sau 300 T only vòng đấu bảng vòng đầu tiên, những thứ này cũng nghiêm trọng gánh vác burden chuyên chú lực, vừa mở trận nhiều hơn vẫn là lấy khống chế làm chủ. Một phương kiên nhẫn khống chế tranh tải, một phương ngoan cường tranh chấp trên ép, trên tài thế cuộc cũng vì vậy lâm vào giằng co. Hiệp đầu tốt nhất một cơ hội là phát sinh ở phút thứ 33, sở sở tây Taber đưa ra chuyển thẳng, Tô Đông nhanh chóng cắm xiên cấm khu bên phải, nhận banh sau cưỡng ép sau khi đột phá thấp phạm cầu tác động, tiếp ứng lọ không có, có thể kịp thời đuổi theo, thiếu chút xíu nữa liền ghi bàn. đầu cuối cùng là lấy 0-0 kết thúc, Cố Lộ biển ở bản thân sân nhà thật có thể nói là là dùng hết toàn lực. Nhưng đến nửa hiệp sau, hình kết quả quyết tăng lớn tiến công lực độ, nhất là Marcelo cùng làm hai đầu cánh, càng là tích cực đi phía trước cắm, tham dự vào trước trận cánh tấn công. Phút thứ 51, chính là Marcelo ở cánh trái dẫn bóng đột phá lúc, chế tạo cổ hội biển hậu vệ phạt quy, vì bên giành được một lần trước trận đá phạt cơ hội. Servicer Tiger chủ phạt chân này đá phạt, đem quả bóng đưa đến cỗ lỗ biển trong góc khu, Tô Đông đẩy ra phòng thủ hắn hậu vệ, cả người nhảy lên thật cao, đánh đầu dứt điểm chung, vì tỷ số. Phá vỡ cục diện bế tắc sau, kế tiếp tranh tài liền dễ làm nhiều. Hình kích rất nhanh liền đổi lại Cổ lộ biển Vương tử Polo Donki, thay cho Cờ Lơ Sơ. Quả nhiên, Polo Donki đối mặt Cổ lộ biển đã càng thêm có lực. Ra sân chỉ một phút, hắn hay cùng Mô Zip tiến hành một lần phối hợp, đưa ra một cước chuyển thẳng, Mô Zip dựng bóng qua người, bỏ rơi phòng thủ cầu thủ về sau, đưa bóng thấp chuyển tới phía trước, Tô Đông lợi dụng tốc độ quả quyết xông vào, cướp ở phòng thủ cầu thủ trước được banh về sau, trong cấm khu lực mạnh vô lý xuống lần nữa một thành, 20. Lập cú về sau, Biden tích chậm lại thế công, nhất là cân nhắc đến trong tuần không lý do cùng lộ biển đấu sống chết. Nhưng Vụ Đổn Kỵ rõ ràng không phải nghĩ như vậy, hắn đáng nhất là trong chỉ. Ở tranh tài gần tới kết thúc trước, Mô Zip còn đưa ra qua một cú chọc khe cầu, tinh chuẩn cho đến phòng tuyến sau lưng, Tô Đông phá bẫy việt vị thành công, xông vào cấm khu, đuổi theo quả bóng về sau, đối mặt đã gần như nổ khí giới thủ môn rồng rống, Tô Đông đem phòng thủ cầu thủ cũng hấp dẫn đi qua, lại không tư phân phối bóng đến bên phải, Vụ Đổn Kỵ ở không người phòng thủ dưới tình huống, đuổi theo quả bóng về sau, nhẹ nhõm đệm thủ. kích động đến cả cũng lên. Ai không hi vọng về làng? Cứ việc toàn thế giới đều biết, Tô Đổn ở ở vị trí rất lung tung. Có thể đủ đối trận cổ lộ biển trong trận đấu ra sân Đồng tiên cầu Bộ đồn, kỳ cũng coi là được như nguyện. Tô Đông hai bắn một chuyền, bay đơn sân khách 30 toàn thắng cổ lũ biển. Điều này tin tức nhanh chóng chuyển khắp nước nước bóng đá, để cho nguyên bản mong đợi thấy được một màn kịch hay truyền thông cùng người hâm mộ cũng cảm thấy vô cùng mất mát, mỗi một người đều hiểu xỉu, dịu, kiểu xiêu xiêu, Lang Cê cũng không cho kỉnh. Ở trên một vòng lập cú đút về sau, một thua này lại là lập cú đút, như vậy Tô Đông còn để cho người thế nào đuổi. Tuy nói Tô Đông trước giờ không có ở truyền thông bên trên công khai đáp lại qua, nhắc tới ý bị sẽ vị tất cả đều là một trận tán thượng, nhưng mỗi người cũng tin tưởng. Trong đầu của hắn nhất định là có tranh cường hiếu thắng tim, đây là toàn bộ cầu thủ chuyên nghiệp đều có tâm tính. Mà bây giờ, Tô Đông liên tục lập cú đút, Bundesliga đá vào 4, đánh vào 6 cái ghi bàn, 4 lần trợ công, như vậy số liệu như bút đại phát, đơn giản chính là muốn bảo vệ chức vô địch đôi giày vàng thưởng cùng vua kiến tạo tiếp đâu a. Không biết có phải hay không là bị Tô Đông lập cú đút ảnh hưởng, trước 3 vòng đánh vào 5 cầu ý bị sẽ vít, ở 13 ngày buổi tối, sân nhà nên chiến sượt gạt trong trận đấu, vậy mà không có thể ghi bàn thành bàn. Cuối cùng, họ phèn là ở sân nhà không, không đá đều Liên tục hai đợt, một hòa một thua. Họ Fèn tuần thành sắc coi như là bị kiểm nghiệm rõ ràng. Trước hai tháng liên tiếp, nhiều hơn là bởi vì ở lịch đấu bên trên, họ Fèn tuần gặp phải đối thủ thực lực cũng có mạnh, thật đụng ngay giống như Leverkusen cùng sự sụt giảm mạnh mẽ như vậy đối thủ, họ Fèn tuần đội mới lên hạng thành sắc cũng liền bạo lộ ra. Bên trên một vòng đối mặt Didier Sepp, EB sẽ vịt còn có thể đánh vào hai cầu, một thua này đối trận sật gác, hắn liền trực tiếp từ ngồi, gọi những thứ kia mong đợi thấy được hắn tiếp tục ép đông một con truyền thông cùng người hâm mộ cũng vọng. Thậm chí, có rất nhiều truyền thông cũng rối quay lại đầu súng, cho là Ubi Sepp năng lực bị đánh giá cao quá mức. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngày kế, Biden theo thông lệ đối ngoại mở ra khóa huấn luyện về sau, Tô Đông tiếp nhận truyền thông phòng vật lúc, chủ động nhắc tới ý bị Sevit, hắn cho là đây là rất bình thường tình huống. Trước ba vòng đánh vào 5 cái đi bàn, phần này phiếu điểm đã phi thường xuất sắc, ta cảm thấy đại gian nên cho hắn nhiều hơn bao dung. Hắn đồng thời cũng nhắc nhở ý bị Sevit, đừng qua để ý nhiều bên ngoài những tin tức này đàm phán hòa bình luận, mà nên chuyên trú vào huấn luyện cùng tranh tài, muốn làm được lòng không vương vấn, như vậy mới có thể tốt hơn phát huy ra thực lực của tự thân cùng trình độ. Ta tin tưởng, một có thể ở trước ba vòng đánh vào năm cái ghi bàn chân suốt, nhất định có thể ở sau đó trong giải đấu tiếp tục cho chúng ta mang đến ngạc nhiên cùng ngoài ý muốn, ta cũng rất chờ mong thấy được hắn tiếp tục liên tục không ngừng ghi bàn. Tô Đông lần này ngôn luận, cho hắn giành được truyền thông cùng người hâm mộ nhất trí tán thưởng. Thắng thắng không tiêu, bại không nản, nhất là trả lại cho ý bị sẽ vịt nói lên tính nhắm vào đề nghị, cái này hiện ra Tô Đông đại gia khí độ. Nhất là làm phóng viên truyền thông hỏi thăm Tô Đông, thật không lo lắng bị ỷ bị sẽ vịt vượt trên một con. Tô Đông cười bày tỏ, bản thân trước giờ liền không quan tâm qua cái này. Ta biết, ta mùa giải này biểu hiện so với trước sắt thực hơi có chút, điều này cùng ta mùa hè chuẩn bị chiến đấu cùng huấn luyện có liên quan, nhưng đại gia cũng nhìn thấy, ta đang từ từ tìm về trạng thái tốt nhất. Tô Đông bày tỏ, bản thân phi thường hoan nên có người có thể ở ghi bàn bên trên vượt qua chính mình. Cái này sẽ mang đến cho ta nhiều hơn động lực. Tô Đông lần này đề nghị, cũng rất nhanh đến mức đến bị sẽ vịt đáp lại. Bốt Ni A Trung Phong biểu đạt đối Tô Đông khích lệ cảm tạ, đồng thời cũng bày tỏ, bản thân sẽ tiếp tục cố gắng ghi bàn. Ta tin tưởng, bất kể là đối ta, hay là đối với toàn thế giới toàn bộ chân sút mà nói, Tô Đông đều giống như chúng ta đi tới trên đường một tòa hải đăng, chúng ta sẽ không ngừng hướng hắn phát khởi xung phong. Cái này không thể nghi ngờ cũng là đối Tô Đông cực lớn công nhận. Mà nước Đức truyền thông xảo phải số sao, kéo dài một tháng tin tức, cuối cùng vẫn lấy Tô Đông đại hoạch toàn thắng mà tuyên bố kết thúc. Nhưng mùa giải này vừa phá lưới tranh đoạt vừa mới bắt đầu. Giải đấu mới đá vào 4. 3 ngày sau, Bayern chấn giữ sân nhà nên chiến Bơ La rút đội bóng bạc bộ dị rồ. Roben chính trở về, xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong, cùng Olay, Tô Đông tạo thành trước trận Tony Cros, tạo thành tam trận. Trận tài bắt đầu không tới một phút, Tony Cazzoli liền đưa tới một cú tinh chuẩn chọc khe cầu, Tô Đông phá bẫy việt vị thành công, dẫn bóng đột nhập cấm khu về sau, tỉnh táo đệm chân ghi bàn, 10. Cả tòa sân Arena hoàn toàn sôi trào lên. Toàn bộ Bayern người hâm mộ cũng không đi đến, mùa giải mới Champions League đầu tiên ghi bản sẽ đến mức như thế nhanh chóng. Sau, Bayern đối bật bộ gì dụ phát khởi từng lớp từng lớp như nước thủy triều thế công. Phút thứ 10, một lần phạt góc cơ hội, B -B đánh đầu dứt điểm, vì -E xuống lần nữa một thành. Hiệp đầu ở Bayern liên tục bỏ lỡ thành bàn cơ hội tốt về sau, 20 tạm thời dẫn trước. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, phút thứ 47, tối lại một cái trong tấm khu lực mạnh Vô Ly, bị thủ môn nhào ra về sau, Tô Đông nhanh nhẹn nhặt chỗ tốt, nhẹ nhõm ghi bàn thành bản, 30. Phút thứ 64, lại là Tô Đông ghi bàn, trợ giúp Byron đem tỷ số mở rộng vì 40. Lần này là đến từ mô trợ công. Diễn ra hạt chít về sau, Tô Đông rất nhanh liền bị cờ lỏ sở thay cho trận. Ở Tô Đông kết quả sau không bao lâu, Ruben ở trận đấu này liên tục xảy cơ hội tốt về sau, rốt cuộc bắt được một cơ hội, đánh vào một cầu, đây là người Hà Lan mùa giải mới thứ nhất viên ghi bàn. Cuối cùng, Bayern sân nhà 50 cuộc thắng bật một trận chiến này hoàn toàn đánh ra đơn mùa giải mới khí thế cường đại, đồng thời cũng vì kế tiếp Bundesliga đối trận đỡ đỡ bợ gì mện đánh tốt cơ sở. Ai cũng biết, ở Bundesliga, muốn nói có thể đối bọn đoạt cúp tạo thành nguy hiệp, cũng liền đỡ đỡ bợ gì mện. Ở trọng yếu như vậy tỷ thí trước, liên tiếp lấy được toàn thắng, Bayern có thể nói là sĩ khí như hồng, rất có một cô đánh sụp đỡ đỡ bợ gì mện thế đầu. Quy một chương 609, không đỡ nổi rèn xim. Kể từ cận giải này sau, Bayern một mực không có rõ ràng chủ lực thủ môn là ai. Vô luật là tầng quản lý, hay là hệ đều chưa từng bổ nhiệm, mà tất cả mọi người đều biết, đây là muốn cho Rèn xỉn cùng Nơ Ơ tiến hành cạnh tranh, nhìn xem rốt cuộc ai có năng lực hơn đảm nhiệm cái này chủ lực thủ môn, vì bên canh giữ không thành. Rèn Sỉn trước vẫn luôn là đội bóng dự bị thủ môn, ở căn bị thương về sau, đã từng lâu dài đảm nhiệm chủ lực, biểu hiện không tệ, nguyên bản tiếp nhận bên chủ lực thủ môn là 10 phần 9, ai có thể cũng không nghĩ tới, Nơ Ơ lại đột nhiên nhảy dù mà tới. Vừa mới bắt đầu, Rèn Sỉn cũng không e ngại cùng Nơ cạnh tranh, bởi vì hắn có đủ nhiều ưu thế. Dù làn Nơ Ơ luyện biểu hiện được 10 phần ra sức, nhưng đi sau tới trước nói đến đân dạn, muốn làm được cũng không dễ dàng như vậy. Tỷ như bên truyền thống bóng đặc ruột huấn luyện, Nørre thích đứng đứng lên cũng rất phiền toái, Jenssen ngược lại thì quen tay con mèo. Khiến cho người không tưởng tượng được chính là, Nørre hoàn toàn cắn chặt hàm răng, dốc hết sức khí đi luyện. Nhất là ở Monaco ở rổ tiền superstar của bên trên, Nørre phát huy thần dũng, liên tục diễn ra thần nào, giành được cả sảnh đường ủng hộ, điều này cũng làm cho Jenssen cảm nhận được áp lực. Sau đó Bundesliga vòng thứ tư trong trận đấu, Jenssen cũng là phát huy thần dũng, sau trận đấu giành được nhất trí tiếng tốt. Truyền thông, huấn luyện viên trưởng cùng bên tầng quản lý cũng cảm thấy, hai tên trẻ tuổi thủ môn cạnh tranh đối với nhau cũng có chỗ tốt thì giống như bẻ kèn bổ ở ở nói, hắn hy vọng Rèn Sĩ cùng Nơ ở cạnh tranh có thể trợ giúp bọn họ không ngừng tăng lên thực lực của tự thân, đồng thời cũng có thể trợ giúp Bayern lấy được tốt hơn thành tích. Truyền thông cũng đều cho rằng, Bayern chọn lựa như vậy cạnh tranh phương thức, đúng là tương đối lý tưởng, dù sao không có thiên vị, Rèn xỉn cùng Nơ ở cũng cho đủ cơ hội, liền xem ai có thể biểu hiện được càng tốt hơn một chút. Trẻ tuổi cầu thủ không đều là ở dưới áp lực lớn lên, nhưng loại này tốt đẹp nguyện vọng rất nhanh liền bị vô tình phá vỡ. vòng thứ 5, Bayern giữ sân nhà lên chiến gỡ bờ Sở dập tuy nói là sân khách tác chiến, nhưng như trước vẫn là chọn lựa bọn họ 442, trung chàng nhỏ hình toi chỗ đứng, lấy bờ ra giữ trung trảng Diego cùng Oliu cầm đầu, phụ trách vì trước mặt rõ rẽ bờ cùng Tị giờ rồ chuyển bật pháo đạo. Sơ đại thứ tư Champions League vòng đấu bảng trọng, Sở dập liền đã đang diễn luyện bộ này chiến thuật, chẳng qua là lúc đó không không xị rụt ạ nọ Toxis, sau trận đấu thì có truyền thông cho là, RĐ bợ dị mện là lưu sức mạnh đá Bundesliga chiến Bayern. Quả nhiên, RĐ bợ dị bản hình, qua từ biến thành Mà tranh tài ngay từ đầu GDBự gì mèn liền đổi khách làm chủ, đối bên phát khởi một đợt đánh mạnh. Bayern cũng không phải là không có chuẩn bị, Hền Kịt đã sớm ngờ tới GDBự gì mèn loại này, đội bóng sẽ không cam lòng phòng thủ, cũng đối với bọn họ mở màn cấp công làm đủ dự án, đội bóng đá cũng không hoảng loạn. Mãi cho đến phút thứ 3. Lúc ấy Mascherano ở bản phương hậu trường bên phải, liên tục tiến hành cấp bóng, đá ngã Ohiu, đưa cho GDBự gì mèn một lần gián tiếp đá phạt cơ hội, Diego đứng ở cấm khu bên phải chuẩn bị chủ phạt. cầu thủ tất cả đều là trận địa sẵn sàng, cũng không có bướng lòng. Nhưng khi Diego phạt ra đá phạt, rơi vào khung thành phía sau lúc, PP đã kẹp lại vị trí, sẽ phải lên nhảy. Không ngờ, ở nơi này muốn chết thời khắc, Rèn Sĩn đột nhiên bỏ gôn đánh ra, cả người nhảy lên thật cao, cũng cao dơ hai tay, mong muốn trực tiếp trên không trùng chặn lại chân này đá phạt, nhưng hắn tử động này trực tiếp ảnh hưởng đến PP lên nhảy. Ảnh hưởng liền ảnh hưởng, nếu như Rèn Sĩn có thể cướp được cầu, kia cũng coi là chuyện tốt, nhưng mấu chốt là, hắn vậy mà không có cấp được. Joseba ngược lại lợi dụng bên ơn thủ môn đánh ra, cản PP lên nhảy, cướp trước một bước đánh đầu dứt điểm. Cầu la trượt cửa ra, không có tiến, nhưng PP lại tức hướng về phía Rèn Sĩn giống giận Không ngừng chỉ tậpp mắt của mình mở mắt thấy rõ ràng đừng ngủ quán đánh ra Lucy ố nhanh chóng chạy tới cách ra PP, đồng thời cũng trấn ăn dẹnì đây đúng là một lần thủ môn sai lầm ở PP đã cưp ở vị trí dưới tình huống rẹn xịn thì không nên bỏ gôn đánh ra tất cả mọi người cũng cảm thấy đây bất quá là một lần thủ môn cùng chung vệ giữa phối hợp không đủ an ý tạo thành sai lầm cũng không có để ở trong lòng mà là tiếp tục chuyên trú vào tranh tài nhất là ở chỉ sau 3 phút bayton ở gấ đỡ b vợ dị men 30 mét khu vực vào ngoài liên tục truyền lại luôn kéo từ bên trái chuyển tới bên phải lại trở lại chung lộ Sở Mỹ Sở vơ một cú sút xa, đánh vào bố mành trên đùi, gây suất vào cầu khu. Tô Đông đứng ở bên nàn ti điểm bên trái, thấy được cầu hướng bản thân nhào tới, trước tiên liền phản ứng kịp, nhanh chóng xoay người, chân trái lòng trong chân đưa bóng sau khi dừng lại, thân thể hướng bên phải tới gần, kết kết thật thật đụng vào nhào tới mện thị ra cờ. Rờ đờ bởi gì mện trung vệ là nhào tới muốn cướp cầu, lại bị Tô Đông giành trước dừng bóng, cùng sử dụng thân thể ngăn trở. Hai tên thân hình cao lớn to con cầu thủ kết, kết thật thật tiến hành một lần thân thể đọ sức, ai đều không thể chiếm được tiện nghi. Nhưng vấn đề là, cầu ở Tô Đông chân trái dưới chân. Chỉ thấy Tô Đông thoáng đảo một cái về sau, thân thể lập tức thăng bằng xuống, chân trái trực tiếp vung lên liền đánh. Go ổn. Mở màn chỉ 6 phút, Tô Đông Vĩ bận mở tỷ số. 10. Cả tòa sân Arena ở trong khoảnh khắc cũng sôi trào lên, toàn bộ người hâm mộ đều ở đây hô to tên Tô Đông. Các đồng đội cũng đều chen chúc nhào tới sông lại, vì Tô Đông ăn mừng đi bàn. Đi bàn sau, Biden tiếp tục đối giờ dở bở gi gây tấn công áp lực. Bở dị mện hiển nhiên cũng là đối trước mất bóng đã sớm chuẩn bị, đã cũng không nóng nảy, chỉ cần một bắt được cầu, liền nhanh chóng phát động kích. Từ, từ chiếm cứ trên sân ưu thế, dù sao thực lực tổng hợp chiếm ưu, hơn nữa lại là bản thân sân nhà. Nhưng ngay khi Byron liên tiếp hấp lên lúc, vừa dở bỡ gì mèn đột nhiên đá ra một lần nhanh trong phản kích. Diego đưa ra một cú chuyền dài, tinh chuẩn cho đến Byron phòng tuyến sau lưng. Trước Byron cầu thủ Tỷ Dở rồ phá bây vượt vị thành công, một đường chạy như điên loạn lên, xông vào cấm khu. Lucio cũng là liều mạng trở về đuổi, tốc độ thật nhanh, cố gắng đem Tỷ Dở rồ bức hướng ranh giới cuối cùng, nhưng Tỷ Dở rồ năng lực cá nhân cũng không kém, dừng lại cầu về sau, cố gắng hướng thành phương hướng mang. Dựa theo tình huống bình thường, Lucio bức ở tí giờ rồ, áp súc hắn sút gol góc độ, Rèn Sĩ chỉ cần bảo vệ sút gol góc độ là được rồi, dù sao tỉ giờ rồ suốt gol góc độ cũng không lớn. Thật không nghĩ đến chính là, Rèn Sĩ hơi do dự một cái về sau, lần nữa bỏ gol đánh ra. Nếu như là mới vừa rồi tỉ giờ rồ dừng bóng một khắc kia, trước tiên bỏ gol đánh ra, vấn đề cũng không lớn, nhưng hắn đợi đến tỉ giờ rồ dừng lại cầu sau mới đánh ra, thứ này cũng ngang với là cho đối điện thoại di động sẽ. Tí giờ rồ thấy được Rèn Sĩ đánh ra về sau, quả quyết ra chân lúc động. Đánh ra đến một nửa lúc, Rèn Sĩ phát hiện đối phương lúc động, lúc này liền ra tay phải đi ngăn cản. Nhưng nơi nào còn phải cùng. Cầu lướt qua rện xình hai tay, xa xa rơi về phía sau lưng cung thành. 11. Toàn trường tất cả mọi người, bao gồm trên sân cầu thủ, tất cả đều mắt trợn tròn. Còn có loại này thao tác. Mới vừa rồi một lần đánh ra, thiếu chút nữa chỉ làm thành mất bóng, bây giờ còn tới. Dĩ nhiên, nghiêm chỉnh mà nói, lần này cũng không có biện pháp hoàn toàn quy tội rện xình, dù sao kia sự tỉnh trong nháy mắt, ai nói chắc được. Thảm bị đối thủ gỡ hòa tỷ số về sau, bay Biden vẫn vậy biểu hiện được rất ổn, tiếp tục đánh chắc tiến chắc, đối đỡ gì mèn làm áp lực. Chỉ sau 5 phút Biden cố gắng chuyển dài cho nhập cấm khu, bị đối phương trung vệ ngăn cản ra về sau, Lucy ổ vượt trên trung tuyến, đưa bóng dừng lại về sau, đi phía trước mang theo 2 bước, nhanh chóng một cước chuyển thẳng cho đến Tô Đông dưới chân. Tô Đông phía sau là phòng thủ cầu thủ, hắn không có dừng bóng, mà là trực tiếp đưa bóng làm cho chạy ra quay người mô giúp. Cơ Jusi ở trung trảng hiểu ý, dừng lại trả một cái, đưa bóng chọc đồng đến vòng cấm địa tuyến đầu cung đỉnh khu phụ cận. Tô Đông nhanh chóng xông về phía trước, kịp thời kẹp lại vị trí có lợi, đánh đầu đưa bóng đính vào cấm khu bên phải vẫn luôn bên phải Sơn Mai Phục, chờ đợi cơ hội Joben đột nhiên hất ra phòng thủ cầu thủ, tấm xiên cấm khu bên phải, bộ ngực dừng lại Tô Đông chuyền bóng về sau, chân trái trực tiếp dứt điểm mạnh trung, 21. Bay đón một lần xinh đẹp không trung tiếp lực, Tô Đông đánh đầu chuyển nối, trợ công Joben lần nữa đem tỷ số vượt qua. Lần nữa đem tỷ số vượt qua về sau, Bay đón trên giới càng là lộ ra sĩ khí như hồng, đối đỡ đỡ bở gì mện triển khai vây công thế. Đỡ đỡ bở gì mện thời là chuyên chú vào phòng thủ, nhưng lúc cũng ở đây cơ hội kích. bắt đầu lăm vào rằng trạng thái. Bayern phóng ra chậm lại thế công, cố gắng khống chế được nhịp điệu thi đấu cùng quyền kiểm soát bóng, giờ đỡ bỡ gì mẹn thời là dùng phòng thủ làm chủ. Loại này bế tắc một mực kéo dài đến tranh tài gần tới kết thúc trước. Diego ở một lần giữ bóng đột phá lúc, chế tạo Mascherano phạt quy. Argentina tiền vệ trụ tối nay bị Diego cùng Ozwe thay nhau đánh vào, áp lực cũng là rất lớn, nhưng biểu hiện cũng vẫn là chấp nhận được. Diego cùng Ozwe chạy tới chủ phạt một cước này trực tiếp đá phạt. Vị trí rất tốt, ở vào sân bóng chính giữa, khoảng cách khung thành đại khái khoảng 25m. Diego giả một thường, OG đột nhiên tuôn ra, chân trái đá ra một cái đường vòng cung cầu. Quả bóng vòng qua bức từ người, rơi về phía khung thành dưới góc trái. Gen Xin đoán được cầu điểm rơi, trực tiếp một bên nào, nhưng không biết tại sao chuyện, Quỷ Thần xui khiến phía dưới, hắn vậy mà dùng một tay năm quyền, trực tiếp đưa bóng ngăn cản ra. Cầu sát thực chưa đi đến, nhưng đơn quyền làm sao có thể khống chế cầu. Quả bóng bắn ngược về sau, khoảng cách gần đây nạn đồ rảnh trước ra chân, đưa bóng đánh vào bờ ơn khung thành. 22. Hiện trường tất cả mọi người lại một lần nữa mở bị. Nếu như nói, mới vừa rồi lần đó đánh ra chỉ có thể coi là tranh lời, như vậy lần này liền tuyệt đối thành truy. Chân này đá và không thể nói không có độ khó, nhưng khoảng cách xa Tốc độ không phải rất nhanh, vòng qua bức tường người về sau, góc độ cũng không lớn, rèn xỉn rõ ràng cho thấy bắn được, nhưng làm sao sẽ để nó rời tay đâu. Tại sao có đơn quyền đưa bóng đánh ra? Rèn xỉn từ dưới đất bỏ dậy về sau, trước tiên liền gầm thét toán trách đồng đội không có trước tiên đưa bóng giải vây, lúc này mới bị nạn đổ lấy được ghi bàn. Nhưng trong cấm khu lụ sĩ ổ cùng TV đám người, cũng lặng lẽ xoay người đi ra, không ai để ý hắn. Ai cũng biết, vào giờ phút này hắn đã có chút mất lý trí. Đây đã là hắn trận đấu này lần thứ 3 nghiêm trọng sai lầm, ném đi hai quả cầu. Khiến cho người bất ngờ chính là Hàng cả nửa trận chỉ có một lần ngăn cản ra đối phương bắn tại trong khung cửa cầu, chính là mới vừa rồi chân này đá phạt, kết quả hay là đưa bóng đánh ra, bị Nạn đồ nắm lấy cơ hội đi bàn Cái này thực sự cũng là có chút gọi người sốt ruột, Quy một chương 610, Tô Đông thuật tiên đoán. Làm trọng tài chính thổi vang hiệp đầu tranh tài kết thúc tiếng còi lúc, bay đơn trên dưới cũng hết sức thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ bay đơn thật sự là quá cần lấy hơi, nhất là rèn xĩng. Tối nay, vị này nhỏ sư Vương biểu hiện cũng thật sự là quá xị, cho tới Lǔ Xī ổ người đối ý kiến đặc biệt lớn. Nhưng ở tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên lúc, Tất cả mọi người cũng đi trở về phòng thay đồ trên đường, Tô Đông, Lâm, Sơiserberger, Lucilio cùng VV đám người, cũng trước sau tới gần, đối hắn cho khích lệ, hy vọng hắn có thể điều chỉnh tâm tình, tiếp tục cố gắng. Rèn Sĩ vấn đề kỳ thực không ở chỗ năng lực của hắn, mà là ở hắn tố chất tâm lý. Tô Đông coi trọng hơn, nhấn mạnh chính là hai giờ, xuất sắc hơn thân thể cùng tố chất tâm lý. Rèn Sĩ tối nay biểu hiện đúng là hoàn toàn lật đổ bên trên giới đối hắn tượng, bởi vì lúc trước bất kể là ở cạn giải nghệ trước, hay là mùa giải này trước mấy trận đấu, Rèn Sĩ biểu hiện cũng vẫn là có thể. Vậy tại sao tối nay biến thành như vậy? Rõ ràng có thể nào, tại sao phải dùng quả đâm đánh? Cẩn thận phân tích rất phức tạp, nói đơn giản một chút, chính là trong đầu đối với mình không đủ tự tin, kỹ thuật động tác biến lĩnh dạng. Sân bóng bên trên thế cuộc tuấn tức và biến, cầu thủ nhất định phải trong nháy mắt làm ra quyết định, rèn sự hiệp đầu liền nhiều lần lộ ra do dự, không đủ quả quyết, cản phá thời điểm lại thiếu hụt lòng tin, cả người liền lo được lo mất, kỹ thuật động tác đi liền hình. Đây không phải là thủ môn riêng có vấn đề, mà là mỗi một vị trí, thậm chí có thể nói là toàn bộ cao áp nỗ lực thực hiện nghiệp bệnh chung. Nói một cách thẳng thường, hắn chính là cái 24 tuổi trẻ tuổi tiểu tử. Không có chuyện gì, chúng ta có thể thắng chớ cho mình áp lực lớn như vậy, buông ra một ít." Tô Đông Khích lại nói. Rèn Sĩng hít một hơi thật sâu, gật đầu một cái, nhưng vẻ mặt vẫn vậy mười phần nghiêm trọng, 10 phần cần trương. Trước kia có cản cây đại thụ này che gió che mưa, Rèn Sĩng ở bên cạnh hắn làm dự bị, lại là cầu thủ trẻ, đại gia đối hắn càng khoan dung, nhưng bây giờ càng lui, Rèn Sĩng bắt đầu muốn một mình đảm đương một phía, nhất là còn phải đối mặt đến từ Nơ ơ cạnh tranh, cái này lập tức bộc lộ ra Rèn Sĩng không tự tin một mặt. Kia có phải là không có Nơ ơ, Zenshing liền sẽ không xảy ra vấn đề. Lỗi, nên ra vấn đề sớm muộn hay là xảy ra. Còn có một chút chính là rèn sinn quá thành thật. Đá bóng, nhất là thủ môn vị trí này, quá thành thật không được, muốn giãn một chút, nếu có thể thoải mái. Tiên phòng có tuyến tiền đạo hợp tác, Trung chẳng có hợp tác, tuyến phòng ngự có hợp tác, nhưng chỉ có thủ môn là lẻ loi chơi chọi một người đứng ở khung thành trước. Rất nhiều lúc, bọn họ đều là muốn một người làm ra trọng đại quyết sách, điều này làm cho bọn họ chỗ lưng đeo áp lực là người ngoài không cách nào tưởng tượng, thậm chí có loại cô quân phân chiến cảm ứng giác. Người đang hoàng ở trong phòng thay quần áo được lên, nhưng ở sân bóng bên trên, quá bị thua thiệt. Hền ở cầu thủ chỗ lối đi ngăn cản Đông. Hắn hy vọng Tô Đông nửa hiệp sau có thể gắng thêm một chút, tranh thủ lại đi bàn. Trận này chúng ta nhất định phải bắt lại. Hình Kịch nhìn chằm chằm Tô Đông nói, "Tranh tài nhất định phải thắng, nhưng dựa theo hình Kịch ý tứ, hắn cũng không tính ở giữa sân lúc nghỉ ngơi thay cho diễn xịn. Cái này cũng không có hiểu." Rất nhiều người hâm mộ nhìn tranh tài cũng sẽ đứng ở một lý tính góc độ, từ thuần kỹ chiến thuật góc độ đi phân tích vấn đề, cảm thấy ai, ai ai nên đổi lại, đúng, riêng cái này là không có sai. Nhưng bọn họ không để ý đến một cái vấn đề, đó chính là huấn luyện viên trưởng dẫn một chi đội bóng, hàng đầu chuyện lớn trước giờ đều không phải là kỹ chiến thuật, mà là quản lý. Thậm chí từ trình độ nào đó mà nói, làm huấn luyện viên hào môn, quản lý phòng thay đồ nếu so với kỹ chiến thuật càng trọng yếu hơn. Mặc cho ai nấy đều thấy được, Jensen lòng tin chắc thực xảy ra vấn đề, bây giờ đổi lại chính là kịp thời giảm lỗ, Norse liền ngồi ở trên ghế dự bị, để cho hắn bên trên, không tâm cùng. Nhưng nếu như từ quản lý học góc độ đến xem, kia vấn đề liền không có đơn giản như vậy. Jensen tại quản lý tầng cùng trong phòng thay quần áo nhân duyên cũng không tệ, hắn chính là cái đảng hoàng hải tử, ở bên làm nhiều năm dự bị, già đời bác cứ những năm này lại vẫn luôn là lấy càng người nối nghiệp thân phận đang tiếp thụ bồi dưỡng, nếu như bởi vì hiệp đầu mất khống chế, trung chàng nghỉ ngơi liền trực tiếp đem hắn đổi lại, giá cao là cái gì? Rất nhiều người hoặc giả không có ý thức đến, vào lúc này đem rẹn xỉn đổi lại thì đồng nghĩa với là tuyên án rẹn xỉn tử hình. Thử hỏi, ai không biết phạm sai lầm? Ai không có có sai lầm? Có thể nói, trận đấu này rẹn xỉn phát huy quá xu xị, từ từ mất đi vị trí là sát suất lớn sự kiện, nơi ơ chỉ cần biểu hiện ổn định, bắt lại vị trí chủ lực cũng không có gì liên niệm, nhưng vấn đề là, không thể là tối nay, không thể là trung chàng nghị ngôi, nếu không sẽ giết lạnh trong phòng thay quần áo rất nhiều người tâm. Cầu thủ tâm du lên, mong muốn lại tìm trở về, nhưng là không dễ dàng như vậy. Đây cũng là vì sao, rất nhiều lúc, đổi xoáy liền có thể giải quyết vấn đề. Rất nhiều người hâm mộ đều sẽ cảm giác phải kỳ quái, rõ ràng vấn đề là ở chỗ đó, tất cả mọi người cũng nhìn thấy, huấn luyện viên trưởng không thấy được, tân quản lý không thấy được. Nếu như cũng không thấy được, vậy tại sao thay cái huấn luyện viên trưởng, thậm chí thay cái kém cỏi huấn luyện viên trưởng, hắn là có thể nhìn thấy? Thật không phải bọn họ không thấy được, mà là bọn họ không làm được quyết định kia, không có biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Cái này thuộc về quản lý học chủ Tô Đông hiểu hiện kịch, Biden cũng có như vậy lòng tin, coi như tối nay thua, cũng không có gì ghê gớm. Yên tâm, ta nửa hiệp sau tranh thủ lại đi bàn. Tô Đông gật đầu đáp ứng. Huyền Kịch cảm kích gật đầu, rất nhanh lại là thở dài một tiếng, ngươi có phải hay không sẽ thuật tiên đoán? Cái gì thuật tiên đoán? Lần trước chuyện đánh cuộc, ngươi không phải nói, Nơ ơ nằm vòng bên trong đá lên chủ lực. Nói đến thật đúng là thần kỳ, cái này không nhiều không ít, bây giờ vừa đúng chính là vòng thứ 5. Từ thế cục trước mắt đến xem, Nơ thật sự ép rèn sỉ một đầu. Tô Đông giờ khóc dở cười, cảm giác mình thế nào lại đột nhiên thành thần côn rồi. Nghĩ tới đây, Tô Đông lắc đầu một cái, vỗ một cái hình kịt bà vai, thẳng đi vào cầu thủ lối đi đi. Lao đầu này thật đáng yêu. Hình kịch ngược lại sững sốt một chút, cảm giác Tô Đông quá thần bí. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, tất cả mọi người cũng kinh ngạc phát hiện, Bayern vậy mà không có thay đổi người. Genzim vẫn vậy xuất hiện ở ra sân danh sách chính giữa. Mà nửa hiệp sau tranh tải ngay từ đầu, Bayern liền dẫn đầu phát động thế công. Phút thứ 51, Marcelo ở cánh trái dẫn bóng vượt trên trung tuyến, cố gắng xoáy dục tấn công không có kết quả, lập tức chuyền ngang cho Sở để cho chàng lần nữa tổ chức. Server Tiger chuyền cho Modip, người cờ Rossi ở rừng bóng về sau, nhanh chóng đi phía trước đẩy tới, đột nhiên đưa ra một cú tinh chuẩn chọc khe cầu. Quả bóng từ bờ rỉ mện hậu vệ trái cùng nãnh độ trung gian xuyên qua, trực tiếp lăn hướng cấm khu bên phải ranh giới cuối cùng. Roben lấy cực nhanh tốc độ vọt lên về phía trước, ở ranh giới cuối cùng trước đuổi theo quả bóng, nhìn một cái cấm khu, chân phải nửa cao cầu thật động. Trong cấm khu, Todo đông nhanh chóng trên vào, ở vòng 5m mở 50 tuyến đầu, ở mện tỉ cờ trước, ra chân đưa bóng đẩy một cái, đem quả bóng từ thủ môn hệ sẽ dưới người lần nữa đưa vào bờ rỉ mện khung thành. 32. Lập Trong khoảnh khắc, cả tòa sân Arena lại một lần nữa tuôn ra như sấm tiếng hoan hô. Toàn bộ hàng người hâm mộ cũng hết sức thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng đều còn cảm thấy chưa đủ ổn, đang không ngừng khích lệ cầu thủ tiếp tục cố gắng. Khoảng cách ghi bàn chỉ quá khứ 6 phút hơn, Biden tiếp tục đối bờ rỉ mện gây tấn công áp lực. Ở một lần 30 mét khu vực tả hữu hai đầu cánh chuyển dài rời đi, Somerset Taiger đưa bóng trận bên trái chuyển tới cánh phải, làm được banh về sau, chuyển thẳng cho Ruben. Ruben ở cấm khu bên phải nhận bóng, cố gắng ngoặt vào trong, bị phòng thủ cầu thủ bao bọc, đưa bóng chuyển về cho Mose. Guzzi si ở trung tràng dừng bóng lúc, đột nhiên một cái qua đỉnh chuyển xéo, đưa bóng chuyển tới bờ gì mẹn cấm khu bên trái. Chỉ thấy Tô Đông không biết lúc nào, chạy đến không người phòng thủ khoảng trống chỗ, đối mặt Mo Zip chuyền bóng, bộ ngực dừng lại, không đợi quả bóng rơi xuống đất, trực tiếp chân phải lăng không gọi ly. Quả bóng một lần nữa bị Tô Đông đánh vào bờ gì mẹn không thành. Go ổn. Hạt chít. Tô Đông lần nữa diễn ra hạt chít. Bayern tối nay cùng bờ gì mẹn đã ra một trận đặc sắc đối công chiến, hai đội cũng không có chút nào bảo thủ, tranh tài đá 10 phần bốn cái này cho Tô Đông nhiều hơn phát huy không gian. Cho tới bây giờ Hắn diễn ra hạt chít, đồng thời còn trợ công dỗ Ben đi bàn. 42, Bayern lần nữa đem tỷ số mở rộng. 42 tỷ số tựa hồ để cho tranh tài đã trần ai là định. Nhưng ngay khi tất cả mọi người cũng cho là Bayern chiến thắng trong tầm tay thời điểm, dị mện ở cấm khu bên trái thu được một lần trước trận đá phạt cơ hội, đây là tới tự lụ sĩ ổ một lần phạm quy. Theo lý thuyết, đây cũng không phải là khu vực nguy hiểm. Thật không nghĩ đến, làm đi Diego đưa bóng phạt nhập cấm khu lúc, rèn xỉm lần nữa bỏ gol đánh ra, đánh về phía quả bóng điểm rơi, cùng cao cao vùng ra bản thân phải, cố gắng trực tiếp dùng quả đấm đưa bóng đánh đi ra. Sát thủ Gen Singh là đánh tới cầu, nhưng hắn quả đấm đánh đi ra cầu bị đối phương cầu thủ thật tới, cầu không có bay xa, trực tiếp rơi vào trong góc khu, Jose Bơ nhẹ nhõm đệm chân gôn chống đất thủ. 34. Cả tòa sân Arena phát ra một trận không thể làm gì tiếng thở dài. Đây đều là chút gì thao tác? Lật về một cầu về sau, Bơ dở dị mện nhận cơ hội phát động đối Bơn một đợt tấn công, cố gắng lần nữa đem tỷ số gỡ hòa. Nhưng Mên cũng ở đây phút thứ 81 chung lúc, bắt được một lần cơ hội phản kích. PP đưa ra một cước chuyền dài, Tô Đông đưa lưng về phía tiến công phương hướng, đưa bóng sau khi dừng lại, xoay người thoát khỏi về sau, giận bóng đánh thẳng vào Đem phòng thủ cầu thủ tất cả đều kéo đến bản thân trung quanh, lại đột nhiên phân phối bóng cho sườn phải ổ lại. Gözcü ở tiên phong ở vòng 5m 50 tuyến đầu đổi kịp Tô Đông chuyền bóng, nhẹ nhõm đệm chân các thủ, vị bơn xuống lần nữa một thành. 53. Nhưng trên khán đài bơn người hâm mộ cũng không dám khinh thường. Ai biết rèn xỉm ở sau đó trong trận đấu vẫn sẽ hay không thoát cái gì sót. Sau đó, Biden cũng nhiều hơn chọn lựa ổn thủ chiến thuật, hy vọng có thể giữ được cái này tỷ số. Gờ dờ bở cũng giống vậy tiêu hao rất lớn, không có quá nhiều tinh lực tiếp tục đầu nhập tranh chấp cùng tấn công. Cuối cùng, Biden đang ở sân nhà bằng vào Tô Đông Hạt trì cùng hai lần trợ công, 53 tháng hiệp giờ dở dở gì mẹn. Một trận chiến này dù rằng để cho Tô Đông lần nữa giành được như nước thủy chiều vậy tiếng vô tay, nhất là ở Chamtieon League vòng đấu bảng cùng Bundesliga, liên tục hai trận diễn ra hạ trì, càng làm cho hắn tại hạ trận lúc, bị sân Azena 70.000 tên người hâm mộ đứng dậy vô tay. Nhưng cùng lúc cũng bộc lộ ra bao vấn đề cùng chỗ yếu, nhất là thủ môn Zenxin. Quy 1 chương 611, vô địch không phải quả bóng vàng duy nhất tiêu chuẩn, 53 tháng hiệp giờ biểu hiện đưa tới kịch liệt trên cái Một mặt là trước trận tấn công càng ngày càng sắp bén, trung tràng tổ chức cùng năng lực sáng tạo cũng càng ngày càng xuất sắc, điều này làm cho Bayern toàn trường cũng áp chế G.D. Bở Gi Mện, để cho Bở Gi Mện bị buộc chỉ có thể triển khai phản kích, toàn trường cũng chỉ có 6 lần sút gol. Nhưng mà khác, Bayern trận đấu này coi như là đem mình lớn nhất mệnh môn cho bạo lộ ra. G.D. Bở Gi Mện toàn trường 6 lần sút gol, đánh vào 3 cái ghi giàn, mà muốn chết chính là, rèn sỉn toàn trường chỉ ngăn cản ra Bở Gi Mện một lần không thành phạm vi đúng, chính là hiệp đầu tạo thành mất bóng một lần kia. Nói cách khác, toàn trận đấu xuống, chỉ cần G.D. Bở bắn đang không thành Đó chính là ghi bản. Điều này thật sự là quá ngoại hạng. Cho tới hớ đỡ bờ gì mẹn huấn luyện viên trưởng Sở Dạp ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trên, không khỏi có chút tiếc nuối mà tỏ vẻ, tối nay hớ đỡ bờ gì mẹn cầu thủ ở suốt gôn phương diện hay là quá bảo thủ, vàng không, hoàn toàn có thể nhiều tiến mấy cái cầu. Mà Sở Dạp lúc nói lời này, hình kích nét mặt rõ ràng hết sức khó xử. Bất quá, hình kịch sau đó trả lời truyền thông đặt câu hỏi lúc, vẫn vậy biểu đạt bản thân đối chống đỡ hắn bày tỏ Renzin tối nay xác thực không ở trạng thái, nhưng cái này rất bình thường, mỗi cái cầu thủ cũng sẽ có trạng thái phập phòng thời điểm, một hai trận tranh tại thất thường phát huy, sẽ không ảnh hưởng đến cầu thủ ở đội bóng vị trí. Hèn Kít bay tỏ, bản thân vẫn vậy tín nhiệm Renzin, vẫn vậy tin tưởng hắn sẽ thành một kẻ ưu tú thủ môn, trở thành bất đắc đội một trọng yếu cầu thủ. Nhất là làm truyền thông hỏi thăm, tiếp theo trận có hay không sẽ còn tiếp tục để cho xỉn đội hình chính. Hèn Kít gần như không chút nghĩ ngợi liền cho trả lời, dĩ nhiên, chúng ta cần giúp đỡ hắn tìm về trạng thái, điều này cần để cho hắn tiếp tục tham gia trận đấu, ta cũng tin tưởng, trải qua mấy ngày điều chỉnh về sau hắn có thể rất nhanh khôi phục như cũ. Trợ nhìn, không có tật xấu a. Hèn Kịt vẫn vậy đối rèn xỉn tràn đầy lòng tin, vẫn vậy đối hắn đặt vào hậu vọng. Thậm chí ở bên trong phòng thay quần áo, đối đãi rèn xỉn thái độ cũng vẫn là rất hữu thiện, bởi vì tranh tài cũng không có bạn. Rèn xỉn ở sau trận đấu trong phòng thay quần áo nói xin lỗi, cũng nhận được các đồng đội tha thứ. Cái này xem ra giống như không có vấn đề gì, nguy cơ quá khứ. Nhưng trên thực tế, Rèn xỉn đã không thể quay về. Hình kích nói, tiếp theo trận sẽ để cho dẹn xỉn tiếp tục đội hình chính, đó là bởi vì tiếp theo trận là G-Mankuk, Bayon chấn giữ sân nhà đối trận hàng nhập Bundesliga 2 Nuzember, cái này vốn là muốn ăn bài N-R đội hình chính, nhưng đột nhiên biến thành dẹn xỉn. Bất quá, N-R đoán chừng sẽ cười, bởi vì G-Mankuk cho dẹn xỉn, vậy hắn nhất định sẽ ở sau đó Bundesliga trong đội hình chính, thậm chí chỉ cần hắn ở trong giải đấu phát huy thần dũng, trong tuần tiến về Nga S-T-T-T-B, sân khách khiêu chiến dẹn nị lúc, 8-9 phần Hình kịch muốn vì mình xái vị phụ trách bay tấn cầu thủ cũng phải vì tranh tài phụ trách ai cũng không hy vọng lại xuất hiện giống như rẹn xịn chuyện như vậy mỗi người cũng sẽ có sai lầm cái này có thể thông hiểu nhưng vấn đề là ở rèn xịn trận này biểu hiện được xác thực quá mức xui xị cho tới liền tròn cũng không biết thế nào đi giúp ăn tròn cứ việc lấy được hình kịch cùng đơn phòng thay đồ tha thứ nhưng phía ngoài truyền thông như trước vẫn là quần công có cả người nối nghiệp hào Quang nhiều năm như vậy rèn xịn nhưng ở cả mới vừa giải nghệ thời khắc lấy ra biểu hiện như vậy xác thực thật là người khác khó có thể tiếp nhận Truyền thông cùng người hâm mộ đều cho rằng, Renzim biểu hiện như vậy là không xứng với Biden, đề nghị chống đỡ Nơơ ở thượng vị. Biden đội một thủ môn huấn luyện viên sếp mẹ rệ ra mặt, vì Renzim tiến hành giải thích, cho là hắn xác thực xuất hiện vấn đề, nhưng nên cho hắn nhiều hơn cái nhẫn, trợ giúp hắn tiếp tục trưởng thành. Rốt cuộc là huấn luyện nhiều năm, có cảm tình sâu đậm, về công về tư, sếp mẹ rệ cũng nên ra mặt. Danh tốc nẹ tẹo cũng ra mặt chống đỡ Renzim, cho là một hai trận đêm mê cũng không thể đại biểu cái gì, Renzim vẫn vậy cùng Nơơ, cùng ắt cùng nhau, là nước Đức bóng đá lớn nhất tiềm lực trẻ tuổi thủ môn, kêu gọi truyền thông cùng người hâm mộ phải nhiều cho hắn một ít chống đỡ. Nhưng ai nấy đều thấy được, ở một trận kéo vượt qua cực kỳ biểu hiện về sau, rèn Sĩ đang cùng Nơ ở cạnh tranh bên trong, đã không còn giống như trước như vậy chiếm cư dẫn trước ưu thế, phản lạc hậu với Nơ. Ơ. Dĩ nhiên, cơ hội đưa ra, Nơ ơ có thể hay không nắm chặt được, liền nhìn hắn năng lực của mình. Giải đấu vòng thứ 5 đã xong, Bayern cùng Nơ đỡ bỏ dị mẻ đá dù rằng đặc sắc phân trình, kinh nghiệm và phần, nhưng lạnh nhất thuộc về Los Mun. Cờ lớp đội bóng tiến về sân khách khiêu chiến họ Fền Lệnh, kết quả ở sân khách, mở màn chỉ 5 phút, Ebi sẽ vịt đi liền vì họ số, phá vỡ trên sân bê tắc. Sau họ Fền Hơn là đỉnh đầu chân đá, liên nhập ba cầu. Cuối cùng ở sân nhà 41 đánh bại Dortmund, nổ một trận lanh môn. Dĩ nhiên, đây càng nhiều hãy để cho người thổn thức Dortmund chầm luân. Từng có lúc, đây cũng là một chi quét ngang ở Europa đội bóng, nhưng bây giờ, ở Bundesliga lại chưa gượng dạy nổi, bị một chi đội mới lên hạng đánh thành bộ này rộn đất, thật sự là gọi người thổn thức. Y bị sệ lập cú đút, đánh vào mùa giải này Bundesliga thứ 7 viên ghi bản. 5 vòng đánh vào 7 cầu. Tuy nói hay là lạc hậu hơn Tô Đông năm vòng tiến chín cầu, nhưng ý bị sẽ vịt biểu hiện vẫn là tương đối kinh điển, thậm chí lại bắt đầu có truyền thông công khai lan xê, cho là hắn tiếp tục giữ vững phần này ghi bàn thế đầu, nhất định có thể đuổi theo Tô Đông. Bởi vì bên là đa tuyến tác chiến, Tô Đông nhất là coi trọng trang Tiolit, tự nhiên sẽ ở Bundesliga sân đấu phân tâm, mà họ thậm chí cần chuyên chú vào Bundesliga, đây chính là ưu thế thật lớn. Ngày 24 tháng 9 muộn, Munis sân Arena, Götze mãn cuộc vòng thứ hai, Bayern trấn giữ sân nhà hẹn vậy, xuất hiện ở đội hình ra sân chính giữa. Đây là một trận không có quá nhiều huyền nghiệm trên tải, Bayern mở màn chỉ 7 phút, Klocser liền vì Bayern mở tỷ số. Sau Bayern đối nú rệm bất phát khởi thay nhau tấn công, liên tiếp sáng tạo ra cơ hội. Mà trận đấu này tin tức tốt nhất chính là Gibrzi hết chấn thương tái xuất. Nước pháp mặt theo ở nửa hiệp sau dự bị ra sân, chỉ 2 phút đồng hồ liền xúi dục một lần tấn công, có trợ trợ công hộ lại ghi bàn thành bàn, trợ giúp Bayern cuối cùng là 20 toàn thắng lũ rệm. Tô Đông chí cũng không vào danh đăng ký, ở Vương đi, ngồi trên khán xem cuộc chiến. Ở bên Ở xa nước Pháp Ga-ri, nước Pháp bóng đá tạm chí vì năm nay quả bóng vàng đặc biệt tổ chức một trận buổi họp báo tin tức, mời không ít phóng viên truyền thông tham dự, công bố một hệ liệt mới nguyên quy tắc chi tiết. Trong đó đưa tới tương đối nhiều nghị luận chính là thế vận hội Olympic vô địch. Cái này chủ yếu là nhằm vào Messi, hắn ở lệ 8 năm thế vận hội Olympic bên trên và quốc, nhưng rất nhiều truyền thông đều cho rằng thế vận hội Olympic vô địch hàm kim lượng phải không đủ, nhưng cũng có người cho là đây chính là thế vận hội Olympic vô địch, thực sự vô địch thế giới. Lần này, nước Pháp bóng đá tạm chí liền công bố bình chọn quy tắc Cho là thế vận hội Olympic vô địch cũng không có Cham tí Olis vô địch cùng đồng giá trị. Nói cách khác, thế vận hội Olympic vô địch hàm kim lượng muốn xếp hạng ở Cham de Olis, thậm chí là giải đấu vô địch sau. Nhưng nước pháp bóng đá tạp chí tân nhiệm tổng biên Dennis Miao cũng bày tỏ, vô địch vinh dự vẹn vẹn chỉ chiếm bốn điều bình chọn tiêu chuẩn trong, điều thứ nhất một nửa, sẽ đang suy nghĩ bên trong phạm vi, nhưng quyền trọng không hề tưởng tượng chính giữa trọng yếu như vậy. Dĩ nhiên, lời nói này đứng lên có chút đường hàng, trên thực tế ai cũng biết, có vô địch mới có phân lượng. Lễ 6 năm, lấy Tô Đông biểu hiện, cầm quả bóng vàng đó là thỏa thỏa nhưng cuối cùng không phải cũng bại bởi cả nạ và rồ. Cuối cùng, cũng là bởi vì cả nạ vạ dỗ đại biểu Italy cầm được cuộc, cái này có thể nói vô địch vô dụng. Phải nói, vô địch không phải quả bóng vàng duy nhất tiêu chuẩn, nhưng không có vô địch, ngươi cũng đừng nghĩ. Còn có một cái chính là chủ yếu giờ bày tỏ, từ năm trước bắt đầu, nước pháp bóng đá tạm chí quả bóng vàng bình chọn, trừ UEFA 52 cái thành viên nước truyền thông đại biểu tham dự bình chọn ngoài, còn mời cái khác lục địa một ít quốc gia truyền thông tham dự bình chọn, năm nay cũng còn sẽ như thế, nhưng sẽ sửa đổi một cái bỏ phiếu quy tắc chi tiết, để cho bình chọn trở nên càng có quyền uy tín. Còn có một cái đáng giá chú ý địa phương chính là, năm nay hậu tuyển danh sách đăng ký để cho nguyên lai like 50 người, súc giảm vì 30 người, sẽ tại tháng 10 hạ tuần công bố. Đối với nước Pháp bóng đá tạm chí liên tiếp sửa đổi, dư luận phổ biến đều là cho chú ý. Tô Đông không nghi ngờ chút nào là đại đứng đầu, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền không có đối thủ cạnh tranh. Tây Ban Nha quốc gia báo trước mới đúng quả bóng vàng bình chọn tiến hành hỏi tới cuốn điều tra, được đi ra kết luận là, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đội trưởng Casillas chính là tranh cử số 1 đối thủ, lấy được 4 thành người hâm mộ chống đỡ. Bất quá Casilat có một thiên nhiên thiếu sót, đó chính là thủ môn vị trí, nhưng có cản nạ vạ rổ châu ngọc ở phía trước, cũng liền không ai sẽ hoài nghi, Casilat là có nên hay không chúng tuyển. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia còn có một cái nhiệt môn nhân tuyển, đó chính là Toze. Giải Euro chung kết đánh vào tuyệt sắc cầu, ngoại hạng anh thi đấu biểu hiện trên sân xuất sắc, những thứ này cũng làm cho Toze thanh danh vang dội, trở thành tranh đoạt quả bóng vàng một đại đứng đầu nhân tuyển. Còn có một cái là Tây Ban Nha trung trảng Savi, nhưng hắn vấn đề là ở, làm trung trảng cầu thủ, thiên nhiên ở phương diện này ở vào tình thế xấu, hơn nữa Savi cống hiến sát thực cao tuyển, nhưng có bao nhiêu người hâm mộ công nhận hắn? trừ Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia 3 người ra, ngoài ra hai cái nhiệt môn nhân tuyển cũng không cần nói, đến từ MU C Ronaldo, cùng đến từ Barcelona Messi, hai người này đều là đại đứng đầu. Trở lên 5 cá nhân, chính là truyền thông trọng điểm chú ý, Tô Đông ở quả bóng vàng bên trên lớn nhất đối thủ cạnh tranh, hơn nữa 89 phần 10, trước ba cũng sẽ xuất hiện ở cái này trong 5 người, điều này cũng làm cho truyền thông cùng người hâm mộ cũng càng thêm chú ý. Bayern trên giới cũng đều ở tích cực vì Tô Đông tạo thế, nhất là nước Đức truyền thông. Bundesliga đã có rất nhiều năm không có bắt được qua quả bóng vàng thậm chí còn chưa từng có bắt được qua cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nếu là Tô Đông có thể cầm tưởng, vậy thì không chỉ là Tô Đông, cá nhân Vinh Dự, không chỉ là ơn một chi đội bóng Vinh Dự, càng biết là cả Bundesliga, thậm chí còn nước Đức bóng đá Vinh Dự. Dưới tình huống này, nước Đức truyền thông lợi ích là nhất trí, họng súng nhất trí đối ngoại, đó chính là kiên quyết ủng hộ Tô Đông. Nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Loe, đội trưởng Bả Lật cũng trước sau đang tiếp thụ truyền thông phòng khai tiếng ủng hộ Đông, cho là hắn được đến phần này đặc biệt. Rất nhiều truyền thông cùng người hâm mộ cũng đều tràn đầy mong đợi. Rất muốn biết, Tô Đông rốt cuộc có thể hay không ở xa cách 2 năm sau, lần nữa thu hoạch hai lần cầu thủ xuất sắc nhất, quy một trường 612, Tô Đông, ta muốn quyết đấu với ngươi. Sẽ bén đường cái, bay đơn trong sân huấn luyện, Lỡ ớ hai chân đang buộc bao cát, ở khung thành trước hành hướng về hai bên phải trái di chuyển nhanh chóng. Xếp mệ rệ số 1 trợ thủ, Dư Dị Hệ đang đứng ở trước mặt hắn, nhìn trong tay đồng hồ bấm dây, giúp hắn đếm thời gian. Thời gian vừa đến, giờ gì Hệ dùng sức ấn xuống đồng hồ bấm dây, lớn tiếng hô ngừng. Đã đến giờ. Nơi thở lại, thời gian bao cát về sau, hai chân hơi có chút phát run. Cái này đã vượt qua xếp về dễ chỗ hoạch định huấn luyện, hắn ở cho mình thích ứng thêm lượng. Tuy nói hắn đã bắt đầu thích ứng hơn trong đội huấn luyện mô thức, nhưng đúng là vẫn còn chân ướt chân ráo đến, hắn còn cần nhiều thời gian hơn, càng quan trọng hơn là, hắn cần phải tiếp tục tăng lên mình thực lực, cái này liền cần thông qua khổ luyện. Thực lực loại vật này sẽ không vô duyên vô cớ bản thân chạy đến, tranh tài chẳng qua là một bộ phận, nhiều hơn còn là tới từ thông thường huấn luyện, nếu như huấn luyện trình độ không lên nổi, trong trận đấu cũng rất khó phát huy được đi ra. Được rồi, hôm nay sắp xỉ cứ như vậy. Dở gì kệ hô ngừng huấn luyện. Đối với Nơ tên này mới việc Bất kể là xếp bê dễ hay là giờ gì hệ, đối hắn cũng là vô cùng hài lòng. Ít nhất tên này thủ môn huấn luyện phi thường trong chỉ, hơn nữa tố chất thân thể cũng sát thực phi thường xuất sắc. Có thủ môn tiêu chuẩn chiều cao, phản ứng cùng linh hoạt cũng đều siêu quần bạc thụy, đây là tương đương có được nói, cái này đối diện xỉn có chút không quá công bằng, nhưng bất kể là từ tố chất thân thể hay là từ tố chất tâm lý, Nợ ớ cũng xác thực nếu so với Rện xỉn tăng thêm một bậc, điều này cũng làm cho hắn ở cạnh tranh trong từ từ thay đổi mới viện bất lợi cục diện, thậm chí bây giờ mơ hồ đến thời khắc mấu chốt, chỉ cần kế tiếp Nợ ớ có thể nắm lấy cơ hội, hắn là có thể thuận thế ngồi vững vàng bên chủ lực thủ môn vị trí. Về phần Rện xỉn, mẹ rể cùng giờ gì hệ cũng cảm thấy 10 phần tiếc mới. Bọn họ cũng từng tại Rện xỉ trên người đầu nhập đại lượng tâm huyết cùng tinh lực, nhưng hiện tại xem ra, Rện xỉn là rất khó đạt tới kỳ vọng của bọn họ nhất là ở trải qua đối trận đỡ đỡ gì mèn hỏng bét biểu hiện sau. Bây giờ liền nhìn Nơ ơ có thể hay không nắm chặt cơ hội trời cho này. Ở giờ gì hệ hô ngừng về sau, Nơ ơ làm sơ nghỉ dưỡng sức, rất nhanh liền thấy một đám người từ trong phòng thể hình đi ra. Cầm đầu rõ ràng là Tô Đông, cùng với hắn tư nhân huấn luyện viên đoàn, đồng hành còn có Pepe, Marcelo cùng Tony Kroos. Đây gần như cũng là đơn trụ sở huấn luyện mỗi ngày cũng sẽ thấy cảnh tượng này, Tô Đông cuối cùng sẽ lưu lại bản thân thêm luyện. Nghe nói, hắn tập này từ bắt đầu, một mực kéo dài đến bây giờ. Bây giờ rất nhiều cầu thủ Lâm Thẩm cũng đều thật âm mộ Tô Đông, sân bóng cùng tường trưởng cũng không cần nói, mỗi ngày bất kể hắn huấn luyện nhiều lắm muộn, sau khi ra cửa, chiếc Kia màu đỏ Audi R8 khẳng định cũng đúng lúc chuẩn chút chờ tại cửa ra vào, thậm chí có thời điểm, Vương Quang đã sẽ còn đặc biệt đi vào phụng bồi hắn huấn luyện, trên tình trường cũng là tương đương đặc ý. PP là Tô Đông bạn tốt, Marcelo thời là Tô Đông người hầu, hai người cũng đều cả ngày vây quanh Tô Đông chuyện, Mo Zip, Tony Cers cùng Mascherano cũng sẽ lưu lại phụng luyện. Cái này cũng trở thành đơn sân huấn luyện phong cảnh. Trên căn bản đều là ngoại bình, bao gồm giống như Tony Cizer, hắn kỹ thuật cũng là từ bên ngoài ra nhập tới, một đám người thấu một khối, bao nhiêu cũng có chút báo đoàn sưởi ấm ý tứ. Jibberji cùng Joben cũng không phải thường thêm luyện, nhưng bọn họ cùng Tô Đông quan hệ cũng là rất tốt. Nơ ơi chân nước chân giao đến, lại là Tô Đông đề cử, đối Tô Đông thì có thiên nhiên thân cận cảm giác. Thấy được Tô Đông đoàn người đi ra, hắn lúc này liền cười ha ha lên đón. Tô, Nơ ơi ở đằng xa gọi nói. Thanh âm mới vừa chuyển đi không bao lâu, liền thấy Marcelo một cước chuyền bóng, trực tiếp đưa bóng cho đá tới. Nợ Ơ bước nhanh về phía trước, tốc độ lại vẫn không chậm, đón Marcelo chuyển bóng, trực tiếp ra chân đưa bóng dừng lại. Đúng, là dùng chân ngừng, mà không phải lấy tay. Mấu chốt là, người này còn dừng hết sứcồ thỏa. Xinh đẹp dừng bóng, ngươi liền không phải làm thủ môn, ngươi nếu là trước mặt phòng, đoán chừng Tô đều phải bị ngươi chen lấn giải nghệ. PP cười ha ha giải trí nói. Nợ Ơ dừng bóng về sau, cũng không chuyển, trực tiếp dẫn bóng liền hướng vòng quanh trên sân bố trí xong chướng dùi, thành thạo khu vực cầu xoay sở nhanh chóng chuyện, trực tiếp đưa chúng nó đi vòng qua. Wow. xuất pháp giành được Tô đông đám người ủng hộ. Dở dĩ hệ ở phía xa thấy được đám người tuổi trẻ này chơi đùa, trong lòng cũng tràn đầy háo hức. Từng có lúc, hắn cũng tuổi trẻ như vậy, như vậy tràn đầy sức sống, nhưng hiện nay, hắn đều đã kể sát giải nghệ danh giới. Lại nhìn thấy Nørøn xuất sắc cướp pháp, giờ gì hệ cũng là một trận thảm thủ. Tây Ban Nha bồi dưỡng thủ môn phương thức rất có ý tứ, cơ bản kéo dài Hà Lan, nhất là Vanga An trợ lý huấn luyện viên hỗ trợ kia một bộ, cho nên bọn họ đại lượng bồi dưỡng được Casillas, Van der, một nhóm đặc điểm rất gần thủ môn, hơn nữa cướp pháp cùng truyền năng lực cũng cũng không tệ. Tại thân thể phương diện, Nørøn là người Đức, nhưng ở phong cách bên trên Hắn thật là có chút giống Tây Ban Nha thủ môn, cứ pháp thậm chí so rất nhiều Tây Ban Nha thủ môn muốn càng thêm xuất sắc. Đây cũng là hắn có thể cùng Tô Đông đám người chơi ở chung với nhau nguyên nhân. Tô Đông mỗi ngày đều có một hạng nhiệm vụ, đó chính là đá phạt. Kể từ Nơ Ơ gia nhập Tô Đông thêm luyện tiểu đội sau, nước Đức thủ môn nhiệm vụ chính là nhào Tô Đông đá phạt. PvP cùng Marcelo sẽ cùng người giả cùng nhau, đóng vai bức tường người nhân vật. Nơ Ơ ăn rồi Tô Đông thua thiệt, tự nhiên cũng là hy vọng thông qua cùng T đối luyện, đến tăng lên chính mình. Tỉ như Marcelo tập đồng, lại do PvP tới phòng thủ Tô Đông. Nhị Tô Đông sẽ lấy phương thức gì suốt gol, nỡ ở lại tiến hành căng phá. Người khác huấn luyện đều là rất dễ dàng, nhưng Tô Đông đám người huấn luyện cũng rất tiếp cận với thực chiến. PP mỗi lần đều là không gì không dám dùng phòng thủ Tô Đông, có lúc thậm chí ngay cả trò mờ ám cũng đi ra. Buồn cười nhất một lần là, hắn thực tại cuốn bất quá, hoàn toàn trực tiếp phải đi lã sổ đông cầu quần. Kết quả không cần phải nói, Tô Đông cũng không suốt gol, trực tiếp đem PP bấm đến trên bãi cỏ một bữa đánh nó no đòn, làm cho PP không thể không ký một đống lớn điều ước bất bình đẳng, lúc này mới thôi. Hết cách rồi, cường tráng nhất, nhất, to cao và vỡ, ai có thể làm gì phải hắn? Tu Đông đá phạt cùng hắn sút cuốn vậy, cũng phi thường điều toàn, phản phất mỗi một lần đều là nhắm ngay góc chết. Mà mỗi một lần, Nơ Ước cũng muốn như Lâm đại địch. Coi như là như vậy, hắn cản phá tỷ lệ thành công hay là rất thấp. Tô Đông trong huấn luyện đá phạt tỷ lệ chính xác nếu so với trong thực chiến cao rất nhiều, dù sao không có trong thực chiến áp lực lớn như vậy. Lại một cước tràn đầy quỷ dị đường vòng cung lá dụng cầu, thẳng treo không thành bên phải lúc, Nơ Ước một bên nào, kết quả lại vồ hụt, cả người trên bãi cọ lộn một vòng, lúc này mới buồn bực quỳ dưới đất, trực tiếp tởi ra bao tay, nặng nề quăng trên đất. Lần sau có thể hay không hơi để cho ta điểm. Nơ ơ rất buồn bực, mỗi lần cũng khi dễ như vậy tuổi tác nhỏ hơn ngươi, có ý tứ sao? Dựa vào cái gì muốn cho ngươi?" Tô Đông ha ha cười đi tới, lại đưa tay chỉ hướng Nơ ơ một cái bộ vị, "Cũng bởi vì ngươi mông lớn sao? Thánh mông mà mới." PP cùng Marcelo đám người nghe đều là một trận cười thật to. Tên Nơ ơ ở tiếng Đức trong kẹp mới ý tứ, cho nên biệt danh Tiểu Tân. Nhưng gia nhập bên về sau, hắn cùng Marcelo liền quen thuộc, mà Marcelo cùng Giberzi hai người này thích nhất chuyện chính là cho người lấy ngoại hiệu, nhất là thấy được Nơ ơ kia đây là đối thủ môn Tôn Sừng, thì như Thánh Casillas" Cho nên, thấy Ngô Mập mới cái tự hiệu này, để cho Nơ Ước cũng là dở khóc dở cười. Nơ Ước nghe được Tô Đông gọi hắn tự hiệu, lúc này liền xoay người từ khung thành trong mỏ lên bóng đá, hướng thẳng đến Tô Đông ném qua tới, hai tay nhặt lên bao tay, lại đeo lên. Ta muốn quyết đấu với người. Thua hết quyết đấu kết quả là rất thê lương. Tô Đông chậm rãi đi tới, an đuổi sờ một cái ngồi trồm hồm dưới đất Nơ Ước đầu, đường thương Tâm, mà mới, lần sau ta ra bảy phần công lực liền tốt. Nơ Ước mặt bi vẫn gật đầu, nhìn Tô Đông, phản phất ở huyết lệ tố cáo hắn không biết xấu hổ, nhưng cuối cùng vẫn giận dữ mà cúi thấp đầu, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, sau này tuyệt không đi trêu chọc người này. Hung Tàn phải không có chút tính người. Dĩ nhiên, hắn cũng quên, đây đã là hắn lần thứ mấy âm thầm hạ quyết tâm, nhưng mỗi lần cũng quên. Càng quan trọng hơn là, cùng Tô Đông huấn luyện lâu, chính hắn cũng là được ích lợi không nhỏ. Đừng xem sân bóng bên trên Tô Đông tứ bình bắt ổn, nhưng tại sân huấn luyện bên trên, hắn ghi bản thủ đoạn là xuất sắc, các loại sáng ý vô cùng vô thận, có thể nói đã đạt tới cử trọng nhược khinh đại sư cấp cảnh giới, bất luận một loại nào phương thức cũng có thể bị hắn lợi dụng tới đi bán. Tới rèn luyện chính mình. Sa ném qua tới hai bình nước, Tô Đông một tay một chai nhận lấy, tay đưa một chai cho Nhìn hắn kia phản ứng cùng phán đoán, nếu là truyền hình làm thủ môn, đoán chừng cũng là tương đối khá. Có lúc suy nghĩ một chút, Tô Đông bóng đá Thiên Phú thật đúng là làm người ta hao đâu. đầu. Manuel, kế tiếp sân khách đá Hà Nội vợ 96 cùng với sân khách đánh Genit, nhất định phải lấy ra tốt nhất biểu hiện, trước trận đấu phải làm chân chuẩn bị, tranh thủ vững vàng đem vị trí chủ lực chộp vào trong tay. Tô Đông mang theo nhắc nhở ý vị khích lệ nói, "Nørøberto Đông ý tứ?" gật đầu nói, "Yên tâm đi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt sẽ không để cho cơ hội từ trong tay của ta chạy đi, ta sẽ ở cái này hai trận đấu trong lấy ra trạng thái tốt nhất." Nørø lộ ra lòng tin 10 phần. Đây là ưu điểm của hắn, mãi mãi cũng là kia tràn đầy tự tin. Từ trước mắt đến xem, Rian Xin ở Gman Cup trong ra sân, kia giải đấu ra sân nhất định là Nơơ, thậm chí kế tiếp giải ở Jo, đoán chừng cũng là Nơơ đội hình chính. Rian Xin rốt cuộc là nhiều năm tài bồi đối tượng, sẽ không lập tức liền mất đi tranh tại cơ hội, thuyền kích chỉ biết giúp hắn, từ từ nấu hắn, hy vọng hắn có thể mau sớm trọng trấn hùng phong. Nhưng Noel muốn làm chính là nên nắm chắc quyền chủ động, đem đội hình chính thủ môn vị trí vững vàng bắt trong tay của mình, thậm chí nhất cử đặt vững bản thân đơn chủ lực thủ môn vị trí, như vậy cũng sẽ không bị người dao động. Có thể nói, kế tiếp hai trận là mấu chốt chỉ cần cái này hai trận lấy được, nắm giữ quyền chủ động, kia Nơ ơ kế tiếp phụ chính cũng liền càng thêm thuận lý thành chương. Nơ ơ là Tô Đông đệ tử, nhập đội sau, lại cùng Tô Đông đi gần, Tô Đông tự nhiên cũng là hy vọng hắn có thể mau sớm lên làm chủ lực, tuy nói như vậy đối rèn sỉ không quá công bằng, nhưng hết cách rồi, bóng đá chuyên nghiệp là tấn công. Hơn nữa, vị trí chủ lực cũng là rèn sỉ bản thân chắp tay nhường lại, không phải sao? Quy 1 chương 613, Thánh ngum Nơ ơ. Ngày 27 tháng 9 của triệu, Bayern sân khách khiêu chiến Hà Nội vợ Tranh tài chỉ bắt đầu 7 phút, đang ở một lần phạt góc thời điểm tiến công, hấp dẫn phòng thủ sự chú ý đánh đầu chuyền nối, trợ công PP đánh đầu ghi bản thành bàn, vì bận mờ tỉ số. Sân nhà là hở, Hà Nội vợ 96 phát khởi mãnh liệt phần thảo. Đầu tiên là Fors sau khi đột phá bàn lén, bị Nơơ gắng sức một tay nhào ra, Guu cũng sút rồi cũng bị Nơơ hai lần cản phá cho vững vàng ôm vào trong lực, lần này liên tục cản phá để cho Nơơ giành được đồng đội công nhận. Chỉ sau 7 phút, Hà Nội vợ 96 thu được một lần trước trận đá phạt, vị trí còn khá vô cùng. Guu cũng phát ra một cước trình độ phi thường cao trực tiếp đá phạt, cố gắng thẳng treo không thành góc chết. đứng ở khung thành trước, thật sớm liền đoán được có thế tung người một cái bay vọt, chiều cao tay dài hắn lấy một yêu cầu cực kỳ cao độ động tác, một tay đem guuu cũng đá phạt nhạo ra không thành. Lam Vân cửa đem toàn bộ người nặng nghề ngã xuống đất lúc, hiện trường vang lên một trận nhiệt liệt tiếng tán phục, ngay cả Hạ Nổ vợ 96 người hâm mộ cũng đối Nơ ơ lần này cảm phá cảm thấy 10 phần rung động. Hoa wow, ô, làm tốt lắm, thật là lợi hại. Trung quanh đồng đội cũng dối rít đi tới, kéo lên một cái Nơ ơ, đối hắn tăng thêm tán thưởng. Như vậy cản phá không thể nghi ngờ cũng là tương đương khích lệ sĩ khí. Hắn phạt đi ra đá phạt, tốc độ bóng không có ngươi nhanh, đường vòng cũng không có ngươi quái, kỳ thật cũng không khó. Nơ ơ hướng về phía Tô Đông cười nói, Tô Đông không nhịn được hướng bờ vai của hắn chính là một bàn tay, đây cũng quá vỡ sẹo lại đi. Có người nói như vậy sao? Bất quá, cái này mông ngựa vô cũng khá. Theo Nơ ơ biểu hiện xuất sắc, bay Bayern tiến phòng ngự coi như là ổn định, đội bóng cũng ở đây trước trận đầu nhập nhiều hơn binh lực. Nhất là đến nửa hiệp sau, Di lần nữa dự bị ra sân, trước trận đinh ba cuối cùng là thu thập đủ. Tô Đông ở phút thứ 54 đánh vào một cầu, cũng ở phút thứ 60 bị bộ đồn kỳ dự bị kết quả. Phút thứ 67, Podolski trợ công Griezmann đánh vào một cầu. Cuối cùng Bayern là sân khách 30 toàn thắng Hà Nội vợ 9 bắt lại 6 tháng liên tiếp. Ở Bayern sân khách toàn thắng Hà Nội vợ 9 đồng thời, GD Bờ Gi Mện trấn giữ sân nhà nên đón họ phèn hừ. Chin này nhỏ Hương Tôn đi ra ngựa ôm một lần nữa làm cho cả nước Đức bóng đá cũng hơi khiếp sợ. Sân khách đối mặt hùng mạnh GD Bờ Gi Mện, họ phèn phở mở màn chỉ 8 phút liền mất bóng, nhưng ý bị sẽ vịt trợ công trợ giúp đội bóng gỡ hòa tỷ số, nhưng rất nhanh, Bờ Gi 41 Nếu là cái khác đội bóng, ở như vậy cách xa dưới tình huống, cũng sớm đã nộp ký giới đầu hàng. Nhưng họ cứ là gỡ liền ba bàn, đổi thành 40 Đây quả thực gọi người khó có thể tin. Tuy nói ở thời khắc cuối cùng, bọn dị mèn lần nữa ghi bản thành bàn, lấy 54 đánh bại đối thủ, nhưng một trận chiến này hãy để cho toàn bộ nước Đức bóng đá cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc, nhất là đối với họ phèn hình phần này ý chí chiến đấu. Không nói ở ba chi đội mới lên hạng đội bóng, coi như là ở mùa giải này Bundesliga, họ Fenne thuần biểu hiện đều là quá rõ ràng. Tất cả mọi người cũng đều bắt đầu đối chi này đội mới lên hạng dựa mắt mà nhìn. Lấy họ phèn hình thực lực, đánh vào bên bá chủ địa vị, độ khó xác thực rất lớn cần phải ở Bundesliga cầm một hạt tốt, vẫn rất có cơ hội, nhất là ở lấy ra đối trận bờ gì mệt lúc loại khí thế này dưới tình huống. Sân khách khiêu chiến đậm SC Templitter Bunnit, lớn nhất khiêu chiến là cái gì? Hèn kịch cho là, số một đối thủ không phải lấy Ả Sà Vịn, Dani đám người tạo thành châu Âu Cup UF đá đội bóng thực lực, cũng không phải sân khách khiêu chiến, mà là SC Templitter bật khí hậu. Là La ban ngày nhiệt độ đến gần 20 độ thời điểm, SC Templitter bật nhiệt độ đã đạt tới hàng đơn vị đến, buổi tối càng là đã đến độ, trong thời gian ngắn kịch liệt tranh nhiệt độ, cái này đối bất kỳ một chi sân khách đội bóng mà nói, đều là khiêu chiến thật lớn. Trưa cực lớn trên lệch nhiệt độ ngoài, còn có SCT tỉ tơ bậch chô ở mùa nhiều mưa, nước lạnh khí trời phi thường muốn chết, nhất là Rèn ở trên sân trong lại vẫy nước, đây quả thực là ở trăm phương ngàn kế cho đội khách chế tạo phi toái, phát huy tự thân sân nhà ưu thế. Bayơn vô cùng không thững, Rèn Nhị vừa mở trận mới đúng đơn phát khởi mãnh liệt tấn công, tỏ rõ ý đồ chính là muốn lợi dụng bản thân sân nhà ưu thế, nhất cử đem Bayơn bắt lại, báo kia ở dự tín sút tơ cột bên trên một mũi thủ. Hèn cùng trên dưới cũng đối khách trận đấu vật trình độ, có tương đương chuẩn bị tâm tư, nhưng lại đối trận Rèn Nhị trận này, tất cả mọi người vừa lên tới liền bị đối thủ đánh đầu góc trực tiếp lâm vào bị động. Cái này chõn v้าง, trực tiếp liền chõn v้าง cả nửa trận. Đúng vậy, Biden bị rèn mít đánh 45 phút. Đây là giường nào gọi người khó có thể tin chuyện. Cường hát như Biden, lúc nào bị đối thủ đánh chật vật như vậy qua. Nhưng thiên nhiên trước mặt, Biden mạnh hơn đều vô dụng. Marchegiano không biết mệt mỏi buôn ba bao chồn cùng tốc trận, PP cùng lụ xì ổ hai chân cùng thân thể, không biết đỡ được đối thủ bao nhiêu chân sút gol, nước liên tiếp cà phá, ra sức bảo vệ Biden không thành không mất có thể nói, chính là dựa vào hàng phòng ngự biểu hiện xuất sắc, cùng với ngoan cường ý chí chiến đấu, Bayern làm người ta khó có thể tin, ở hiệp đầu giữ được không không tỷ số. Điều này làm cho bọn họ ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, bị hình kịch điểm danh biểu dương. Ai cũng biết, đã như vậy sân khách rốt cuộc có bao khó. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Bayern tiếp tục nghiêm phòng tứ thủ. Trong đó, Neuer lần nữa diễn ra một lần thần ảo, trực tiếp đem hạ xạ vịn đường chuyển hay cho Dani một lần lăng công bộ ly, phi Thunder đưa bóng vào ra danh giới cuối cùng, lần nữa bảo đảm khung thành an toàn. Ở loại này giá lạnh khí trời bên trong, Bayern cầu thủ cơ bản đều lép. Service ở Tây Vô cùng Mo Zip tạo thành trung trảng cũng chơi không nổi, nhất là nơi trốn như vậy bùn lầy cho chượ̣t, đối truyền nhận banh năng lực mạnh hơn Bơn mà nói, đơn giản có thể nói ác ngộng, vì vậy toàn đội bị buộc chỉ có thể ổn thủ. Hoàng Bết nơi trốn cùng khí hậu điều kiện, để cho hình Kình thậm chí cũng không dám thay gì bơ gì, như sợ mới vừa hết chấn thương trở lại nước Pháp mặt thẹo lại bị thương, vậy coi như thật được không bù mất. Ai cũng biết, nếu như một tu này sân khách không bắt được tới, kia vòng thứ 5 làm khách Bơ La rút bộ dị độ, đến lúc đó gặp được hỗn cảnh không thể so với bây giờ tốt bao nhiêu, hơn nữa đến lúc đó Bơn sẽ càng không có lui thân bước. Tô Đông ở sân bóng bên trên cũng thời khắc giữ vững chuyên chú, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Ở loại này giá lạnh khí trời hạ, hắn nhiều hơn thể lực cũng tiêu hao trên người mình, mà không phải là đối thủ. Zenit cầu thủ rõ ràng nếu so với bên càng thêm tính đứng, cho nên bọn họ mới sẽ muốn vừa mở trận liền ăn hết Bayern. Nhưng bây giờ, không chỉ có cái thứ nhất không có nuốt xuống, chiếc thứ hai, cái thứ ba cũng đều cắn không đi xuống, Tô Đông tin tưởng, bọn họ nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Quả nhiên, làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 71 một lúc, Zenit một lần tấn công, ở giữa sân bị Serge liên thủ với Matschiano bóng, đưa ra một cú bóng qua đầu trực tiếp đưa bóng đá phải phòng tuyến sau lưng, Tô Đông nhanh chóng sau lên vào, cướp ở trung vệ phù e ở trong nơi địa trước, đánh đầu định hướng bên phải phía trước, bản thân nhanh chóng xông về phía trước ai. Roben dọc theo cánh phải báo tác, đuổi kịp Tô Đông đánh đầu chuyển nối về sau, lớn cất bước đi phía trước chuyền, dẫn bóng ngoặt thẳng đến tấm khu tuyến đầu bên phải, đối mặt kịp thời trở về thủ đến nơi hậu vệ trái, Roben nhanh chóng một động tác giả sau ngập vào trong, chân trái trực tiếp lên chân dứt điểm, toàn bộ động tác thành thạo vô cùng. Nhưng không biết là khí hậu duyên cớ, hay là thể năng tiêu hao quá lớn quan hệ, một cước này sút vậy mà đã trật. Cầu bị Roben đá chật sau. Đột vào một đường theo sát Tô Đông mà tới trung vệ Phổ E ở trong nội hữu trên người, phát sinh tiên chuyển. Tô Đông đang ở Phổ E ở trong nội hữu bên người, phản ứng thật nhanh, cấp trước một bước ra chân đưa bóng dừng lại, xoay người điều chỉnh về sau, chân trái trực tiếp liền đánh. Cầu dán chân chượt thảm cỏ trở nên nhanh hơn, ở thủ môn Mạc Lạp Phấp cản phá đến nơi trước, thẳng chui vào rèn nịt khung thành dưới góc trái. Go ổn. Phút thứ 71, Tô Đông dẫn đầu vì Bayern đánh vào một cầu. 10. Thật sự là một vô cùng vô cùng chốt ghi bàn. Bayern cả trận đấu đều bị rèn nịt áp chế, hiện trường khí hậu cùng nơi trốn thật sự là phi thường bất lợi cho Bayern. Ngược lại thì Zenit, phản uy phải càng thêm xuất sắc, bay đơn tràn diện bên trên 10 phần bị động. Nhưng tại thời khắc nỗ chốt, Bay đơn nhanh chóng phản kích, Tô Đông đánh đầu chuyền nối cho Ruben, nhưng Ruben ngập vào trong lên chân đá trượt, cầu đụng vào phòng thủ cầu thủ trên người biến hướng, Tô Đông phản ứng thật thật nhanh. Chúng ta có thể thấy được cái này động tác chậm thả về, Tô Đông dừng bóng, điều chỉnh, trực tiếp lên đánh, phi thường quả quyết. 10, cái này ghi bàn đối ơn mà nói, quá trọng yếu. Chúng ta thấy được, Tô Đông chạy đến bên sân đi ăn mừng, nhưng chúng ta không thể không nói, Tô Đông ăn mừng ghi bàn động tác thực tại cũng là không có gì ý mới, cá nhân ta là để nghị. Hắn nên tìm người đặc biệt thiết kế một bộ ghi bàn lúc ăn mừng độc tác, tỉ như chất quỷ, lôi ra ba đạo dấu vết cái loại đó, tuyệt đối sẽ phi thường loại khác. Tô Đông ghi bàn phá vỡ trên sân bế tắc, nhưng cũng không có thể thay đổi bất ổn tình thế xấu. Zenit ở lạc hậu tình huống, phát khởi càng thêm mạnh liệt tấn công, thay nhau đối bờn phát động thế công. Hền kịt cũng hết cách rồi, lúc này liền thay cho Ruben, đổi lại tỉ một chục, tăng cường đội bóng phòng thủ. Tỉ một chục rõ ràng muốn thêm thích hứng loại này khí hậu, đối Zenit cũng vì quen thuộc, hắn dự bị ra sân cực lớn hóa giải bờn phòng ngự áp lực, nhất là hắn cùng Mazcherano tạo thành đôi tiền vệ trụ. Jennie thời là buông tay đánh một trận, tiếp tục thay đổi người tăng cường thế công. A cục mục tiêu phi thường rõ ràng, đó chính là ít nhất phải ở sân nhà cướp kế thế về. Ở bên cùng Diêu như vậy đứng đầu hào môn trước mặt, Jennie ưu thế lớn nhất chính là bọn họ sân nhà, nếu như sân nhà không bắt được tới, kia Jennie còn lấy cái gì đi tranh đoạt vòng đấu bảng qua vòng loại tư cách. Ở trời đông tuyết phủ sân khách, Nợ ớ cho thấy bản thân ưu thế lớn nhất, đã ra hắn gia nhập bọn tới nay đặc sắc nhất đánh một trận, nhất là ở tranh tài phút quyết định cuối cùng, Zenith nổi điên phản pháo dưới tình huống, Nợ cứ là cao ngăn cản tiếp tiếp, ra sức bảo vệ khung thành không mất. Cái này không chỉ có để cho bên sân hửn kịt nhìn phải khen ngợi không dứt, cũng để cho sân bóng bên trong bày ơn cầu thủ cũng rất là thán phục. Đối mặt như vậy Nơơ rèn sỉ thua thực tại không oan uổng. Cuối cùng, Bayern sân khách 10 tháng hiểm đậm SC TM tỷ tơ Thủ môn Nơơ bắt được toàn trường tốt nhất cầu thủ. Dung Marcelo cùng Jibberji ở sau trận đấu phòng thay đồ hài hước cái nói, Nơơ tối nay phong thần. Thánh ngông Nơơ. Nhìn ta đặt mông ngồi không chết người, uy 1 chương 614, của những nhận đông. Từ SC bất về về sau, vòng thứ trấn giữ sân Arena, 30 toàn thắng tới chơi bộ xuống đội, Tô Đông đầu tiên là chợ công Lucy o ghi Ogiban, sau lại chợ công Ruben Riban. Tuy nói bản thân không có ghi bàn, nhưng hai lần chợ công, Tô Đông biểu hiện như trước vẫn là không sai. Cái này cũng đưa đến Tô Đông mùa giải này ghi bản xuất rõ ràng nếu so với mùa giải trước trượt không biết. Trước mắt Bundesliga đã 7 vòng, Tô Đông là đánh vào 10 ghi bàn, 9 lần chợ công. Phần này phiếu điểm không phải khó mà nói, ngược lại, cho dù là bắt được châu Âu bóng đá đi so, đều là siêu cấp tú, nhưng nếu như cùng Tô Đông trước so với, ghi bàn xuất phương diện hay là hơi có chút trượt. Bất quá Đối với loại hiện tượng này, Tô Đông cũng không nắm nạy. Nụ nổ mới đúng Tô Đông trước mắt trạng thái cùng chức năng cơ thể làm ra dự đoán, 24 tuổi Tô Đông đang bắt đầu nên đón chuyên nghiệp đời sống hoàng kim kỳ, kế tiếp biểu hiện nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Mà đã xong Bundesliga vòng thứ 7 về sau, lại nên đón 2 tuần lễ đội tuyển quốc gia ngày thi đấu. Bayern trong đội tuyển thủ quốc gia đông đảo, mỗi đến đội tuyển quốc gia ngày thi đấu, sẽ bèn đường cái liền trở nên trống rỗng. Tô Đông mỗi ngày trừ kiên trì huấn luyện ngoài, còn nhiều hơn một cái phiền lòng chuyện. Ngươi gần đây 2 ngày này đang nghiên cứu cái gì đâu? Rối loạn trong biệt thự. Vương Quang Đãng mang theo tắm sau mùi thơm ngát, ăn mặc áo ngủ rộng thùng thình, vừa dùng khăn tắm lướt qua gớp nhẹ tóc dài, vừa đi tiến phòng ngủ chính thư phòng khu, đi tới Tô Đông bên người. Một trận nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát sông vào mũi, Tô Đông mơ hồ còn có thể từ trong người được từng kia lưu lại làm Phong Linh nước hoa đặc biệt mùi vị. Bắt đầu không thẹn không hổ ở trung sinh hoạt về sau, Tô Đông tìm cái cơ hội, rốt cuộc hỏi hoang mang bản thân rất lâu vấn đề. Thế mới biết, nguyên lai Vương Quang Đãng trên người kia cổ đặc biệt mùi thơm đến từ một loại rất đặc biệt nước hoa, Lam Phong Linh. Vì vậy, một hơi liền mua cả bình khoản nước hoa đưa cho nàng. Cùng Vương Quang giúp vào nhau thời gian nhiều. Tô Đông phát hiện mình khiếu giác cũng biến thành càng thêm nhạy cảm. Vương Quang đã ngược lại không có phát giác khác thường, nàng tò mò nhìn Tô Đông trước mặt máy vi tính màn hình hiển thị, phát hiện Tô Đông lại đang nghiên cứu ghi bàn ăn mừng động tác video. Cái gì bóng đá thập đại kinh điển ăn mừng động tác, bóng đá độ khó cao ăn mừng động tác, bóng đá nhất cùng người khác bất đồng ghi bàn ăn mừng động tác. Nhìn phải Vương Quang đã cũng vui vẻ bật cười, nguyên lai người đang nghiên cứu ăn mừng ghi bàn động tác à. Nhìn nàng bộ dáng kia, phản giống như là cổ lẩm phát hiện đại Không nhìn ra, Tô Đông sẽ còn quan tâm cái này. 2 ngày trước, truyền thông không phải nói, ta ăn mừng động tác không có ý mới sao? Mỗi lần cũng chạy phạt góc khu đi ăn mừng, cũng không có gì đặc thù ăn mừng ghi bàn động tác, người hâm mộ cũng nói, mỗi lần đều như vậy, không có ý gì, cho nên Tô Đông cũng cảm giác thật khó khăn. Muốn nói đến người khác đi, một năm ghi bàn cũng chỉ có ngần ấy, ăn mừng động tác nhìn thế nào cũng cảm thấy mới mẻ, nhưng Tô Đông một năm ghi bao nhiêu bàn? Có lúc một trận đấu sẽ phải ăn mừng nhiều lần, người nói, hắn có thể mỗi cái ghi bàn cũng chơi ra trò mới sao? Náo động theo không kịp à? Thì giống như NBA những thứ kêu bóng rổ ngôi sao, bọn họ ghi bàn làm sao lại không có ăn mừng. Rất đơn giản, ghi bàn quá nhiều thôi. Vương Quang đặng ha ha cười không ngừng. Nàng cảm thấy Tô Đông có lúc thật vẫn thật đáng yêu. Khi, ta cảm thấy cái này không sai, cờ lọ sở cái này." Tô Đông có chút mắt tròn tròn, lại nhìn về phía Vương Quang Đãng kia như hoa như ngọc cười nghiêng, người xác định? Thật, ta cảm thấy lộn vòng thật khá hay." Tô Đông rất không nói, là khá hay, nhưng thích hợp ta sao? Vương Quang Đãng nhìn Tô Đông, suy nghĩ một chút, còn giống như thật không thích hợp. Ai từng thấy 1m95 người chơi lộn vòng? Cái này cũng không phải là đang luyện tập kỹ. Hơn nữa, lấy Tô Đông cái này chiều cao, cái này thể trọng, hắn chơi lộn vòng, cặp kia chân còn cần hay không? Coi như thân thể có thể thừa nhận được. Vậy nếu là vạn không cẩn thận không có lật qua, trực tiếp đầu đi xuống cắm, mệnh còn cần hay không? Có đạo lý, suy nghĩ kỹ một chút, cái này lộn vòng không thích hợp ngươi. Vương Quang đã vội gật đầu không ngừng, đổi đang ý kiến của mình, lại nhìn một chút, chỉ hướng một cái khác, kia, Joben cái này trật quỷ, rất thích hợp ngươi. Tô Đông càng là cười khổ lắc đầu, thì, ngươi biết không? Có một lần ở lúc huấn luyện, Joben Riban, hắn trực tiếp đã tới rồi một trật quỷ, mới vừa quỳ xuống, người liền 360 độ né người lộn ba vòng nữa. Vì sao? Vương Quang đã mặt buồn bực. Nơi trốn quá sát, chật bất động, hơn nữa đầu gối quá đau chịu không nổi. Nói xong lời cuối cùng, Tô Đông bản thân cũng không nhịn được bật cười lên, trong đầu nhớ lại lúc Ezoben chơi thoát xui xẻo bộ dáng, càng là không nhịn được ha ha mà cười. Vương Quang Đãng thị càng là cười rực rỡ giương giữa, cả người cũng nằm ở Tô Đông trên lưng. Nàng cũng cảm thấy, cái này quá dễ dàng chơi thoát, hay là đừng. Nếu thật là Tô Đông đang ăn mừng ghi bản thời điểm chơi thoát, vậy khẳng định sẽ trở thành ngày thứ hai toàn thế giới các tạp chí lớn tin tức. Còn có so nhìn ngôi sao bị trỏ mẹo còn có lực hiệu triệu tin tức sao? Hơn nữa à, quy cũng rất nhiều người, cùng giờ ba, cũng chật quy. Ta không cùng hai tên kia học, một xấu xí, một dùng tóc, cùng chúng ta thì không phải là một đường." Tô Đông nói đến thú vị, chọc cười Vương Quang Đãng, cũng rước lấy một trận xem thường. Nhìn ngươi kia bảnh chẻ dạng. Hai người một trận đùa giỡn về sau, tiếp tục xem ăn mừng ghi bàn độc tác. Vương Quang Đãng cả người cũng nằm ở Tô Đông trên lưng, đầu liền tựa vào bờ vai của hắn chỗ. Hà hơi Như Lan thỉnh thoảng nói ra bản thân cảm giác hứng thú ăn mừng độc tác. Cơ linsman cái này lướt đi, cái này không sai. Hay là đường, trước đây không lâu tin tức ở báo, có cái nước Anh cầu thủ chính là áp dụng loại này lướt ăn mừng, có lần vừa đúng trời mưa, nơi trốn bù Ở lớp đi lúc, tư thế không có dọn ràng, kết quả cắt vỡ động mạch cổ, còn làm gây hai cây xương của sống. Nói tới chỗ này, Tô Đông Nghiêm đầu đi, ở Vương Quang đã hồng tươi trên mặt ngọt ngào hơn một cái, ngươi có phải hay không tính toán để cho ta nửa đời sau cũng ngồi ở xe lăn? Càng muốn chết chính là, người kia mới ghi bao nhiêu bản? Tô Đông nhưng là sắp xỉ mỗi trận đấu cũng muốn ăn mừng, để cho hắn tới loại động tác này, đây không phải là đòi mạng hắn sao? Lần một lần hai tạm được, chơi nhiều rồi, bạn không cẩn thận chơi thoát, vậy thì thật xảy ra chuyện. Vương Quang đã dĩ nhiên không bỏ được, cũng cảm thấy đừng đi chơi loại này độ khó cao động tác. Tô Đông còn nói lên chiến thần bạ tỷ xuất tạ súng máy bán quét, nhưng Vương gia tỷ tỷ cảm thấy có chút đất. Máy bay nhỏ mòn kéo lạ lướt đi động tác, Tô Đông cũng chơi qua, còn có cái gì vùng quyền các loại, Tô Đông liền chơi được càng nhiều. Cuối cùng cái này thông xem ra, còn giống như thật không có mấy thứ thích hợp Tô Đông. Thế nào? Không dễ dàng đâu. Tô Đông hỏi. Vương Quang đã gật đầu một cái, xác thực không dễ lựa chọn. Ký thực, trong lòng ta đầu ngược lại có một ý hướng, nhưng cần ngươi giúp ta một bậc độ. Ta có thể hỗ trợ cái gì? Ngươi liền nói, có giúp hay không đi? Giúp. Vương Quang đã không chút do dự. Tô Đông cười hắc hắc, lúc này mở ra một cái khác video, bên trong rõ ràng là Dô cùng Tơ Lô đám người ghi bàn ăn mừng động tác. Dô tự hiệu là chúa tể của những chiếc nhẫn, danh như ý nghĩa, hắn chính là hôn trên tay chiếc nhẫn, Tơ Lô cũng là như vậy. Đây cũng là thế giới bóng đá một phi thường kinh điển ăn mừng ghi bàn động tác, mẫu chốt nhất là nó đại biểu tình yêu cùng gia đình. Một cái khác ăn mừng động tác là Lang Vương tổ tỷ thường dùng hút đúng vũ cao su động tác, bất quá tạm thời còn không thích hợp Tô Đông, hắn tính toán giữ lại chờ sau này chuẩn bị chọn. Vương Quang đã nhưng hiểu rất rõ Tô Đông, vừa nhìn thấy Tô Đông bộ dáng này, mặt liền đỏ. Người này tính là yêu cầu tới sao? Làm sao sẽ đột nhiên như vậy đâu? Cũng không có trước hạn thả ra điểm tiếng do sao? Bất quá suy nghĩ một chút, giống như cũng hẳn là, Tô Đông đã 24 tròn tuổi, dựa theo trong nước tuổi mụ phép toán, hắn cũng 25, Vương Quang đãng so với hắn còn lớn hơn, càng ở kết hôn tuổi tác bên trong. Muốn em cầu thủ chuyên nghiệp trong, Tô Đông cái tuổi này kết hôn cũng coi như là tương đối lớn linh. Nhưng ngay khi Vương Quang đãng do dự, nếu như Tô Đông thật móc ra chiếc nhẫn, nàng muốn không nên đáp ứng. Không ngờ, Tô Đông câu nói tiếp theo sẽ để cho nàng thiếu chút nữa không có cuồng bạo. Vương gia tiểu tỷ tỷ, nếu không, ngươi đi mua một chiếc nhẫn nửa quỷ ở trước mặt ta, đeo lên cho ta. Vương Quang đáng tựa như xét nổ giữa trời quang, nàng tự hỏi hiểu Tô Đông, nhưng tuyệt không ngờ, người này ra mặt dạy đến loại trình độ này, vậy mà muốn nàng một cô gái đi mua một chiếc nhẫn, nửa quỷ cho hắn đeo lên. Cái này đúng sao? Người nói lại lần nữa. Vương Quang đãng giọng điệu bất thiện nhìn chằm chằm Tô Đông. Mới vừa rồi là ngươi nói phải giúp ta. A đừng cắn. Vương Quang đãng cuối cùng vẫn chống không nổi Tô Đông dây dưa, cuối cùng vẫn ký xuống phần này bị nàng ca tụng là, là nhục nước mất chủ quyền khế ước bản thân. Hai người hẹn một cái thời gian, chạy đi mua xa xỉ lớn nhất phẩm cửa hàng đặt trước hai quả giá trị ngậm cao nhẫn kim cương. Bởi vì Tô Đông là cầu thủ chuyên nghiệp, nếu như hắn muốn đeo nhẫn kim cương trận trước, chiếc nhẫn kia nhất định phải cầu không có sự nhọn. Vì thế, xa xỉ phẩm cửa hàng đáp ứng đặc biệt vì bọn họ hai thiết kế một cái mới nguyên độc nhất vô nhị nhẫn kim cương, cũng để cho Tô Đông có thể đeo trận trước. Về phần giá cả nhà, kỳ thực Tô Đông căn bản liền không dùng tiền, ngược lại kiếm được một phần ngẩng cao tài trợ hợp đồng. Điều này làm cho Mendes cùng Mã Đại vĩ cũng hoàn toàn mắt trợn tròn. Bọn họ liều sống liều chết chạy ở bên ngoài nhiệm vụ, kết quả còn chống không nổi người ta vợ chồng son đi trong điểm hung một thanh thức ăn cho chó, đây cũng quá xem thường người đi. Sa thị phẩm bài tổng bộ đang ở Thụy Sĩ. Munich bên này vừa lên báo, tổng bộ cũng mười phần coi trọng, thủ tịch thiết kế sư lúc này liền trực tiếp bay tới Munich, cùng Tô Đông cùng Vương Quang Đãng gặp mặt, câu thông bọn họ đối trước nhận yêu cầu cùng ý tưởng, sau lập tức đầu nhập thiết kế cùng sản xuất. Đang ở bên lần nữa tụ họ, chuẩn bị nên chiến Bundesliga vòng thứ 8 tới khắc, nhà tài trợ hai cái nhẫn cũng đưa đến Tô Đông trong nhà. Một nam một nữ. Tô Đông dĩ nhiên sẽ không thật muốn Vương Quang Đãng cho hắn ngược lại hắn, tự tay là vua Quang đáng đeo lên chiếc nhẫn, cho tiểu tỷ tỷ trong đầu lại cao hứng muốn chết. Tô Đông cũng cho mình đeo lên chiếc nhẫn, quyết định sau này đi bàn, vậy thì hôn chiếc nhẫn. Hừ hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, sau này còn ai dám lại chêm hai ta ghi bàn ăn mừng động tác. Bundesliga lần nữa đốt ngọn lửa chiến tranh. Họ hẹn tuần một tua này sân khách Hannover 96, tranh tài ở vào buổi chiều, so với buổi tối tranh tài bên phải sớm mấy giờ. Kết quả, chi này đội mới lên hạng ở sân khách 52 đánh bại Hà Nội Hannover 96, một lần nữa làm cho cả nước Đức bóng đá cũng hơi khiếp sợ. EB sẽ vĩnh lập đốt, lại đang chân trên bảng lại chuyển Tô Đông. Cái này coi như làm cho cả nước Đức bóng đá lần nữa vỡ tổ. Tiểu tử Ngươi thế nào cứ như vậy có thể dạy vào đâu? Quy 1 chương 615, ai là Vương Trung Vương. Ngày 18 tháng 10 Bundesliga vòng thứ 8, Bayern sân khách khiêu chiến cắt sở dụng. Tranh tài từ vừa mới bắt đầu, Bayern liền đổi khách làm chủ, đem đội chủ nhà vững vàng áp chế ở nửa trận vòng trong công. Làm, Marcelo, sở sở Tiger, một cầu thủ liên tiếp đạt được lên chân cơ hội của dứt điểm, ngược lại thì đứng núi chịu sǎo tô đông bị trọng điểm theo kèm. Mãi cho đến tranh tài phút thứ 10, Bayern thế công chậm lại, cắt sở dụng vượt tuyến, qua lại cứ, quyền kiểm soát bóng liên tiếp đổi tay. Maccherano ở bạn phương nửa trận vòng tròn giữa sân gãy được banh về sau, dòng chuẩn tình thế, trong lúc bất chợt đi phía trước mang theo một bước, đưa ra một cước chuyển thẳng, tinh chuẩn đem cầu đưa qua trung tuyến, rơi vào Modrić dưới chân. Modrić đưa lưng về phía tiến công phương hướng, dừng bóng về sau, chỉ chỉ làm, đưa bóng chuyển tới. Làm đi phía trước mang theo một bước, lại nhanh chóng đưa bóng chuyển về cho Modrić. Gözcü ở trung trảng cái này, lúc sau đã điều chỉnh xong vị trí, nhanh chóng đưa bóng mới chuyển cho kéo đến cánh Robben, bản thân nhanh chóng từ phải cắm thẳng vào về phía trước, cũng là hiểu ý, đưa ra một cước sau lưng cầu. băng lên, Ở góc khu bên phải đuổi kịp Zoben chuyền bóng về sau, dừng lại, nhìn một cái góc khu, chân phải tác động. Trong góc khu, Tô Đông dùng thân thể áp chế sau lưng trung vệ phần dự, đoán được điểm rơi về sau, đột nhiên bật lên, cả người nhảy lên thật cao, ở phía trước điểm đánh đầu dứt điểm. Cầu ứng tiếng bị đánh vào cắt sờ dù không thành, 10. Ghi bàn sau, Tô Đông đưa ra hai tay, hướng trung quanh đồng đội tỏ ý, phản phất giống như là đang nói, đừng ngăn cả ta. Các đồng đội thời là mỗi một người đều chen chúc nhào tới đập mạnh hơn, nhưng Tô Đông cất trước một bước, vọt ra khỏi sân bóng, một đường chạy như điên, bên chạy còn bên đưa tay trái ra dùng sức hôn lấy mình mang ở ngón giữa tay trái bên trên chiếc nhẫn. Nhưng rất nhanh, Tô Đông liền bị trung quanh đồng đội cho đuổi theo, từng cái một tất cả đều nắm tay trái của hắn, cố gắng hôn hắn chiếc nhẫn. Dĩ nhiên, trên thực tế, đám người kia cũng chính là làm dáng một chút, nơi nào sẽ thật như vậy làm. Nhưng một màn này cũng vẫn là bị truyền hình trực tiếp ống kính cùng phóng viên châu ngồi truyền thông cho bắt được. Tô Đông đeo lên chiếc nhẫn. Wow. Chúng ta thấy được, Tô Đông hôn lấy tay trái mình trên ngón giữa chiếc nhẫn, điều này đại biểu hắn có phải hay không đã đính hôn. Đây tuyệt đối là một cột đáng giá mừng chuyện lớn. Chúng ta đều biết, Tô Đông có một vị mỹ lệ làm rung động lòng người bạn gái, hai người lần đầu tiên bị người vô tới, vậy hay là ở rất nhiều năm trước kia, ở bơn lao sân bóng, Munis sân Olympic, nhưng lúc đó không có được Tô Đông thừa nhận. Hiện nay, Tô Đông đeo lên chiếc nhẫn này, điều này đại biểu hắn đã đính hôn. Để cho chúng ta chúc mừng Tô Đông. Ở xa Munis nam ngoại ổ gìn đoàn biệt thự, Vương Quang đã ngồi ở trong phòng khách, nhìn tranh tài truyền hình trực tiếp truyền lại đưa tới hình ảnh, thấy được Tô Đông ghi bàn sau kích động chạy như điên, hôn chiếc nhẫn bộ dáng, trong đầu của nàng cũng là vui sướng, không nhịn được cũng giơ tay trái lên, hôn lấy trên ngón tay chiếc nhẫn thì giống như trực tiếp truyền hình trong ống kính Tô Đông vậy. Lại nhìn thấy Bayern cầu thủ chen chúc nhào tới muốn cướp hôn Tô Đông trước nhẫn, Vương Quang đã lúc này hừn rỗi hừ một tiếng. Nàng nơi nào không biết, đây nhất định là Bayern trong phòng thay quần áo đám kia đồng đội làm quái, đứng mũi chịu sào nhất định là Marcelo cùng Ribery, nói không chừng Pep cũng tham dự trong đó. Mấy tên này thích nhất làm loại chuyện này. Tô Đông dẫn đầu ghi bàn chân sút, trận tài rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu. Bayern tiếp tục thừa thắng lên, tiếp theo một cầu dẫn trước, chút nào không có ý định tay, vẫn vậy đang không ngừng sáng tạo cơ hội. Tô Đông rất nhanh thu được một lần trước trận bên ngoài vùng cấm xuất xa cơ hội, nhưng một cơ này suốt xa thoáng trượt cửa ra. Tuy nói không thể đi bản, nhưng vẫn vậy kinh ra Cắt Sở Dụ trên dưới một thân mồ hôi lạnh. Đây cũng là Tô Đông lên chân một đặc điểm. Hắn hoặc là không nổi chân, cùng nhau chân liền là hướng về phía góc chết đi, thường thường có thể chế tạo ra uy hiếp. Cắt Sở Dụ phát ra khung thành cầu, nhưng rất nhanh lại rơi vào bên dưới chân. Quyền kiểm soát bóng qua lại đổi tay một lần về sau, Cắt Sở Dụ ở giữa sân một lần tranh bóng động, đưa bóng định cho Sở, sở Con heo nhỏ ở trung tuyến bên trái một dài dừng bóng về sau, thêm chút điều chỉnh trực tiếp đưa ra một cú chuyền thẳng cầu, cho đến trước trận Tô Đông dưới chân. Tô Đông dựa lưng vào trung vệ Sệ Bạt Sẫn, ra chân đưa bóng rửng phải vững vững vàng vàng vào sau, đột nhiên xoay người, dẫn bóng khởi động. Ở khởi động trong ngay mắt, Tô Đông lực bộc phát thể hiện phải vô cùng tinh tế, hắn lập tức liền bỏ rơi Sệ Bạt Sẫn dây dưa, dẫn bóng đánh thẳng vào, đột nhập cấm khu tạo thành thế một đối một, chân trái tỉnh táo đệm chân trung đích. Cầu lần nữa chui vào cả không thành, 20. Tô Đông lần nữa kích động vọt ra khỏi bóng, lại một lần nữa giơ lên tay trái của mình, dùng sức hôn trên ngón tay chấp nhẫn. Nói là người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, Tô Đông mới vừa lĩnh hôn Xem ra trạng thái cũng là khá vô cùng, ngắn ngủi 3 phút, liên nhập hai cầu, gọi người không thể không bội phục hắn tối nay trạng thái. Bây giờ tranh tài mới bắt đầu không tới 15 phút, tin tưởng Tô Đông tối nay rất có cơ hội lần nữa diễn ra hạ chít. Cái này cũng đem lần nữa kéo ra hắn cùng bi sẽ vượt chênh lệch. Mặc dù tất cả mọi người cũng đang mong đợi Tô Đông đi bản, nhưng ở liền ném hai cầu về sau, các sợ dục chọn lựa nghiêm phòng tử thủ trạng thái, nhất là bọn họ ở giữa sân phòng thủ cùng chặt lại, lực độ phi thường lớn, động tác cũng tương đối thô dã, cái này mang đến cho không ít phi tranh tài cũng bắt đầu lâm vào giằng co. Byron tại hạ thứ tư còn có một trận tham phải đi bẻ ma bơ sân khách khiêu chiến giêu. Đến lúc đó, Tô Đông cái này tân tân chúa tể của những chiếc nhận phải đi khiêu chiến giêu cái này, lão bài chúa tể của những chiếc nhẫn, nhìn xem rốt cục ai mới là vương trung vương. Cũng bởi vì như vậy, cho nên bên cầu thủ ít nhiều có chút lưu sức mạnh, Ribery thậm chí cũng không có đội hình chính. Đến nửa hiệp sau, đổi sân đá tiếp về sau, Bayern cũng vẫn vậy đánh chắc tiến chắc. Phút thứ 58, Bayern trung trảng cắt bóng về sau, Marcelo đưa bóng chọc đồng cho Modric. dẫn bóng đi phía trước tới, mà thời là dọc theo cánh trái một đường bao tác. Biden nhanh chóng ở phía trước trận tạo thành 5-4 của diện, tối là hướng trung lộ dựa vào, đem cánh trái giao cho Marcelo. Modrić dẫn bóng đến ngoài vòng cấm địa với lúc, quả quyết phân phối bóng đến bên trái. Marcelo từ sườn phải đẩy bóng sông vào vòng cấm địa, chân trái chọc bổng đến, lộ. Đã sớm đến nơi, Tô Đông hiểu ý, nhanh chóng chen vào đi, trực tiếp một pha không chiến, đỉnh một góc xa. Cầu lần nữa đánh vào cản sợ dù không thành, 30. Hạt chít. Tô Đông một lần nữa diễn ra H9. Ta mới vừa rồi liền đang nói, Tô Đông trạng thái khá vô cùng, mới vừa rồi 3 phút liên nhập hai cầu, bây giờ rốt cuộc diễn ra hạt Hắn đại trái trước nhận đính hôn nhất định là vận may của hắn chấp nhẫn, cho hắn mang đến may mắn. Tại chỗ bên truyền hình trực tiếp ống kính trước, Tô Đông dùng một lần dùng sức hôn lấy trong tay mình chấp nhẫn. Bởi vì trong tuần còn có trang Diolet, cho nên Tô Đông đá 65 phút liền bị cờ lỏ sở thay xuống. Sau đó, Ruben cũng bị bộ đồn kỳ thay xuống. Ở tranh tài thu quan giai đoạn, ô lên chân to rời đi, Podolski bên phải bên chuyền ngang đến trước cửa, cỡ lỏ sở thúc ngựa chạy tới, nhẹ nhõm vỗ vì bất ơn 40. Cuối cùng, Bayern sân khách bốn toàn thắng sở bắt lại 7 tháng liên tiếp. Giải đấu 7 vòng đá xong, Bayern lấy 7 thắng liên tiếp đứng hàng đứng đầu bảng, một đường chạy đầu Bundesliga bằng điểm. Hèm bật theo sát phía sau, Bác Đại Vương mùa giải này khai cuộc ngược lại đá tương đối khá. Họ phản truyền thời là mùa giải này Bundesliga thất ngự ồ, từ vừa mở cục liên tiếp sao đổi ở bên phía sau, đến bây giờ cũng còn không có tụt lại phía sau, không thể không nói là gọi người hết sức kinh ngạc. Mà ở chân suốt trên bảng, Tô Đông dùng một hạt chít lần nữa đánh lại bên ngoài đối hắn nghi ngờ, đồng thời cũng lội ngược dòng y Sevit, tiếp tục chạy đầu Bundesliga chân sút Nhưng bất kể nói thế nào, Y bị Sẹ Vịt có thể ở trước 8 vòng liền đánh vào 11 viên ghi bàn, đủ để làm người ta kinh ngạc với hắn mùa giải này bùng nổ, nhất là ở mùa giải này trước, ai cũng không biết châu Âu bóng đá còn có hắn như vậy nhân vật số 1 tồn tại, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn chối dậy trở nên phong phú hơn có sắc thái chuyển ứng kỳ cùng ý bị tính. Từ chính độ nào đó mà nói, hắn có thể đuổi theo Tô Đông ghi bàn hiệu suất, riêng cái này cũng đã là một loại thành công. Tô Đông ở đá song tranh tài về sau, đêm đó theo đội bóng trở về Munich. Mặc dù đã là nửa đêm, nhưng Vương Quang đã như trước vẫn là lái xe đến sẹ bèn đường cái tới đón hắn về nhà. Mới vừa rồi, ba ta cùng mẹ ta cũng gọi điện thoại hỏi ta, chúng ta lúc nào đặt trước cưới? Thế nào cũng không có thông báo bọn họ. Tô Đông mới vừa lên xe, Vương Quang đã liền mang theo thẹn thùng đem cái vấn đề khó khăn này ném cho hắn. Hai người đây coi như là đính hôn. Tô Đông ngượng ngùng cười, ba ta cùng mẹ ta cũng gọi điện thoại mang ta, nói đính hôn cũng không có để cho bọn họ tại chỗ, đem ta mắng tối tằm mặt mũi. Không cần phải nói, hai đôi vợ chồng già khẳng định đều là ở trong nước quan sát trên tài, thấy được Tô Đông hôn trước nhận ăn mừng động tác, mới cho là bọn họ hai đính hôn. Vậy làm sao bây giờ? Vương Quang đã hỏi. Tô Đông cười hắc, hắc. Ta đáp ứng ba mẹ ta, nói nhất định cố gắng, tranh thủ để cho bọn họ sớm ngày cháu trai ấm, bọn họ cũng liền không tức giận. Người tại sao có thể? Không có sao, không có sao, chúng ta mau về nhà, tranh thủ thời gian, tăng ca thêm giờ. Tô Đông ngược lại nhạy cẫng. Ở bên chiến thắng cả sở dụng đồng thời, Champions League vòng đấu bảng số 1 đối thủ Real Madrid cũng ở đây sân khách trật vật 21 đánh bại cùng thành tự địch Atletico Madrid. Nhưng huấn luyện viên trưởng sắt tớ lại một chút cũng không cao hứng nổi. 21 bắt lại cùng thành FB, bắt lại 3 điểm, dù rằng đáng giá phải cao hứng, nhưng vấn đề là 3K cũng thắng. Kể từ Mujinho nhập chủ Lu Kem tới nay, mùa giải mới 3K hào lấy 7 tháng liên tiếp, thế không thể đỡ, trước mắt đã dẫn trước Giel đạt hơn 5 phần, làm cho cả Tây Ban Nha bóng đá cũng hơi khiếp sợ. Không có so sánh liền không có tổn thương, Satter làm huấn luyện viên thành tích cũng, cũng không tính chênh lệnh, nhưng tại Mujinho 7 tháng liên tiếp trước mặt, hắn liền lộ ra kém không ít. Càng quan trọng hơn là, Satter rõ ràng cảm nhận được đến từ phòng thay đồ cái loại đó không tín nhiệm. Trên thực tế, hắn trước giờ liền không có chân chính từng chiếm được giêu phòng thay đồ công nhận, chỉ bất quá, mùa giải này tập phòng liên hồi hiện tượng này, để cho hắn cảm thụ được khắc sâu hơn, đồng thời cũng để cho hắn càng thêm lo hô. Mua giải trước hắn liền thảm bại cho Biden, chẳng lẽ mùa giải này còn phải lại dấm lên vết xe đổ? Quy 1 chương 616, Diêu, ngươi là ngại bản thân bị chết không đủ nhanh sao? Ngày 21 tháng 11, Thế giới chú ý trang The Honest bảng đấu tiêu điểm chiến, Diêu sân nhả lên chiến Bơn trên cánh ở Betma đốt ngọn lửa chiến tranh. Trận đấu này không chỉ có hấp dẫn Tây ban nha cùng nước Đức truyền thông người hâm mộ chú ý, Betma cũng là chính thương danh liệu tụ tập. Mới vừa nhậm chức Argentina đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Maradona cũng đích thân tới hiện trường, chỉ vì khảo sát Gio cùng Bơn trong đội mấy tên Argentina tuyển thủ quốc gia biểu hiện vì kế tiếp nam phi hật cục làm chuẩn bị, mà ai cũng không nghĩ tới, trận đấu này sẽ lấy bất ân hùng hổ ép người khai cuộc. Tranh tài mới vừa ra bóng, Tô Đông nhanh chóng đưa bóng đá cho Ruben, người Hà Lan một đường chuyển về cho đến tuyến phòng ngự. Diêu cố gắng áp lên, chọn lựa tỏ rẽ xỉn tầm cao chen ép chiến thuật, ở sân nhà tranh đoạt quyền chủ động, nhưng Bayern tuyến phòng ngự Lucio mới vừa dừng lại cầu, làm sơ điều chỉnh về sau, không đợi Van Nịt tẹo du đến gần, trực tiếp một chân to đưa bóng đi phía trước chuyền. Lucio một cú này chuyền dài cho phải xa, trực tiếp rơi vào trước trận hậu trái rở rện thở cùng bên trái trung vệ hình giờ Tô Đông đã hướng đến vị trí rồi. Thẳng tự Hiển Dở cùng giờ dện thở hai tên cầu thủ giữa xuyên qua, mạnh mẽ dùng thân thể đỡ ra chạy tới phòng thủ hình Dở, một né người câu cầu, đưa bóng câu hướng cẩm cụ, bản thân ra tốc độ về phía trước. Ở giao cấm khu bên phải, Tô Đông đổi theo cầu về sau, đối mặt Casillas cùng nhanh chóng bọc lót cản nạ và rổ, hắn trực tiếp một cái lực mạnh bổ ly, đem quả bóng đánh phía giao không thành. Casillas gắng sức cản phá, đưa bóng nắm ra thẳng ngang. Cả tòa Betmaber đều là luôn miệng lên. Mở màn không tới 30 giây, Bayern sẽ dùng một cú hậu xa, uy hiếp đến không thành. Đến từ ly, một này thường quyết. Đúng như chúng ta trước nói, giêu phòng thủ thật sự là rất có vấn đề, tối nay an bài đi ra hai tên trung vệ, Cẳng Nạ và Vạn cùng hình giờ ở Tô Đông trước mặt, cũng không có bất kỳ ưu thế, bất kể là tốc độ, chiều cao hay là lực lượng đối kháng, bọn họ cũng rơi vào hạ phòng, điều này làm cho bọn họ phòng thủ lên Tô Đông tới phi thường cần lực. Nhưng cái này cũng không có cách nào, sân ở trên ghế dự bị cũng chỉ có một kẻ hậu vệ, đó chính là lao tướng xạ gà đồ. Có thể nói, trước mắt giêu trong trận rất khó tìm đến ứng cử viên phù hợp tới đông lại Tô Đông. Mà cái này rất có thể sẽ trở thành tối nay Diêu lớn nhất chỗ yếu. Mở màn dáng đòn phụ đầu. Baien tử vừa mở trận liền đánh ra khí thế của mình, phảng phất giống như là ở nói cho Diêu, cứ việc đây là Betmaber, nhưng Baien vẫn vậy có thực lực, đem nơi này biến thành bản thân sân nhà. Jibuzi, Tô Đông cùng Zhou Bending ba đồng thời đội hình chính, cái này ở mùa giải này vẫn là lần đầu tiên. Hình kịch vì đối phó Diêu, cũng là hạ lớn khí lực. Diêu Phương diện cũng đồng dạng là như vậy. Sợ thở vẫn vậy chọn lựa 442 hình thoi chỗ đứng, Van Nịt kèm Zhou hợp tác tiến tiền đạo, Guti đã tiền vệ công, hai bên, đi ở dạ đá đơn tiền Thấy được Diêu một bộ này đội hình ra Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên nhất định là, "Sật tờ điên rồi sao?" Diêu Đá Biden, mặc dù là sân nhà tác chiến, dùng bộ này đội hình đi nên địch. Đây là ngại bản thân bị chết không đủ nhanh, thật sao? Nhưng nếu như cẩn thận đi phân tích cùng nghiên cứu Diêu mùa giải này trên tài, cũng không khó phát hiện, sật tờ kỳ thực cũng không dễ xử lý. Diêu mùa giải này có một phi thường vấn đề nghiêm trọng, đó chính là rỗ bị nổ tròn đi, đưa đến Diêu mất đi một thanh trọng yếu đường bóng đẩy tới vũ khí. Trước kia, truyền thông luôn là nhạo báng bị nhổ năm đó được xưng muốn xử lý Đông, nhưng nhạo thuộc về nhạo báng, bị nhổ ở Diêu chiến thuật bản đồ trong trọng yếu nhất tác dụng chính là đường bóng đẩy tới Hắn là giêu trong đội cực kỳ hiếm hoi, duy nhất một có thể giữ bóng từ trong trận đẩy tới đến tuyến tiền đạo thủ phụ cầu thủ. Như vậy vấn đề đã tới rồi, mất đi Robinho, giêu đường bóng thế nào để tới? Nhất là nhận được đối thủ cường độ cao chen ép dưới tình huống, giêu tiền phong làm thế nào chiếm được chuyền bóng? Cho nên, mùa giải này giêu xuất hiện một phi thường vấn đề nghiêm trọng, đó chính là thoát tiết. Mùa giải trước, giêu liền đã xuất hiện loại vấn đề này, nhưng khi đó còn có một cái Robinho hỗ trợ. Tiến cử Vander và Ad, chính là vì cho Robinho bổ sung, tăng cường trong trước trận đường bóng đẩy tới. Đừng xem Vander và trọng thương sau mất đi tốc độ nhưng cứ pháp của hắn cùng ý thức đều còn tại, dẫn bóng đẩy tới năng lực không tệ. Nhưng ai có thể nghĩ tới, dù bị nổ vừa đi, giêu lại không có thể tiến cử cờ Zitanozona đâu cùng cả cả, đưa đến giêu bây giờ đường bóng đẩy tới liền rất có vấn đề. Nhất là gặp phải năng lực phòng ngự xuất sắc đội bóng. Rất nhiều người thấy được mùa giải này giêu chiến tích, tỉ như 71 cuộc tháng sở botting giọn, sẽ không nhịn được cảm thấy hoa chẹp, sật tớ lợi hại nữ bút, giêu lực công kích siêu quần các loại đông đảo. Nhưng cái khác mấy trận đấu, 12 bại bởi La Cọjuna, 43 thắng hiểm nú men si 22 bình người Tây Ban Nha, 21 thắng Atletico Madrid. 32 thằng atletis như bao. Toàn bộ tranh tài cũng bộc lộ ra một hết sức rõ ràng sự thật, đó chính là Diêu chịu không nổi cao áp tranh chấp. Làm đối thủ phòng thủ trật chẽ nghiêm mật, phòng thủ lực độ cao một chút, Diêu ba đầu tiến rất dễ dàng liền thoát tiếp, nhất là ở đối thủ có tính nhắm vào xoắn giết chiến thuật ở dưới. Hình kịch cũng xem thấu một điểm này, cho nên tính nhắm vào ở giữa sân tiến hành xoắn giết, đây là bơn điểm mạnh. Sắt thở cũng biết tự thân vấn đề, cho nên hắn chọn lựa phương thức chính là an bài Vander và At, đồng thời đội chính, tranh thủ sâu chối tốt trong trước trận, giữ vững ba đầu mật liên hệ. Ai cũng biết, ở loại này cường cường đối thoại bên trong, ba đầu tuyến thoát tiết, kia là phi thường trí mạng. Mà trung chàng lên một lượt cái này ba tên cầu thủ ra cao, chính là Riou nhất định phải chủ động đánh ra. Vì vậy, ở Tô Đông đá ra cứ thứ nhất sút gôn về sau, trận tài sau đó liền biến thành Riou tấn công trò chơi. Đội chủ nhà liên tiếp đánh tới bên ngoài vòng cấm địa đây, đầu tiên là Van Nịt kéo giùn xoay lưng giữ bóng về sau, xoay người vùng một cước, nhưng bị Maschezano ngăn cản ra, sau gù tí lại đi lên vùng một cước, nhưng bị Nørr vững vàng đưa bóng ôm lấy. Mấy phút sau, Gio lần nữa chủ tính ra tấn công, Serniger ở phía trước trận bên phải dẫn bóng vào trong về sau, Chân trái dứt điểm treo góc xa. Lần này Nerfee thân Thunder bóng vững vàng ôm lấy, liên tục tấn công về sau, Diêu toàn thân trận hình đi phía trước ép. Nhất là ở bản phương nửa trận giữ bóng lúc, phòng tuyến càng là ép đến vòng tròn giữa sân phụ cận. Bayern ổn định trận cước về sau, cũng không nóng nảy, kiên nhẫn chờ cơ hội, nhất là tăng cường đối trung tràng xoán giết lực độ. Phút thứ 16, Bayern tăng cường đối Diêu trung tràng cùng tiền phòng lợi tranh chấp lực độ. Ribery cùng không chấp. Gamos cùng cực chấp, trước mặt sở Needer vừa không kịp thời về ứng, ở đã tình huống Daz không thể không đưa bóng chuyển ngang cho trung vệ. Cắn nạ vặn rồi đi phía trước dừng bóng, thấy được Guti lui về giơ tay muốn banh, lúc này liền đem cầu cho chuyển tới. Guti mới vừa dừng bóng, chưa kịp xoay người, Marcesiano liền đã đi tới phía sau hắn. Tối nay, bay đơn cái này tiền vệ trụ phạm vi hoạt động thật đúng là lớn. Guti còn chưa kịp rũ xả, xoay lưng dừng bóng về sau, xoay người chuyển xéo phía bên trái, nghĩ muốn đi tìm Vander và Att. Thật không nghĩ đến, Guti chuyền bóng còn không có cho đến Vander và Ad dưới chân, nửa đường đột nhiên ra một ảnh, trong ra, nửa đường đưa bóng trở lại, cũng dẫn bóng xông về phía trước. Mới vừa chạy hai bước, mô thực một cước chuyển thẳng cho đến Tô Đông dưới chân. Tô Đông né người dừng bóng về sau, tiếp tục đi phía trước mang. Xông vào đến tầm bắn bên trong phạm vi lúc, hắn cảm thấy ngoài ý muốn phát hiện, Diêu Tuyến phòng ngự thối lui đến vòng cấm địa tuyến phụ cận, nhưng nguyên bản tiện vệ trụ vị trí vậy mà không ai. Một Hẹp Mẹt Đỉ Ơ Dạ mới vừa rồi kéo đến cánh đi tiếp ứng ra Muts, không có trước tiên trở về đến vị trí bên trên. Tô Đông trong lòng thầm kêu một tiếng á đủ. Xem thường hai đó, đều đã đến khoảng cách khung thành 20m ra mặt vị trí, còn không người tới phòng thủ. Cán Nạ Vạn Dỗ cũng không dám lên cướp. Bởi vì Jiberji cùng Roben cũng xông đến so Tô Đông càng thêm rựi vào trước, bọn họ một khi nhào lên trước, Tô Đông lập tức chuyển bóng đánh sau lưng. Mà Tô Đông điều chỉnh một cái về sau, phát hiện thật không có người đi lên, trong lòng sinh ra một loại muốn đem Diêu cầu thủ từng cái một kéo qua nhéo lỗ thai xung động. Thật sự cho rằng ta không có sót xa, cũng không đi ra hỏi thăm một chút, ta khối này đầu, cấp pháp này, lực đạo này, giống như là không có sót xa người sao? Hơn nữa, năm đó ta tuyệt kỹ thành danh là gì, nghe nói qua chưa? Bạ tỷ gờ Trong lòng một trận rủa xả, Tô Đông thêm chút điều chỉnh về sau, Ra tốc độ về phía trước, chân trái đứng về sau, chân phải trực tiếp đánh ra một cái bạ tỷ GOL, quả bóng như như đạn tháo, lấy cực nhanh tốc độ thẳng đến khung thành bên phải. Một cú sút गोल đá phi thường có lực, tốc độ bóng cũng là cực nhanh, góc độ cũng tương đương điều toàn, hơn nữa không bị đến phòng thủ cầu thủ quá nhiễu, Tô Đông cơ bản phát huy ra bản thân tốt nhất tiêu chuẩn. Cầu gần như giống như một cái chớp ngoáng, từ hình giờ cùng cản nạ vạ rồ trung gian xuyên qua, trực tiếp chui vào giêu không thành bên phải. Casie lắt mắt nghẹn hơn, cả người lên thật cao hai cánh tay, tức giận hướng về phía trước mặt đồng đội giống giận. Thế nào phòng thủ? Ngoài vòng cấm địa vây người đều chết sạch sao? Cứ như vậy trước mắt nhìn hắn lên chân xuấtt xa không ai còn sao ca -si trong lòng là một trận gầm ghét đầy bụng chửi mẹ dù là hắn là thánh ca -si cũng không nhịn được bị người như vậy trực tiếp bên cửa đi bàn sau Tô đông kích động xoay người chạy dùng sức hôn tay trái mình chấp nhẫn thật lâu cũng không có bùng ra đây là hắn vẫn muốn làm chuyện Dẫu không phải chúa tể của những chiếc nhẫn sao. vậy bây giờ cái này cái đầu hàm nên đổi chủ Tô đông ghi bàn hoàn toàn đánh ngơ ngác diêu trên dưới. mấu chốt không ở trong mắt bóng mà là ở mất bóng phương thứcô đông một cước này xuất xaphi thường xinh đẹp nhưng từ hắn nhận ban đến điều chỉnh lại lên chân Diêu toàn chỉnh không ai chằm chằm hắn, thậm chí ngay cả quấy nhiễu cũng không có, đây tuyệt đối là khó có thể tin, bởi vì đây chính là ở cấm khu tuyến đầu trung lộ a. Cái này ghi bàn thuộc về lực sát thương không quá lớn, nhưng vũ lục tính cực mạnh loại hình. Đối Diêu Sĩ khi đã kích hết sức rõ ràng, Sắt Tờ tại chỗ bên càng là kêu la như sấm, không ngừng hướng trên sân cầu thủ quát mắng. Nhưng mọi người bất ngờ chính là, vậy mà không ai để ý hắn. Thậm chí bao gồm đội trưởng Dô ở bên trong, cũng không nhìn thẳng Sắt Tờ. Cái này phảng cũng ở đây ấn chứng bên ngoài trước suy đoán, Dô cùng Sắt bất hòa. Nước huấn luyện viên trưởng đã mất đi Diêu phòng thay đổi ủng hộ. Quý 1 chương 617, có biện pháp nào hay không ký Tô Đông. Sân bóng bên trong tranh tài vẫn còn tiếp tục. Sân nhà lạc Hậu một cầu, Diêu bắt đầu đá càng thêm tích cực chủ động, đối bên phát khởi từng lớp từng lớp thế công. Nhưng Diêu tấn công có một đặc điểm, đó chính là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Bayern trận đấu này phòng thủ chủ yếu vẫn là cắt đứt Diêu ba đầu tuyến liên hệ, nhất là trước trận cùng trung tràng liên hệ. Vander và Att, Guti cùng Sơnder, đừng xem 3 tên tiền vệ công bày ra tới, mặt bài rất đủ, nhưng thật không phải tùy tiện người nào, cái gì đội bóng cũng có thể chơi được chuyện bộ kia bốn cái số 10 tạo thành trung tràng. Ít nhất từ trước mắt biểu hiện đến xem, Diêu thoát tiết vấn đề cũng không có giải quyết, mà ba tên số 10 cầu thủ phối trí cũng để cho Diêu trung tràng phòng thủ vấn đề lộ rõ. Nhìn sân bóng bên trong chậm chạp không có thể chế tạo ra có uy hiếp tấn công, Benzema bơ vip trong phòng riêng, Jorgentino không thể làm gì khác hơn thở dài một tiếng, hiện nhiên đối với hiện tại Diêu cục diện tương đương thất vọng. Ngồi ở bên cạnh hắn chính là Zidane, cùng với hắn số một trợ lý Manu N'dje Dodou, còn có chính là hắn giải ngân hà thời kỳ tổng giám đốc Vương người sau ở mấy năm trước bị Florgentino đổi việc, nhưng tư giao vẫn vậy phi thường tốt. Cạm bẫy lưu lại vốn liếng ăn xỉ. Diêu cầu thủ cùng huấn luyện viên cũng bắt đầu lộ ra nguyên hình, dùng một câu ta từng nghe Tô Đông nói về thú vị lời mà nói chính là, thủy triều xuống thời điểm, người mới biết ai ở chẩn mơi. Di đang đối trước mắt chi này Diêu cũng là tương đương thất vọng. Không thấy được chút xíu cường giả phải có khí thượng. Có lúc thật rất kỳ quái, rốt cuộc là ai cho mị dạ tổ vịt du khí, để cho hắn ở mùa bóng trước cam kết muốn đánh vào trang Tionlit vô địch. Chỉ bằng trước mắt Diêu như vậy một bộ đội hình, là có thể đi bính trang Tionlit. Rốt cuộc là hắn đem trang nghĩ đến quá đơn giản. Vẫn là hắn cùng chủ tịch có cái gì giao dịch âm. Nếu không hắn ở đâu ra lòng tin, tương thuận cam kết như vậy. Mặc dù rất nhiều truyền thông cùng người hâm mộ cũng không thừa nhận, nhưng trên thực tế, lúc ấy lựa chọn cả kéo Lồ làm huấn luyện viên trưởng là một chính xác lựa chọn, chẳng qua là vi phạm diêu truyền thống mà thôi. Vạn Đạn nổ no cảm thấy tổn thức. Ở diêu như vậy hào môn đội bóng làm huấn luyện viên, trước giờ đều không phải là một chuyện đơn giản. Cạm kéo Lồ bảo thủ dù rằng nên phê bình, nhưng hắn ở đội bóng tạo nên cùng xây dựng phương diện, vẫn là tương đối có một bộ, trợ giúp đội bóng tìm về tự tin, đồng thời cũng để cho đội bóng đá còn có toàn thân tĩnh. Cầu thủ cũng càng có tập thể vinh dự cảm giác ý chí chiến đấu phương diện cũng càng thêm xuất sắc cho nên cả kéo lộ làm huấn luyện viên phần sau trình mới có thể đủ liên tiếp lộ ngực dòng nhưng bây giờ chi này Diêu đã đem cảm kéo lộ mang đến hết thảy cũng đều phung phí hầu như không còn đã không có giải ngân Hà thời kỳ nhiều như vậy vì có thể chỉ dựa vào năng lực cá nhân liền giải quyết tranh tài siêu sao vừa không có cạ kéo lộ thời kỳ toàn thân tính cùng tập thể vinh dự đấu trường bên trên cũng thiếu hụt ý chí chiến đấu tình huống nếu như không có chuyển biến tốt vậy mùa giải này rêu đi không dài Vạn Đạn Độ không chỉ là một kẻ xuất sắc cầu thủ, cũng là một kẻ xuất sắc huấn luyện viên trường, ánh mắt tương đương sắp bén. Bây giờ Rio xem ra chính là một chi bình dân đội bóng, thậm chí cùng Valencia, Atletico Madrid như vậy đội bóng so với cũng không có gì khác biệt. Rio có ngôi sao bóng đá sao? Có, hơn nữa không ít. Zho, bằng thịt tơ lỗ, Casillas, Cần đạ và Zoro, thậm chí Sneijder cùng Van và Art cũng miễn cưỡng tính ngôi sao bóng đá. Nhưng những thứ này cầu thủ không có một là siêu sao. Cái gì là siêu sao? Siêu sao liền là có thể ở đội bóng lâm vào khốn cảnh, cần hắn thời điểm, có thể đứng ra dựa vào tự thân năng lực cá nhân, dẫn đội bóng đi ra khốn cảnh cầu thủ. Trước kia, giải ngân hà thời kỳ, Ronaldo, Zidane, Beckham, Figo bọn người có được thực lực như vậy, nhưng tại bây giờ Rio trong đội, rõ ràng không có như vậy siêu sao, cái này để cho Rio lộ ra rất phần dân. Từ chính độ nào đó mà nói, bây giờ Rio trở thành châu Âu hàng 2, không có chút nào quá đáng. Fiorentino đối kết quả như vậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí đối với lần này sớm có đoán được. Lẽ 6 năm, hắn phái vị lúc, nhiều hơn bất quá là lấy lui làm tiến, chẳng qua là không nợ. Lúc ấy Diêu hội đồng quản trị trong phe phản đối Kader dẫn sẽ nhân cơ hội làm khó dễ, hoàn toàn phá rối kế hoạch của Ferlo Gentino. 2, 3 năm qua, hắn vẫn luôn đang yên lặng tích góp lực lượng, thu tập chứng cứ, nhìn tay mình chế tạo ra tới giải ngân hà, nhìn khối này biển chữ vàng bị Kader dẫn cùng mỹ dạ tổ vịt trà đạp thành như vậy, trong lòng của hắn so với ai khác cũng căm tức. Bên ngoài tin đồn hắn muốn trở về tin tức, kỳ thực một chút cũng không giả, hắn vẫn luôn đang chuẩn bị. Đây cũng là gì đang cùng Vãn Đa nộ xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Nếu muốn trở về, vậy thì nhất định là muốn chuẩn bị sẵn sàng, tỷ như thế nào tăng lên diêu thực lực. Làm đương kim thế giới bóng đá số một siêu sao, Tô Đông ở Bân bị mai một, năng lực cá nhân của hắn đã vượt xa đương kim bóng đá gần như toàn bộ cầu thủ chuyên nghiệp, một điểm này từ hắn mới vừa rồi cái đó ghi bản, cùng với mở màn tới nay biểu hiện liền nhìn ra được. Vạn đã nổ đối Tô Đông biểu hiện ấn tượng đặc biệt khắc sâu, đồng thời cũng phi thường thưởng thức. Thở gật đầu một cái, toát ra một chút hối hận. Người biết, Joker, ta không phải một thường hối hận người, nhưng duy chỉ có ở Tô Đông chuyện này bên trên, ta vô cùng hối hận. Chúng ta đã từng có hai lần đến gần ký hắn, nhưng hai lần cũng không đủ kiên quyết, một lần là ở sở tốt Tulietbon, còn có một lần là ở Valencia, nếu như chúng ta lúc ấy ký Tô Đông vậy, tin tưởng tình huống sẽ hoàn toàn khác nhau. Vạn Đản Lộ là đích thân trải qua người, hắn cũng biết lúc ấy Diêu đúng là có cơ hội, nhưng đúng như The Lorenzo nói, lúc ấy Diêu đang lúc giải ngân hà thời kỳ, siêu sao tụ tập, đối Tô Đông cũng không phải đặc biệt coi trọng. Bây giờ quay đầu lại nhìn, Diêu bỏ lỡ Tô Đông, đơn giản có thể nói là bỏ lỡ toàn bộ thời đại. Có biện pháp nào hay không? Sang năm mùa hè ký Tô Đông. The hỏi. Zidane cùng Ván Đởn nộ liếc nhau một cái, cũng mặt lộ vẻ khó xử. Muốn ký Tô Đông, vấn đề mấu chốt không ở cho Biden, mà là ở làm sao thuyết phục Tô Đông. Càng quan trọng hơn là, bây giờ đối Tô Đông cảm giác hứng thú đội bóng cũng không chỉ riêng một nhà. Trước tiếp xúc, tranh thủ một chút đi. Florentino trong đầu rõ ràng chuyện này độ khó. Chính hắn là vận hành quá nhiều tên siêu sao người, cho nên hắn so với ai khác cũng rõ ràng, muốn vận hành một kẻ siêu sao gia nhập độ khó bao lớn, nhất là giống như Tô Đông loại này, bất kể là sân bóng hay là trưởng, đều có siêu phẩm thực lực đứng đầu siêu sao. Khỏi cần phải nói, giống như Beckham Hắn vận hành độ khó liền vượt xa Zidane cùng Ronaldo, nếu như không phải hắn cùng Ferguson Sixmix, căn bản liền không có điều chuyện gì. Mà bây giờ, tiến cử Tô Đông độ khó cũng phải vượt xa Beckham. Bất kể nói thế nào, khó là khó khăn điểm, nhưng chuyện trung quy vẫn là muốn đi làm. Ngay vào lúc này, sân Betmaber bên trong lần nữa tuôn ra một tràng ổ lên âm thanh. Riêu mất bóng sau, phản tháo phải có điểm mạnh, đã có chút quá mức sốt ruột. Bayern chi này đội bóng bền bỉ mười phần, không chỉ có phòng thủ ngoan cường, đợi cơ hội, phản kích đá lên tới là so với ai khác cũng muốn hung kéo dài phản pháo dưới tình huống Vậy đơn rốt cuộc chờ đến một lần tuyệt hảo cơ hội. Servicer Taver ở bản phương cấm khu tuyến đầu được banh về sau, đưa ra một cước chuyển dài, trực tiếp cho đến phòng tuyến sau lưng cánh trái. Jibberzy lấy tốc độ nhanh nhất sau trên vào, tiếp ở cản nạ vạ rồ trước, bóng đá ra ngoài thời khắc, đưa bóng dừng lại. Mới vừa dừng bóng, cản nạ vạ rồ liền nhào lên, cố gắng đem hắn trận ở bên trái, nhưng Jibberzy đã sớm chuẩn bị, thân thể mười phần linh hoạt, dừng bóng sau trở về ngược lại, lách qua chút góc độ về sau, chân phải chuyển xéo cấm khu. Tô Đông vốn là cố ý lạc hậu Jibberzy chút, khi nhìn đến Jibberzy trừ qua nạ vạ rồ về sau, lúc này lấy tốc độ nhanh nhất vượt lên. Khi giờ mật thiết chú ý Tô Đông động đọng khi hắn thấy được Tô Đông khởi động vọt lên đứng lên thời điểm, bản thân cũng cùng khởi động. Tô Đông tốc độ rất nhanh, hắn là biết, nhưng tốc độ của hắn cũng không chậm. Chẳng qua là không ngờ, hai người mới vừa vọt lên tới, Tô Đông trực tiếp liền bỏ rơi hắn nửa thân vị, điều này làm cho Argentina hậu vệ sợ tái mặt, đưa tay liền muốn đi bắt, kết quả Tô Đông xông vỡ hình giở phòng thủ về sau, giống như rời dây mũi tên nhọn bình thường, cắm thẳng vào vòng cấm địa đi. Ở vòng cấm địa penalty khi nhìn đến hình giở hậu Tô Đông nửa thân vị về sau, Casi lúc này bỏ gôn đánh ra, nhưng Tô Đông tốc độ thực tại quá nhanh, cướp ở trước hắn, chân trái đưa bóng dừng hướng bên trái, để cho Casi Lat hụt. Sau, Tô Đông đột nhiên đi phía trái bên bước ra một bước, chân trái trực tiếp vô ly. Tuy nói Tô Đông thân thể lão đạo, thiếu chút nữa mất đi thăng bằng mà ngã quỵ, nhưng quả bóng không huyền niệm chút nào trượt vào Casi sau lưng cô trống, vì mu mũi xuống lần nữa một thành, 20. Gỗ ổn. Tô Đông xuống lần nữa một thành. 20. Bay đơn một lần nhanh chóng phản kích, đánh phi thường sắc ở cánh trái trợ công hết sức xinh đẹp, mà Tô Đông ở trong cấm khu xử lý cũng là tương đương đạt sắc. Chúng ta có thể thấy được, giao phòng thủ cầu thủ căn bản liền không ngăn được hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nhanh chóng đi. Rất nhiều người khi nhìn đến Tô Đông chiều cao lúc, cũng sẽ không tự chủ coi thường tốc độ của hắn, nhưng trên thực tế, Tô Đông là trên cái thế giới này chạy nhanh nhất cầu thủ một trong, hắn khởi động cùng vọt lên tốc độ, không chút nào bại bởi những thứ kia tốc độ xuất sắc cầu thủ, tỉ như cờ JT hay Ronaldo, đây là khá kinh người. Italy trung vệ mẹ Stata liền đã từng nói, phòng thủ Tô Đông, một khi bị hắn vọt lên tới, ai cũng không đỡ nổi. Mới vừa rồi giao lần này phòng thủ, liền lần nữa lại ấn chứng cái quan điểm này. Trước trận đấu Sở vẫn tại lo lắng, Biden sẽ lợi dụng tốc độ chiều cao cùng lực lượng ưu thế tới làm văn trường, nhưng đến trong trận đấu, chúng ta kinh ngạc phát hiện, hình kịch cũng không có làm như vậy, ngược lại càng chọn thêm hơn dùng mặt đất cầu. Rất hiển nhiên, hình kịch đoán được Sở Tự sẽ tăng cường cao cầu phòng thủ, cho nên ngược lại chọn lựa loại này mặt đất cầu chiến thuật. Mấu Chốt còn tại ở Tô Đông, hắn bất kể là cao cầu còn là mặt đất cầu, hắn đều có thể không chút phí sức, thậm chí đều là trên tinh cầu này uy hiếp lớn nhất chân sút, cái này tương đương đáng sợ. Nếu như nói, mới vừa rồi không một lát hậu, Diêu còn có ý chí chiến đấu đi phản phá vậy, như vậy hiện tại, theo Tô Đông đánh vào thứ 2 di bản. Diêu toàn bộ sĩ khí đã bị nghiêm trọng suy yếu. Một điểm này, từ Diêu cầu thủ trên mặt nét mặt liền có thể nhìn phải rõ ràng. Trên này đội bóng đã không có 2 năm trước cạo kéo lộ chỗ rẹ rộn nên kia cổ tinh khí thần. Quy 1 chương 618, Tô Đông, ngươi còn là người sao? Ở hiệp đầu 20 dẫn trước dưới tình huống, bay đơn nửa hiệp sau như trước vẫn là đá 10 phần bước vàng. Cái này vừa là Bundesliga đội bóng đặc điểm, cũng là hình kịch phong cách. Hải lão đầu bảy binh bố trận luôn luôn đều là cầu hồn. Sắt rất muốn thay đổi cục diện, nhưng hắn tiền bạc bây giờ bên trên cũng không có gì có thể thay đổi thế cục cầu thủ. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Hắn dùng Higuain thay cho Sonner. Hà Lan trung chẳng ở gia nhập giêu ban đầu, biểu hiện được phi thường chói mắt, nhưng sau đó bởi vì ly hôn diễn cớ, lưu luyến hộp đêm chờ tin tức bị lục tục tuôn ra về sau, trạng thái là xuống dốc không phanh, trận đấu này càng là ở giữa sân liền bị Sutter cho đổi lại. Như vậy liền không khó coi ra, Sutter đối sởner biểu hiện thực đang bất mãn ý. Ở giêu người hâm mộ liệt kê ra thanh tẩy danh sách bên trong, Sonner cũng là đứng hàng trong đó. Rất nhanh, Savio lại cũng thay cho Vander và Ad. Hà Lan trung chẳng ở tối nay cũng không có quá tốt biểu hiện, không cách nào làm người vừa lòng, điều này làm cho kết quả thời điểm Sân Metzmer cũng đối hắn vang lên hừ thanh, nhưng liên tục thay đổi người cũng không có thay đổi trên sân cục diện, nhất là ở tranh tài kéo dài tiến hành sau, Bayern lần lượt đánh ra sắc bén phản kích, cũng ở phút thứ 72 lúc, từ Modrić ở cung đỉnh khu tuyến đầu phụ cận, sáng tạo một hẻm mệt đi ở dạng phản quy, vì Bayern giành được một lần trước trận đá phạt cơ hội. Tô Đông đương nhiên gánh nhận đi ra, bên trái hay là bên phải? Diogo dàn cấm khu tuyến bảy ra bức từ người, Pepê cũng vừa đúng phải đi bức tường người bên kia đủ số, trải qua Tô Đông bên cạnh thời điểm, quan tâm hỏi. Tô Đông rất vô tình cười một tiếng, tùy tiện. Pepê cười gật đầu, Đi thẳng tới người diêu tường vị trí. Rêu đối tô đông lần này trực tiếp đá phạt cũng là phi thường coi trọng, bày ra 5 người bức từ người. Giáp mốt, văn nịt kèo rùi, đi ở dạ, cắn nạ và rồ, gụ tỉ cùng hình dờ. Đây đã là rêu đủ khả năng tống ra tới cao nhất bức từ người, trong đó văn nịt kèo rùi là trong đám người này cao nhất. P.P. đứng ở người rêu tường bên trái, theo sát hình dờ đứng. Tất cả mọi người cũng trong lòng rõ ràng. Tô Đông Hai chân cũng rất lợi hại, nhưng rốt cuộc là chân phải tướng, chi mấy lần trước chủ phạt đã phản, góc độ phi thường điều toán, nhưng đều là chân phải chủ phạt, cho nên Cassilat ở sắp xếp bức tường người thời điểm, đặc biệt đem cao nhất Van Nịt tiệu Du Gián bài ở bên phải vị thứ hai, bên phải nhất là đi Điệt Ả. Cassilat đứng ở vạch cầu môn phụ cận, biến đổi bất đồng góc độ, bố trí bức tường người, đồng thời cùng đồng đội tiến hành câu thông. Đợi đến hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng, hắn mới một lần nữa trở lại cầu chính giữa cửa, hít một hơi thật sâu, hai tay hơi mở ra, cả người nửa quất, tùy thời chuẩn bị cắt phá. Tô Đông đứng ở cùng phạt bóng điểm thẳng vị trí để cho người nhìn không thấu, hắn rốt cuộc muốn đá bên nào. Diêu bức tường người chẳng qua là mơ hồ thấy được, P.P. cùng Tô Đông mắt đi mày lại, hai người khẳng định đang làm cái gì ý đồ xấu. Cẩn thận một chút, cung lên tinh thần. Dạ Mốt dùng sức hô. Đây cũng là để cho Tô Đông có chút ngoài ý muốn. Không ngờ, cái này tiểu tử trẻ tuổi vẫn còn có loại vũ khí này, đơn giản có thể nói là trời sinh lãnh tụ a. Đang ở Dạ Mốt vừa dứt lời, trọng tài chính thổi vang phạt bóng tiếng còi. Tô Đông nhanh chóng đi phía trước chạy đà, thẳng vọt tới bóng đá trước mặt, chân phải đứng về sau, chân trái lên. Gần như cũng trong lúc đó bức tường người 6 người làm ra hoàn toàn bất đồng phản ứng. Diêu Nam tiên cầu thủ tất cả đều đem hết toàn lực lên nhảy, ở bên trái PP lại đột nhiên cả người trực tiếp không lưng ngồi xổm. Hết thảy tất cả cũng phát sinh ở trong ngáy mắt, không đợi bất kỳ phản ứng nào tới, liền thấy Tô Đông chân trái đã thật nhanh đã ra, trực tiếp đá vào quả bóng viên ở dưới, hiện trường chỉ nghe được một tiếng vang trầm, liền thấy quả bóng lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, nhanh như tia chớp bắn ra, vẽ một đạo duyên dáng đường vòng cung, từ PP trên đỉnh đầu lướt qua, chui thẳng khung thành bên trái. Diêu người cũng sợ ngây người. Cửa phía sau đem Casi lắc càng là ngây người như phóng, liền phản ứng cũng không kịp, cho dù là liền tượng trưng ngẩng lên khoát tay cũng không có, cứ như vậy trợn mắt nhìn quả bóng nhập lưới. Tất cả mọi người cũng cảm thấy, Tô Đông biết dùng chân phải tới phạt bóng, thật không nghĩ đến, chân trái của hắn đá phạt vậy mà cũng lợi hại như vậy. Cả tòa sân bét ma bơ hoàn toàn tĩnh mịch. Giếu người hâm mộ cũng tất cả đều là trợn mắt nghẹn họng, không dám tin tưởng nhìn sân bóng. Một kẻ chân phải cầu thủ, lại có thể đem chân trái đá phạt luyện đến loại trình độ này, cái này còn là người sao? Tô Đông đi bàn, cũng không ăn mừng, đứng tại chỗ, giơ lên thật cao tay trái của mình làm cho tất cả mọi người cũng rõ ràng thấy được hắn tay trái trên ngón tay chấp nhẫn tiếp theo dùng sức hôn chấp nhấn. Vệ vệ cùng Bayon cầu thủ cũng rối rít xuống lại, vì Tô Đông ăn mừng hắn ghi bàn. Đây cũng là một hạt chín. Bayon cầu thủ đều có thể rõ ràng cảm nhận được, Tô Đông đoạn thời gian gần nhất trạng thái là càng ngày càng tốt. Đang ở Bayon cầu thủ ôm thành một đoạn thời điểm, Beatmaker trên khán đài vang lên như ẩn như hiện tiếng vô tay. Điều này làm cho sân bóng bên trong Bayon cầu thủ cũng cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Nhưng tiếng vỗ tay càng ngày càng lớn, cuối cùng gần như là toàn trường cũng đang vỗ tay. Đây cũng không phải là Tô Đông lần đầu tiên ở Beatmaker đạt được tiếng vỗ tay. Hắn cũng biết rõ, cái này tiếng vô tay không chỉ là đối hắn khẳng định, càng quan trọng hơn là, giưỡi người hâm mộ ở dùng cái này để diễn tả mình đối Diêu cầu thủ, đối huấn luyện viên tổ, đối tầng quản lý bất mãn. Theo Tô Đông diễn ra hạt trận, Bayern tạm thời lấy 30 dẫn trước, trên tại cơ bản coi như là lấy được. Hền Kít ở phút thứ 80, dùng cờ lò sở thay cho Tô Đông. Ở Tô Đông đi xuống sân bóng lúc, hiện trường giưỡi người hâm mộ lại một lần nữa cho hắn đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lần này liền thật sự là ở đối hắn tỏ khẳng cũng ở đây kết quả sau, hai tay vỗ tay, cảm tạ người hâm mộ đối hắn này khẳng định. Mặc dù hắn trước giờ không có ở giêu hiệu lực qua, thậm chí tương lai đoán chừng cũng sẽ không ở giêu hiệu lực, nhưng hắn hay là rất cảm kích giêu người hâm mộ đối hắn phần này công nhận cùng khẳng định. Mà theo Hẳn Kịch liên tục thay đổi người điều chỉnh, Bayern chiến thuật cũng nhiều hơn nghiêng về phòng thủ phản kích. Cuối cùng, Bundesliga ban bá lấy 30, sân khách đánh bại Giêu. Làm tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên lúc, Bayern cầu thủ kích động sông vào bên trong sân ăn mừng. Tô Đông thời là tại chỗ bên cùng hình Kịch đám người ăn mừng một phen về sau, xoay người đón nhận đi xuống trận cầu thủ. Nhất là nhận biết Joe rất nhiều năm, đối mã đội trưởng vẫn luôn là phi kính trọng. Ký thực Hắn vẫn luôn cảm thấy, Dỗ không phải một thích hợp đội trưởng nhân tuyển, tính cách của hắn cũng không phải là cái loại đó trời sinh lãnh tụ, hắn càng thêm hướng nội, ở đoàn kết đồng đội phương diện, hắn làm không đủ, bởi vì hắn sẽ không tới chuyện. Đặc chuẩn đội trưởng không chỉ là nếu có thể lấy mình làm gương, còn phải có thể quản lý tốt phòng thay đồ, xử lý sự việc công bằng, trọng yếu nhất vẫn là phải có thể tới chuyện, có thể cùng đồng đội hòa mình, cũng lấy được đồng đội công nhận. Nếu như nếu là còn nửa chút bá lực, có thể có lãnh tụ khí chất, thống lĩnh phòng thay đồ, vậy thì lại lý tưởng bất quá. Từ chính độ nào đó mà nói, Dỗ là một tương đối khá cầu thủ, nhưng không phải một đạt chuẩn đội trưởng. Chẳng qua là Hy ở Zoro sau khi rời đi, hắn bị bắt chó đi tài, bị buộc làm đội trưởng này, nhưng cái này cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn chuyên nghiệp đời sống phát triển. Đoạn thời gian gần nhất, Diêu thành tích không có khởi sắc, đưa đến bên ngoài đối Zoro đánh giá cũng là dưới đường đi chượt, nhất là ở hắn cùng sật Tợ gây ra mâu thuẫn sau, liên quan tới Zoro ở phòng thay đồ yêu cầu đồng đội giết Sắt Tợ tin tức, càng là bên thai không dựng, vì vậy rất nhiều người xưng hắn là câu bá. Nhắc tới, cái này cùng lại 3 năm Diêu tiền đội trưởng Hy ở Zoro gặp gỡ là giường nào tương tự. Đội bóng biểu tốt, ngươi chính là anh hùng, biểu hiện không tốt, kia người liền phải đứng ra gánh tội. Từ Hy ở Zoro đến Zoro tin tưởng sau này còn sẽ có. Thấy được Tô Đông đi tới, Dỗ nặn ra vẹ tươi cười, cùng hắn ôm một cái. Rất hiển nhiên, Dỗ thực tại cũng là không có gì hăng hái. Bất quá, hắn ngược lại đối Tô Đông chân trái đá phạt tràn ngập tò mò. Người lúc nào thì chân trái cũng có thể đá ra như vậy đá phạt rồi? Dỗ hết sức tò mò, hắn mình chính là chân trái tướng. Tự vấn lòng, Tô Đông mới vừa rồi một cước kia đá phạt, để cho hắn tới đá, đều chưa hẳn có thể đá tốt như vậy. Vấn đề là, hắn là trời sinh chân trái, mà Tô Đông cũng là chân phải tướng. Một chân phải đem có thể đem đá phạt đá so chân trái đem còn xuất sắc, đây là kinh khủng bực nào một chuyện. Tô Đông không khỏi tự đắc nhếch mép cười một tiếng, ngươi biết, ta là trùm xử nữ. Dỗ hơi sửng sợ, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ ra, hắn cũng không ít nghe được liên quan tới Tô Đông chuyện, nhất là hắn kia chất phác tự nhiên lại khô khan sự nữ nam hành vi, càng không phải là bí mật gì, không ít bạn bè thỉnh thoảng sẽ còn lấy ra nhạo bán một thành Tô Đông. Nhưng từ trong cũng không khó coi ra, Tô Đông thật sự là ở phương diện này hạ khổ công. Thiên phú siêu chắc đừng nói, còn đuổi theo chịu khổ cực, Tô Đông có thể lấy được lúc này thành tích hôm nay, không có chút nào gọi người bất ngờ. Bất kể như thế nào, chúc mừng ngươi. Dỗ một tiếng thở dài về sau, cùng Tô Đông tạm biệt rời đi. Sân khách 30 đánh bại Rio, đối bên vòng đấu bảng thăng cấp mà nói, không thể nghi ngờ là tương đối lớn trợ lực. Bảng đấu 3 chiến thắng liên tiếp, Biden đã ở bảng đấu trong cục thế cấp chiếm tiên cơ. Rio ở vòng đầu tiên thủ thắng về sau, thứ vòng sân khách 22 đã đều bật bộ dị rồ, bây giờ vòng thứ 3 sân nhà lại không ba thảm bại cho Biden, kế tiếp vòng đấu bảng tình thế có thể nói là tràn ngập nguy cơ. Đối mặt Biden, sân nhà cũng thua chật vật như vậy, sân khách kiếm điểm có khả năng thì không phải là rất lớn. Như vậy nói cách khác, Rio mong muốn thăng cấp, liền nhất định phải ở còn dư lại 2 trận vòng đấu bảng trong đánh bại rèn nịt cùng bật bộ dị rồ. Cái này đối tình trạng gần đây không tốt giương mà nói, thực tại không phải một chuyện dễ dàng. Diêu huấn luyện viên trưởng Sắt đang ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trên, công khai pháo hoại Diêu cầu thủ. Nước Đức tịch huấn luyện viên trưởng cho là, chiến thuật của mình cùng 7 binh bố trận không có bất cứ vấn đề gì, tương đương hoàn mỹ. Từ chúng ta cả trận đấu ở không chế bóng và thế cục bên trên cũng chiếm cư ưu thế, liền không khó coi ra, chiến thuật của ta là không có vấn đề, mấu chốt ngay tại ở thi hành phương diện ra chút vấn đề, chúng ta còn thiếu sót một chút may mắn. Cứ việc Sắt Tờ không muốn nói tỉ mỉ, nhưng phóng viên truyền thông cũng rối rít từ hắn luận trong đọc hiểu ra hắn đối trận đấu này cái nhìn. Đó chính là cầu thủ thái độ xảy ra vấn đề. Khiến cho người cảm thấy khiếp sợ chính là Sutter ở trận vọng vòng thứ tư làm khách sân Arsenal tranh tài lúc, hắn nói ra một câu để cho hiện trường tất cả mọi người, thậm chí còn sau đó đưa tới truyền thông mãnh liệt tranh cãi ngôn luận. Bây giờ chúng ta không thể nào chiến thắng Bayern. Lời này lần 2 ngày truyền thông bên trên đưa tới sóng to gió lớn. Quy 1 chương 619, Mujino bài cũ. Bây giờ chúng ta không thể nào chiến thắng Bayern. Sutter cái này một lời nói rất nhanh ở châu Âu bóng đá đưa tới sóng to gió lớn. Gio, từ trước tới nay đoạt số lần nhiều nhất đứng đầu Hà Môn. Vậy mà liền như vậy công khai thừa nhận tài nghệ không bằng người. Cái này trước kia là xưa nay chưa từng xảy ra qua. Dù là Betmaber người hâm mộ cho đối thủ đưa lên tiếng vô tay, kia cũng còn có thể giải thích vì phong độ, dù sao sân bóng bên trên thua trận là chuyện rất bình thường, nhưng làm đội bóng huấn luyện viên trưởng, ở sau trận đấu công khai phát biểu như vậy khinh suất môn luận, cái này lập tức đưa tới người hâm mộ, tầng quản lý cùng phòng thay đổi phản ứng mãnh liệt. Câu lạc bộ tổng giám đốc mỹ dạ tổ vịt rất nhanh mới đúng sật tự lần này phát biểu đánh giá, cho là đây là khinh suất không chịu trách nhiệm môn nữ, tầng quản lý đang cẩn thận đánh giá lần nói chuyện này mang đến ảnh hưởng, đem thúc sật tự tiến hành kiểm điểm. Câu lạc bộ chủ tịch Kader dần cũng ra mặt chấn án người hâm mộ, bày tỏ sắt tợ chỉ là muốn thông qua ngôn ngữ tới kích thích cầu thủ, hy vọng có thể ở sân khách lội ngược dòng đối thủ, mà không phải nộp khí giới đầu hàng. Nhưng Tây Ban nhà truyền thông nhưng không quan tâm những chuyện đó, bao gồm báo AS cùng báo Marca ở bên trong, tất cả đều đối sắt tờ tấn công, thậm chí đối Diêu cầu thủ biểu hiện cũng là tương đương bất mãn. Báo AS tổng biênản sở Hễ Đỗ đang ở chuyên mục trong công kích sắt tợ, cho là hắn ở thảm bại sau cần nợ. Cái gì gọi là chiến thuật bên trên hoàn toàn kiên kẽ? Chẳng lẽ hắn cho là ở không chế bóng phương diện hơi chiếm ưu thế, thì đồng nghĩa với hắn trên phương diện chiến thuật đánh bại Vậy tại sao cả trận đấu, Bayern mỗi một lần tấn công cũng sẽ cho đội bóng chế tạo tình hình nguy hiểm? Cái này thật chỉ là cầu thủ vấn đề, Sutter bản thân không có trách nhiệm. Ahn trở hệ đồ ở chuyên mục ngón giữa ra, giêu không ba sân nhà thất bại, đây là người nào cũng không muốn phát sinh, nhưng như là đã xuất hiện, huấn luyện viên trưởng kia liền nên cùng cầu thủ cùng hội cùng thuyền, mà không phải cái này suy nghĩ đem mình cho hái đi ra. Tư mua giải này biểu hiện đến xem, giêu không có lây ra chút xíu có sức thuyết phục biểu hiện, để cho người không thấy được chút xíu vô lý tưởng. Xem xét lại đối diện Barcelona, Mujijo làm huấn luyện viên sắc thực rức lấy tranh cãi, nhưng ít ra trước khí thế cùng chỉnh thể tính biểu hiện bên trên, hoàn toàn đè xuống Gió, La Liga đến nay giữ vững thắng liên tiếp chiến tích. Hạn thở hệ độ bày tỏ, Gió ở sân tờ làm huấn luyện viên hạng, 2 năm qua chiêu mộ cầu thủ lực độ không nhỏ, nhưng thực lực tổng hợp là hiện lên chừa xu thế, nhất là đến mùa giải này. Mặc dù nói như vậy có chút không đủ khách quan, nhưng mùa giải trước Gió biểu hiện được không hề tốt, nhất là ở tháng 2 phần sau, đội bóng liên tiếp xảy ra vấn đề, nếu như không phải Barca biểu hiện được quá kém, cuối cùng là rất khó đo cốt. Mà đến mùa giải này, tình huống liền trở nên càng thêm Giải đấu vừa mới bắt đầu, Diêu liền đã liên tiếp nổ xảy ra vấn đề, sân tờ không có lấy ra hữu hiệu phương án giải quyết, đây là người nào vấn đề? Ảnh tờ hệ đồ tuy nói không có chút đấu, nhưng ý tứ đã phi thường rõ ràng. Diêu bây giờ vấn đề, tầng quản lý, huấn luyện viên tổ cùng cầu thủ đều phải có trách nhiệm, ai cũng trốn không thoát. Nếu như nói, làm Diêu tiếng nói, báo AS cùng báo Marca có rất nhiều vấn đề cũng không muốn đâm xuyên vậy, như vậy giờ tờ một thiên bình luận văn chương cũng rất tốt điểm ra người ngoài đối Diêu hiện trạng cái nhìn. Rất nhiều cầu thủ căn bản không xứng với Diêu lao đấu. Bản này bình luận không có chút ra danh tự, nhưng chỉ cần là xem qua chính tài Mặc là thấy được sau trận đấu cầu thủ cho điểm, cũng không khó đoán được hắn nói tới ai, Thì như Sơn Nịt Đở. Hà Lan trung chẳng từng có lúc là giương niềm hy vọng, mới vừa gia nhập đội bóng thời điểm, biểu hiện được phi thường chói mắt, nhưng không bao lâu, biểu hiện của hắn liền dưới đường đi trượt, đầu tiên là chuyển ra Ly hôn, tiếp theo lưu luyến hộp đêm, liên tiếp xuất hiện ở tờ báo tin đồn giải trí bên trên. Zona Đi Nô sở dĩ lưu luyến hộp đêm, không ngừng gây ra tin đồn giải trí, nhưng vẫn vậy bị ba ca coi trọng, nguyên nhân rất trọng yếu là, hắn là Ronaldinho. Ngươi sợ Nịt vào cái gì? À, cũng bởi vì ngươi ly hôn, cho nên phải lưu luyến hộp đêm đến tới ảnh hưởng đến ngươi ở sân bóng bên trên biểu hiện, còn có thể hay không có chút đạo đức nghề nghiệp. Mà ngoại trừ Sơnner, Diogo trong đội rất nhiều cầu thủ cũng giống vậy tồn tại vấn đề. Thậm chí có truyền thông đem đầu mâu nhắm ngay rồ, cho là hắn là Diogo trong phòng thay quần áo W. Dưới so sánh, nước Đức truyền thông càng thêm chú ý ngược lại là Nơ ở biểu hiện. Người đá bóng tạp chí đang ở trang tí Only đặc san ngón giữa ra, trận Betmaber để cho người thấy được sự yếu lọn của cùng với trẻ tuổi ham hở tiến lên Bayern, mà ở trước mặt biểu hiện, cho người lưu lại ấn tượng rất sâu. Người đá bóng tạp chí phân tích, Casillas mùa giải này biểu hiện được cũng không lý tưởng. Trong giải đấu mất bóng rất nhiều, biểu hiện như vậy coi như là ở La Liga, đều không cách nào làm người vừa lòng. Cụ thể đến trận đấu này trong, Neuer lấy ra làm người ta tỏ vẻ kinh ngạc, hoàn toàn đem Casillas cho hạ thấp xuống. Người đá bóng tạp chí bày tỏ, kể từ rèn xim ở đối trận đỡ, đỡ bỏ gì mẹn trong trận đấu phạm phải sai lầm lớn về sau, Neuer liền nhất tự đoạt lấy vị trí chủ lực, biểu hiện là một trận so một trận xuất sắc, liên tục linh phong đối thủ, cho người lưu lại vô cùng ấn tượng khắc sâu. Ở sếp mẹ rệ điều giáo hạ, Nơ ớ thực lực đột nhiên tăng mạnh, tuy nói vẫn vậy thỉnh thoảng sẽ có mạo hiểm sai lầm, nhưng toàn thân biểu hiện muốn so trước đó tiến bộ rõ ràng, nhất là ở gần đây cái này ba trận, càng là để cho người tán thưởng không dứt. Chúng ta nên tôn trọng Kasi lát quá khứ lấy được thành tựu, nhưng liền tối nay trận đấu này mà nói, hắn xa còn lâu mới được xưng là cấp thế giới, ngược lại thì Bønner biểu hiện ra làm người ta khó quên thực lực cùng tiềm lực. Ở chỗ này, chúng ta không thể không bội phục Tô Đông khảo sát cầu thủ ánh mắt, bởi vì theo chúng ta hiểu biết đến, Nơ chính là Tô Đông mãnh liệt đề cử cho Bønner tầm quản lý, dù là tất cả mọi người đều ở đây lực vùng Atlas. Nhưng Tô Đông vẫn vậy kiên định chống đỡ Nơơ, hắn vẫn luôn cho là Nơơ mới thật sự là có được thế giới đỉnh cấp tiềm lực trẻ tuổi thủ môn. Chính là bởi vì lấy được Tô Đông hết sức tiến cử, Biden đầu sọ hồ hởi next mới có thể nói, Biden trước giờ đều chỉ chú ý Nơơ. Mà sự thật cũng chứng minh, Nơơ gia nhập Biden sau, biểu hiện đột nhiên tăng mạnh, mơ hồ đã có đỉnh cấp thủ môn phi tượng, tin tưởng đợi một thời gian, hắn sẽ thành nước Đức, thậm chí còn thế giới bóng đá bóng đá tân sinh đại thủ môn trong người xuất sắc. Trận Ma về sau, Tô Đông lần nữa nhận được như nước thủy triều khen ngợi. Ngay cả Tây Ban Nha báo AS cùng báo Marca chờ truyền thông rồi dít biểu đạt đối Tô Đông Kính ý, cho là hắn ở Betmaber đưa lên một trận đặc sắc cá nhân biểu diễn. Hắn để cho Betmaber người hâm mộ lần nữa thấy được siêu sao hàng đầu thế giới biểu diễn, mà người hâm mộ cũng chút nào không theo kiệt đưa cho hắn tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hắn mới là tối nay chúa tể tranh tài người kia. Hàn thờ hệ đô ở chuyên mục trong tán dương. Biden chủ sói hình kịch cũng ở đây sau trận đấu bởi họp báo tin tức bên trên biểu thị, Tây Ban Nha người hâm mộ thật cực kỳ tuyệt, nhất là Rio người hâm mộ, bọn họ phi thường hiểu cầu, biết như thế nào đi thưởng thức một trận bóng đá tranh tài. Tối nay, Đông đá ra một trận hoàn mỹ tranh tài, hắn làm được hắn đủ khả năng làm được hết thảy. Hắn tối nay ngục nào biểu hiện tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp, hắn hoàn mỹ triển hiện siêu cấp siêu sao tác dụng, cho nên hắn giành được vé ma bơ tiếng vô tay. Hình kịch vẫn không quên vì Tô Đông bỏ phiếu, bày tỏ lấy Tô Đông biểu hiện, hoàn toàn xứng với quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nếu như ta có quyền bỏ phiếu, vậy ta nhất định sẽ ở thứ nhất lựa chọn, thứ hai lựa chọn, thứ ba lựa chọn. Toàn bộ lựa chọn trong, tất cả đều viết lên tên Tô Đông, ta không cách nào tưởng tượng, nếu như hắn không có bắt được quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sẽ là cái gì, đó nhất định là cái thế giới này bị ai. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người cũng nhìn như vậy. Lam đơn ở sân khách 30 đánh bại Real đồng thời, Barcelona cũng có thể ở sân khách 50 quần thắng Thụy Sĩ bại dẹo. Messi 2 chuyền một bán, biểu hiện được phi thường xuất sắc, nhất là hắn cùng bộ dạng công kích tổ hợp, càng là làm người ngạc nhiên. Bộ dạng lập cú đút cũng là biểu hiện được phi thường chói mắt. 3 ca huấn luyện viên trưởng Mujino ở sau trận đấu đánh lại những thứ kia cho là hắn làm huấn luyện viên phong cách không đủ công kích tính toán luận, hắn dùng một trận thỏa thích Lâm Ly sân khách quần thắng để chứng minh bản thân cùng đội bóng tự lực. Mà hắn cho là, Messi mới là trên cái thế giới này nhất nên bắt được quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cầu thủ. Ta phải thừa nhận, Tô Đông Sắc thực lấy được phi thường xuất sắc thành tích, nhưng ở quả bóng vàng bình chọn bên trong, vô địch vinh dự vẹn vẹn chỉ chiếm một phần rất nhỏ, chân chính khảo sát là cầu thủ biểu hiện. Bất kỳ thấy qua Messi đá bóng người cũng sẽ phát ra luôn miệng tán phục, cũng sẽ không phủ nhận, hắn là trên tinh cầu này mộng ảo nhất, khó tin nhất cầu thủ, nếu như vậy cầu thủ cũng không lấy được quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, như vậy hai ngồi giải thưởng còn không có sức thuyết phục gì? Mujinho còn mượn cơ hội đạp từ địch giương một tước, cho là Real mùa giải này là không lấy được vô địch, bởi vì La Liga vô địch đem thuộc về Barcelona. Hơn nữa hắn sẽ dẫn 3K ở quốc gia derby trong hoàn toàn đánh bại Rio, vừa nạt Rio đoạt cúp bảo tượng. Không chỉ có như vậy, hắn còn bày tỏ, hy vọng bọn có thể ở trang The Only đấu loại trực tiếp trong biết phấn đấu một chút. Ta nhìn bọn họ chỗ bảng đấu thế cuộc, Biden có cơ hội cầm thứ nhất, cái này rất tốt, nhưng ta hy vọng bọn họ ở vòng tháng 1 năm một sau đấu loại trực tiếp trong cũng có thể biểu hiện được khá một chút, như vậy chúng ta mới có cơ hội chạm mặt. Ở làm huấn luyện viên 3K thời điểm ta cũng đã nói, ta sẽ dẫn dẫn chi này đội bóng, dựa sạch quá khứ 2 năm qua bị sỉ nhục. đã từng cho 3 mang đến qua nhập ta sẽ đích thân mang theo chi đội bóng, tăng gấp bội dâng trả. 50 Th thắng mang đến cho mujino tự tin máy liệt, đồng thời cũng để cho bak truyền thông nợ mặt nợ mày Mujino làm huấn luyện viên sắc thực không phù hợp 3k truyền thống tỉ như hắn đối không chế bóng không phải rất coi trọng nhưng bak tấn công đá phi thường sắp bén đội bóng là mùa giải này là Liga giải đấu biểu hiện tốt nhất đội bóng ngay cả cờ Du ít đều chỉ có thể chỉ trích Mujino bóng đá phong cách mà đối thành tích không có bất kỳ biện pháp nào dần dần bak người hâm mộ cũng có chỗ đổi cái nhìn bóng đá chuyên nghiệpa thành tích mới là trọng yếu nhất chỉ cần có thể thủ Thắng có thể đại thắngg có thể không ngừng đi bàn có mấy người sẽ chân chính quan tâm phong cách Chẳng lẽ, giống như dịch cắt làm huấn luyện viên sau 2 năm như vậy, giữ được phong cách, nhưng không bỏ ra đội thành tích, mới là chuyện tốt. Cho nên, theo mùa bóng xâm nhập về sau, thành tích tăng lên, Mizuno cũng từ từ ngồi vững vàng bà ca xoáy vị. Mà hắn liên tiếp đem Byron lấy ra rút ra, cũng phù hợp hắn nhất quán làm huấn luyện viên motif. La Liga đã vô địch, nhưng nhất định phải cho đội bóng lập một cái bia. Tô Đông cùng Byron không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Mà Byron cũng ở đây trở về Bundesliga về sau, gặp gốc bất chương 620, tối nay, hắn phải ở chỗ này báo thủ rửa hận, làm huấn luyện viên một chi đội bóng thực ra là phi thường phức tạp hệ thống công trình. Người hâm mộ thường thường chẳng qua là hết ngồi để giếng, thấy được trong đó một phần nhỏ. Hoặc là nói, là đội bóng bạo lộ ra một góc băng sơn, nhiều hơn là ở không thấy được dưới mặt nước. Thì giống như Bayern đá xong trận Betma Baer về sau, trở lại Bundesliga nên đón thứ 9 vòng đối thủ, Robert. Đây là Bayern sân nhà, Robert mùa giải này biểu hiện cũng không phải đặc biệt tốt, trước mắt xếp hạng Bundesliga thứ 5, Bayern ở sân nhà vẫn rất có lòng tin bắt lại đối thủ. Cùng lúc đó, Bayern lịch đấu tương đương dày đặc. Từ Betma trở lại, cuối tuần đá xong Robert, trong tuần còn có Bundesliga vòng thứ 10. Cuối tuần là thứ 11 vòng, tiếp theo chính là đối trận Real Madrid bảng đấu vòng thứ 4, lịch đấu là tương đương kích khảo, sẽ không cho Bayern lưu lại bất kỳ cơ hội thở dốc. Ở như vậy dày đặc lịch đấu bên trong, đội bóng là nhất định phải tiến hành thích hướng đối phiên. Càng quan trọng hơn là, trước mắt Bayern phòng thay đồ ngoài mặt là một đoàn hài hòa, nhưng trên thực tế đã có không ít cầu thủ ở án trách. Tỷ như Podolski, hắn ở giải Ezo bên trên biểu hiện xuất sắc, trở lại Bayern về sau, một lần cũng thu được cơ hội, nhưng theo Griezmann cùng trở lại, hắn lại trở thành dự bị, rất khó đạt được ra sân thời gian, vì vậy hắn liền liên tiếp chịu đựng kỳ toán trách. Thậm chí trước đều ở đây nước Đức truyền thông bên trên mịt mở chỉ ra, hình Kịch không muốn cho hắn cơ hội. Còn có Rèn Xỉm. Đối trận đỡ đỡ bờ gì mèn xuôi xỉ biểu hiện sau, hắn sắc thực bị như thủy chiếu nghi ngờ, sau đó hình Kịch lần nữa để cho hắn đội hình chính đá gỡ mặt cột, nhưng sau mấy trận đấu tất cả đều là Nơ ơ đảm nhận chủ lực. Cái này dĩ nhiên có thể nói là Nơ ơ phát huy xuất sắc, biểu hiện được phi thường thần dũng, nhưng theo Rèn Xỉm, hắn còn không có thua, chẳng qua là lấy được tranh tài thời gian giảm bớt mà thôi, cho nên hắn người đại diện đang ở truyền thông bên trên làm áp lực, cho là nên cho Rèn Xỉm nhiều hơn tranh tài thời gian, đối hắn càng khoan dung một ít. Trên tư thế, cho dù là ở đội bóng nội bộ, thanh âm như vậy cũng không nhỏ. Bộ Đồn Kỷ cùng rèn xỉm vẹn vẹn chỉ là đại biểu, trong đội còn có cái khác một ít cầu thủ, cũng đều khát vọng đạt được cơ hội, tỉ như Đệm mì chê ly, Van Bò Mẹo, Van Vũ Ten trở chút. Một chi đội bóng mong muốn kéo dài tác chiến, băng ghế đội hình độ dày là ắt không thể thiếu, mà như thế nào hiệp điều chủ lực cùng dự bị cầu thủ ra sân thời gian, đây chính là một môn khảo nghiệm huấn luyện viên trưởng cao thâm học vấn. Đây cũng là vì sao rất nhiều người đều nói, làm huấn luyện viên kỳ thực chính là một môn quản lý nghệ thuật. Đối trận hỗn bớt, Bayern trước chủ xoáy mạ gạt trở lại sân Arena. Hắn ở trước trận đấu liền liên tiếp gây hấn, liền làm muốn lợi dụng Bayern phân tâm với Champions League thời điểm, ở sân khách cho Bayern một kích chí mạng. Hình kích thời là cân nhắc đến kế tiếp lịch đấu, cùng với phòng thay đổi cầu thủ tâm tình, lúc này đối đội bóng tiến hành đổi phiên. vô độn kỳ đội hình chính, cùng cỡ lọ sở hợp tác, hợp thành đôi tiền phòng, van bỏ mẹo, đệm mỉ trên ly mấy người cũng cũng đội hình chính, thủ môn thời là để cho rèn xịn thay thế nó ờ. Cái này kỳ thực cũng là ở khảo sát dự bị cầu thủ trạng thái cùng biểu hiện. Bayern đám này dự bị cầu thủ sát thực biểu hiện được 10 phần ra sức, trang diện đã lên phải tương đương cố gắng. Vì thưởng quý trọng cái này khó khăn lắm mới lấy được cơ hội, mong muốn ở sân Azrena chứng minh một cái mình thực lực. Nhưng có lúc chính là quá mức ra sức, hiệu quả ngược lại không tốt. Ở phía trước 30 phút trong thời gian, Biden cũng chiếm cư trên sân chủ động, đối gốc bất tạo thành áp lực. Nhưng tại phút thứ 31, gốc bất trung chẳng gậy đi van bỏ ngự chuyền bóng về sau, rối rục nhanh chóng phản kích, dễ cô nhận banh sau đột nhập cấm khu, bị đệ Mỹ Chely một phía sau xoạc bóng, xoèn lật ở trong cấm khu. Trong tài chính không chút do dự sự đá phạt Cả tòa sân Argentina cũng hư thành đầy trời. Gơ một lần là xong, vì gốc bất mở tỷ số. Nhưng mọi người không tưởng tượng được chính là, ngắn ngủi 2 phút đồng hồ về sau, đến từ Nhật Bản Chung Trang Mã Cổ Tó Hạ sẽ bệ cánh phải tập đồng, trong cấm khu réo cô đánh đầu dứt điểm, vì Rob bất xuống lần nữa một thành. Ngắn ngủi không đến 3 phút đồng hồ, Rob bất liên nhập hai cầu. Mã Gạt kích động đến cả người cũng vọt ra khỏi ghế vấn luyện, cao dơ hai tay, lớn tiếng hoan hô, tư tiết nội tâm phấn chấn cùng kích động. Hắn là mang theo thất bại rời đi đơn, mà đêm nay, hắn phải ở chỗ này báo thủ rửa hận. Tô Đông ngồi ở trên ghế dự bị, nhìn đội đã có chút thất ăn mừng, trong lòng âm thầm mỉm cười. Hắn cái này cần là nhiều phẫn ước, mới có thể kích động thành như vậy. Ở Tô Đông Hiểu bên trong, giống như mọi cầu thủ nếu so với hắn càng phấn đật. Ban đầu bị hắn giáo huấn khổ như vậy, kết quả đau khổ ăn không ít, thành tích lại không đi ra. Bây giờ được rồi, trở lại tiến hai cầu, liền coi chính mình báo thủ rửa hẳn rồi. Có thể nhìn xem bóng trên sân mọi cầu thủ, Tô Đông trong lòng cũng cảm thấy hoa hỏa. Cớ lọ sợ cũng không cần nói, hắn nam hiểu nhất cũng không phải đi bàn. Bộ Đồn kỳ ngược lại thích văn trách, nhưng trận này để cho hắn bên trên, biểu hiện của hắn đâu, còn có rèn xịn, cái đầu tiên mất bóng coi như là đễ mỉ trễ lỉ sai lầm không có nhào ra penalty cũng không trách hắn, nhưng thứ hai mất bóng liền nhất định là có trách nhiệm của hắn, dễ cô ở penalty điểm phụ cận đánh đầu dứt điểm, hắn là ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Có thể nói, riêng về hiệp đầu, Bayern ấy tên dự bị cầu thủ thật không có biểu hiện ra có được khiêu chiến chủ lực cầu thủ thực lực. Mà ở liền ném hai cầu về sau, Bayern biểu hiện cũng vẫn là không có khởi sắc. Gibrzi ở bên trái có vẻ hơi cô trưởng màn minh. Dĩ nhiên, Tô Đông cũng không phải đang trách cứ dự bị cầu thủ, dù sao bọn họ có chút người sát thực một quãng thời gian rất dài không có đội hình chính qua, trạng thái cũng sát thực không cách nào bảo đảm. Hơn nữa lâu dài dự bị, trong đầu có án trách cũng là bình thường. Chỉ có thể nói, tối nay biên đổi phiên làm rất thất bại. Thật phải tiếp tục như vậy đá xuống đi, mà gạt nói không chừng thật có thể mang đi 3 điểm. Trung tràng lúc nghỉ ngơi, Tô Đông cùng Roben, cùng với các đồng đội đều ở đây sân bóng bên trong tiến hành nóng người cùng huấn luyện. Cái này cũng đại biểu một tín hiệu, hình kích cũng không tính ở giữa sân lúc nghỉ ngơi thay đổi người. Từ chính độ nào đó nói, huyền kịch chính là ở nói cho đội hình chính thức các cầu thủ, hắn vẫn vậy tin tưởng bọn họ, hy vọng bọn họ có thể có chút biểu hiện, ở nửa hiệp sau phát huy ra tài nghệ thật sự, tốt nhất có thể lội ngược dòng đối thủ. Ngược lại thì sân Arena trên khán đài người hâm mộ lộ ra rất gấp, ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, rất nhiều người đều ở đây kêu tên Tô Đông. "Ta đoán chừng, lúc này người hâm mộ khẳng định trong đầu ở suốt ruột, thì, Tô, ngươi thế nào chả không được trận." Ruben cười ha hả nói, hắn bây giờ đã hoàn toàn tiếp nhận Tô Đông là đơn số một siêu sao thực tế. Bất kể là từ tranh tài biểu hiện, hay là đội bóng tác dụng, hoặc là bên ngoài sân giá trị, hắn cũng không sánh bằng Tô Đông. Không thừa nhận thì có biện pháp gì? Tô Đông cũng vui vẻ, cố làm mặt tiếc nuối cảm khái nói, "Đối thủ có yếu, giết gà chỗ này dùng ra mùa bò." Roben cùng trung quanh bên cầu thủ tất cả đều là một trận buồn cười. Đây đúng là đùa giỡn lời, nhưng từ trình độ nào đó nói, Tô Đông ở Bundesliga thật có thể nói là là hạng đứng trong bầy gà. Khuê Đại Điểm nói, hắn ở chỗ này, thật không có gặp phải cái gì phiêu chiến. Bundesliga tốt nhất hậu vệ ở Bayern, tại cái khác đội bóng, cái nào trung vệ có thể vây được Tô Đông. Đừng nói là một người, rất nhiều lúc hai cái trung vệ cùng tiến lên, cũng rất khó thủ được Tô Đông. Ferdina cùng vãi đẹp hai người cũng khốn không được Tô Đông, Bundesliga cái khác trung vệ liền khó hơn. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Hền Kịt ở giữa sân thích hứng làm ra điều chỉnh. Biden một lần đã ra một đợt thế công, nhưng cũng không thể chế tạo ra có uy hiếp sút gol cơ hội, điều này làm cho chẳng diện có vẻ hơi bình thản. Sân Arena Biden người hâm mộ cũng bắt đầu ngồi không yên, sao đọc lên. Mà Gạt người này tỏ rõ ý đồ chính là muốn tới báo thù rửa hận, bây giờ đây là muốn cho hắn Dương Dương đáp ý khai hoàn đi. Thật muốn làm như thế, sau này Biden mặt mũi muốn đặt ở nơi nào? Còn có, coi như Biden là đội hình dự bị xuất chiến, nhưng trên thực tế đám này dự bị cầu thủ cũng chính là ở Biden, đem tới Bundesliga cái khác đội bóng, coi như là đến Robert. đây còn không phải là thỏa thỏa chủ lực. Kết quả lại hay ở sân nhà còn bị ước hiếp thành như vậy. Sao động người hâm mộ bắt đầu không ngừng chế tạo động tính, thậm chí bắt đầu đang hô hoán tên Tô Đông, hiển nhiên là ở đối hận kịch tiến hành làm áp lực, hy vọng hắn có thể mau sớm thay đổi người. Cũng lúc này, đừng để ý là Zết Gà hay là Mộ Châu, ngược lại chỉ cần có thể thắng, tùy tiện cái gì đều được. Hên Kít từ từ cũng bắt đầu có chút ngồi không yên. Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 58 lúc, hắn liền từ ghế vấn luyện đứng lên, nhìn về phía ghế dự bị, hướng Tô vây vây tay, tỏ bọn vội tới. Bên trong sân bao thấy, nhất thời kích động hoàn hô đứng lên. Sớm nên đổi người rồi. Cái này hại lao đầu cũng thật là, lại cứ muốn chờ tới bây giờ. Ngươi nghĩ như thế nào?" Hình Kít quan tâm hỏi hướng Tô Đông. Tô Đông nhìn một chút sân bóng phương hướng, lắc đầu nói, tấn công đá quá kém. Bạ Gia Ly biểu hiện được không sai. Hẹn Kít có ý riêng nói, "Tô Đông nét mép cười một tiếng, người lao đầu này đầy bụng xấu xa, đừng cố ý dùng lời cái ta, Nesta, cắn Na vặn rồ cùng Mã Dinny, ta cũng có thể làm nằm xuống, còn sợ Bạ Gia Ly." Hẹn Kít thấy được Tô Đông như vậy, lúc này trong lòng an tâm. "Vậy thì giao cho ngươi." Tô đông gật đầu, "Yên tâm, ngươi liền an tâm ngồi đang huấn luyện viên tịch trong, thắng tranh tài, mời ta ăn cơm." Không thành vấn đề, thời gian điểm tùy ngươi chọn. Hình kích cũng là sẵn khoái. Hết cách rồi, vì thắng trận, hắn còn có cái gì không bỏ được. Làm Tô Đông cùng Joe Ben song song đi đến bên sân, chuẩn bị muốn thay bổ túc chợt lúc, cả tòa sân Azarena tuôn ra như sấm tiếng hoan hô. Toàn trường bẹn người hâm mộ đều ở đây hô to tên Tô Đông, hiển nhiên đối hắn ra sân tràn đầy mong đợi. Cái này là tới từ quá khứ 2 năm, Tô Đông gia nhập tới nay, một trận tiếp một trận thắng lợi, cái này tiếp theo cái kia ghi bảng chỗ chậm, chậm tích lũy. Đối khách trước, thấy được Tô lúc, cũng lộ dầu, lúc này liền đi tới bên sân la lên trên sân quát bất cầu thủ, muốn bọn họ chú ý chút phòng thủ, nhất là muốn trọng điểm nhìn bọn họ tiền phong. Dẫn trước hai bàn, ưu thế này xác thực không nhỏ, nhưng đối mặt Tô Đông như vậy siêu cấp siêu sao, ai lại dám nói bản thân có năm chắc. Nửa hiệp sau còn có chừng 30 phút, thật nếu để cho Tô Đông phát huy được, bị lội ngược dòng cũng không là chuyện không thể nào. Nghĩ tới đây, Mã Gạt vẫn cảm thấy không yên tâm, lại đặc biệt thừa dịp bóng chết cơ hội, đem tuyến phòng ngự cầu thủ gọi qua, tận tâm dạy bảo một phen. Mà bên, bên này, Tô Đồn thời là thiếu hứng thú bị Tô Đông thay xuống. Nếu như nói, trước hắn còn có thể đoán trách bản thân không chiếm được cơ hội, như vậy hiện tại, hắn chỉ có thể nhận mệnh. Quy một chương 621, sử thượng nhanh nhất hạt trí. Phút thứ 60, Bayern lập tức đổi lại hai tên cầu thủ. Tô Đông cùng Ruben cũng dự bị ra sân, xem ra, hình kịch là quyết định muốn phản công. Lần này là Bayern thu được một lần trước trận canh trái ném biên cơ hội. Marcelo trực tiếp đưa bóng ném trở về tuyến phòng ngự, giao cho Pepe. Pepe dừng bóng về sau, mới chuyển cho Lucio. Lucio dừng bóng, đi phía trước mang theo một bước, nhìn về phía bên phải, nghĩ muốn đi tìm Lâm. Jung Ngọc Bất phòng thủ rất nhanh liền theo kịp, vì vậy Lusi O đột nhiên ngoặt bóng biến hướng, trực tiếp một chân to, đưa bóng đá trở lại cánh trái. Marcelo dừng bóng về phía trước, nhanh chóng đi phía trước màng, cũng nhanh chóng đưa bóng chuyển qua trung tuyến, giao cho Gibril. Gibril cấp ở đối phương hậu vệ phải di tờ trước, đưa bóng dừng lại, ngang ngợp vào trong dẫn bóng, chưa được hai bước, đột nhiên đưa ra chuyển thẳng. Nước pháp mặt theo một cước này chuyển thẳng cho phải rất nhanh, rất đột nhiên, trung gian Ngọc Bất phòng thủ cầu thủ đều không thể chặn lại được. Ở ngoài vòng cấm địa đây, dùng thân thể dựa vào Bạ Gia Ly, đối mặt G -G một cước này chuyền thẳng cầu Tô Đông chân trái nhẹ nhàng đưa bóng mau tắn mất, đồng thời thuận thế đưa bóng hướng bạ dạ Lỷ sau lưng một ngoặt, bản thân lại đột nhiên xoay người phía bên phải. Zipberzy -zip một cước chuyền hạng cho đến Tô Đông dưới chân. Xinh đẹp. Đẩy bóng qua người. Tô Đông. Tô Đông mới vừa hướng bên phải xoay người, lập tức ra tốc xông về phía trước đâm, lập tức liền bỏ rơi bạ dạ Lỷ, vọt thẳng vào đến góc bất cắc khu, ở penalty điểm phụ cận, đối kịp mới vừa rồi đẩy tới một cước tia cầu. Thủ môn mặt, mới vừa đánh ra vọt tới bên ngoài vùng cấm, liền thấy Tô Đông đã đuổi cầu, trực tiếp một cái giật bắn, quả bóng giống như là một tia chớp. Từ bợn ạ li ổ bên người lướt qua, chui thẳng góc bất không thành. 12. Tô Đông ghi bàn sau, dùng sức hôn lấy tay trái mình bên trên chiếc nhẫn, cũng giơ hai tay lên thật cao. Cả tòa sân Á Jena Tuân gia như sấm tiếng hoan hô. Ra sân không tới một phút, Tô Đông liền vị bơn đánh vào một cầu. Lệ chỗ tôi, đây quả thực quá gọi người không thể tin được." Cầu thủ hay là mới vừa rồi những thứ kia cầu thủ, nhưng Tô Đông ra sân sau cứ thứ nhất chặn bóng, trực tiếp liền tạo thành đẩy bóng qua người, đục xuyên góc bất không thành, vì bơn về một cầu. Trực tiếp truyền hình ống kính ở thả về mới vừa rồi Tô Đông cái đó xử lý, đến từ J Berry chuyền bóng. Tô Đông trực tiếp dừng hướng sau lưng, bản thân xoay người lại cái đẩy bóng qua người, dễ dàng liền bỏ rơi bạ dạ ly. Dĩ nhiên, nơi này dễ dàng, đó là so sánh với Tô Đông mà nói. Toàn bộ xem tranh tải người cũng sẽ không quên, mới vừa rồi bạ dạ lỷ là như thế nào đóng băng cờ lọ sợ cùng bộ Đổ Kỳ. Đây tuyệt đối là một lần làm người ta khó có thể tin đi bán, Tô Đông ra sân chỉ một phút, liền vì bơn lật về một cầu. Trực tiếp truyền hình ống kính còn đặc biệt cho đến bên sân, chúng ta thấy được hình kịt hết sức kích động. Trên ghế dự bị Vô Đổ Kỳ cũng nhận được một đặc tả, hắn xem ra có chút túng. Cả trận đấu đem hắn chầm chậm phải không có chút nào tính khí bạ dạ ly lại bị Tô Đông vừa vào sân liền giết chết, cỗ lò biển vương tự sát thực nên lung tung. Đây chính là trên thực lực trên lệnh. Đang ở trực tiếp truyền hình ống kính mới vừa kết thúc thả về, lần nữa cắt trở lại thời gian thực tranh tài trong hình thời điểm, liền thấy một cước truyền dài từ bơn nửa trận bay hướng trước trận. Giờ khắc này, cả tòa sân Arena người hâm mộ lần nữa kích động. Cấm khu tuyến đầu, Tô Đông dùng thân thể vương vàng áp chế lại bạ Dạ Ly, kẹp lại tốt nhất điểm rơi, thậm chí cũng còn không có lên nhảy, trực tiếp sẽ dùng đánh đầu một này đến từ hậu trường truyền dài hướng bạn thân bên cạnh. Nhật Bản tỏ sẽ bị một mực ở chờ cơ hội, thứ 2 điểm rơi. Thấy được Tô Đông đánh đầu đỉnh sau khi xuống tới, hắn lúc này liền hướng thứ 2 điểm rơi đuổi theo. Nhưng không chờ hắn cướp được cầu, liền cảm thấy bên người một cô giống như núi cực lớn trường hợp bất khả kháng chèn tới, đem cả người hắn cưỡng ép đẩy ra, để cho hắn không tự chủ được hướng bên cạnh tối lui. Tô Đông cướp được thứ 2 điểm rơi là, thuận thế dừng hướng cấm khu, cả người lấy tốc độ nhanh nhất khởi động, ra tốc hướng bóng đá đuổi theo. Bạ Dạ lý kịp thời trở lại cấm khu tiến đầu, đối mặt Tô Đông thời điểm, hắn không dám chút nào sơ sẩy. Nhưng Tô Đông tốc độ đã thức dậy, đuổi theo cầu về sau, trực tiếp một muốn mặt vào trong động tác giả, đột nhiên đưa bóng chuyển hướng về phía trước, gia tốc đổi về phía trước. Không đợi Bạ Dạ Lệ cùng thủ môn Barna Leo phản ứng kịp, chân trái một cái lực mạnh bổ ly. Cậu một lần nữa bị Tô Đông đánh vào góc bất không thành. 22. Gỗ ổn. "Chúa ơi, Tô Đông ra sân chỉ 2 phút đồng hồ, lập cú đút. Đây quả thực quá gọi người khó có thể tin. Chúng ta thấy được góc bất phòng thủ cầu thủ căn bản liền không ngăn được như Lang Như hộ Tô Đông, nhất là làm cả người hắn vọt lên tới thời điểm, bà Dạ Lệ vừa đối mặt liền bị hắn cho đột phá qua đi. Còn có xui xẻo mạ cổ tỏ hạ CB, cả người cứng rắn bị Tô Đông đem phá ra, hai người tố chất thân thể chênh lệch thật sự là quá rõ ràng." Nhật Bản trung chẳng căn bản là không có cách đối Tô Đông tạo thành uy hiếp. 22. Bay Bayern thành công đổi ngang tỷ số. Chúng ta có thể rõ ràng từ truyền hình trực tiếp trong màn ảnh này được, đến từ hiện trường bay ơn người hâm mộ tiếng hô hoán. 2 phút đồng hồ, chỉ ra sân 2 phút đồng hồ, Tô Đông liền lên diễn lập cú đút, trợ giúp Bayern san bằng tỷ số. Ta bây giờ thật có loại xe đối hắn quỷ bái cảm giác. Ma gạt tại chỗ bên lộ vẻ đến vô cùng bực. Hắn đã một nhắc lại trên sân cầu thủ, muốn bọn họ cẩn thận hết mức, thật không nghĩ đến, lúc này mới thời gian một cái nháy mắt, vậy mà liền bị Tô Đông cho gỡ hòa. Nhìn lại một chút đội chủ nhà ghế vấn lượt trước, cái đó ghê tởm hại lão đầu, cười không ngậm được miệng chọc người ghét bộ dáng, mà gật thật có loại mong muốn hục máu xung động, nhưng hắn hết sức rõ ràng, bây giờ không phải là phát điên thời điểm. Thật nếu để cho Tô Đông tiếp tục như vậy đánh hạ đi, quốc bất còn phải lại mất bóng. Vì vậy, hắn lập tức làm ra thay đổi người điều chỉnh, trung tràng cầu thủ gần nở thay cho Nhật Bản trung tràng Mã Cổ tỏ hạ CB. Lần này thay đổi người mục đích cũng rất rõ ràng, không có ý tứ gì khác, chính là thay cái cường tráng. Thân cao 1.89 gân nở là điển hình nước Đức phòng thủ người gián giỏi, như thế nào đi nữa cũng không đến nỗi bị Tô Đông trực tiếp một bả vai đem phá ra đi. Klopp bất thừ dịp bóng chết thời điểm thay đổi người. Baydon rất nhanh lần nữa mở ra ném biên, nhưng quyền kiểm soát bóng vừa qua khỏi trung lộ liền bị cướp đi. Bất quá, Klopp chuyên dài chủ tính ra thế công lúc, bị Lucio đánh đầu thoát tới thứ nhất điểm rơi, lần nữa định trở về trung trảng. Modrić được banh về sau, không chút nghĩ ngợi dẫn bóng trực tiếp liền hướng đẩy về trước. Götze ở trung trảng công thủ toàn diện, nhưng hắn nhất làm người ta hào luận khả năng chính là tiền vệ trung tâm dẫn bóng tới, lập tức liền trực tiếp đẩy qua trung tuyến, cũng hấp dẫn phòng thủ cầu thủ sự chú ý. Siebory cùng Roben cũng cùng Tô Đông phối hợp phải hết sức tấn ý, hơn nữa cỡ lọ sợ tiếp ứng, khiến cho Tô Đông bên người cũng chỉ có xui xẻo Bạ Dạ Ly, mà lần này Tô Đông là đứng ở nội trách. Mopip dẫn bóng vừa qua khỏi trung tuyến, giòng chuẩn một thời cơ, trực tiếp đưa ra một cước chọc khe cầu. Tô Đông nguyên bản liền né người mặt ngó bên phải, một cái tay cản trở Bạ Dạ Ly, khi nhìn đến Mopip chuyển bóng về sau, hắn nhanh chóng vọt tới Bạ Dạ Ly bên người, dừng bóng qua người, thuận thế xông qua Bạ Dạ Ly phòng thủ. Italy trung vệ thật rất mất Hắn lúc nào phòng thủ qua như vậy khó dây dưa cầu thủ. Lớn lên so hắn cao, khối thịt so với hắn trắng, lực lượng mạnh hơn hắn. Tốc độ cùng lực bộc phát cũng so với hắn xuất sắc, ngay cả dưới chân hướng kỹ thuật cũng so với hắn linh hoạt, cái này con mẹ nó còn là người sao? Bà dạ Lý Oán trách không có thể ngăn cản Tô Đông, cứ việc Italy Ta trung vệ phấn khởi tiến lên, nhưng Tô Đông rửng bóng qua người sau, tốc độ lại đứng lên, dẫn bóng đánh thẳng vào, giết đến cấm khu penalty điểm phụ cận, mặt đối thủ môn bự nã li ổ, một tỉnh táo vô lý, lần nữa xuyên thủ ngóc bất không thành. Gỗ ổn. 32. Biden nghịch chuyển bớt. Lúc này khoảng cách Tô Đông ra sân vẫn chưa tới 4 phút, ông trời ơi, đây quả thực là thần Không tới 4 phút thời gian, Tô Đông diễn ra hạt chiếc. À, không. Từ thứ nhất viên ghi bàn bắt đầu tính, nghiêm chỉnh mà nói là 2 phần 55 giây. Oh my god. Ta bây giờ thật sự có loại mong muốn đối Tô Đông Quỷ xuống xuống động, đây tuyệt đối là Bundesliga trong lịch sử nhanh nhất hạt chín. Ông trời ơi, ta cần tỉnh táo một chút. Mới vừa dẫn truyền bán nói cho ta biết, là 2 phần 55 giây, cái này không chỉ là Bundesliga trong lịch sử nhanh nhất hạt chín, càng là châu Âu ngũ đại giải đấu sự thượng nhanh nhất hạt chín, sáng tạo lịch sử. Ta đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Hèn kịch vào giờ phút này cũng đã là kích động vọt ra khỏi sân bóng, không dám tin tưởng nắm bản thân kia đầy đầu tóc trắng. Hắn thậm chí có chút hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Tô Đông lúc này mới ra sân mấy phút, hắn một hớp nước còn không có uống xong, liền được chuyện. Á đủ. Hèn Kịt bây giờ chỉ có thể đoán trách bản thân không có văn hóa gì, chỉ có thể dùng một câu á đủ để phát tiết tâm tình của mình. Nhưng hắn thật không ngờ, Tô Đông vậy mà nhanh như vậy liền lên diễn hát chít. Đây chính là ba cái ghi bàn a. Tiểu tử này là không phải là bị truyền thông bức cho điên rồi. Hèn Kịt ha ha phá lên cười. Mùa giải này rất nhiều truyền thông cũng rối cầm họ phẹn hở cái đó ý bị sẽ vịt tới ăn Tô Đông, cứ việc Tô Đông từ đầu đến cuối không có lại. Nhưng trong đầu có hay không so tài ý tưởng, ai biết? Nhưng tối nay, dựa vào cái này Hà Trí, tỷ bị sẽ vịt cầm đầu tới so. Sân Arena đã hoàn toàn biến thành vui mừng đại dương, toàn bộ bên hơn người hâm mộ đều là ca múa tưng bừng, cười náo nẻ. Hiển nhiên, Tô Đông Hà Trí không chỉ có nghiệp chuyển mớp bớt, đồng thời cũng cực lớn cổ vũ đội bóng sĩ khí, cùng với người hâm mộ nhiệt tình, để cho bọn họ cũng hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Mà sân bóng bên trên, Biden cũng còn chưa thỏa mãn với hiện trạng. Đều do gốc bất mới vừa rồi quá kịch náo, bây giờ đến trận nợ thời điểm. cùng làm ở cánh phải một lần xinh đẹp hai qua một phối hợp, làm dẫn bóng dọc theo cánh trái đánh thẳng vào nhưng bị một đường trở về đối phòng thủ cầu thủ cho xẻn ra giới ngoại, biến thành Bryan một lần ném biên. Làm nhanh ném ném biên, nhưng lại bị đối phương cho đánh ra ngoài. Bóng bất chằm chằm hết sức chặt. Tô Đông lúc này để cho cỡ lọ sơ đỉnh ở phía trước, bản thân chạy đến vòng cấm địa tuyến đầu bên phải tới tiếp ứng. Bộ ngực đem làm tay ném bóng cho sau khi dừng lại, Tô Đông nhanh chóng trở về làm cho Roben. Roben chuyền về cho xoay người lại Tô Đông, hai người tạo thành một lần phối hợp bất thường. Đông xoay người về sau, đưa bóng truyền vào cấm khu. Cỡ lọ sử dụng thân thể ngăn trở một gã khác chúng vệ mặt lặng, bóng lần trở về làm. Mà lúc này Tô Đông đã vọt tới cung đỉnh bên trong, không dừng bóng, đón cỡ lọ sở chuyền bóng, trực tiếp vung lên chân trái liền đánh. Quy một chương 622, Cửu Ngũ Chí Tôn. Go ổn. Tô Đông xuống lần nữa một thành. Chùa ơi, tối nay trận đấu này, Tô Đông đơn giản đã điên rồi. Ta bây giờ có chút hoài nghi, hắn rốt cuộc là bị cái gì kích thích? Ra sân đến bây giờ vẫn chưa tới 6 phút, ta đơn giản không cách nào hình dung tình huống như vậy. Đây cũng là Bundesliga từ trước tới nay nhanh nhất đại tứ hỷ, càng là sáng tạo tứ đại giải đấu lịch sử kỷ lục. Ta chỉ có thể nói, Tô Đông tối nay thật làm cho tất cả mọi người cũng ngã vờ mắt kiếng." Hắn để cho chúng ta rõ ràng thấy được, siêu sao hàng đầu thế giới rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ta đoán chừng, cho dù là đến vào giờ phút này, Pogba vẫn đều còn tại chấn váng, bọn họ thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, ngắn ngủi không đến 6 phút thời gian, lại bị Ben Muniz liên vịn bốn cầu, diễn ra đại nghịch truyện. Phản ứng phản ứng cũng không chậm, nhưng ở Tô Đông trước mặt, như vậy phòng thủ thật sự là có chút quá mức yếu đối. Làm Tô Đông dùng sức hôn tay trái trước nhẫn, thật nhanh xông về bên sân đi ăn mừng thời điểm, cả tòa sân Argentina cũng đang sôi trào. Chủ tịch trên khán đài, Bayern đang cự đầu cũng trợn nhìn sân bên trong phát sinh hết thảy, tất cả đều vui cười hớn hở cười ngây ngô. Cứ như vậy, bọn họ thật sự là không biết nên cho ra cái dạng gì phản ứng. Đã mấy mươi năm cầu, ở bóng đá chuyên nghiệp trong ngâm cả đời, lúc nào nghe nói qua chuyện như vậy. Ra sân không tới 6 phút, từ lạc hậu hai cầu, đến liền vịn bốn cầu, còn có so cái này càng khoa trương hơn sao? Nếu như không phải trên thực tế phát sinh, sợ rằng liền Tiểu Thuyết cũng không dám như vậy với ta. Nhưng bây giờ, đây hết thể lại chân thật phát sinh ở trước mặt của bọn họ, mà người tạo lập đang lúc bọn họ chố dưới khán đại phương. Tiểu tử này thật sự là. Bẹ Kenbu ở ở không ngừng đầu cười, rất muốn khen mấy cầu, kết quả nhưng không biết thế nào khen. Bóng đá hoàng đế trước giờ làm việc khéo đưa đầy, giỏi giao tiếp, tài ăn nói thật tốt, đây là hắn lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai like mình cũng có nghệ lời, không biết nên thế nào đi đối mặt thời điểm. Giữa mện mại của cùng hổ hệ nét tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào. Bọn họ thật sự có loại mong muốn giơ tay đầu hàng cảm giác, liền muốn nói cho Tô Đông, huynh đệ, người kiểm chế điểm, người ngược lại có thể đi bàn, nhưng chúng ta không chịu nổi. Ai con mẹ nó trải qua loại này, liền khen cũng không biết thế nào khen lúng túng. Đây quả thực gọi người hít thở không thông được không? Ra mắt đi bản, ra mắt đại tứ hỉ, ra mắt ngũ tử đăng khoa, thậm chí cũng đã gặp tiến 6 cái cầu nhưng chỉ là chưa thấy qua tại ngắn như vậy trong thời gian, liên tục đánh vào nhiều như vậy cái di bàn. Thật thật cũng là không có người nào. Tô Đông đứng ở sân Arena phía dưới, xa xa nhìn khán đài, rất dễ dàng đang ở quen thuộc vị trí, thấy được quen thuộc Vương Quang Đãng, hắn xa xa chỉ hướng nàng, cũng lần nữa hôn lấy tay trái mình chấp nhẫn. Điều này làm cho trên khán đại Vương Quang Đãng trong hai mắt cũng toát ra say mê vẻ mặt. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ, không mê luyến anh hùng. Ở đồng đội sông lại lúc, Tô Đông xoay người theo chân bọn họ nhất ông, tiếp nhận bọn họ chúc mừng. Tất cả mọi người tất cả đều là trợn mắt nghẹn họng, đến nay cũng còn có chút không dám tin tưởng. Lúc này mới mấy phút, nếu là đổi thành người khác, sợ rằng cũng còn không có hoàn toàn thích hướng tranh tài tiếp độ, nhưng Tô Đông đã đánh vào bốn cái cầu. Chớ nói tốc bất đối thủ như vậy, ngay cả bên ân đồng đội đều có chút không thể tiếp nhận. Không ít đồng đội cũng đùa giỡn nói, để cho hắn muốn kiểm chế điểm, trực tiếp đem tốc bất đánh cho tàn phế, cũng không tốt. Tô Đông trong đầu cũng cao hứng, hắn cũng không là cố ý theo đuổi đi bản, mà là tối nay trạng thái không sai, hơn nữa tốc bất phòng thủ đối với hắn mà nói, đúng là không đủ nghiêm mật, cho cơ hội của hắn có ít, rất có lòng tin. Thì giống như mới vừa rồi, tên kia Nhật Bản ở thời điểm, tốc độ cũng không thể lắm. Miễn cương còn có thể theo kịp Tô Đông, nhưng mới đi lên vị này thì không được, Tô Đông hơi sâu một lần, hắn liền theo không kịp. Chẳng lẽ Tô Đông còn phải cố ý thả chậm tốc độ chờ hắn? Thật sự là, ngươi phải nhường ta cũng tiến vừa vào cẩu a." Cỡ Lọ sơ mặt cười khổ nói. Hắn đã rất lâu không đi bàn, nhất là tối nay. Tô Đông 6 phút nhập 4 cầu, hắn đều đã đá nhanh 70 phút, còn không có mò được một ghi bàn, nói ra, hắn cớ Lọ sơ mặt muốn đặt ở nơi nào? "Được, vậy rằng này, chờ một chút ta chóng đi tới, ngươi lui về đánh cơ động, như vậy có thể chứ?" Tô Đông tâm tình rất tốt cũng vui vẻ phải trợ giúp đồng đội đi bản, dù sao hắn cũng cần đến từ đồng đội trợ giúp nhà. Cơ Lọ sở vui sướng gật đầu. Hắn liền suy nghĩ, bản thân không đi bàn, cũng là bởi vì phân tâm gánh đối phương trung vệ, nếu như Tô Đông chống đi tới, cho hắn kéo ra phòng thủ vậy, vậy hắn liền có thể thu được nhiều hơn cơ hội cùng không gian. Nói xong sau, bay Biden cầu thủ lần nữa trở lại bên trong sân. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Giao bóng góc bất đá có chút cẩn thận, ở mấy lần đảo chân về sau, đưa bóng chuyển tới cánh phải. Đẩy tới đến bên cánh trái về sau, mong muốn đưa bóng chuyền ngang đến cấm khu tiến đầu, kết quả đồng đội không có kịp thời lĩnh hộ tới. PP cấp trước một bước ra chân, đưa bóng cho chặt lại xuống, cũng nhanh chóng dẫn bóng xối dục phản kích. Mới ra 30 mét khu vực, PP đưa bóng chuyển cho Mojip. Mojip xéo xuống bên phải dẫn bóng, cũng đưa bóng chuyển cho lui về tiếp ứng cỡ Lọ Sở, bản thân tiếp tục xông về phía trước đâm, mong muốn đánh phối hợp, nhưng phòng thủ cầu thủ một tập cũng không rời theo sát Mojip, đưa đến phối hợp không có đánh cho thành. Cỡ Lọ Sở đưa bóng phân đến cánh phải, giao cho Joben. Joben chân trái đưa bóng dừng hướng lộ, không đợi thủ cầu thủ đến gần, mặt vào trong. Cỡ đang chạy chỗ, nhưng không có chạy ra quanh người, mà ngang mang theo mấy bước về sau bị phòng thủ cầu thủ quá nhiễu, chỉ có thể chuyển ngang cho chạy đến trung lộ tiếp ứng gì bơ gì. Nước phát mặt thèo dừng bóng hướng bên trái đằng trước, trực tiếp dẫn bóng đi phía trước đẩy tới. Cùng lúc đó, mới vừa rồi thối lui đến bản phương cấm khu doanh giới phòng thủ Marcelo lúc này cũng nhanh chóng leo biên chân vào, ở cấm khu bên trái nhận được Gibran chuyển thẳng. Cỡ lò sơ một đường tắm thẳng vào cấm khu trước điểm, cũng đưa tay chỉ hướng phía trước của mình, kêu Marcelo một tiếng. Nước Đức tiên phong ý là, để cho Marcelo tới trước mặt của Andy, như vậy liền có thể trực tiếp lên chân. Nhưng hậu phải cũng đã sớm chuẩn bị, sắp xếp chặn cái điểm này. Nếu như Marcelo chuyển bóng vậy, vậy khẳng định là sẽ bị đối phương một pháo sện, trực tiếp cho chặn lại quá khứ. Vì vậy, bờ ra giữa hậu vệ trái bông Tha cho chuyển bóng cho cỡ Lọ Sở ý tưởng, cả người dừng, chân trái đưa bóng tạt bổng đến về NaNti điểm. Mới vừa rồi gánh vác đối phương trung vệ Tô Đông, vốn là ở đối phương dậy đặt phòng thủ bên trong, nhưng cỡ Lọ Sở đột nhiên băng lên, cho hắn mang đi một kẻ trung vệ, đưa đến Tô Đông trước mặt phòng thủ vô ích. Là Marcelo cầu chuyển tới lúc, Tô Đông đang ở Venantidos, tiến lên một bước, chân trái đưa bóng dừng lại, không đợi phòng thủ cầu thủ kịp phản ứng lúc, hắn chân trái lên tới lại đánh. Cầu như như đạt nhanh chóng đánh vào góc bất thành. Go ổn. Tô Đông. Tô Đông. 52, Bayton diễn ra một trận đại nguy chuyển. Tô Đông một lần nữa diễn ra ngũ tử đẳng khoa, dẫn đơn ở sân nhà hoàn thành một lần đại nguy chuyển. Chúng ta nhìn đến thời gian liền như ngừng lại 8 phút hơn, không tới 9 phút thời gian, Tô Đông liên nhập 5 cái ghi bàn. Đây tuyệt đối là Bundesliga, thậm chí còn châu Âu giải đấu cao nhất trong lịch sử nhanh nhất ngũ tử đẳng khoa. Tối nay Tô Đông đơn giản hãy cùng thiên thần hạ phàm bình thường, đơn giản gọi người không nhịn được muốn đối hắn quỷ bẫy. Ta đã không cách nào hình dung vào giờ phút này tâm tình. Ta chỉ có thể nói, tối nay mọi người chúng ta, toàn thế giới toàn bộ người hâm mộ cũng sẽ vì Tô Đông hoan hô ủng hộ. Hắn để cho chúng ta rõ ràng thấy được siêu sao hàng đầu thế giới thực lực. Mã Gạt đứng ở bên sân, vườn bực che đầu. Từ 20 giây trước đến 25 là hậu, trung gian cách không tới 9 phút. Ai có thể nghĩ tới? Ai dám tin tưởng? Tô Đông lại đang ra sân khoảng 9 phút thời gian, có ở đây không đến 9 phút cách nhau trong, đánh vào 5 cái đi bàn. Đây quả thực có thể nói là thân tích. Mới vừa rồi Mã Gạt có nhiều ý khí phong phát, kia vào giờ phút này hắn thì có nhiều đờ đám không phải hắn cùng Hanock bất không đủ mạnh mẽ, mà là bọn họ gặp đối thủ giống như thần. tối nay Tô Đông ai có thể lớn nổi? Tô Đông lần nữa hôn chiếc nhẫn, vợ tới bên sân đi ăn mừng. Các đồng đội cũng lại một lần nữa xuống lại, cho hắn ăn mừng ghi bàn. Ngắn ngủi 9 phút trong thời gian, cái này đã phát sinh 5 lần, cũng coi là trước giờ chưa từng có. Đoán chừng rất nhiều người chuyên nghiệp đời sống trong cung cũng sẽ không gặp lại giống nhau chuyện, mà đêm nay một trận chiến này, đủ bọn họ thổi phồng cả đời, bởi vì bọn họ đã từng có một đồng đội ở 9 phút trong 5 lần ăn mừng đi bàn. nhất nhất định là Xu sẹo nước Đức Trung Phong đầu tiên là Úy Oán nhìn về phía Marcelo, phản phất giống như là đang hỏi, vì sao không cho ta chuyển bóng? Bờ ra giữ hậu vệ trái lúng túng gãi gãi cái ót, tốc độ của ngươi chậm chút, ta chuyển đi, khẳng định bị cắt lại, giữ lưu số lượng nhiều, vậy thì bị thủ môn nào, không tốt chuyển. Cỡ Lọ Sở thiếu chút nước khóc, trách ta rồi. Càng muốn chết chính là, không có chuyền cho hắn thì tôi, chuyển cho Tô Đông, rốt cuộc lại đi bản. Quá, 9 phút tiến 5 cái cầu, cái này còn có để cho ngươi sống hay không? Đều là Trung Phong, cần gì phải lẫn nhau tổn thương. Tô Đông đồng tình ôm cỡ Lọ Sở bả vai, thực, ta là muốn cho ngươi chuyền. Nhưng khung thành lớn như vậy, cầu lại dừng phải thoải mái, ta không lý do không đến một cước, đúng không? Vở xẻo lẹt. Quá con mẹ nó vở xẻo lẹt. Cái gì gọi là khung thành lớn như vậy? Cái gì gọi là dừng phải thoải mái? Đến viên chúng ta suốt gôn thời điểm, nó thế nào không lớn? Thế nào không thoải mái? Cỡ lọ sơ bục mặt, dùng sức hướng Tô Đông quát tay, tỏ ý hắn không nên nói nữa. Người bây giờ đã nói câu nói kia, đều giống như hung hăng cắm ở ngực ta bên trên nào, ta chịu không nổi. Tất cả mọi người nhiều hơn hay là cao hứng, bao gồm cợ lọ sở. Hiện trường bơn người hâm mộ liền càng cao hứng, mỗi một người đều vui hoa tay múa chân đạo. Đơn giản hãy cùng ăn tới vậy. 9 phút, đánh vào 5 cái đi bàn, khỏi cần phải nói, liền hướng về phía Tô Đông cuộc biểu diễn này, bọn họ tối nay liền ngàn đáng giá vạn giá trị. Biết tại sao phải có nhiều như vậy người hâm mộ đuổi theo Tô Đông tranh tài sao? Bay đơn sân nhà cũng không cần nói, cho dù là đến sân khách, cũng cơ bản đều là toàn trưởng, biết nguyên nhân sao? Tô Đông lần này cựu ngũ chí tôn chính là chứng minh tốt nhất. Hắn chính là cái loại đó có thể ở sân bóng bên trên, cho người hâm mộ mang đến vui mừng cùng vui thích, cho dù là bị rị bàn, cũng không hận nỗi siêu sao. Hắn là đương kim thế giới bóng đá một đạo đặc biệt hiện tượng. Tất cả mọi người cũng không nghi ngờ chút nào, như vậy Tô Đông chủ định sẽ thành chuyển kỳ, uy 1 chương 623, một đời chi địch. Sân Arena phòng họp báo. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, phóng viên truyền thông rối rít từ sân bóng chuyển chiến tới đây, tất cả mọi người cũng đang nhiệt liệt nghị luận mới vừa kết thúc trận đấu kia, thảo luận Tô Đông ở trận đấu này trong đặc sắc biểu hiện. 9 phút đánh vào 5 cái đi bàn, đây tuyệt đối là thế giới bóng đá trong lịch sử trước giờ chưa từng có truyền kỳ. Cho dù là kiến thức rộng các ký giả, cũng không nhịn được vì biểu hiện như vậy mà hoan hô. Mới vừa rồi ở sân bóng bên trên, liền có rất nhiều phóng viên không ngừng được đang vì Tô Đông ủng hộ. Ở Tô Đông gia sân lúc, tuyệt đối không người nào có thể nghĩ đến, trận tài vậy mà lại biến chuyển thành như bây giờ. Mỗi lần nhớ tới mới vừa rồi trong trận đấu ghi bàn, tất cả mọi người lại cũng không nhịn được nên vì Tô Đông ủng hộ. Tuyên bố trong phòng tiếng người lên náo, thỉnh thoảng là có thể nghe được Tô hoặc tên Tô Đông, hiển nhiên mỗi người cũng đang thảo luận Tô Đông ghi bàn. Hops bất huấn luyện viên trưởng mạ gặt mặt giận bực đi vào sân bóng. Cho dù ai cũng có thể từ trên mặt của hắn thấy được hai chữ: suy sụp. Đơn thuần từ hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện đến xem, bất kỳ thực đá tương đối khá, 20 trước, đánh bơn 10 phần Coi như Bân nên đội hình dự bị xuất chiến có thể biên đội hình tự lực, ở sân nhà đá cho như vậy, đều là rất khó chịu. Hiệp đầu kết thúc lúc, Ma Gạt là bực nào ý khí phóng phát, hắn hiển nhiên đối kết quả trận đấu tràn đầy lòng tin. Cái này không kỳ quái, bởi vì đã dẫn trước hai bàn, ưu thế này chân khá lớn. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Tô Đông dự bị ra sân về sau, trực tiếp thay đổi tranh tài thế cuộc, đem nguyên vốn thuộc về Rob bất cục diện thật tốt hoàn toàn lật nghiêng, trợ giúp Bayern 52 nghịch chuyển Rob bất. Đối mặt như vậy Tô Đông, Ma còn có thể có biện pháp gì? Hắn đã phái ra hắn mạnh nhất đội hình, nghĩ hết tất cả biện pháp đi ngăn cản Tô Đông, lấy được kết quả như vậy Hắn đoán chừng cũng là tương đương buồn bực, lại không thể làm gì. Cùng Mạc Gạt hiện lên mảnh liệt so xanh chính là Huyễn Kịch. Hai người ở trước trận đấu liền đánh một đêm nước miếng trượng, Mạc Gạt hiển nhiên đối với mình từ bữa mất việc lòng có ái nghiệm, đồng thời cũng đúng vị này cấp hắn công tác hải lao đầu đầy lòng ái nghiệm. Hiệp đầu kết thúc lúc, Huyễn Kịch đơn giản là đem thất vọng viết lên mặt, nhưng bây giờ, hắn mặt nụ cười sáng lạ, cười ha hả đi vào phòng họ báo, cho dù ai cũng có thể từ cùng trên mặt của hắn thấy được hai chữ: Trành Cũng sắp thực nên để cho Huyễn Kịch đắc ý một thành, ai bảo trong tay của hắn đầu có tô đông như vậy siêu sao đâu? Hai tên huấn luyện viên trưởng sau khi ngồi xuống, buổi họp báo tin tức chính thức bắt đầu. Phóng viên truyền thông chú ý để tài khẳng định vẫn là cùng tranh tài có liên quan, đầu tiên chính là hai tên huấn luyện viên trưởng giới thiệu một chút tranh tài. Mã Gạt cho là, "Bước bất cầu thủ đều đã tận lực. Chúng ta ở phía trước một giờ trong đá càng thêm xuất sắc, biểu hiện được còn có uy hiếp, hơn nữa chúng ta là dẫn trước hai bàn, nhưng là." Mã Gạt cái này, nhưng là để lộ ra hắn lòng tràn đầy bực bức. Phạm chuyện khổ nhất chính là nhiều một nhưng là, Mã Gạt cái này, nhưng là càng là ruột gan đứt từng khúc. Ta chỉ có thể nói, Tô Đông tối nay biểu hiện ra một kẻ cấp thế giới thậm chí là trong lịch sử chỗ chưa từng có cực cao trình độ biểu hiện, ta thậm chí chỉ có thể dùng không gì không thể để hình dung hắn tối nay phát huy. Magatchola, Bobbot đã tận lực, nhưng gặp phải như vậy Tô Đông, bại bởi như vậy Tô Đông, Bobbot không nên cảm thấy tức đuối, bởi vì đây là người phạm không cách nào ngăn cản. Đúng vậy, ta mới vừa rồi ở trong phòng thay quần áo, liền nói cho ta biết cầu thủ, chúng ta nên bung ra hoài báo, thử tiếp nhận chàng này thất lợi, bởi vì Tô Đông đã không phải là người địa cầu đủ khả năng ngăn cản, mà ta tin tưởng bọn họ đều đã lực. Cùng Magat bắt động. Hẹn Kíp nhắc tới Tô Đông biểu hiện là khen không dứt miệng, trực tiếp chính là một trận không đọc sơ cảo ca ngợi chi tử, thậm chí để cho người cảm thấy có phải hay không có chút quá rồi. Hẹn kích cho là, Bayern ở hiệp đầu gặp một vài vấn đề, nhưng Tô Đông dự bị ra sân về sau, sơ thông đội bóng tấn công, đưa đến ơn sau đó bắt đầu liên tục không ngừng sáng tạo ra cơ hội. Dĩ nhiên, ta muốn nói, tối nay Tô Đông phát huy ra hiệu suất kinh người, trước mặt hắn 5 chân suốt gôn liền đánh vào 5 cái đi bản, hơn nữa đây hết thể luyện phát sinh ở trong vòng 9 phút, ta cảm thấy đây là gọi người khó có thể tin. Hẹn Kíp nói, ở Bundesliga lịch sử, thậm chí là châu Âu giải đấu cao nhất trong lịch sử, Còn trước giờ chưa từng xuất hiện giống như Tô Đông như vậy ghi bản của chiều, mà xem như ngày xưa đỉnh cấp trấn sốt, hắn cũng mặc cảm. Tô Đông là toàn thế giới bất kỳ một kẻ huấn luyện viên trưởng cũng mơ ước trấn sốt, ta thậm chí đều đã không biết ứng làm như thế nào đi ca ngợi hắn tối nay biểu hiện, còn có hắn quá khứ khoảng thời gian này xuất sắc phát huy. Ta chỉ có thể nói, hắn là đội bóng quý báo nhất một bút tài phú. Ban đêm, nước Anh che sải. Cristiano Ronaldo ăn mặc một cái quần cụt, từ phòng tắm bên trong đi ra tới. Đi tới phòng ngủ chính chiếu đắc bên, tiện tay nhặt lên truyền hình hộp điều khiển tivi, mở ra máy truyền hình Tin tức mới nhất, ở mới vừa kết thúc ngoại hạng Anh thứ 9 vòng đấu trong, MU sân khách khiêu chiến Everton. Ferguson đội bóng ở hiệp đầu phút thứ 22, từ Jesse trợ công Phật chờ đánh vào một cầu, nhưng nửa hiệp sau phút thứ 63, Phil Nevin trợ công Petlani gỡ hòa tỷ số. Trải qua 90 phút quyết chiến sau, hai chi đội bóng bắt tay giảng hòa. Trong TV chuyển ra sở các TV mới nhất bóng đá tin tức thông báo, còn có người dẫn chương trình đối với trận đấu phân tích. Everton chi này đội bóng cùng MU có rất sâu liên hệ, cùng Ferguson quan cùng hoạt mấy người cũng cũng là tới từ MU. Đưa đến hai chi đội bóng tỉ thí cũng rất làm người khác chú ý. Mà lần này, hai bên bắt tay giảng hòa, MU sân khách vẹn vẹn chỉ bắt được một phần. Dọn đối kết quả như vậy rất không hài lòng, bởi vì hắn đã đầy 90 phút, rất cố gắng mong muốn đi ghi bàn, nhưng thủy chung cũng cùng ghi bản chênh lệnh như vậy một chút, mọi é hiển nhiên là nhằm vào hắn tiến hành phòng thủ an bài. Đáng chết, tên kia đối MU quá quen thuộc. Johnny trong lòng rủa thầm, nhưng cũng không thể tránh được. Đang ở hắn vừa muốn lúc xoay người, liền nghe đến trong TV mới vừa truyền hình xong tối nay hai trận ngoại hạng Anh tranh tài thông báo về sau, chuyển đến châu Âu tứ đại giải đấu mới nhất chiến hướng thông báo. Đến từ Bundesliga tin tức mới nhất. Ở mới vừa kết thúc Bundesliga thứ 9 vòng đấu, Bayern Munich trấn giữ sân nhà 52 nghịch chuyển ngoợt bứt. Bayern đương ra ngôi sao bóng đá Tô Đông ở nửa hiệp sau dự bị ra sân về sau, không tới 9 phút trong thời gian, liên tục đánh vào 5 cái rĩ bàn, xuất lĩnh Bayern hoàn thành một trận như kỳ tích đại nghịch chuyển. Cái gì? Johnny nghe đến đó, đột nhiên xoay người lại, không dám tin tưởng trận to hai mắt, chân chân nhìn màn ảnh tivi. Hình ảnh rất nhanh hoán đổi đến tranh tài tập cầm đầu tiên là Robbert hai cái rĩ bàn, sau đó thời là Tô Đông dự bị ra sân sau năm cái rĩ bàn, mà bất đồng chính là, ở ghi bàn đồng thời Trong hình còn có một cái đọc dây con số, ở nói cho tất cả mọi người, Tô Đông ghi bàn thời gian. Từ cái đầu tiên ghi bàn đến người cuối cùng đi bàn, tổng cộng cũng 18 phút ra mặt, cách hắn ra sân cũng không tới 9 phút. Đây quả thực có thể nói là vô cùng kỳ diệu. Džoni liền kinh ngạc nhìn đứng ở trước máy truyền hình, không dám tin tưởng nhìn trong hình Tô Đông, một lần lại một lần đi bàn, mỗi bất phòng thủ cầu thủ đơn giản giống như từng cây một quật gỗ vậy, căn bản là không có cách nào ngăn cản hắn. Mà khi cuối cùng, Tô Đông đánh vào thứ 5 ghi bàn, đọc giây thời gian cũng dừng lại lúc, Džoni cả người cũng đều có loại cả người không còn chút sức lực nào cắm rạc. Hắn trong lúc bất chợt cảm thấy, bản thân lạc hậu Tô Đông rất rất nhiều. Lại nghĩ tới bản thân mới vừa rồi đối mặt Everton lúc, vậy mà nhiều lần như vậy cơ hội cũng không thể đi bàn, biểu hiện được thực tại quá kém. Người này sẽ không phải là cố ý vào lúc này đối ta bỏ đá xuống riêng a? Dọny cười khổ tự lẩm bẩm. Hắn hiểu Tô Đông, cũng vừa đúng bởi vì hiểu, cho nên hắn mới có thể so bất luận kẻ nào cũng khẳng định, tối nay diễn kiểu ngũ trí tôn Tô Đông, khẳng định còn chưa phải là cực hạn của hắn. Tuy nói Tô Đông cái tin tức này, đối Dọny đã kích không nhỏ, nhưng thứ nhất Tô Đông là bạn tốt nhất của hắn. Thứ hai hắn cũng không phải cái loại đó lập tức liền bị đánh sụp mềm nhũn rất nhanh liền hít thở sâu mấy lần, bình phục tâm tình. Thật không hổ là ta một đời chi địch. Ở xa Barcelona trung tâm thành phố trong khách sạn, Messi cùng Iniesta cũng giống vậy đang nhìn khách sạn căn phòng truyền hình, phía trên cũng đang thông báo tin tức mới nhất. Tô Đông ở bên đối trận hốc bất trong trận đấu, dự bị ra sân 9 phút đánh vào 5 cái rĩ bàn. Điều này làm cho Messi cùng Iniesta cũng sợ ngây người. Biết Tô Đông rất mạnh, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Đông sẽ đoạt đến loại trình độ này, đây quả thực là muốn cho người tuyệt vọng tiết a. Tô thật sự là càng ngày càng lợi hại đã không nhịn được phát ra từ phế phụ khen năm đó Tô đông ở bak đá bóng lúc hắn liền đã phi thường bộ phục bây giờ hắn phát hiện mình còn đánh giá thấp Tô đông Messi cũng không ngừng ở đầu hắn đúng là một đáng sợ đến làm người tuyệt vọng đối thủ hắn coi Tô đông là bạn đồng thời cũng là mục tiêu đã từng hắn cho là mình đã rất đến gần Tô đông nhưng tại tối nay trận đấu này sau hắn trong lúc bất chợ phát hiện kỳ thực bản thân khoảng cách Tô đông còn rất xa xôi hắn đang bay nhanh tiến bộ Tô đông tiến bộ phải còn nhanh hơn hắn 24 tuổi cũng xác thực nên đón chuyên nghiệp đời sống Ho Kim thời gian Kế tiếp hắn đoán chừng sẽ còn tiếp tục cho chúng ta mang đến hạt nhân chế tạo ngoài ý bốn. Iniestaken. Ta trong lúc bất chợt có chút không nghĩ đụng phải bay Biden. Messi cười nói, cũng như vậy Tô Đông là địch, không thể nghi ngờ là tương đương không lý trí. ca kể từ đội xoáe Mujinho về sau, ở La Liga giải đấu là thế như trẻ tre, biểu hiện được phi thường xuất sắc. Cứ việc trong phòng thay quần áo ngoài, cùng với đội bóng người hâm mộ, đối Mujinho làm huấn luyện viên phong cách đều có chỗ cất giữ, thậm chí là tỏ ý, mà cầu thủ đối Mujinho quản lý phương thức cũng có chút dị nghị. Tỷ như tranh tài đêm trước yêu cầu ở trong khách sạn tập trung cư trú cứng rắn yêu cầu, những thứ này cũng đưa tới cầu thủ không ít phản kháng. Nhưng ở thực sự thành tích trước mặt, tất cả mọi người cũng không thể không thừa nhận, Mourinho làm huấn luyện viên cùng quản lý là có hiệu quả. Bây giờ Barca ở La Liga là một kỳ tự trấn, biểu hiện được thế không thể đỡ. Nhưng nếu là thật đụng phải Tô Đông cùng hắn bay đơn, nhất là giống như tối nay như vậy Tô Đông, ai có nắm chắc ngăn cản hắn. Xem ra, ta còn muốn càng thêm cố gắng mới được. Nói xong, Messi xoay người liền đi ra ngoài cửa. Người đi đâu vậy? Iniesta vội vàng hỏi. Phòng thể dục Mai Mai sẽ so tải. ta luyện thêm một chút. Thanh âm chuyển tới lúc, Messi đã đi ra cửa. Quy 1 chương 624, đối với Tô Đông, ta chỉ có thể đưa lên đầu gối của ta. Tô Đông trong vòng 9 phút đánh vào 5 cầu. Cái này cóp tin tức trong một đêm chuyển khắp các nơi trên thế giới, chiếm cứ toàn thế giới tất cả lớn nhỏ, các loại môn hình muôn vẻ tờ báo trọng yếu trang địa, rất nhiều truyền thông chủ lưu cũng chờ ở trang đầu, có thậm chí là trang đầu đầu đề. Các lớn thông tấn xã cũng đều ngay lập tức báo cáo cái tin tức này, đối biểu khen không dứt miệng. Cảnh này đến tranh kế, toàn thế giới nhanh chóng nhấc lên một cỗ làn sóng. Toàn bộ người hâm mộ cũng rối rít tán phục với Tô Đông biểu hiện kia người, nhất là đối hắn ở trong trận đấu này xuất sắc phát huy. Ở thế giới bóng đá, Ngũ Tử Đan Khoa tuy nói hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có, coi như là đối Tô Đông mà nói, cũng không phải lần đầu tiên, nhất truyền kỳ chính là hắn ở Champions League chung kết bên trên đại một chuyện, một lần kia chính là Ngũ Tử Đan Khoa. Nhưng lần này không giống nhau, nó là ở trong vòng 9 phút hoàn thành, đây tuyệt đối là làm cho người rung động. Truyền kỳ trình độ không chút nào kém cỏi hơn Ishtar Ngay cả đội sư bóng đá hoang mạc Mỹ Niu đều ở đây trang đầu báo cáo cái này góc tin tức cũng đối Tô Đông biểu hiện mang lên chiến thần tức hiệu, bày tỏ Tô Đông lần nữa dùng kinh người biểu hiện, chứng minh thế giới của mình bóng đá người thứ nhất vị trí. New chấp anh cho là, ở Tô Đông lấy ra xuất sắc như vậy trạng thái dưới tình huống, quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đã mất đi nguyên liệu. Không chỉ là New chấp anh, ngay cả lấy kinh tế tài chính tin tức xưng Theo One Sở Chit Joanổ, đều ở đây trọng yếu trang bịa báo cáo Tô Đông biểu hiện, đồng thời cũng phân tích Tô Đông mang đến ảnh hưởng, bởi vì có nhiều gia thế giới top 500 xí nghiệp cũng tài trợ Tô Đông, nhất là đến từ nước Mỹ cùng nước Đức thế giới đỉnh cấp thể dục đầu sỏ. Theo sở. The Sở cho là Tô Đông biểu hiện xuất sắc sẽ tiếp tục kéo theo nhà tài trợ nghiệp tích, đồng thời cũng sẽ tiến một bước phổ biến bóng đá vận động sức ảnh hưởng, mà cái này cũng đem tiến một bước đẩy cao Tô Đông giá trị thương bán. Ở nước Mỹ, Tô Đông danh tiếng đã không kém hơn nở NBA đại bài siêu sao. Liên bóng đá hoang mạc nước Mỹ đều ở đây báo cáo cùng bàn tán sôi nổi, ở châu Âu cùng châu Á địa khu, Tô Đông càng là nhấc lên một cơn báo tác, vô số truyền thông cùng người hâm mộ cũng dối rít đối biểu hiện của hắn đưa lên vô số hoa tươi cùng tiếng vỗ tay, nước Đức truyền thông càng tiếp tục vì Tô Đông thế. Người đá bóng tạp chí liền mầy tỏ, như vậy Tô Đông đã không cần rựa vào giải thưởng để chứng minh mình. Ngược lại thì quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, bọn họ cần dùng ban thượng cho Tô Đông, tới bảo vệ quyền uy của mình cùng sức ảnh hưởng. Ta không nghĩ ra, trừ Tô Đông, còn ai có tư cách đặt giải. Truyền thông nghị luận ầm ĩ, ở bên đại bản doanh Munich, càng là có vô số người hâm mộ thật sớm đi tới sẹ ben đường cái, chờ đội bóng huấn luyện. Dựa theo lệ thường, mỗi một trận đấu ngày kế sáng sớm là đội bóng khôi phục tính thời gian huấn luyện, bình thường cũng sẽ đối người hâm mộ mở ra. Chẳng qua là hôm nay tới đến hiện trường người hâm mộ rõ ràng càng nhiều. Bọn họ cũng tự phát ở sẹ ben đường cái tổng bộ cửa xếp hàng, xếp thành một hàng dài. Chủ sở huấn luyện công nhân viên cũng là thật sớm nhận được thông báo, hiện trường rất sớm đã có người ở duy trì trật tự, đồng thời cũng ở đây an bài nơi trúốn, chuẩn bị tiếp đãi đám này nghe tin mà tới người hâm mộ. Nhưng trên thực tế, cứ việc Biden đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn vậy còn đánh giá thấp người hâm mộ nhiệt tình. Bên An Điểm Tâm vừa nhìn Biden huấn luyện, đây là Biden người hâm mộ rất cũng nhiều năm qua một loại tập quán. Từ trong cũng có thể thấy được, Biden cùng người hâm mộ đều là rất thân cận. Nhưng lần này, Biden thật sự là là xe. Bọn họ đoán chừng sẽ có rất nhiều người hâm mộ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà sẽ nhiều như thế. Cho tới toàn bộ xe bên đường cái đều bị người hâm mộ chiếc xe cho chặn đích, Biden tổng bộ phụ cận, càng là đầu người chào tuần, đưa đến người hâm mộ lái xe tới đến trụ sở huấn luyện lúc, vậy mà cũng không vào được. Cuối cùng là công nhân viên cùng cảnh sát qua tới duy trì trật tự, lúc này mới vì cầu thủ tách ra một cái thông đạo, để cho bọn họ lái xe tiến xuống dưới đất. thất Nhưng thống khổ nhất thuộc về Tô Đông. Khi hắn ngồi Vương Quang đám chiếc kiêm màu đỏ Audi S8 đi tới hiện trường lúc, xe mới vừa ngừng, liền bị chung quanh người hâm mộ cho chặn. Ai cũng biết, chiếc này màu đỏ Audi chính là Tô Đông và cưỡi. lập tức, lập tức liền bị nhiệt tình người hâm mộ cho bao vây. Tất cả mọi người cũng vây quanh hắn muốn ký tên cùng chủ chung thậm chí cũng không thiếu người không cách nào áp sát Tô Đông, liền chạy tới tìm Vương Quang Đãng muốn ký tên. Tô Đông thật sự là bị quân lấy không có cách nào, dù là hắn không ngừng tiêu bản thân huấn luyện đến chế vẫn như trước không làm nên chuyện gì. Cuối cùng còn là cảnh sát tới giúp hắn, này mới khiến hắn phải lấy thoát thân, mà Vương Quang Đãng cũng vội vàng lái xe chạy đường. Nhưng cho dù là như vậy, Tô Đông hay là hiểm thấy tới chế Ở bên trong sân huấn luyện, làm các đồng đội thấy được mặt lúng Đông xuất hiện lúc, tất cả đều phá lên cười. Bọn họ sớm liền nghe phía ngoài động tĩnh. Tuy nói tới trễ có lý do, Nhưng Tô Đông hay là chủ động tìm hắn xin lỗi, đồng thời cũng cùng các đồng đội xin lỗi. Xin lỗi cũng không cần, mời ăn cơm đi." Marcelo hú hét nói. "Ăn cơm? Tiểu tử ngươi liền cả ngày chỉ biết ăn cơm." Tô Đông đang muốn chạy tới thưởng hắn một bạo lần lúc lúc, Zi cũng cùng ồ náo lên. Người này cùng Marcelo thật sự là tuyệt phối, không chỉ là cánh trái cộng sự tốt nhất, tính cách cũng đặc biệt tương tự, đều là e sợ cho thiên hạ bất loạn chủ, Marcelo một đệ, hắn lập tức hay cùng bên trên. Cuối cùng, không cần phải nói, tại chỗ bên vây xem người hâm mộ chứng kiến hạ, Tô Đông đáp ứng mời toàn đội tất cả mọi người ăn cơm. "Tiểu tử ngươi sớm muộn phải chết trên tay ta." Thừa dịp Xung quanh lúc không có người, Tô Đông hung tận đối Marcelo đe dọa. Bờ ra giữ tiểu tử ha ha cười không ngừng, không có chút nào quan tâm. Tuy nói mới chung nhau 2 năm, nhưng hắn đã hiểu rõ vô cùng Tô Đông. Hắn không phải người như vậy. Trong tuần, Bayern tiến về sân khách, khiêu chiến giờ giảm phút. Đây là Bundesliga vòng thứ 10 tranh tài. Hẹn kỳ tuyết tàng ở thứ 9 vòng diễn ra kiểu ngũ trí tôn Tô Đông, hiển nhiên cũng là lo lắng hắn đoạn thời gian gần nhất danh tiếng quá khủng, đồng thời cũng hy vọng hắn có thể nghỉ ngơi cho khỏe một cái. Quá khứ khoảng thời gian này đều là một tuần hai trận, Tô Đông áp lực có thể tưởng tượng được. Trừ Tô Đông thay phiên nghỉ ngoài, còn có một cầu thủ bị đặt ở trên ghế dự bị, đó chính là Nơơ. Đối trận hốc bất trên tài, Rèn Sĩm biểu hiện kỳ thực cũng không lý tưởng, hai cái mất bóng đều có trách nhiệm, nhất là thứ hai. Nhưng hình Kít lao đầu này tại quản lý cầu thủ thời điểm, thường thường sẽ không ở cầu thủ phạm sai lầm thời điểm trực tiếp cho xử phạt, cho nên một thua này lần nữa để cho Rèn Sĩm đội hình chính thay thế Nơơ xuất trình sân khách. Thật không nghĩ đến chính là, Rèn Sĩm ở hiệp đầu biểu hiện được không sai dưới tình huống, nửa hiệp sau bắt đầu không bao lâu liền sai lầm, tạo thành mất bóng, chỗ sau cửa lọ sở một chuyền một trợ giúp Bayern 21 nghịch chuyển dạng phút nước Đức trung phong ở đối trận ốc bất trong trận đấu buồn bực phải gần chết, lần này rốt cuộc nếm được ghi bàn ngon ngọt, ngọt. Ở phơ rằng phút sau cuộc tranh tài, hình Kịch đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc, đối diện Xịnh sai lầm bày tỏ tiếng lưới. Hắn cho là, rèn xịnh cần tiến một bước để cao mình thực lực cùng ổn định tính, hắn ở trong trận đấu một ít làm người ta khó hiểu sai lầm, cuối cùng sẽ cho đội bóng mang đến kết thoái, Hền Kịch cho là đây là một tên thủ môn đại kỵ. Mặc dù, Hải lao đầu cuối cùng vẫn vậy bày tỏ, bản thân đối rèn xịnh tràn đầy lòng tin, hy vọng hắn có thể tiếp tục cố gắng, cứ việc tìm trở về ổn định trạng thái, nhưng phóng viên truyền thông sau đó tiến hành độc hiệu, cũng rối cho là Hần Kịt rốt cuộc đối diện rèn mất đi kiên nhẫn. Đến mức này, đối diện rèn xịn không có kiên nhẫn cũng là bình thường. Ít nhất hình Kịt không có trước tiên liền bỏ qua rèn xịn, mà là một lần lại một lần cho hắn cơ hội, chẳng qua là rèn xịn bản thân không nắm chắc được, liên tiếp xuất hiện sai lầm, cái này liền không thể lại trách người nào. Còn có bộ đột kỳ, trận đấu này chính là từ hắn kết quả sau, Biden tấn công mới bắt đầu có chút khởi sắc. Cố Lỗ bên Vương Tử ở nước Đức đội tuyển quốc gia biểu hiện được rất xuất sắc, nhưng ở Biden, bất kể là theo Tô Đông hợp tác hay là phối hợp cờ lọ sợ, Hắn cũng không có lấy ra đội tuyển quốc gia trạng thái, cái này đưa đến bộ đồn kỳ rời đội tin đồn lần nữa ầm ĩ bụi bên trên. Đoán chừng ngay cả Cố Lỗ viện Vương tử chính mình cũng cảm thấy, chỉ có rời đi Bayern, hắn mới có thể đủ tìm về bản thân trạng thái tốt cùng. Ở Bundesliga vòng thứ 10, họ Fèn Thẩm sân khách 31 đánh bại bổ sùng, bắt lại 4 thắng liên tiếp. Siêu cấp Ý bị ở trận đấu này trong một truyền một bán, lần nữa biểu hiện được hết sức xuất sắc. 10 vòng đấu đánh vào 13 cái đi bàn, siêu cấp Ý bị vinh quang tuyệt đỉnh, tất cả mọi người cũng đối biểu hiện của hắn cảm thấy kinh ngạc rung báo biểu các nói, nếu như không phải Tô Đông cựu Ngũ Chí tôn quá mức chói mắt vậy, kia mùa giải này Bundesliga cho tới bây giờ, nhất làm người ta kinh diễm cầu thủ nên là E.B. Mùa bóng trước, tất cả mọi người suy nghĩ nát óc cũng tuyệt đối không nghĩ tới, hắn sẽ nên đón như vậy bùng nổ. Mà khiến cho người không tưởng tượng được chính là, ở cuối tuần Bundesliga thứ 11 vòng trong, họ Fèn Thần chấn giữ sân nhà lên chiến cắt Sơ mở màn chỉ 15 phút liền vì họ Fèn hừm đánh vào một cầu, nửa hiệp sau một chuyền bán, diễn ra lập cú đút, trợ giúp họ Fèn sân nhà 41 đánh bại cắt Sơ Sau trận đấu siêu cấp ý bị ở sân nhà tiếp nhận phóng viên truyền thông phỏng vấn lần nữa biểu đạt bản thân đối Tô đông kinh ý ta nhìn hắn ở trong vòng 9 phút 5 cái ghi bàn ta chủ đối hắn đưa lên đầu gối của ta ngoài không có cái khác bất kỳ ý tưởng bởi vì ở trước hắn ta tuyệt đối không tin loại chuyện như vậy sẽ phát sinh hắn là một kẻ truyền kỳ cầu thủ ta cùng hắn còn có không gì sánh nổi cách xa trên lệnh, ta hy vọng có thể cố gắng càng thêm đến gần hắn cái này cũng bị coi là là ý bị sẽ việc chủ động nhận thua tín hiệu đánh vào lập cúút về sau hắn đã lấy được 15 ghi bàn khoảng cáchô đông 18 cái ghi bàn kỳ thực cũng không xa nhưng ghi bàn không đủ để chứng minh toàn bộ Ý bị sẽ vịt rõ ràng cho thấy rõ ràng mấu chốt trong đó. Ở họ Fenn hùng đánh bại Cắt sở dụng đồng thời, Bayern trấn giữ sân nhà nên đón bị hệ net. Đây là Bundesliga thứ 11 vòng tranh tài, Tô Đông ở phút thứ 25 cùng phút thứ 30 liên nhập hai cầu. Sau đó nửa hiệp sau, Ribery cùng cớ Lọ sở cất nhập một cầu, trong đó cớ Lọ sở ghi bản là penalty. Mà trận đấu này Tô Đông cũng vẹn vẹn chỉ đã 60 phút liền bị thay xuống, bởi vì hình Kịt cần hắn dưỡng tinh sức duyệt, chuẩn bị chiến đấu trong tuần đối trận vòng đấu bảng vòng tứ. Bởi vì hai tuần lễ trước sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trên kia lần muốn luận, mang đến cho Sật tờ rất nhiều phiền toái, đưa đến Diêu chủ xoay trận đấu này, trước trận đấu liền lộ ra đặc biệt cao điều, tuyên bố muốn ở sân Azena rửa sạch đũa nhã, báo Bết Ma bơ một mũi tên mối thủ. Chúng ta có năng lực ở sân Azena đưa cho Bơn một trận thảm bại. Tô Đông, hắn ở trận đấu này trong không sẽ có được bất cứ cơ hội nào. Quy 1 chương 625, Diêu Khắc Tinh. Ngày 5 tháng 11 muộn, sân Azena. vòng đấu bảng vòng tứ tư, Biden giữ sân chiến Diêu. Đây là đầu danh tranh đoạt tiêu điểm chiến riêu nếu như muốn cùng Bayon tranh đoạt bảng đấu đầu danh, vậy thì nhất định phải muốn ở trận đấu này sân khách tiêu diệt Bayon, nhưng ai cũng biết, cái này cơ bản đã là thực tế không lớn chuyện. Nhưng nguyện vọng chuyện như vậy chung quy vẫn là phải có, nếu không chẳng phải thành cá mối sao. Sutter một trận chiến này cũng là tỏ rõ ý đồ muốn cùng Bayon liều mạng, cho nên trực tiếp ở giữa sân bảy ra cường công trận hình. 4-3-3, thủ môn Kassilak, tuyến phòng ngự là Hinder, mẹ Tiểu Đờ, Cắn Nạ và Rồ cùng Giamus, chung chàng l Xét trở là ngay cả phòng thủ hình trung tràn cũng không cặn. Nước Đức tích huấn luyện viên trưởng trước trận đấu càng là thả ra hào nôn, muốn ở sân Arena điên cuồng tấn công rốt cuộc. Thật là đến trong trận đấu, Bayern lại từ vừa mới bắt đầu liền phát động một đợt đánh mạnh, trực tiếp đem nhịp điệu thi đấu kéo nhanh. Diêu dùng Vander và Asnider cùng Gago đã tiền vệ, liền là muốn khống chế được nhịp điệu thi đấu, ai có thể cũng không ngờ, Bayern vừa mở trận liền trực tiếp vào mạnh, đưa đến Diêu rất khó đem tranh tại kéo vào chậm tiết đấu, rất khó vững vàng khống chế được quyền kiểm soát bóng. Càng muốn chết chính là, hai bên ngươi tới ta đi đối công một vòng về sau, Diêu ở phút thứ 5 liền bộc lộ ra tự thân chí mạng chỗ yếu. Gà gỗ trước giờ đều không phải là một kẻ đáng tin phòng thủ trung trảng. Lam Biên trung trảng cắt bóng, nhanh chóng xoay dụ phản kích, Roben ở cánh phải dẫn bóng tốc độ cao phản kích, ngang ngửa vào trong lúc, hấp dẫn gà gỗ cùng mẹ Tiệu đỡ sự chú ý, đưa bóng chuyển cho Tô Đông. Tô Đông đang ở cung đỉnh khu tuyến đầu một giải, không đợi cản nạ vạ rồ đến gần, đuổi theo Roben chuyền bóng, trực tiếp một cái đường vòng cung cầu volley. Quả bóng sẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, thẳng treo không thành góc trên bên phải. Si có chút rựi ra ngoài, đối mặt đột nhiên xuất hiện xuất sắc, hắn cũng là trùng cầu than thở. Go ổn. 10. Mở màn chỉ 5 phút. Tô Đông dùng một cực kích người xuất sa, xuyên thủ giêu không thành, vì Bayern mở tỉ số. Sutter mở màn sau, rất nhanh liền bộc lộ ra tự thân bảy binh bố trận bên trên vấn đề, nhất là trung trảng phương diện, quá mức yếu kém, thiếu hụt phòng thủ cường độ. Bayern một phản kích trực tiếp liền đánh tới giêu phòng tuyến trước mặt. Tô Đông ghi bàn sau, kích động xông về bên sân, hôn trên tay trái chấp nhẫn. Cả tòa sân Arena cũng đang hô hoán tên của hắn, phản phất biến thành một mảng biển bao la, đem thân ở cảm nhận được vô cùng mãnh liệt đánh vào, điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng kích động, sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác thành kiểu. Hắn bây giờ thật sự là càng ngày càng nặng mê với loại cảm giác này. Hắn thích loại này bị người hâm mộ hoan hô cùng tính yêu cảm giác, thậm chí có chút xa vào trong đó mà không sao thoát khỏi. Mà nghĩ phải lấy được đây hết thảy, nhất định phải dựa vào hắn ở sân bóng bên trên đặc sắc biểu hiện tới là được. Đối với lần này, Tô Đông có sâu sắc không gì sánh được mà tỉnh táo nhận biết. Đánh vào một cầu về sau, Bay đơn tiếp tục giữ vững bản thân nhịp điệu thi đấu, cũng không có để cho Diêu thuận lợi không chế quyền kiểm soát bóng cùng tiết đấu, nhiều hơn vẫn là lấy ổn thủ phản kích lối đánh làm chủ. Tuy nói ở khống chế bóng phương diện ở thế yếu, nhưng Diêu mong muốn tùy tâm sử dụng, vậy cũng là không thể nào. Sonic ở trận đấu này biểu hiện nếu so với trận trước xuất sắc rất nhiều, nhưng riêu chân chính nỏng cốt hay là ở Van Der Vaat trên người, cũng liên tiếp cố gắng từ trung lộ đánh xuyên qua Byrne phòng tuyến. Byrne đứng đối phương thức cũng mởi phần đơn giản thô bạo. Ta biết ngươi muốn công ta trung lộ, ta liền lưu lại sở sở Tager cùng Maschegano hai viên đại tướng chú đóng trung lộ, nhìn ngươi có thể hay không công phá ta trung tràng phòng tuyến bình trướng, mà ta chủ yếu tiến công phương hướng để lại ở hai cánh. Tô Đông một người cũng đủ để khiếp sợ đối phương hai tên chúng vệ, Jibuzi cùng Joben cũng là một đối một hảo thủ, Biden Ding ba hướng mặt trước một bài, bất kỳ đối thủ nào đều nhất định muốn suy tính một chút, bản thân có thể hay không chịu được bền tấn công áp lực. Như vậy vừa đến, Diêu Trung Tràng liền không thể không nhiều hơn bảo vệ phòng tuyến, tấn công đầu nhập lực độ liền sẽ không quá lớn. Mới vừa rồi Tô Đông đi bàn, chính là lợi dụng Diêu tấn công áp lên về sau, nhanh chóng phản kích lấy được, Sắt cầu thủ cũng nhất định phải lại trước, rốt cuộc có thể hay không thủ được lần sau. Phòng thủ không có nắm chắc. Trung chàng nhất định phải phân tâm phòng thủ, tấn công đầu nhập lực độ liền không lớn, trước trận giao cùng Higuin tại không có hậu vệ biên chống đỡ dưới tình huống, rất khó ở cánh tạo thành đột phá, cái này liền khiến cho Rio tấn công xem ra càng là sấm to mưa nhỏ, rất khó chế tạo ra có uy hiếp thế công, chỉ có thể liên tiếp chọn lựa sút xa tới uy hiếp mới ăn cũng thành. Mà Trung chàng, Gago, Vander và Art cũng sởn được ba tên cầu thủ bất kể là ở bao trùm, hay là phòng thủ, cũng hơi lộ ra mầm manh. Đây cũng cho Rio phòng thủ mang đến mầm họa, đưa đến phương diện tấn công đầu nhập lực độ không dám gia tăng. Ngược lại thì Biden, mở màn liền giáng đòn phủ đầu, một cầu nơi tay trung trường áp chế lại đối thủ, tranh tài đá không chút phí sức, ung dung không đổi, mỗi lần phản kích đều là từ cánh phát khởi, để cho Rio mở phần nhút đầu. Hiệp đầu nên 10 kết thúc, Bayern tạm thời lấy được dẫn trước. Nhưng nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, mở màn chỉ 4 phút, Marcelo ở cánh trái cùng di một lần xinh đẹp phối hợp, xuống đến cấm khu bên trái doanh giới cuối cùng tiền truyện trong, đưa bóng cao cao treo nhập cấm khu trung lộ. Tô Đông nhanh chóng sau trên bảo, cướp ở mẹ tiểu trước, đánh đầu dứt điểm, định một bóng bật đất, công về phía khung thành bên trái, Casilla lắc thân thể di động hướng bên phải, gắng sức cản phá, nhưng vẫn vậy ngoài tầm tay với. 20. Go ổn Phút thứ 49, Bayern xuống lần nữa một thành, lại là mở màn sau nhanh chóng ghi bàn. Tô Đông vị Bayern đánh vào một viên đặc sắc đánh đầu, lần nữa diễn ra lập cú đút. Đây cũng không phải là giêu lần đầu tiên ở trên nửa hiệp sau khai cuộc liền mất bóng, mùa giải này cho đến bây giờ, bọn họ có một nửa mất bóng là tới từ bên trên nửa hiệp sau khai cuộc, nhất là nửa hiệp sau khai cuộc, cho tới bây giờ đã ném đi một cái, cái này còn bèn vẹn chỉ là ở La Liga giải đấu, nếu như tính luôn Champions League, mở màn mất bóng đếm sẽ còn nhiều hơn. Rất rõ ràng, giêu phòng thủ cầu thủ chuyên chú lực không đủ, cái này đưa đến bọn họ ở mở màn giai đoạn không có thể trước tiên tiến vào tranh tài trạng thái, sự chú ý có chút không đủ tập trung, cho nên mới bị đối thủ liên tiếp nắm lấy cơ hội. Binh bại như núi đổ. Rio làm khách sân Arena, quyết trí báo thủ, nhưng từ tranh tài quá trình đến xem, sắt trợ đội bóng không có lấy ra chút xíu báo thủ ý chí, bọn họ nhiều hơn ngược lại là bị đối thủ lần lượt công phá không thành, điều này hiển nhiên không phải một rất tốt hiện tượng. La Liga mới đá chín vòng, bọn họ đã lạc hậu 3 k đạt hơn 7 phần. Bây giờ, Champions League vòng đấu bảng tranh đoạt lại đẩy phải bên phía dưới, điều này làm cho Diêu qua vòng loại sau thế cuộc cũng là không cần lạc quan. Tô Đông nhưng không để ý Diêu tâm tư. Ở trên diễn lập cũ lúc sau, hắn đã là vạn phần kích động. Đoạn thời gian gần nhất, hắn có một loại phi thường cảm giác mãnh liệt, thân thể của hắn, kinh nghiệm cùng tranh tài năng lực đều ở một khá cao tiêu chuẩn, điều này làm cho hắn xử lý lên sân bóng bên trên đột nhiên tình huống, muốn càng thêm ứng dung. Hoặc giả, cái này chính là mọi người đã nói, bắt đầu bước vào chuyên nghiệp đời sống thời kỳ vàng son đi. Cỡ Lọ Sơ ở tranh tài gần tới kết thúc trước, dùng một pha không chiến, đánh vào hình giờ trên đùi, biến hướng vào gol. Nhưng rất xui xẻo, trọng tài chính cho là cái này thuộc về bản phản lưới nhà. Cỡ Lọ Sơ này coi như bực, bực. Hắn một mực khổ nỗi thiếu hụt đi bàn. Khó khăn lắm mới ở trang Tyonline trên sàn thi đấu mò một đi bàn, kết quả hay là bạn phản lưới nhà, đây cũng quá xem thường người đi. Vì vậy, người này chạy tới, hướng trọng tài chính tranh biện đôi câu, đại thể ý là, cái này cầu là bản thân đỉnh qua, coi như không đụng tới hình nhân giờ, cũng hoàn toàn có thể đi bàn, tại sao phải xử phạt bản phản lưới nhà đâu. Đến từ đan mạch trọng tài chính liếc một cái cỡ lọ sở, phảng phất giống như là ở hỏi thăm, tiểu tử ngươi là đang chất vấn ta xử phạt. Được a. Trọng tài chính lúc này đưa tay nhậm khẩu túi, trực tiếp móc ra một trương thẻ vàng. Cả toàn sân Arena đều là hử thanh. Cơ lõ sợ cũng trực tiếp ngắc, vì khuất phải thiếu chút nữa không có khóc ra thành tiếng. Ta con mẹ nó liền đoán trách một câu, thế nào sẽ phải phải thể vàng? Trọng tài liền hơn người sao? Dĩ nhiên, nước Đức trung phong cũng không dám cùng trọng tài chống đối, lúc này ngượng ngùng đẩy ra, trong đầu còn không biết thế nào mắng. Nhưng cuối cùng, Bayern nên 30 toàn thắng riêu, bắt lại bảng đấu 4 thắng liên tiếp. Làm tranh tài tiếng còi vang lên một khắc kia, Bayern toàn bộ cầu thủ cũng thở phào nhẹ nhõm. Cái này là biểu, còn dư lại 2 đợt Champions League vòng đấu bảng, Bayern đều có thể thở phào một cái. Nhất là vòng thứ 5 Bayon muốn đi trước Berlazut, nơi đó bây giờ nhưng là trời đông tuyết phủ, cầu thủ đều là tương đương dễ dàng bị thương. Mà bây giờ, Bayon đã cơ bản trước hạn bắt được bảng đấu thứ nhất, kia cũng không cần phải lại đến sân khách đi theo loại này thiên khí trời ác liệt đấu sống chết, hoàn toàn có thể an bài đổi phiên cùng dự bị cầu thủ tiến về sân khách. Nhưng riêu nhưng là không tốt như vậy vật khí, bởi vì bọn họ đối trận Bayon 2 trận đấu cũng thua. Chô lấy trước mắt là một tháng một bình hai phụ, cùng Đam SC Tem Tờ bất nịt điểm số giống nhau, tuy nói căn cứ hai bên đối trận quan hệ, Diêu đứng hàng thứ hai, nhưng kế tiếp vòng thứ 5 tiến về trời Đông Tuyết Phủ SC Tem Tờ bật khiêu chiến Zenit, liền trở thành mấu chốt chiến dịch. Nói cách khác, Diêu còn dư lại hai đợt đều nhất định muốn ăn thua đủ. Đây đối với giải đấu tình cảnh bản thân liền không quá lý tưởng Diêu mà nói, không thể nghi ngờ là Tuyết thượng ra xương. Sau trận đấu, một cức đem Diêu đạt vào vực sâu Tô Đông, bị truyền thông ca tụng là, là người khủng lỗ sát thủ, càng đem hắn xưng là Tinh, bởi vì những năm gần đây, hắn mỗi lần đối mặt Diêu thời điểm đều có thể đi bản. Đi bản hiệu suất càng là vượt xa đối giêu đoán niệm cực sâu Etoho. Cho tới báo AS liền vì giêu ra mưu hiến kế, kêu gọi giêu tầng quản lýn lên ra tăng vận hành, tranh thủ đem Tô Đông cho mua lại. Cứ thật, nếu ta đã không lại ngươi, vậy liền đem ngươi đào được ta trong đội tới. Đây cũng là giêu nhất quán tới này chuyện nhượng chính sách. Mà nước Đức truyền thông cũng giống như trước đây thống nhất học súng, rối rít vì Tô Đông đặc sắc biểu hiện tạm thế, cố gắng đem hắn đẩy bên trên cầu thủ xuất sắc nhất thế giới quả bóng vàng dễ, để cho hắn trở thành Bundesliga trong lịch sử vị thứ nhất cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ở năm 96 sạm mỡ bằng và ở Dortmund biểu hiện xuất sắc bắt lại quả bóng vàng châu Âu về sau, Bundesliga cũng đã có vài chục năm chưa từng có cầu thủ chấm mút qua chô ngồi này giải thưởng. Bây giờ, Tô Đông làm cho cả Bundesliga đều thấy được hy vọng. Quy một chương 626, người đoạt giải thưởng không phải ta. Ngày 9 tháng 11 trạm vào tối, vèo tiền sân đấu. Bundesliga thứ 12 vòng, Bayern sân khách khiêu chiến sợ cốt không muốn. Đây là Nơ ơ gia nhập Bayern về sau, lần đầu tiên trở lại sân bóng này, hơn nữa gần đây trạng thái khá vô cùng, đối trận trong trận đấu cũng là làm ra mấy lần thần dụng cả phá. Những thứ này cũng làm cho hắn phải lấy ở trong giải đấu tiếp tục đội hình chính. Tranh tài mới vừa bắt đầu 3 phút, Mua Zip ở cánh phải cùng Roben tiến hành hai qua một phối hợp về sau, đột nhập bên ngoài vùng cấm bên phải, chọc đồng trung lộ, Tô Đông lực ráp hệ Sternman, khoảng cách gần đánh đầu dứt điểm mệ trung, vì bơn mở tỷ số. 10. Phút thứ 31, lại là Tô Đông cùng Ji Berry ở cấm khu tuyến đầu bên trái một lần phối hợp bất thường, Ji Berry chuyền bóng, Tô Đông trở về làm được cấm khu tuyến đầu, nước pháp mặt thẹo theo kịp một cú dứt trận lần nữa xuyên thủng sở quát không thành. 20. Tỷ số này cũng giữ vững đến tranh tài kết thúc. Bayern sân khách 20 lịch chuyển sở cốt 04, bắt lại một phen thắng lợi. Cái này đã Bayern mùa giải này ở Bundesliga thứ 12 trận thắng liên tiếp, nếu như lại coi là Champions League vòng đấu bảng cùng gỡ mạn cuộc, mùa giải mới thắng liên tiếp kỷ lục liền có thể tăng thêm đến 17 trận, sáng tạo Bayern trong lịch sử kỷ lục cao nhất. Có thể nói, trước mắt chi này Bayern để cho người cảm nhận được hùng mạnh thống trị lực, hơn nữa biểu hiện được phi thường ổn định. Hình kíp ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức bên trên liền công khai bày tỏ, Hà đuôi trước mắt chi này Bayern chàn đầy lòng tin, hắn tin chắc mùa giải này Bayern vẫn vậy có thể ở Bundesliga cùng Champions trên sàn thi đấu lấy được thành tích Cùng lúc đó, hình kịch cũng không quên vì Tô Đông lần nữa phát ra kêu gọi, cho là hắn nên được đến hai lần cầu thủ xuất sắc nhất tưởng thưởng. Hắn là trên tinh cầu này hoàn mỹ nhất trung phong, không thể bắt bẻ. Ngày 15 tháng 11 buổi chiều, Bundesliga thứ 13 vòng, bay sân khách khiêu chiến mùa hẹn chẹn lạc bác. Đây là giải đấu khai hỏa tới nay, bay ơn số không nhiều, có thể ở vòng bên trong nghỉ ngơi một tuần. Điều này cũng làm cho bệ cầu thủ thu được quý báo thở dốc thời cơ, nhưng hình kịch xui xẻo làm huấn luyện viên bay đơn trước, Hải Lao đầu ở Mộ Huyễn Trệnh Lật Bạch làm huấn luyện viên thành tích là tương đương Hồng Bét, cho tới khi hắn bây giờ trở lại Mộ Huyễn Trệnh Lật Bạch, người hâm mộ đối hắn đều là hư thành đời trời. Hết cách rồi, rất nhiều Mộ Huyễn Trệnh Lật Bạch người hâm mộ đến nay cũng còn cho là, đội bóng xuống cấp chính là hiện kịch đưa đến. Lao đầu này làm huấn luyện viên năng lực quá nước, nhất là thấy được hắn ở bên làm huấn luyện viên phải phong sinh thủy khởi, đối hắn đoán nghiệm liền nặng đội bóng cứ như nước, viên bơn như vậy, còn không phải là bởi vì người không muốn hết sức. Tranh tài bắt đầu về sau, hai đội liền đã khó phân thắng bại. Mãi cho đến phút thứ 21, Gibran cánh trái cắt bóng về sau, liền phát động phản kích. Marcelo leo biên trên vào, tiếp Gibran chuyền bóng, trực tiếp tiến vào cấm khu, cưỡng ép đột phá phòng thủ cầu thủ. Ở danh rồi cuối cùng trước đảo tam giác chuyển về, Tô Đông ở vòng 5m 50 tuyến đầu nhẹ nhõm theo vào đệm chân mạnh trung, 10. Chỉ sau 5 phút, Tô Đông ở trong cấm khu làm cầu, vì cỡ lọ sợ sáng tạo ra một lần tuyệt hảo cơ hội tốt, nhưng nước Đức trung phong ở phòng thủ cầu thủ qué nhíu hạ, không có thể đem cầu đánh đăng, bỏ lỡ tuyệt hảo cơ hội tốt. Nhưng sau đó, Bayern phát khởi một trận đánh mạnh, ép mùa hiện chèn lật bạc chính là một bữa đánh nó no đoạn. Tô Đông ở phút thứ 38, cùng làm tiến hành một lần cánh phải phối hợp, làm ở trong cấm khu bị phòng thủ cầu thủ kéo xuống, vì bọn kiếm được một penalty cơ hội, cuối cùng Tô Đông nhường cho cờ lỡ sợ. Nước Đức trung phong một lần là xong, rốt cuộc đánh vào một cầu, kích động đến toàn trường chạy như bay, thiếu chút nữa cũng mừng muốn chết. 20. Mà nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Dzi Brezi một lần dẫn bóng cương ép đột phá, cũng ở đây trong cấm khu chế tạo phạt quy, lần nữa lấy được một penalty, nước Pháp tiền đạo cánh tự mình chủ phạt mẹ chung, đem tỷ số tiến một bước mở rộng, 30. Mộ Hiển chen lật bạc cũng ở đây tranh tài phút thứ 79. Từ mã lâm chủ tính tấn công, Flotlander ghi bản thành bản, vì đội nhà lật về một cầu. Cuối cùng, Bayon là sân khách 31 đánh bại mùa hẹn trẹn lạc bạc. Đây cũng là Nơ ơ gần mấy trận đấu tới nay, lần đầu tiên khung thành thất thủ. Có thể nói, vang vào gần một đoạn thời kỳ tới nay biểu hiện xuất sắc, Nơ ơ đã cơ bản ngồi vững vàng Bayon số 1 thủ môn vị trí, dèn xỉnh cứ việc không cam lòng, nhưng cũng đã rất khó dao động Nơ ơ vị trí chủ lực. Ở Bayon đánh bại mùa hẹn trẹn lạc bạc sau. Quốc tế cầu thủ Liên hiệp hội cũng tuyên bố lệ bảy trở về 08 mùa bóng thế giới tốt nhất cầu thủ, trợ giúp Bayern bắt lại Cham Tiotis, Bundesliga cũng gỡ mạn cột ba tòa vô địch, thành tựu nước Đức trong lịch sử thủ tọa tam quan vương sự nghiệp vĩ đại Tô Đông, không huyền niệm chút nào được tuyển vị thế giới tốt nhất cầu thủ. Phipzo tốt nhất cầu thủ bình chọn tuy nói không bằng quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới quyền uy, nhất là ở lần thứ nhất sau, liền rốt cuộc không có thể cử hành lễ trao giải, nhưng cuộc cũng là một hạng quyền uy cơ cấu sáng lập giải thưởng, bao nhiêu vẫn còn có chút lượng. Rất nhiều truyền thông cũng đều rối rít cho là UEFA niên độ tốt nhất cùng dịp rổ tốt nhất cầu thủ là hai ngôi chí tôn đại thưởng trong chóng đo chiều gió. Mà bây giờ, Tô Đông đem cái này hai ngồi đại thưởng tất cả đều bỏ vào trong túi, điều này không khỏi làm người càng thêm tin chắc, Tô Đông sẽ thành năm nay các giải thưởng lớn lớn nhất người được lợi. Ở tuyên bố Tô Đông lấy được dịp rổ tốt nhất cầu thủ về sau, báo hiệu cũng tích cực vì Tô Đông tiến hơn một bước tạo thế. Nhà này nước Đức quyền uy truyền thông phát khởi luôn luôn vì Tô Đông đoạt ghi bản tạo thế ký tên hoạt động, bọn họ ở nước Đức thậm chí còn châu Âu các thành phố lớn cũng bố trí gọi toàn độ người hâm mộ cũng nô nức đi ra đường phố, vì Tô Đông ký tên trúng đợt Tô Đông tranh đoạt lệ 8 năm, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng châu Âu. Cái này hạng hoạt động không thể nghi ngờ lấy được Bundesliga권 bay Bayern cùng với nhiều nhà tài trợ thương trong đó, đồng thời cũng nhận được số lượng đông đảo người hâm mộ lự phụng, đẩy ra chỉ không tới 2 ngày thời gian, đang ở Munich, Berlin, sợ rằng phút chờ mấy tòa thành thị, hấp dẫn mấy 10.000 tên người hâm mộ ký tên cùng nhắn lại. Đám này người hâm mộ đều không ngoại lệ đều cho rằng, 2008 năm đem thuộc về Tô Đông, mà cái này đúng là điểm tiêu hấn của Bundesliga. Theo báo biểu tiến một bước mở rộng ký tên thành phố số lượng, ký tên nhân số cũng ở đây cấp tốc lên cao. Ở ngắn ngủi một tuần lễ trong, tổng cộng hấp dẫn vượt qua 500.000 tên người hâm mộ ký tên, vì Tô Đông tạo ra được một cơn long trọng khí thế, ở toàn bộ châu Âu đưa tới cực lớn tiếng vang. Nước Đức báo biểu cho là, Tô Đông có thể có được như vậy đông đảo người hâm mộ trống đỡ, hoàn toàn có thể thấy được hắn ở đường kim thế giới bóng đá sức ảnh hưởng, hơn nữa lấy hắn quá khứ một năm này biểu hiện, Tô Đông đạt giải có thể nói xứng danh. Chúng ta hoàn toàn không nghĩ ra, nước Pháp bóng đá tạp chí có bất kỳ lý do gì không đem quả bóng vàng ban hành cho hắn. Trừ đến từ truyền thông ra sức ủng hộ ngoài, nước Đức bóng đá đông đảo danh tộc cũng đều rối rít ra mặt, ủng hộ Tô Đông. Vậy đơn ba đầu sọ liền liên tiếp ở truyền thông bên trên lên tiếng, cho là Tô Đông nên được đến quả bóng vàng công nhận. Zidane cũng giống vậy đứng ra ủng hộ bạn tốt, cho là Tô Đông nên được thưởng. Tại quá khứ cái này 1 năm trong trong, bất kể là từ đâu một phương diện, biểu hiện của hắn đều là tốt nhất, ta cho là hắn là có khả năng nhất đạt được quả bóng vàng, hắn là nhất đại đứng đầu. Zidane tiết lộ, Tô Đông là chỗ có huấn luyện viên trưởng cũng mơ ước siêu cấp siêu sao, hắn có một loại cùng thời đại cái khác cầu thủ chỗ không cách nào so sánh thực lực, đồng thời có bền gan vững chí tính cách, điều này làm cho hắn ở sân bóng bên trên tràn đầy sức lực tính. Zidane cho là, Cristiano Ronaldo Messi cùng Caka đều có bản thân một ít ưu thế, nhưng toàn thân mà nói, Tô Đông mới là tốt nhất, cũng là biểu hiện xuất sắc nhất. Nước anh sun nụ tạm thời là tiết lộ, lấy được đến từ Trung Đông thổ hào đầu tư về sau, Manchester City sẽ tại mùa giải này kỳ nghỉ đồng trắng trận chiêu mộ cầu thủ, đồng thời đem mục tiêu khóa được Tô Đông cùng cả cả chờ siêu sao, mà Tô Đông càng là đứng núi chịu sao. Bởi vì, ở Manchester City, số gì ạ cùng bợ gì gì sợ tẹn cái này hai tên nòng cốt quản lý cấp cao, cũng cùng Tô Đông quan hệ mặc định. đây là thúc đẩy Tô Đông gia nhập Manchester City yếu tố chốt. Nhưng Sun Nữu tạm thời tiết lộ không chỉ có bị Bern Quan Phương cho phủ nhận, đồng thời cũng bị Tô Đông người đại diện Mendes bắt bỏ. Mendes bày tỏ, Tô Đông vẫn luôn ở khiêm tốn tránh khỏi bản thân cùng chuyển nhượng dính líu quan hệ, cũng không muốn cùng Bern trở ra cái khác đội bóng chuyển ra sợ căng đan, hắn chỉ muốn chuyên tâm ở Bern đá bóng, thực hiện bản thân ở gia nhập Bern lúc cho hứa mục tiêu cùng cam kết. Mendes còn tiết lộ, Bayern đang định cùng Tô Đông tiến hành đàm phán, mỗi một tên cầu thủ chuyên nghiệp cũng sẽ hy vọng lấy được một phần phù hợp thân phận của hắn, cùng với câu biểu hiện trên sân hợp đồng, Tô Đông cũng không ngoại lệ, mà Byrne đang tại vị thế để chuẩn bị, chúng ta sẽ tại gần đây bên trong triển khai đàm phán. Không nghi ngờ chút nào, bất kể là Mendes, hay là Bayton, đều ở đây để lộ ra một ý tứ, đó chính là Tô Đông trong ngắn hạn sẽ không rời đi Bayton. Ngày 22 tháng 11, Bundesliga thứ 14 vòng, Bayton sân nhà nền chiến của Bucks. Tuy nói ở mở màn phút thứ 25 trước hết nẻ một cầu, nhưng sau đó Tô Đông trợ công dô Ben gỡ hòa tỷ số. Sau, PP, cỡ lọ sở cùng Tô Đông trước sau ghi bản, trợ giúp Bayton 41 lịch chuyển của Bucks. Trong tuần, Trang Tihon vòng đấu bảng vòng thứ 5, Bayton tiến về Berlin rút bùa dị rổ, sân khách khiêu chiến bạt bùa d Bởi vì Bơn đã trước hạn bảng đấu thứ nhất thăng cấp, cho nên trận đấu này đội bóng nên toàn đổi phiên cùng đội hình dự bị xuất chiến. Ở trời đông tuyết phủ bộ dị rồ, Biden ở mở màn phút thứ 7, liền do cờ lọ sợ vì đội bóng đánh vào một cầu. Nhưng sau, đội bóng đá phi thường khốc cực, đệ mĩ trẻ Ly càng là ở trong trận đấu bị thương kết quả. Làm khách ra Zet bộ dị rồ, địch nhân lớn nhất không chỉ là sân bóng bên trên đối thủ, còn có Zet lạnh kia thấu xương khí trời. May mắn, Biden cũng không cần cùng đối thủ đấu sống chết. Cuối cùng, đội bóng làm 10 sân khách đánh bại bạn bộ dị rồ, mà về. Mà gần như đồng thời tiến hành một trận khác tỉ thí Diêu Thời là ở cảng phía bắc, càng giá Zdem SC Tỷ Tờ bật nịt gặp phải sự ương ngạnh của đối thủ đánh lén, hiểm tượng hoàn sinh, thiếu chút xíu nữa đang ở sân khách lật thuyền. Cuối cùng, Diêu là không không đá đều Zenit, đem hai bên huyền niệm kéo đến cuối cùng một vòng. Diêu cùng Zenit, rốt cuộc ai đem thăng cấp, mấu chốt hay là nắm giữ ở bận trong tay. Trở lại Bundesliga, nên đón thứ 15 vòng, Bayern sân khách khiêu chiến Leverkusen. Tô Đông ở phút thứ 59 vị Bön đánh vào một cầu, sau cỡ lở sở xuống lần nữa một thành, cuối cùng BN sân khách 20 bại sẹo, lần nữa bắt lại 3 điểm. Điều này cũng làm cho rất nhiều nước đức truyền thông cùng người hâm mộ cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cũng dối rít bày tỏ, Biden có được toàn thắng đoạt nửa vòng sau vô địch có khả năng. Nhưng Tô Đông càng nhiều thì hơn là đang xoắn suất một chuyện. Ngày 2 tháng 12 dạng sáng, nước phát bóng đá nhất một thời kỳ mới tạp chí liền muốn lên thị, đến lúc đó quả bóng vàng đoạt giải sẽ phải hiểu. Nhưng thế nào còn không người tới quay chiếu. Chẳng lẽ nói, người đoạt giải thưởng không phải ta? Tô Đông ít nhiều có chút thất vọng. Quy 1 chương 627, Tô Đông, ngươi dọa có hiệu quả. Phì, phì, phì. Lý trong nhà trong phòng thể hình Tô Đông ở thở hổn hển, không ngừng ở sả đơn bên trên, là lựa hít sả. Mỗi một lần nhìn đều là dụng hết toàn lực, phảng phất đã là vắt kiệt toàn thân hắn tia khí lực cuối cùng, để cho người cảm thấy tuyệt không có khả năng lại có lần tiếp theo, nhưng hắn chính là cắn chặt hàm răng, cứng rắn tiếp tục kiên trì. Loại này kiên trì ở thể năng cực hạn ranh giới huấn luyện, để cho Tô Đông mồ hôi đầm đìa, cũng để cho trong phòng thể hình tất cả mọi người cũng cảm nhận được một khẩu ngưng trọng, cho dù là những năm gần đây một mực luyện người, đều đi theo khó chịu. May mắn, ở đá thứ 15 vòng về sau, Bayern nên đón một tuần thời gian nghỉ ngơi. Cầu thủ cũng thu được quý báo ngày nghỉ, cho nên nủ nộp giúp bọn người mới sẽ cho phép Tô Đông tiến hành cao cường như vậy độ thân thể huấn luyện, nếu không, bọn họ đã sớm ngăn cản Tô Đông như vậy trả lại mình. Hắn có phải hay không có tâm sự? Marcelo nhìn ra đầu mối. Liền cái này không tim không phổi người bờ ra dịu cũng có thể nhìn ra được, kia không cần phải nói, cơ bản cũng là không có chạy chuyện. Nói nhảm, cái này không người mù cũng có thể nhìn ra được sao? VV tức giận trả lời. Marcelo cũng không phục, cười lạnh một tiếng, người mù có thể nhìn cái gì tới? Ngươi tìm người mù tới xem một chút. VV nhất thời cứng họng, ta cái này không tỉ dụ sao? Ngươi còn trọi cứng rồi. Thật đúng là không có cách nào trò chuyện. Đừng lắp đầu, PP, ngươi ngược lại nói một chút, hắn có tâm sự gì? Marcelo quan tâm hỏi. PP cũng vui vẻ phải nói sang chuyện khác, cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là vì quả bóng vàng chuyện. Nha. Marcelo bừng tỉnh ngộ gật gật đầu, nhưng lại rất nhanh sinh ra một cái khác nghi vấn, quả bóng vàng có chuyện gì? Công bố thời gian không phải còn chưa tới sao? PP tức giận buồn hắn một cái, trong ánh mắt tràn đầy kinh bị. Marcelo liền chịu không được PP ánh mắt kia, nhưng trong đầu lại khó có thể ức chế bắt quái tim, lúc này quyết định, PP Ngươi nói cho ta nghe một chút đi thôi, ta vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc được quả bóng vàng đoạt giải. Trong lòng hắn đầu, Tô Đông cũng sớm đã là năm nay quả bóng vàng đoạt giải. Chứ hắn, còn ai có tư cách này đạt giải? VV bị len lén lén vuốt đuôi lịch mợ, trong đầu cũng thư thái, lúc này giải thích một chút quả bóng vàng vận hành quy tắc, nhất là ban thưởng trước sau chuyện, càng quan trọng hơn là năm nay quả bóng vàng cùng năm trước lại có chỗ bất đồng. Nói đơn giản một chút, năm nay quả bóng vàng ban thưởng đem chia làm hai bước, đầu tiên là công bố. Trước kia quả bóng vàng là lễ trao giải ở đài truyền hình truyền hình trực tiếp, ngay cái sáng tạp chí ở toàn cầu đồng thời lên sàn cũng coi là đồng thời công bố quả bóng vàng đoạt giải. Nhưng năm nay bất đồng, ngày 2 tháng 12 dạng sáng, nước Pháp bóng đá tạp chí sẽ ở toàn cầu đồng thời lên sàn, nhưng lễ trao giải thời là bị an bài ở 7 ngày giữa chưa cử hành, đến lúc đó cũng như trước vẫn là ở đài truyền hình tiến hành toàn cầu truyền hình trực tiếp. Nói cách khác, ở ngày 2 tháng 12 dạng sáng, trong tạp chí thị sau, quả bóng vàng đoạt giải đem chính thức công bố. Có thể dựa theo tạp chí lưu trình, nên muốn trước hạn 3 4 ngày tiến hành chụp hình, lưu đủ thời gian đi in. Nhưng bây giờ, lại vẫn không người đến tìm Tô Đông chụp hình, đây tuyệt đối là có vấn đề. Mà lớn nhất có thể chính là Người đoạt giải thưởng không phải Tô Đông, mà là do người khác. Cái này không thể nào a. Nghe xong PP phân tích về sau, Marcelo trực tiếp liền thề, trừ Tô, ai còn có tư cách phải chô ngồi này thượng. Cũng không nhìn một chút, quá khứ cái này mùa bóng, châu Âu bóng đá có ai có thể cùng Tô chống lại. MU, City, Anson, Ronaldo, không phải hắn. PP đã đổ. Hắn cùng Tô Đông, Jonny đều là chí hữu, hôm nay vừa mới cùng Jonny thông xong điện thoại, Jonny cũng hết sức quan tâm Tô Đông tình huống bên này. Jonny trong đầu rõ ràng, năm nay quả bóng vàng xác suất lớn là thuộc về Tô Đông không có hắn chuyện gì, cho nên tâm tính cũng thả rất rộng, chẳng qua là không ngờ, Tô Đông bên này vậy mà cũng, cũng không đến chụp hình. Cái này coi như thật sự là kỳ quái. Không có tới Tô Đông nơi này, cũng không phải Johnny, vậy sẽ là ai? Thật chẳng lẽ như Muzinho nói, là 3 Messi? Hắn dựa vào cái gì? Luận vô địch, hắn có cái gì vô địch? Trừ một tòa thế vận hội Olympique vô địch, hắn còn có cái gì? Luận cá nhân vinh dự, Tô Đông trừ hai ngồi đại thưởng ngoài, cơ bản cũng là đại mã quán, Messi lấy cái gì cùng Tô Đông đi so. nhưng nếu như không phải dọn nghi, cũng không phải Messi, vậy tại sao còn chưa phải là Tô Đông? Được rồi, Tô, sắp xỉ. Ở VV cùng Marcelo suy luận các loại khả năng tính thời điểm, Lulu Ngọc ngừng Tô Đông huấn luyện. Hai tên người bờ ra dụ lúc này liền lên đón, Marcelo trong tay đầu còn đang nắm một cái lau mồ hôi khăn lông. "Tới, Tô, xoa một chút. Cảm ơn." Tô Đông nhận lấy khăn lông, cả người dùng sức lau. Thấy được Marcelo cùng VV kia muốn nói lại thôi bộ dáng, Tô Đông trong lòng hiểu rõ. "Yên tâm đi, ta không sao, đây cũng không phải là ta lần đầu tiên, bất kể như thế nào, ta cũng có thể tiếp nhận." Nói xong lời cuối cùng, Tô Đông còn nạn ra vẻ tươi cười. Cứ việc nụ cười bao nhiêu có vẻ hơi miễn cưỡng, hắn tận lực để cho mình xem ra ung dung một ít, nhưng trên thực tế, tất cả mọi người đều biết, hắn làm sao có thể bình tĩnh. Xa cách 2 năm, từ rời đi 3K đến bây giờ, Tô Đông không giờ khắc nào không tại cố gắng, liều mạng mong muốn trở lại thế giới bóng đá đỉnh. Đoạn thời gian gần nhất, hắn tình trạng hơi có chút chững, Lunu Loku đã cảm thấy, Đoàn Trường cùng Tô Đông tâm tình có quan hệ. Quan tâm sẽ bị loạn, Tô Đông muốn nói không coi quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, kia lại làm sao có thể chứ? Ban đầu hắn ở sự dịch kêu lên lời nói hùng hùng lúc liền đã quyết định quyết tâm, nhất định phải đoạt lấy cái này hai ngồi đại thưởng. Bây giờ, đến thời khắc mấu chốt, Tô Đông làm sao có thể giống như người không có sao như vậy? "Tô, ngươi không phải có chú Miller điện thoại sao?" PP quan tâm hỏi, "Nếu không, gọi điện thoại hỏi một chút." Dennis Miller, hiện đảm nhiệm nước pháp bóng đá tạp chí tổng biên. Tại tiên nhiệm tổng biên eo nọ lui sau khi xuống tới, hắn liền toàn diện tiếp nhận quyền này sức ảnh hưởng cực lớn bóng đá tạp chí, đồng thời cũng là quả bóng vàng bình chọn Chadder, không có người nào so với hắn rõ ràng hơn ai sẽ giải, bởi vì hắn chính là mang theo ảnh sư đi trước hạn chụp hình một người trong đó. Ở châu Âu bóng đá, có thể trực tiếp đem điện thoại đánh tới nước Pháp bóng đá tạm chí tổng biên trong tay, không nhiều, nhưng Tô Đông coi như là một người trong đó, hơn nữa nên còn tính là khá có phân lượng một. Nghe được vậy vậy, Tô Đông lắc đầu một cái, không nhất thiết phải thế. VV còn muốn nói điều gì, nhưng hắn cũng không ngu ngốc, rất nhanh liền ý thức được bản thân nhìn vấn đề nhỏ mọn. Tô Đông là người nào? Coi như năm nay không có thưởng, hắn cũng vẫn là thế giới bóng đá người thứ nhất, để cho hắn cho Chu giờ gọi điện thoại, cái này tính chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ muốn để người ta nói, Tô Đông gọi điện thoại cho bản thân bỏ phiếu, hay là nói Để cho người bên ngoài cho là Tô Đông đối với mình không có nắm chặt, cho nên phải đi công quân chú mỹ eo giờ. Đến loại thời điểm này, lấy Tô Đông địa vị cùng sức ảnh hưởng, tốt nhất vẫn là không làm gì. Là của hắn, đó nhất định là hắn. Không là của hắn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn vua không gai địa vị. "Kia người muốn làm cái gì?" PP hỏi. Tô Đông cười một tiếng, "Buổi chiều ta phải bồi bạn gái đi dạ phố." PP cùng Marcelo đều có chút mắt trợn tròn. "Bồi bạn gái đi dạ phố? Cái này giống như là trai thẳng ung ngư người bệnh thời kỳ cuối Tô Đông có thể làm chuyện sao?" "Buổi chiều, Tô Đông xác thực đi dạo phố." Trước đây thật lâu Hắn liền một lần lại một lần cam kết Vương Quang Đãng, đáp ứng nghỉ liền theo nàng ra cửa đi dạo phố. Nhưng mỗi lần cũng sẽ xuất hiện các loại các dạng đột phát tình huống, đưa đến hai người cái này phố thủy trung không có đi dạo thành. Lần này, Tô Đông là đặc biệt nhịn chút thời gian, liền theo bạn gái đi dạo phố. Không chỉ có như vậy, Tô Đông lần này còn đặc biệt hào khí, mang Vương Quang Đãng đến Unit Phồn Hoa nhất hạng sang lễ mua sắm, tùy tiện nàng mua. Tô Đông vẫn luôn cảm thấy, Vương Quang Đãng kỳ thực không giống như là cái loại đó phung phí cô gái, đối vật chất yêu cầu cũng không phải đặc biệt cao, cho nên hắn liền giúp nàng làm chủ, tiến vào sọc hàng hiệu về sau, hắn liền một đường nhìn sang, thuận mắt liền gỡ xuống rất nhanh liền tràn đầy hai tay đều là. Vương Quang đã một mực đi theo bên cạnh hắn, nhìn hắn từng món một lấy xuống, nàng lại lặng lẽ từng món một trả về. Nàng biết, Tô Đông Tâm Tư kỳ thực cũng không phải là ở đi dạo phố, mà là ở cho hết thời gian. Nhưng nàng cũng không để ý, vẫn vậy đi theo Tô Đông bên người, phụ buổi hắn. Hai người đi dạo một nhà lại một nhà, chỉ riêng phòng cà phê liền tiến ba lần. Đến màn đêm phụ xuống thời giờ, Tô Đông thậm chí còn đề nghị đi phụ cận một nhà mật liền ba sao phòng ăn ăn cơm, nhưng bị Vương Quang đã cho khuyên Ta đã ở nhà mua xong thức ăn, hôm nay ta tự mình xuống bếp, làm cho ngươi thích nhất bạn thì bỏ. A Tô Đông có chút ngoài ý muốn. "Yên tâm, món ăn này ta nghiên cứu rất lâu rồi, ngươi có thể ăn, chính là muốn hơi vừa phải một ít." Vương Quang đã cười nói. "Cầu thủ chuyên nghiệp là rất đau khổ, bất kể là ăn hay là ngủ, đều không cách nào hoàn toàn tùy tính tự chủ. Nhất là giống như Tô Đông như vậy tự hạn chế cầu thủ chuyên nghiệp, cuộc sống này liền qua phải càng giống như khổ hành tăng bình thường." Đây chính là Tô Đông ở bóng đá chuyên nghiệp lấy được thành công chỗ bỏ ra trong đó một phần giá cao đi. Vợ chồng son trở lại lỉnh loản, Vương Quang đã liền tự mình xuống bếp, Tô Đông ở một bên làm chút hỗ trợ. Lớn như vậy biệt thự cũng không hay, hai người ở trong phòng bếp đả đả nháo nháo lẫn nhau nhạo báng giải trí, đạo cũng có một fan đặc biệt tâm tình. Vương Quang Đãng biết Tô Đông tâm tư, nhiều hơn nói là chút đùa giỡn lời tới đùa cho hắn vui. Tô Đông cũng biết nàng biết, cho nên cũng đều tận lực phối hợp. Nhất là đến sau ánh đến bữa ăn tối lúc, hắn là thật cảm động. Làm tay phải của hắn nhẹ nhàng nắm chặt đặt ở trên bàn ăn Vương Quang Đãng tay trái, sơ phía trên chiếc nhẫn kia, trong trái tim hắn liền cảm thấy một trận thỏa mãn. Người yên tâm đi, ta không có yếu đất như vậy. Tô Đông nhẹ nhàng đùa bỡn tay trái của nàng. Vương Quang Đãng cũng không có ý định rút trở về, nở nụ cười xinh đẹp nói, ta biết, vẫn luôn biết. Nếu như, năm nay tình huống như vậy, bọn họ còn dám không ban thưởng đưa cho ta, vậy ta liền biểu hiện được càng tốt hơn, tốt đến để cho bản thân họ cũng cảm thấy xấu hổ, cảm thấy không ban ta liền là một loại phạm tội, mà ta chỉ biết ở lãnh thưởng thời điểm, đem phần lễ vật này đưa còn cho bọn họ, làm báo đáp. Vương Quang đáng cười ha ha, vậy ta nhất định phải đi hiện trường nhìn. Nang tin tưởng, coi như năm nay không được, Tô Đông cũng nhất định có cơ hội lại được. Tô Đông mới 24 tuổi, còn vô cùng trẻ tuổi, còn có vô hạn có khả năng. Đang ở hai người anh anh em em thời điểm, Tô Đông đặt ở chạc thai thượng điện thoại di động lại rất không hợp thời chợt vang lên. Tô Đông lấy đi tới nhìn một chút, cả người cũng sững sốt một cái tới điểm biểu hiện, Dennis Miller. Làm Tô Đông đem điện thoại di động bình phong lật qua lúc, Vương Quang đã thấy, lúc này cười tựa như hoa. Xem ra, người đe dọa có hiệu quả. Quy một chương 628, siêu sao phong phạm, đợi đến Baron cầu thủ kết thúc khó được này nghỉ, trở lại sẽ bèn đường cái trụ sở huấn luyện lúc, tất cả mọi người cũng phát hiện, bản thân phòng thay đổi trước ngăn tủ cũng chỉnh tề để một năm nhất trong một tiểu tam cái đóng gói hộp. Phía trên điểm nhỏ đóng gói trong hộp giả vơ một cái hạng sang đồng hồ đeo tay, trung gian cái đó màu trắng đóng gói trong hộp là một bộ đến từ nước Mỹ Apple kiểu mới nhất điện thoại di động. Phía dưới hơi lớn hơn một chút đóng gói hộp tắc là tới từ Nhật Bản chứ danh công ty trò chơi máy chủ. Đội một trong phòng thay quần áo toàn bộ cầu thủ trước ngẩn tủ, cũng thật chỉnh tề để bà kiện lễ vật. Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là tò mò, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao vô duyên vô cớ, đột nhiên có người tặng quà? Cái này không là câu lạc bộ quà giáng sinh a? Các cầu thủ trố mắt nhìn nhau, tất cả đều cảm thấy hết sức kỳ quái, tuy nói câu lạc bộ có lễ giáng sinh liên hoan, nhưng đưa quà giáng sinh, cái này vẫn là lần đầu tiên, hơn nữa cái này ba phần lễ vật xem ra cũng có giá trị không nhỏ. Điện thoại di động cũng không cần nói, 6700 euro. Trò chơi máy chủ cũng phải 500 euro, đồng hồ đeo tay cũng là nổi tiếng thế giới xa xỉ phẩm bài, đồng dạng cũng là có giá trị không nhỏ, tính như vậy xuống, phần lễ vật này thấp nhất cũng phải gần 2000 euro. Đội một phòng thay đổi toàn bộ cầu thủ, bao gồm những thứ kia đi theo đội một huấn luyện, nhưng ở hai đội tranh tài cầu thủ, mỗi người một phần, tổng cộng muốn 30 mấy phần, tính được sẽ phải 70 80000 euro. Ai ra, ai lớn như vậy thủ bút? Service Tiger có chút ngạc nhiên, hắn nhưng không nghe nói câu lạc bộ có tặng quà kế hoạch. Vậy cũng chỉ có thể là cầu thủ bán thân đưa. Ai có thể sẽ đưa dại như vậy một phần lễ vật. Tại chỗ đều là người thông minh, rất nhanh liền nghĩ đến một người, Tô Đông. Vừa đúng, lúc này PP cùng Marcelo kết bạn từ bên ngoài đi tới, mọi người nhất thời dối rít nhìn sang. Chuyện gì xảy ra? Hai người cũng cảm thấy rất kỳ quái, vì sao tất cả mọi người cũng nhìn bọn họ chằm chằm? VV chú ý tới đám người lễ vật trong tay, lúc này cũng hiểu tới, gật đầu cười nói, "Tôi nói, cảm tạ đại gia quá khứ trong hai năm qua đối hắn ủng hộ, cho nên hắn đặc biệt tỉ mỉ chọn lựa một phần lễ vật, đưa cho lại ra." Làm trước hết phản ứng lại, lúc này ngạc nhiên hỏi, "Nói như vậy?" "Định rồi." "Định?" VV cười nói, "Lúc nào định?" Số với Sở Tây cơ quan tâm hỏi, không phải nói, vẫn luôn không có tin tức sao? Khuya ngày hôm trước, hai tên kia vì nể tránh phóng viên truyền thông sự chú ý, đợi buổi tối mới đến, đập xong chiếu, chép xong chuyên phóng, cả đêm lại chạy trở về, cho nên không hề có một chút tin tức nào. Nhắc tới, PP cảm thấy còn thật buồn cười. Kỳ thực, toàn thế giới đều biết, Tô Đông cầm thưởng căn bản là 10 phần chắc 9, còn kém quan phương xác nhận một chút mà thôi. Nhưng lại cứ, Chu Diễu giờ còn cố ý muốn làm cái gì huyền niệm, đặc biệt muốn lần nút phóng viên truyền thông cùng người hâm mộ, bảo là muốn đợi đến cuối cùng một khắc mới công bố, không lý do chế tạo ra một đống lớn treo độc giả làm PP mấy người cũng đều đi theo Tô Đông cùng nhau khẩn trương. Quá tốt rồi. Đội chúng ta rốt cuộc lại ra một kẻ quả bóng vàng rồi. Serviszer Taiger dẫn đầu màn hô, làm mấy người cũng đều đi theo kích động. Đối với một ít tiểu cầu viên cùng dự bị cầu thủ mà nói, Tô Đông lễ vật sắc thực có giá trị không nhỏ, nhưng đối với con heo nhỏ cùng làm đám người, cái này kỳ thực nhiều hơn là một phần tâm ý, chân chính để cho bọn họ cao hứng hay là Tô Đông đặt giải. Bundesliga cái trước bắt được quả bóng vàng chính là Sammer, hiệu lực với Mân, khoảng cách bây giờ cũng có vài năm. Bayern Munich trong lịch sử cũng chỉ có 3 tên cầu thủ bắt được qua quả bóng vàng. Tất cả đều là ở tuột cùng những năm 70, 80, gợt mù lơ, bẹ kẹt bùa ở, ở cùng dầm mẹn mài bây giờ ba người này đều ở đây bơn tầng quản lý làm đầu sọ. Khoảng cách dầm mẹn mài bắt được quả bóng vàng, đã qua 27 năm. Năm đó dầm mẹn mài còn là một trẻ tuổi tiểu tử, nhưng hiện nay đã là cái tóc bạc hoa dâm lão đầu. Mà quá khứ những năm này, bay vẫn luôn không thể xuất hiện nữa có được tranh đoạt quả bóng vàng siêu sao. Lẹ một năm cùng lẹ 2 năm cản khoảng cách phần vinh dự này là gần đây. Hắn trợ giúp Bayern bắt lại Champions League, đồng thời lại trợ giúp nước Đức đội bắt được gật củ bá quân, nhưng thủ môn ở loại này tranh đoạt chính giữa thật sự là quá bị thua thiệt, cặn ở lẽ 1 năm bại Bayern cùng Joe, lẽ 2 năm thời là bại bởi vương giả trở về Ronaldo. Có thể nói, quả bóng vàng thiếu sót, đối Bayern mà nói, thủy chung là cái khó tà đau, cũng là tâm kết. Bây giờ được rồi, xa cách 27 năm, Tô Đông rốt cuộc lần nữa bắt được một tòa quả bóng vàng, cái này không chỉ là Tô Đông cá nhân vinh dự, cũng là Bayern, thậm chí là toàn bộ Bundesliga vinh dự. Bundesliga vọng phần vinh dự này đã quá lâu. Trong phòng thay quần áo một trận tương mừng, tất cả mọi người đều ở đây vì Tô Đông thành công cảm thấy ăn mừng, nhưng trong lòng của mỗi người cũng đều các có sự khác biệt. Thì như Ruben, trong trái tim hắn liền có chút mất mát. Hắn đi tới Bên cũng không nghĩ tới muốn đánh vào cá nhân Vinh dự, thậm chí sớm tại hắn đi tới Bayern lúc, liền đã phi thường rõ ràng, bản thân ở Bên địa vị sẽ không vượt qua Tô Đông, nhiều hơn là làm Tô Đông bên cạnh hợp tác. Nhưng hiện nay, nhìn Tô Đông bắt được quả bóng vàng, Ruben trong đầu nhất định là vì Tô Đông cao hứng, nhưng mơ hổ cũng có chút mất mát. Từ hắn xuất đạo đến bây giờ, người trung pei mới đúng hắn đặt vào hy vọng, tất cả mọi người đều cho rằng Hắn cũng có được đánh vào quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tiềm lực, nhất là ở Chelsea hiệu lực tiền kỳ, hắn phát triển được nếu so với Crtitano đâu càng thêm xuất sắc, cũng càng thêm thuận lợi. Nhưng ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi mấy năm trôi qua, Crtitano đâu cũng bắt được 2 lần cầu thủ xuất sắc nhất, mà hắn vẫn như cũ chỉ có thể ngước đầu, nhìn đồng đội cầm quả bóng vàng, muốn nói trong đầu của hắn không có điểm ý tưởng, kia lại làm sao có thể? Đối với Tô Đông, Roben là phát ra từ nội tâm bội phục. Dù là hắn lại tâm cao khí nạo, cũng đối Tô Đông chịu phục, nhưng trong trái tim hắn cũng hiểu, nếu như Tô Đông một mực ở lại Bayern, Vậy hắn cũng chỉ có thể một mực đảm nhiệm Tô Đông bên người lá xanh, đây là hắn mong muốn sao? Zi Bơ Zi liền không có Joe Ben nhiều như vậy tâm tư. Từ Marseille đi tới Munich, hắn muốn cho là bản thân nhất định phải trải qua một đoạn gian khổ thích hướng quá trình, thật không nghĩ đến, hắn thứ nhất là thích tòa thành thị này, thích nhà này câu lạc bộ, thích đám này đồng đội. Hắn cùng người nhà của hắn ở chỗ này ở phải đặc biệt vui vẻ. Từ nhỏ đã số mạng Long Đông hắn, đặc biệt quý trọng bây giờ có phần này an ninh cũng dễ chịu. Nếu như nói, hắn là mang theo một phần dự thủ tâm tư đi tới Bayern, như vậy nơi này dễ chịu thích thú sinh hoạt, từ từ mài rơi hắn phần tâm tư này. Hắn từ từ hưởng thụ lên nơi này an giận. Đối với Tô Đông, di biệt di nhiều hơn là khâm phục cùng tán thưởng, bao nhiêu còn có chút áo ức, nhưng phân cao thấp tâm tư càng ngày càng nhận. Trong phòng thay quần áo nóng hở hè ẩm ướt, rất nhanh liền đưa tới huấn luyện viên tổ cùng chú ý của nhân viên làm việc. Chờ hình kích đám người tiến vào phòng thay đồ lúc, tất cả mọi người mới phát hiện, nguyên lai like không chỉ có cầu thủ có, đội một toàn bộ người làm thuê cũng có. Huấn luyện viên phòng làm việc cùng đội một công nhân viên phòng nghỉ ngơi, mỗi cái đội một người làm thuê tất cả đều là như vậy, ngay cả quản lý khí giới thương quản trên bàn làm việc đều có một phần, thậm chí ở cầu thủ nghỉ ngơi khu giải trí còn để mấy phần. Cái này tính được, không có một trăm mấy mươi ngàn euro là khẳng định làm không được. Tất cả mọi người cũng rối rít thán phục với Tô Đông môn lớn. Từ phần lễ vật này trong, bọn họ có thể cảm nhận được Tô Đông cảm kích cùng tình nghĩa, còn có hắn lòng tràn đầy vui mừng. Dựa theo TV có nói, những lễ vật này tất cả đều là Tô Đông tự mình chọn lựa, mỗi người dùng màu gì, đều là hắn tự mình quyết định, đồng thời cũng là hắn tự tay thả vào tủ cùng trước bàn làm việc, cái này bản thân liền là lớn nhất thành ý. Tất cả mọi người cũng đều cảm nhận được, rất nhiều người, nhất là giống như Tony Cros, Thomas Muller cùng hâm mộ chờ cầu thủ trẻ, mỗi một người đều toát ra sùng bái ánh mắt cái gì gọi là siêu sao phong phạm. Tô Đông là được, không chỉ có bóng đá thật tốt, biết kiếm tiền, mấu chốt làm người cũng đáng tin, đơn giản không có chọn. Các huynh đệ, ta ngày hôm qua cũng đều nói với Tô Đông, năm nay phần lễ vật này có chút nhẹ. Marcelo cười ha ha nói, đám người một trận cười mắng, cũng hoa nhiều tiền như vậy, còn nhẹ. Ta nói với hắn được rồi, nếu như sang năm lấy thêm đến quả bóng vàng, kia lễ vật liền phải gấp bội. Tất cả mọi người là một trận hoa ồ ồn ào lên. Thật gấp bội, kia thấp nhất phải mấy trăm ngàn euro, thật không phải tùy tiện người nào cũng có thể móc được đi ra. Tô đã ứng. Marcelo cười nói, Đám người lại là một trận xôn xao. Biết Tô Đông biết kiếm tiền, không ngờ còn như vậy hào sảng. Ngoài ra, hắn còn đáp ứng, sang năm lấy thêm thưởng, liền tổ chức một lần đoàn xây. Ngươi sẽ không vừa mong muốn đi Munich khu đèn đỏ a?" Ziphery cười mắng, hắn hiểu rất rõ Marcelo. Đám người cũng đều một trận cười lật, tiểu tử này một luôn nhớ mãi không quên phải đi Munich khu đèn đỏ đoàn xây một lần, gần như mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn xuất ra tới nói thầm, thật sự là có chút buồn cười. Thôi đi, nhìn ngươi kia không có thấy qua việc đợi dáng vẻ." Marcelo cố làm nghiêm túc quá mắng. Phản ứng hắn là một vô cùng nghiêm túc chính nhân có tử, nhưng cái này nghiêm túc dạng chống đỡ không tới 3 giây, Tô Đông mời khách đi Munich khu đèn đỏ, đó không phải là quá tổn mồn sao? Chúng ta phải đi, đương nhiên là bác thượng đi Berlin rồi. Đám người lại là một trận quỷ khóc sói gào. Berlin, đây chính là châu Âu chứ danh khu đèn đỏ thiên đường, cái dạng gì nữ nhân ở nơi nào không tìm được. PP thấy được trong phòng thay quần áo náo nhiệt như vậy, trong lòng âm thầm buồn cười, lại rất bội phục Marcelo. Tiểu tử này bóng đá phải không sai, chính là không đủ ổn định, nhưng rất khéo xử sự. sự. chốt là hắn biết chuyện tức thời, biết bây giờ Tô Đông suy nghĩ trong lòng cũng biết Tô Đông tặng quà mục đích, vì vậy liền cố ý đem không khí làm, điều động trong đội cầu thủ tâm tình. Kỳ thực, Tô Đông ở bên trong phòng thay quần áo sức ảnh hưởng, Marcelo cũng làm ra không nhỏ cầm hiến, hôm nay loại này thường phát sinh. Đối với Tô Đông mà nói, tặng phần lễ vật, xin mọi người đi đoàn c, tính là gì? Bất quá là như mối bảo bẻ. Hắn bây giờ chân chính để ý căn bản thì không phải là tiền, mà là vinh dự. Thế giới bóng đá người thứ nhất vinh dự, chỉ cần bảo vệ ở thế giới của mình bóng đá người thứ nhất vị trí, tiền kia đối Tô Đông mà nói, bất quá chỉ là một đống con số, hắn thiếu sao? Phan Kịt cũng rất tình nguyện thấy được trong phòng thay quần áo không khí như vậy nhiệt liệt, đồng thời cũng sâu sắc cảm khái. Như người ta thường nói ba cây trụm lại nên hòn núi cao, Tô Đông rõ ràng cho thấy sâu xoạt trong đó chi đạo, cho nên hắn thường ngày đối đãi bất luận kẻ nào đều là có thể giúp đỡ, phi thường hào sảng, hơn nữa chung quanh có TV cùng Marcelo chờ đồng đội, hắn ở trong phòng thay quần áo địa vị nghĩ không cao cũng khó. Nghĩ đến nơi này, Trần Kịt trong lòng âm thầm thở dài. Bản thân năm đó ghi bàn cũng không ít, nếu là hiểu giống như Tô Đông như vậy vận hành, nói không chừng thành tích của hắn sẽ cao hơn. Người so với người, tức chết người, Quy 1 chương 629, quả bóng vàng mới kỷ lục Ngày 2 tháng 12 rạng sáng, nước Pháp bóng đá ở mới vừa ra lò, nhất một thời kỳ mới tạp chí mặt địa, cùng với quan phương website bên trên, đồng thời tuyên bố 2008 năm quả bóng vàng đoạt giải. Cùng bên ngoài cho tới nay suy đoán nhất trí, hiệu lực với Bryan Musito Đông một lần nữa được tuyển cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Đây đã là Tô Đông lần thứ 3 bắt được quả bóng vàng. Nước Pháp bóng đá ở quan phương website bên trên còn đồng thời tuyên bố, Tô Đông trở thành từ trước tới nay vị thứ 2 toàn phiếu được tuyển quả bóng vàng đoạt giải, đồng thời cũng sáng tạo từ trước tới nay cao nhất thành bản kỷ lục. 96 vị giám khảo phiếu bầu trong, tất cả đều viết lên tên Tô Đông. Đây là kế năm 91 nước Pháp chuyển kỳ tiên phong bạ biển sau, lại một lần nữa toàn phiếu được tuyển quả bóng vàng đoạt giải. Không chỉ có như vậy, cái này 96 vị giám khảo bên trong, có 92 vị giám khảo đem Tô Đông liệt ra tại vị thứ nhất, còn giữ lại 4 vị toàn bộ đều sẽ Tô Đông đặt ở vị thứ hai, cho nên Tô Đông thế nào cũng phải phân đem sáng tạo kỷ lục cao nhất 476 phân. Nước Pháp bóng đa đá đánh giá cho là Tô Đông lần thứ 3 được tuyển, là chúng vọng sở quy, không có bất kỳ huyền niệm. Ở mùa giải trước, Tô Đông trợ giúp bắt lại Bundesliga, vô địch, Bundesliga lịch sử thủ tam quân vương. Sáng tạo lịch sử, mà Tô Đông cũng thu hoạch Bundesliga cùng châu Âu hai lần đôi giày vàng. Nước Pháp bóng đá cho là Tô Đông là Bundesliga sau 12 năm lại một vị quả bóng vàng đoạn xuất giải, đồng thời cũng là bền trong lịch sử vị thứ tư quả bóng vàng đoạn xuất giải, hắn đem tên của mình thành công viết ở bền cùng Bundesliga trong lịch sử. Nước Pháp bóng đá tạp chí tổng biên đen Mitschmeier dựa theo lệ thường, ở nhất một thời kỳ mới nước Pháp bóng đá trong tạp chí sáng tác một thiên quả bóng vàng chuyên đề báo cáo. Ở trong báo cáo, chủ biên giờ đối khen không dứt miệng, hắn tỏ thân nhận đã rất nhiều năm, hơn nữa đối hắn tiến hành qua nhiều lần chuyên phỏng. Tô Đông cho hắn ấn tượng đặc biệt khác sâu, đồng thời cũng là phi thường hữu thiện, hắn từ trên người Tô Đông thấy được một kẻ bóng đá chuyên nghiệp vận động viên hoàn mỹ địa phạm. Hắn ở ngoài sân biểu hiện, hay cùng hắn ở sân bóng bên trên biểu hiện vậy hoàn mỹ. Chủ Biểu tổng kết quá khứ mấy năm quả bóng vàng, rất đạt được nhiều thưởng người hoặc là có tiềm lực đạt giải cầu thủ, cũng bởi vì các loại các dạng nguyên nhân mà vẫn là có thậm chí đã từ 30 người hậu tuyển trong danh sách biệt tâm biệt tích, điều này làm cho Chủ Biểu cảm thấy thuần tức cùng tiếc Hắn cho là, một kẻ quả bóng vàng không chỉ có muốn có siêu phàm thoát tục kỹ năng đá bóng, càng cần hơn có nghị lực tinh người, đồng thời còn phải có đủ tự hạn chế, nếu không rất khó giữ vững thời gian dài cao trình độ biểu hiện, mà Tô Đông ở những phương diện này cũng làm phi thường xuất sắc. Cứ việc Trí Miểu giờ không có nói, nhưng ai cũng biết, hắn Châu Thuận thức chính là Ronaldinho cùng Adriano đám người, cái này hai đại siêu sao cũng đã từng bị vô số người đặt vào hậu vọng, cho là có thể đánh vào quả bóng vàng châu Âu, nhưng hiện tại, hai người đều đã không ở 30 người hậu tuyển trong danh sách, không thể không gây gọi người cảm thấy tiếc nuối. Nhưng càng quan trọng hơn là, bọn họ vẫn là cũng không phải là thương bệnh hoặc cái khác trường hợp bất khả kháng, mà là tới từ bọn họ không tự hạn chế. Trí Miểu giờ còn nhắc tới quả bóng vàng tại cách Hắn nhậm chức nước Pháp bóng đá tạm chí tổng biên sau cái đầu tiên quyết định, chính là đem quả bóng vàng hậu tuyển danh sách từ 50 người xúc giảm đến 30 người, hắn cho là như vậy sẽ để cho quả bóng vàng bình chọn quá trình trở nên càng thêm đặc sắc, bởi vì linh phiếu cầu thủ ít hơn. Có thể coi là xúc giảm đến 30 người, linh phiếu cầu thủ vẫn vậy có 5 cái, cho nên hắn cho là còn có tiếp tục tinh giản không gian. Chứ danh sách ngoài, chủ yếu giờ còn nhắc tới quả bóng vàng ban thượng lưu trình cải cách. Quá khứ quả bóng vàng ban thượng, cuối cùng sẽ bị truyền thông trước hạn tiết lộ, bởi vì nước Pháp bóng đá tạm chí trước phải đối người giải thưởng tiến hành chụp hình cùng chuyên phóng lấy xuất hiện ở nhất một thời kỳ mới nước Pháp bóng đá tạp chí, nhưng Chu Biểu Dở bày tỏ, kế tiếp đem hoàn toàn thay đổi loại này lưu trình. Năm nay chính là một lần nếm thử, mà từ sang năm bắt đầu, đem hủy Bỏ quay trụ cùng chuyên phóng, trực tiếp ở tạp chí cùng quan phương website bên trên tiến hành công bố, mục đích là vì có thể đem huyền niệm cất giữ đến một khắc cuối cùng. Ở văn chương cuối cùng, Chu Biểu Dở lần nữa cho Tô Đông đưa lên bản thân chúc mừng, cũng hy vọng hắn có thể mang theo quả bóng vàng hào quang, tiếp tục ở châu Âu bóng đá tỏa sáng rực rỡ, tiếp tục lấy được nhiều hơn cao hơn vinh dự. Chu Biểu văn chương này ở châu Âu bóng đá đưa tới không nhỏ tiếng vang. Hàng năm quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bảng danh sách ra lò lúc cũng sẽ đưa tới truyền thông một đợt nóng xào. Trước sau một đợt tân nhiệm đoạt giải tin tức, tiếp theo lại xào một đợt hoàn niệm, sau đó thổn thức một đợt xếp hạng trượt rõ ràng hết thời siêu sao, cuối cùng lại xào một đợt người đoạt giải thưởng tin đồn giải trí, nếu là ưu thế không rõ ràng, còn có thể xào một đợt trên cãi. Cả bộ lưu trình đi xuống, ít nhất trong vòng một tuần không cần lo lắng không có tư liệu thực tế không có lượng tiêu thụ. Bởi vì tôi đông phải phiếu suất quá cao cớ, tuy nói danh sách từ nguyên lai like 50 người súc giảm đến 30 người, nhưng như trước vẫn là có 5 người lấy được linh phiếu, trong đó liền bao gồm Baron Munich trung vệ VIP. Tiền tam giáp là Tô Đông, Johnny cùng Messi, đây cũng là không có gì tranh cãi. Tây Ban Nha là tiến vào 30 người đứng đầu đơn trong số người nhiều nhất, đặt tới 7 cái, có thể nói là đường kim châu Âu bóng đá thứ nhất đại hộ, nhưng tương tự tiến vào giải Euro chung kết nước nước đội, lại cũng chỉ có một bạ lật tiến vào danh sách, hơn nữa cũng vẹn vẹn chỉ lấy được bộ phiếu. Champions League vô địch Bern Munich cũng chỉ có 4 người nhập vai, theo thứ tự là Tô Đông, Griezmann, Robben cùng Pep, trong đó Pep còn có đội tuyển quốc gia biểu hiện thêm được, Griezmann cùng Robben xếp hạng cũng tương đối thấp, nước Pháp mặt thẻo mới lấy được 7 phiếu. Nhảy hạng được nhanh nhất là Nga Sa Hoàng Hạ Sả Vịn, bằng vào ở giải ở Joe bên trên kinh diện biểu hiện, A Sả Vịn bắt được 64 phiếu, đứng hàng bảng danh sách thứ 6, thậm chí so cả cả Villa cùng ý Zahimovic cũng cao. Quả bóng vàng mới vừa ra lò, toàn thế giới truyền thông cũng nghe tin lập tức hành động. Bảng danh sách vừa ra, mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn. Ngày 5 tháng 12 muộn, Bundesliga thứ 16 vòng, Bayern trấn giữ sân nhà nên đón họ về lệnh. Đây cũng là Bundesliga một trận tiêu điểm chiến. Tô Đông cùng vào giai đoạn. Trước mắt ở Bundesliga đánh vào 21 ghi bàn. Siêu cấp Ý Bỉ cũng đánh vào 18 cái đi bàn, giữa hai người vẹn vẹn chỉ trên lệnh 3 cầu, thôi không cẩn thận, Tô Đông Bundesliga đội dậy vàng rất có thể sẽ rơi rất cho Ý Bỉ Sevit. Không chỉ có như vậy, đây cũng là một trận Bundesliga đứng đầu bảng cùng thứ tịch giữa trận Thiên Vương Sơn. Bayern Munich nửa trước chỉnh giữ vững 16 tháng liên tiếp kinh người chiến tích, tất cả mọi người cũng đang mong đợi Bayern có thể lấy toàn thắng đoạt nửa vòng sau vô địch, cái này đem sáng tạo Bundesliga lịch sử. Mà họ fèn hình là vô số người trông mong đợi, đánh lén Bayern hy vọng cuối cùng. Nếu như ngay cả họ fèn hơn cũng bại bởi Bayern, còn có ai có thể ngăn cản Bayern? Trận tại ngay từ đầu, họ phèn tuyển liền biểu hiện ra khí thế hùng hổ dọa người, đội khách làm chủ đối bản phát khởi mạnh liệt tấn công. Một chi đội mới lên hạng đội bóng, lại đang sân Arena, cố gắng để ép bay đơn đá. Cái này muốn không phải chân thực phát sinh, ai dám tin. Bay đơn đá rất có kiên nhẫn, không hề cùng họ phèn hình tranh nhau nhất thời chừng ngắn, mà là kiên nhẫn cùng đối thủ tiến hành chu toàn, dùng tự thân vững chắc phòng thủ, để cho đối thủ tấn công thất bại mà về. Mãi cho đến phút thứ 12, làm cánh phải một cước truyền dài, mô cấm khu tuyến đầu không một đệm, trực tiếp đưa bóng hướng khung thành trước, mà tạo nên đội kịp trước cửa Đông xoay người lằng không vô lý. Zoom một cái vô cùng dãn ra né người đã bay, trực tiếp đưa bóng đánh vào họ Fền hình khung thành. 10. Chỉ 2 phút đồng hồ về sau, Tô Đông lui về tiếp ứng trung trảng chuyền bóng về sau, xoay người thoát khỏi phòng thủ cầu thủ, dẫn bóng đầy tới, chủ động tìm được cỡ lọt sở tiến hành một lần phối hợp bất thường, cỡ lò sờ đưa bóng chuyển vào góc cụ, Tô Đông nhanh chóng chân vào, trước tiên qua bán, đưa bóng lần nữa đưa vào họ Fền hình khung thành cái lưới. 20. Liên nhập hai cầu, Biden có thể nói là thế như trẻ che. Họ Fền Thần cũng biểu hiện được tương đương năng cường, dù là ở thua hai bàn dưới tình huống, chi này đội bóng vẫn vậy đối chọn lựa cao áp chiến thuật, cũng không sợ hãi chút nào. Cái này cũng không khó coi ra, trải qua nửa vòng đầu biểu hiện xuất sắc về sau, họ Fèn Thuần trên giới cũng tràn đầy tự tin, đã không có biện pháp dùng đội mới lên hạng tới định nghĩa chi này đội bóng. Càng quan trọng hơn là, chi này đội bóng trong có giống như Ebi bị sẽ vịt, Liu bạc cỡ chờ cầu thủ, đều đã ở Bundesliga xông ra thành kỷ, có thể thấy được chi này đội bóng thực lực tuyệt không kém. Dĩ nhiên, họ phèn Thuần phạm quy chiến thuật sát thực rất phiền. Hiệp đầu 20 dẫn trước, nhưng nửa hiệp sau ngay từ đầu, họ Fèn Thuần cứ tiếp tục đối Beron phát khởi một đợt công. sẽ e. bắt được phòng thủ bên trên quanh người, một cước không bắn quét, vì họ một cầu Đây cũng là hắn mùa giải này thứ 19 cái Bundesliga ghi bàn. Mùa bóng sơ, siêu cấp ý bị nguyên bản không phải họ phẹn hình trung phong chủ lực, nhưng bởi vì đối thủ cạnh tranh bị thương, hắn mới phải lấy trợ vị, không ngờ lại bùng nổ không ngăn nổi, ghi bàn như nước thủy chiều, hoàn toàn đá ra tiếng tăng. Lật về một cầu về sau, họ phẹn thần tiếp tục tiến công, liên tiếp chế tạo ra nguy hiệp. Phút thứ 60, bắt được họ phẹn hình chuyển bóng sai lầm, Roben được banh về sau, từ cánh phải đột phá đến ngay trước vòng 16m50 bên trong, chân trái vũ lị ghi bàn, vì lần nữa đem tỷ số mở rộng. Sau 8 phút, họ 팬 thần làm nhanh chóng nhanh phát đá phạt trực tiếp một cú truyền đổi lại cho đến trong cấm khu. Tô Đông hiểu ý chạy ra quay người, ở không người phòng thủ dưới tình huống, đánh đầu dứt điểm, 41. Gỗ ổn. Hạt Lại là Tô Đông một hạt chiến, 41 tạm thời dẫn trước họ phèn hình Tô Đông tối nay biểu hiện được tương đương sống động, tuy nói cùng trận cảnh Kỷ Ý bị sẽ vịt cũng biểu hiện xuất sắc, nhưng ở Tô Đông ánh sáng phía dưới, Ý bị sẽ vịt hay là ảm đạm không biết. Tô Đông dùng một hạt chiến, ăn mừng bản thân trở thành 2008 năm cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 88 lúc, trực tiếp một chân to khung thành cầu, cho đến trước trận Tô Đông đánh đầu chuyển nối cho Cỡ Lọ Sở, nước Đức trung phong dừng bóng về sau, lại chuyền sau lưng. Được banh về sau, Tô Đông đánh thẳng vào, hấp dẫn toàn bộ phòng thủ cầu thủ sự chú ý, lại đem cầu phân trở lại penalty điểm phụ cận. Cỡ Lọ Sở tốc độ hơi chậm, lúc này mới khoan thai tới chậm, nhưng vừa đúng đón Tô Đông phân phối bóng, đẩy cán liền đánh, cầu chui thẳng dưới góc phải đầy lưới, 51. Cả toàn sân Arena cũng không nhịn được hoan hô đứng lên. Vô số người hâm mộ cũng đang hô hoán tên Tô Đông, chí có người hâm mộ giơ lên thật cao một quả bóng châu Âu đại danh hàng gái, mặt trên còn có tượng. Bọn họ đều biết, đã xong trận đấu này, Tô Đông đem ngựa không ngừng vó câu tiến về Emबाजी, nhận quả bóng vàng. Quy một chương 630, vui nói quả bóng vàng. Gần giữa trưa, nước Pháp đài truyền hình tổng bộ bên ngoài, tụ tập rất nhiều nghe tin mà tới phóng viên truyền thông cùng người hâm mộ. Bọn họ rất nhiều người cũng giơ Tô Đông lá cỡ, đang đợi Tô Đông xuất hiện. Mà ở đài truyền hình cửa chính, thời là trên giường một cái nên tiếp thẳng đỏ. Không sai, 2008 năm quả bóng vàng lễ trao giải, đem ở chỗ này cử hành. Nước Pháp đài truyền hình một bộ đem toàn trình truyền hình trực tiếp toàn bộ ban thưởng quá trình, đồng thời cũng đem đối tiến hành chuyên phỏng. Đây cũng là nhiều năm qua quả bóng vàng lễ trao giải nhất quán lưu trình. Khi thời gian gần tới lúc, một chiếc xe đón khách chậm rãi dừng ở đài truyền hình tổng bộ cửa. Cửa xe bị kéo ra, liền thấy một thân màu đen thẳng tắp Âu phục, phong thần Tuấn Lãng Tô Đông chậm rãi từ bên trong xe bước xuống, thấy được ngồi sổm giữ ở ngoài cửa phóng viên truyền thông cùng người hâm mộ, hắn cười cùng đám người chào hỏi cũng ngắt. Tô Đông quay người lại, đưa tay đem Vương Quang đãng từ trên xe xuống. Một màn này nhất thời liền đưa tới hiện trường người hâm mộ nhiệt liệt phản ứng, đồng thời cũng để cho phóng viên truyền thông cũng rất là kinh ngạc. Tô Đông có bạn gái, cái này đã sớm không là bí mật gì chẳng những không có suy yếu tầm ảnh hưởng của hắn, ngược lại tăng thêm một bước. Làm bóng đá vận động viên, Tô Đông bản chức công tác chính là đá bóng, về phần hắn sinh hoạt, nhiều hơn là tin đồn giải trí. Qua nhiều năm như vậy, Tô Đông vẫn luôn không có sở càng đàn, thậm chí một lần có người tin đồn, Tô Đông cùng Dọ Nghị có không thể cho ai biết quan hệ, nhưng ai cũng biết, Dọ Nghị là có tiếng bóng đá lãng tử, đóng qua bạn gái một đôi tay cũng đến không xong, mà Tô Đông tắc là hoàn toàn ngược lại, hắn nhiều năm như vậy chỉ đóng qua một người bạn gái, chính là trước mắt vị này. Vương Quang đã cũng không có rất long trọng chuyện lạ, mà là ăn mặc rất thứ giản. Một cái màu lam đậm chín phần tu thân quần nổi lên ra nàng cao giáo mảnh khảnh vóc người, đắp một cái màu đen dài khoản đồ hàng len áo phông, bên trong là một cái màu trắng áo thun buộc vòng quanh nàng là lớp tinh tế đẹp đẽ vóc người, cả người ăn mặc đơn giản, nhưng mười phần dễ nhìn đã thể. Nàng tối nay cũng không cần lên đại, nhiều hơn là phụng bồi Tô Đông tới lãnh thưởng, cho nên cũng không cần ăn mặc hết sức chính thức, giống như bây giờ mặc trang phục chính vừa vặn. Mà đây là Tô Đông lần đầu tiên mang theo Vương Quang đáng xuất hiện ở đây dạng trường hợp, không thể nghi ngờ cũng để cho hiện trường phóng viên truyền thông cùng người hâm mộ cũng tương đương kích động, đồng thời cũng phi thường kinh diễm. Trước thì có tin đồn nói Biden công nhận hoạt đệ nhất mỹ nữ là Tô Đông bạn gái, nhưng tuân gia tới hình chỉ có như vậy một lượng trường, còn vô không phải đặc biệt rõ ràng, đưa đến rất nhiều người cũng bày tỏ hoài nghi. Nhưng bây giờ, khi bọn họ tận mắt thấy lúc, cũng không thể không thừa nhận, đúng là thanh tú thoát tục. Ở hiện trường công nhân viên an bài xuống, Tô Đông cùng Vương Quang Đãng cũng không có tại cửa ra vào lưu lại, mà là tiến thẳng vào đài truyền hình tổng bộ. Bọn họ đi tới trường quay giữa. Nơi này đã sớm bố trí thỏa đáng, sẽ chờ bọn họ đến, còn có ban thưởng thời gian đi tới. Mà Tô Đông tiến vào trường quay giữa, đầu tiên nhìn liền được trưng bày ở nổi bật chỗ quả bóng vàng hấp dẫn. Chỗ ngồi này cúp là mới nguyên chế tạo, cùng mấy ngày trước hắn chủ hình lúc cúp bất đồng, tối nay chỗ ngồi này mới xem như chân chính thuộc về hắn tòa thứ ba quả bóng vàng, trước tòa kia bất quá là tạm thời mượn tới chủ hình đạo cụ. Tô Đông đã là lần thứ ba đặt giải, đã sớm quen cửa quen lẽo, biết truyền hình trực tiếp còn chưa có bắt đầu, lúc này liền đi qua, đưa tay giơ lên cút, ở trong tay cân nhắc một cái phân lượng. Ha ha, giống như so trong nhà kia hai ngồi còn nặng chút. Nói xong, Tô Đông đưa tay đưa cho Vương Quang Đãng. Vương Quang Đãng ở nhà cũng không biết sở qua kia vài tòa cúp bao nhiêu lần, cũng sẽ không cảm thấy hiếm, nhận lấy cân nhắc, cười nói, sắp gì? Ngươi là tâm lý tác dụng đi." Tô Đông nhún vai một cái, "Có lẽ đi, nhưng hắn hay là đem cúp lần nữa thả trở về." Nên tới chú giờ có chút lúng túng, thì ra tất cả mọi người cũng coi như chân bảo quả bóng vàng ở Tô Đông hai trong mắt người, hay cùng chợ mua cải chẳng vậy, luận cần bán. "Hoang nên đi tới Paris, Tô." "Cũng hoan nên ngươi, mỹ lệ làm rung động lòng người Vương tiểu thư." Bọn họ trước ở Tô Đông ở vào Gin đoàn trong biệt thự đã gặp mặt, lúc ấy chú giờ là buổi tối lén lén lút lút đến Munich, hơn nữa còn là sau khi đến mới thông báo Tô Đông, có chút đột nhiên đánh lén cảm giác, nói là vì giữ bí mật. Sau đó Trì Éo giờ liền mang theo Tô Đông hai người tới trường quay giữa, giới thiệu người dẫn chương trình còn có một chút khách mời. Khách mời trong có người quen cũ Zidane, còn có chiếc quả bóng vàng đoạt giải Baptin, bọn họ đều là đặc biệt hướng về phía Tô Đông tới, nhất là Zidane, hắn cùng Tô Đông quan hệ tương đối khá. Dĩ nhiên, hiện trường còn có một cái để cho Tô Đông cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn người, đó chính là thần tượng Ronaldo. Làm Ronaldo xuất hiện lúc, Tô Đông rõ ràng sững số một cái, tiếp theo mới tiến ra đón, ông tên này vóc người sừng vụ thần tượng. "Ngươi lại mập, Johnny." Tô Đông ha ha cười nói. Ronaldo cười lộ ra hắn kia mang tính tiêu chí tỏ rằng Lắc đầu cười nói, vậy cũng không biết, rất khó gầy đến xuống. Tô Đông gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Kỳ thực, Ronaldo trừ một mực cùng bệnh tật làm đấu tranh ngoài, còn có hắn tâm lý, cùng với hắn béo phì thể chất. Nhiều năm thương bệnh đưa đến hắn thường uống thuốc, hơn nữa lâu dài nghỉ chiến, thân thể luôn là rất dễ bị mập, một khi béo phì, mong muốn gầy xuống cũng rất khó, càng quan trọng hơn là, mập sau, bắt đầu chạy đầu gối áp lực càng lớn hơn, đưa đến hắn dễ dàng hơn bị thương, cái này biến thành một loại tuần hoàn ác tính. Từ yêu sau khi rời đi, Ronaldo ở AC Milan đá một trận, hôm qua trở vừa mới đối ngoại bố, hắn sắp rời đi châu Âu bóng đá. Trở về bờ ra dịu trong nước, gia nhập cỏ dịn thì hận. Mà ai cũng biết, rời đi về sau, Ronaldo rất khó trở lại nữa. Nói cách khác, bắt đầu từ hôm nay, thuộc về người ngoài hành tinh thời đại hoàn toàn kết thúc. Tô Đông hoàn toàn không nghĩ tới, phía chủ nhà sẽ vào lúc này, đem Ronaldo mới tới, mà càng làm cho hắn không nghĩ tới là, Ronaldo vậy mà đáp ứng. Đừng vẻ mặt như thế, vui vẻ lên chút, bạn của ta. Ronaldo an ủi Tô Đông về sau, vừa nhìn về phía Vương Quang đảng, đây là hắn lần đầu tiên thấy Vương Quang Đãng bản thân, nhấc gật đầu không khen, sắc thực xinh đẹp, Tô, khó trách những người khác ngươi cũng coi thường, thật tinh mắt. Tô Đông lúc này vì Ronaldo giới thiệu Vương Quang Đãng, mà Ronaldo thời là cùng Vương Quang Đãng nhất lên ban đầu hắn vì Tô Đông giới thiệu bạn gái chuyện lý thú, nhưng một Benji đan lại thình sau soi lương phọc Ronaldo một đao. Thẳng thắn nói, "Johnny, ngươi mượn vì Tô giới thiệu bạn gái bản hiệu, đóng nhiều thiếu nữ bạn bè." Đám người dối rít cười đạo, "Đây đúng là phù hợp Ronaldo tác phong." Ronaldo được kêu là một vị khuất, nhưng lại có thể thế nào giải thích đâu? Phong lưu thành tính, không vẫn luôn là hắn nhãn hiệu. Trời sau khi cười xong, lễ trao giải cũng bắt đầu. Vì tiết mục hiệu quả, truyền hình trực tiếp trước, Tô Đông lại tối lui ra khỏi đàng lưới dễ ảm. Đợi đến tiết mục bắt đầu về sau, hắn mới lần nữa tiến vào. Đài truyền hình cho là mới vừa rồi Tô Đông trực tiếp đi tới nâng lên quả bóng vàng, rất có hiệu quả, chọn vẹn phản ứng ra hắn không kịp chờ đợi tâm tình, với lại yêu cầu hắn một lần nữa. Tô Đông hết cách rồi, chỉ có thể tận lực mô phỏng bản thân mới vừa rồi tâm tình, nhưng thế nào cũng không có mới vừa rồi như vậy giống như thật, chỉ có thể coi là miễn cưỡng qua Cái này thật thật trả lời một câu, nhân sinh như kịch, toàn dựa vào kỹ năng diễn xuất. truyền hình trừ an bài Ronaldo cái nạn nhân này ngoài, còn có một cái ngoại ý muốn mắt xích, đó chính là video phỏng vấn Tô Đông bắt tốt. Đứng mũi chịu sào đương nhiên là quả bóng vàng xếp hạng thứ 2 C.T.A.O Ronaldo, hắn mới vừa đá xong ngoại hạng Anh đối trận Sunderland trên tài, cách video, đối Tô Đông bày tỏ chúc mừng, đồng thời lại bắt chẹt một trận cơm. Tiên mục tổ còn liên tuyến Barcelona Messi, người sau năm nay xếp hạng thứ 3, cũng giống vậy đối Tô Đông bày tỏ chúc mừng, nhưng hắn bày tỏ bản thân sẽ phấn khởi tiến lên, hy vọng có thể đuổi theo Tô Đông. Sau đó, David Silva, Pep, Iniesta cùng Griezmann đám người cũng lục tục thông qua video liên tuyến, hướng Đông đưa tới chúc mừng. Điều này hiển nhiên cũng là Tiết Mục Tổ đã sớm an bài tốt, nhưng bọn họ tất cả đều đối Tô Đông nghiêm khắc giữ bí mật, cho nên hiệu quả thật là khá. Ít nhất, Tô Đông ngoài ý muốn thì không phải là giả, phi thường chân thật. Ở ban tường trước, Ronaldo cùng Zidane cũng lên đài nói mấy câu, trong đó liền lấy Ronaldo nhất làm người ta thổ tức. Bờ Giaziu sao nói, thuộc về hắn thời đại đã kết thúc, hắn đem trở về Bờ Giaziu, tiếp tục đá bóng, không biết cái gì sẽ giải nghệ, nhưng hắn tin tưởng, ở châu Âu bóng đá, thuộc về Tô Đông thời đại vừa mới bắt đầu. Hắn mới 24 tuổi. Ta cảm thấy, lấy thân thể tố chất của hắn, lấy thực lực của hắn, ít nhất còn có thể lại đá 10 năm, mà tương lai 10 năm này, nhất định còn đem tiếp tục thuộc về Tô Đông. Zidane cũng giống vậy đối Tô Đông khen không dứt miệng, hắn cũng công nhận Ronaldo lần này phán đoán, cho là tương lai châu Âu bóng đã còn đem từ Tô Đông thống trị, bởi vì tạm thời mà nói, trừ cờ Zidane Ronaldo cùng Messi ngoài, cái khác cầu thủ cũng không thấy được có bất kỳ đuổi theo Tô Đông dấu hiệu. Mà coi như là cờ Zidane Ronaldo cùng Messi, khoảng cách Tô Đông cũng đều còn có chút khoảng cách. Về phần Kaká, từ quả bóng vàng xếp hạng liền không khó coi ra, hắn kỹ thuật đã trượt rất nhiều. Ở tiết mục nửa đoạn sau, Tô Đông lên đài lãnh thưởng, từ chủ mễu ở trong tay nhận lấy quả bóng vàng, hiện trường tất cả mọi người cũng đều dối rít đứng dậy, cho hắn đưa lên tiếng vô tay nhiệt liệt. Tô Đông phát biểu một hệ liệt đạt giải lời cảm tưởng, cảm tạ bao gồm cha mẹ cùng Vương Quang đang ở bên trong Đông Đào thân Hiếu, cảm tạ toàn bộ đồng đội cùng huấn luyện viên, cảm tạ toàn bộ trợ giúp qua người của hắn, còn đặc biệt cảm tạ Ronaldo, Zidane cùng các vị tiền trở khách mời. Sau đó phỏng vấn bên trong, Tô Đông cũng đã sớm quen tay quen mẹo, ứng phó một chút cũng không có khó khăn. Chẳng qua là đang trả lời liên quan tới chính mình vấn đề tương lai lúc, Tô Đông bày tỏ, bản thân còn đem tiếp tục lưu lại Bayern. Năm đó, ở ta gặp phải thời điểm khó khăn, chỉ có ơn đối ta đưa ra việc thủ, ta đã từng đã đáp ứng mẹ kèn bùa ở ở, giờ mặn mải gở cùng Hồ Enex, ta cam kết sẽ dẫn Byron lấy được thành công, tranh thủ bắt được 3 tòa trang Diolit, bây giờ mới bắt được tòa thứ nhất, ta còn không có thực hiện hứa hẹn của mình. Làm ta trợ giúp Byron bắt được tòa thứ 3 trang Diolit, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc tương lai của mình, nhưng ở trước đó, tương lai của ta chỉ sẽ thuộc về Byron. Tô Đông phen này luôn luận, cũng để cho Ji Đan cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng không phải hiểu, vì sao Tô Đông không phải ở Byron bắt được 3 tòa trang mới rời khỏi đầu. Nhưng không nghi ngờ chút nào Tu Đông những lời này rõ ràng bản thân ở bên tương lai, cái này cũng chẳng khác gì là ổn định lại bên làm quân. Ít nhất đối bên kế tiếp trình trình là một chuyện tốt, quy 1 chương 631, chế kỷ lục nửa trình vô địch. Ai cũng không nghĩ tới, Tu Đông bắt lại quả bóng vàng ngày kế, toàn thế giới các tạp chí lớn chú ý tiêu điểm lại là Vương Quang đảng. Tu thân quần, đồ hàng len áo phông, một cúp đạp, những thứ này đều là trên đường cái tùy ý có thể thấy được cơ sở khoản, nhưng bị Vương Quang Đãng mặc lên người, lại cứng rắn tên bại cũng hiếm thấy mát mẻ khí chất. Rẽ rõ sợ tóc dài, mê người xương phấn xanh, như như hiện là lớp thân hình. Những thứ này cũng làm cho nàng đặc biệt động lòng người. Valencia Nhật báo nói, Tô Đông từng tại nên báo phóng viên phỏng vấn trong đề cập tới, hắn là một xử nữ ngồi, theo đuổi hoàn mỹ, mà bây giờ, hắn tìm được. Nàng là một đại đội nữ nhân thấy cũng sẽ động tâm trai nhân tuyệt sắc. Nếu như cũng chỉ có một nhà truyền thông, kia còn có thể nói là khoa trường nhưng khi nhiều như vậy truyền thông tất cả đều nói như vậy, vậy cũng chỉ có thể nói, sự chú ý của bọn họ điểm có chênh lệch chút ít. Rõ ràng nói chính là Tô Đông cầm quả bóng vàng được không nào? Các ngươi chú ý người ta bạn gái dáng dấp nhìn có được hay không, y phục mặc phải có hay không phân biệt, mấy cái ý tứ Nếu như vẹn vẹn chỉ là giới thể dục truyền thông như vậy báo cáo, đây cũng là tính, không nở liền một ít phá sần mạ gạ gìn cùng web sai cũng đều rối rít theo vào, tất cả mọi người cũng không nhìn thẳng Tô Đông quả bóng vàng, ngược lại chú ý tới Vương Quan Đãng. Cái này cũng không kỳ quái, dù sao quả bóng vàng cũng không có bí mật gì có thể nói, nhưng Tô Đông bạn gái lại là lần đầu tiên ở trọng đại như thế trường hợp ra mắt, hơn nữa vừa vừa xuất hiện liền kinh diện tầm trưởng, cái này nếu so với quả bóng vàng, cái này có chuyện cũ thú vị nhiều lắm. Chỉ 2 ngày sau, lập tức thì có thời thượng nhãn hiệu tìm tới cửa. Hỏi Tam Vương Quang đã có hay không có hứng thú ký bọn họ đại diện, càng có một ít thời thượng nhãn hiệu cầm quần áo, đồ trang sức vân vân, thông qua các loại các dạng quan hệ cùng đường dây đưa đến Tô Đông cửa nhà, toàn bộ đều là miễn phí tặng. Điều này làm cho Tô Đông rất là háo hức, nhìn một đống lớn chủ động đưa tới cửa quần áo đồ trang sức, còn có tha thiết chờ nữ vương Bạch Hạ ký hợp đồng nhà tài trợ, Tô Đông trong lúc bất chợt có loại tốt như chính mình trăn tàng nhiều năm bà bối, trong lúc bất chợt bị người ta phát hiện cảm giác, có chút cao hứng, lại có chút mất mát. Vương Quang đã cực kỳ thông minh, nơi nào không nhìn ra Đông trong lòng mâu thuẫn, lúc này liền từ chối đi toàn bộ đại diện. Bảy tội bản thân không có ý định làm ngôi sao, nhưng đối chủ động đưa tới cửa quần áo và đồ trang sức cũng là ai đến cũng không có cư tuyển. Tại sao? Như vậy, người mỗi tháng đều có thể tiết kiệm được không ít mua cho ta quần áo tiền. Sau khi nói xong, Vương Quang đã Phỉ liền cười hoan. Tô Đông chênh lệch chút tiền này sao? Không kém, nhưng hắn thích nghe được nói chuyện như vậy. Làm Tô Đông ở Paris nhận lấy quả bóng vàng về sau, Bayern ở sân nhà nên đón Trang Đình Oliver vòng đấu bảng cuối cùng một trận đấu. Ở đối trận rèn đi trước, Bayern đặc biệt vì Tô Đông cử hành một trận ngắn gọn quả bóng vàng biểu diễn nghi thức. Tô Đông nâng niu quả bóng vàng chậm rãi đi vào sân Arena. Khi hắn ra sân lúc, toàn trường Baylor người hâm mộ cũng rối rít đứng dậy, cho hắn đưa lên nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng hoan hô. Ba gồm chủ tịch trên khán đài ba đầu sọ, tất cả đều đang vì Tô Đông vỗ tay. Baylor cùng đồng Messi TFM tỉ tờ bật nịt cầu thủ chia nhóm hai bên, hoang nên Tô Đông ra trận. Cả tòa sân Arena không khí tương đương nhiệt liệt, nhất là làm Tô Đông đứng ở sân bóng vòng tròn giữa sân, giơ lên thật cao trong tay quả bóng lúc, là không khí đẩy tới là Baylor sau, hơn 20 năm qua, lần đầu tiên lần nữa vấn định quả Đồng thời cũng là Bundesliga mười mấy năm qua Một lần nữa bắt được quả bóng vàng, chỉ bằng vào một điểm này, Tô Đông cũng đủ để ghi vào biên sử sách, trở thành nhà này câu lạc bộ chuyển kỳ. Mà hiện trường toàn bộ bỡn người hâm mộ cũng sẽ thành chàng này chuyển kỳ người chứng kiến. Biểu diễn xong ghi bàn về sau, Tô Đông bị đón nhận đài chủ tịch. Tối nay, đối mặt Zenith, Tô Đông cũng không có bị an bài ra sân, bởi vì bỡn đã trước hạn qua vòng loại. Tuy nói Tô Đông không có bên trên, bay trận này cũng là lấy đổi phiên cùng đội hình dự bị xuất chiến, nhưng biểu hiện như trước vẫn là chấp nhận được. Tiểu tướng Tony Caceros cùng Mojip tổ hợp tỉ một chụp lùi sâu, điều này làm cho Bayern trung trảng trở nên phi thường có lực công kích, hơn nữa hai cánh liên tiếp chế tạo ra uy hiếp, cớ rõ sở lập cú đút, Roben cũng tiếp theo một lần cánh phải dẫn bóng ngoặt vào trong sau dứt điểm, trợ giúp Bayern 30 toàn thắng Zenit. Giải ngoại hạng Nga đội bóng 10 phần buồn bực, bởi vì bọn họ vốn là có cơ hội từ tiểu tổ trong qua vòng loại, nhưng đáng tiếc, Bayern đánh bại Zenit, mà Rio Cứ việc sân nhà đá đều bật bộ dị rổ, nhưng như trước vẫn là lấy bảng đấu thứ hai qua vòng loại. Bất quá, Rio đoạn thời gian gần nhất biểu hiện làm người ta thất vọng. Đầu tiên là ở sân khách 13 bại bởi Getafe Tiếp theo sân nhà 34 bại bởi Sevilla, bây giờ lại ở trang Tieon League không bắt được bạc bộ dị rồ, nếu như không phải bị ơn giúp Jiou giúp một tay, đánh bại Genlit, kia Jiou nói thế nào qua vòng loại. Ngày 13 tháng 12, Bundesliga thứ 17 vòng, Bayern sân khách khiêu chiến Stuttgart. Ở sân khách, Bayern bị Stuttgart ngoan cường đánh lén, thậm chí ở hiệp đầu hiệp phụ, bị Khe đi ra đánh vào một cầu. Nhưng nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, đầu tiên là Tô Đông trợ công gì bơ gì di bàn, tiếp theo Tô Đông bản thân cũng đánh vào một cầu. Bayern khách 21 nghịch chuyển Stuttgart, bắt lại 3 điểm. Đây cũng là kỳ nghỉ đông trước cuối cùng một trận đấu. Bayern đánh bại Stuttgart về sau, lấy toàn thắng chiến tích, bắt lại nửa trình vô địch. Cái này sáng tạo Bundesliga trong lịch sử một mối nguyên kỷ lục, ở Bayern trước còn chưa từng có kia một chi đội bóng có thể toàn thắng đoạt nửa vòng sau vô địch, mà mùa giải này Bayern biểu hiện được thế như trẻ che, thế không thể đỡ. Nhưng đánh bại Stuttgart về sau, Bayern cũng không có bao nhiêu thời gian ăn mừng, đội bóng ngày kế liền ngựa không ngừng vó câu lên đường, từ Munich bay thẳng Nhật Bản, tham gia FIFA Club World Cup. Lam vẫn đang bay hướng Nhật bay bên trên, châu Âu bóng đá lần phát sinh một cuộc động đất cấp sự kiện. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này kỳ thực không thể coi như là một cọc tin tức, bởi vì nó đã truyền rất lâu. Chủ tịch Diêu Ca Dần cùng Tổng Giám Đốc Mỹ Dạ Tổ Việt đã sớm đối sật tờ hạ đạt thông điệp cuối cùng, sân khách khiêu chiến 3K quốc gia Deadby chính là hắn cuối cùng khảo nghiệm. Bại bởi Gê bại bởi C những thứ này đều là vấn đề, nhưng chân chính ép vỡ sật tờ hay là sân khách bại bởi 3K tránh tài, chàng này thảm bại để cho Diêu người hâm mộ đối bất mãn của hắn hoàn toàn đạt tới đỉnh núi Cả Đơ dần cùng mỹ dạ tổ vịt ở sau trận đấu trước tiên liền làm ra đổi cổ huấn luyện viên trưởng quyết định, trước đây không lâu từ ngoại hạng Anh Tottenham Hotspur mất việc dù ạ Tẩy Jamus, chính thức nhận lấy giao xoáy vị. Mà tất cả mọi người cũng không biết, dù ạ Tẩy Jamus có thể hay không đủ dẫn diêu thay đổi nữa trước trình đổi thế. Trải qua vạn dặm phi hành về sau, Bayern rốt cuộc đã tới Nhật Bản Tokyo. Cái này lập tức đưa tới một cú kịch liệt gió lốc. Nhất là Tô Đông, mới vừa ở Paris bắt lại quả bóng vàng, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vẫn còn ở tháng 1 mới công bố, nhưng tất cả mọi người cũng cảm thấy, Tô Đông tuyệt đối xứng danh hai lần cầu thủ xuất sắc nhất trong tầm mắt, điều này làm cho Nhật Bản người hâm mộ trở nên đặc biệt kích động. Không chỉ có người hâm mộ đến phi trường nhận điện thoại, ở khách sạn vây bắt đội bóng, thậm chí ở đội bóng đến Nhật Bản sau buổi tiếng, bắt đầu tổ chức cầu thủ tiến hành huấn luyện lúc, hiện trường cũng tụ tập rất nhiều Nhật Bản người hâm mộ. Nhưng mọi người không tưởng tượng được chính là, phía chủ nhà trợ giúp Beon lựa chọn sân huấn luyện trong, vậy mà không có cung cấp bóng đá. Cái này vốn là Nhật Bản ngoại ôm một tòa trung tâm thể dục, ít tiến hành bóng đá tranh tài cùng luyện, cho tới vậy mà không có bóng đá có thể để cho Beon tiến hành huấn luyện. Cái này không chỉ là phía chủ nhà sơ suất, đồng thời cũng là đối Beon một phần làm khó dễ. Hai bảo bơn kế tiếp đối thủ thứ nhất, liền là tới từ Nhật Bản Asian Champions League vô địch Lệnh Ba Osaka. Ở bơn đến Nhật Bản trước, chi này đội bóng đã tiến vào Yokohama sân vận động tiến hành 2 ngày đóng kín thức huấn luyện, mà sân bóng này chính là FIFA Club World Cup bán kết, Lệnh Ba Osaka đối trận bơn nơi so tài. Nói cách khác, bọn họ đã trước 2 ngày ở quen thuộc nơi trốn. Từ một điểm này cũng không khó coi ra, Lệnh Ba Osaka thậm chí còn toàn bộ Nhật Bản bóng đá vòng, đối trận đấu này coi trọng trình độ. Bọn họ hiển nhiên cũng đều hy vọng Lệnh Ba Osaka có thể mượn đội chủ nhà ưu thế, đánh lén một cái bay bơn. Lệnh bà Osaka huấn luyện viên trưởng Nishino Akida trước trận đấu liền lộ ra hào tình vật trượng, hắn một phương diện bày tỏ mình đã cảm nhận được đối trận thế giới đỉnh cấp cường độ khẩn trương cùng kích động, hắn cho là mình cùng đội bóng nhất định phải lấy ra toàn bộ thực lực, bước bạch đối thủ xử ra bản lĩnh giữ nhà tới theo chân bọn họ đao thật thương thật đá một trận. Mặt khác, hắn nhắc tới lệnh bà Osaka sân nhà ưu thế, cho là đơn là lật lội buôn ba mà tới, cầu thủ tiêu hao phi thường to lớn, mà bọn họ là dĩ giật đại lao, hơn nữa ở Yokohama sân vận động bên trong, bọn họ muốn có kinh nghiệm hơn. Ở FIFA Club World Cup trong trận đấu, chúng ta nhất định sẽ đá ra đội bóng phong cách Phát huy ra mỗi một cầu thủ thực lực, lấy người khiêu chiến tư thế toàn lực đi bính, đi đánh vào vô địch. Mà căn cứ truyền thông báo cáo, ở Yokohama sân vận động bên trong, đại bại Osaka liền đem đánh vào vô địch làm tiêu ngữ cùng cầu hiệu. Đối với đơn số một siêu sao, mới vừa bắt được quả bóng vàng Tô Đông, Tây Giá lãng bày tỏ, cái này đối bất kỳ một chi đội bóng cũng sẽ là khảo nghiệm, nhưng trận đấu này hắn cùng đội bóng đã làm đủ chuẩn bị. Chúng ta đem đặc biệt an bài 3 bà tên cầu thủ đi phòng thủ hắn, chúng ta có lòng tin ngăn cản hắn ở trong trận đấu đi bàn. Nishino dạ bày tỏ, Hắn đã có thể đoán được đội bóng ở trong trận đấu sẽ xuất hiện nghiêng về một bên bất lợi tình thế nhưng hắn cùng đội bóng cũng đã làm tốt nên đón khó khăn chuẩn bị tâm tư bọn họ tin chắc bản thân không có vấn đề bayân tạm thời chạy đi cửa hàng mua một ít dự phòng bóng đá đến trung tâm thể dục trong tiến hành huấn luyện điều này làm cho rất nhiều ngại bản người hâm mộ cũng cảm thấy xấu hổ nếu như cái này cũng coi như là sân nhà ưu thế vậy cũng thật sự là có chút mất thể diện nhưng ấn đối đã người hâm mộ thái độ giống như trước đây tốt nhất làô đông càng là cầu gì được đó rất là để cho truyền thông cùng người hâm mộ hài lòng hơn nữa cứ việc bị làm có dễ nhưng đối với tức sắp đến đội chủ nhà Tô Đông vẫn vậy cho đánh giá rất cao. Ta biết lmathfrak{b}a Osaka là một chi rất có thực lực đội bóng, có rất nhiều đội tuyển Nhật Bản tuyển thủ quốc gia, ta cũng không cảm thấy hai chi đội bóng thực lực sai biệt cách xa, ngược lại, ta rất lo lắng lmathfrak{b}a Osaka sẽ ở trong trận đấu cho chúng ta chế tạo vấn đề khó khăn. Tô Đông bày tỏ, Nhật Bản bóng đá một mực ở tiến bộ, đây là hắn gần mấy lần đi tới Nhật Bản sau các trận, cho nên bọn nhất định phải lấy ra trạng thái tốt nhất cùng trình độ, mới có thể đánh bại bạ Osaka, thăng cấp chung kết. Ta có dự cảm, này lại là một trận chật vật trên tài. Tô Đông ngưng trọng nói, Nhật Bản truyền thông cùng người hâm mộ cũng thích vô cùng nghe được Tô Đông nói lời nói này, mà những thứ kia cho là Glimba Osaka có cơ hội bất ngờ truyền thông cùng người hâm mộ liền càng thêm hương phấn kích động. Liền Tô Đông cũng chủ động yếu thế, Glimba Osaka ha không nên vào trung kết rồi. Quy 1 chương 632, lịch sử tính thủ quan. Ngày 17 tháng 12, Yokohama sân vận động. FIFA Club World Cup bán kết, Glimba Osaka đối trận với Earn Munnit. tràn sân bóng biểu diễn Tô Đông cùng Munn ở Nhật Bản sức ảnh hưởng, đồng thời cũng để cho đội chủ Osaka đội lòng bùng nổ có thể đoạt được Asian Champions League, chứng minh chi này đội bóng vẫn rất có thực lực, hơn nữa sân nhà tác chiến, vừa mở trận mới đúng đờn triển khai mãnh liệt tranh chấp trên ép, thông qua phạm vi lớn chạy cùng bao trùm, đối bên tạo thành một vòng cức công. Thậm chí một lần tại chỗ trên mặt chiếm cư ưu thế, để cho bên có vẻ hơi bị động, liên tiếp lên chân sút gol. Ở hình kịch điều giáo 2 năm sau, Bayern toàn thân chiến thuật không đã cơ bản ổn định thành hình, chi này đội bóng đặc điểm là ổn. Đá tứ bình bát ổn, không tùy tiện mạo hiểm, cũng sẽ không tùy tiện cho đối thủ cơ hội. Dệm bà Osaka cứ việc mở màn cướp công một đợt, nhưng lấy chi này đội bóng thực lực, mong muốn xuyên thủng nơ ở canh giữ không thành, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, rất nhiều sút gol đều không thể nhắm ngay không thành. Mà Baydon thời là đánh chắc tiến chắc, kiên nhẫn mặc cho đối thủ phát khởi cất công, mình thì là kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Dệm bà Osaka huấn luyện viên trưởng Nigino Akida lấy vì chiến thuật của mình có hiệu quả, liên tiếp tại chỗ bên chỉ huy đội bóng. Nhưng hắn nơi nào biết, Baydon chẳng qua là bởi vì trải qua thời gian dài chuyến bay về sau, cầu thủ cần một chút thời gian đến tìm tìm tranh tại tiết tấu cùng trạng thái. Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 16 lúc Tô Đông ở phía trước trận cấm khu tuyến đầu bên phải, nhận được Roben chuyền bóng. Chỉ thấy Tô Đông ở phòng thủ cầu thủ dậy đặt theo kèm hạ, dừng bóng xoay người, đột nhiên khởi động, dẫn bóng ngang mặt vào trong, liên tục bỏ rơi 4 tên phòng thủ cầu thủ sau, chân trái bắn lén, đánh ra một cú vừa nhanh vừa mạnh sút gol, gần như xuyên thủng gệm ba Osaka không thành, làm cho tất cả mọi người cũng sợ toát hết mồ hôi cả người. Nishino Akiki càng là tại chỗ bên bị đoạn sợ đến trực tiếp nhảy lên. Từ giờ khắc này về sau, hắn liền không còn có ngồi đi về. Tranh tài phút thứ 23, Mojip dẫn bóng đột nhiên tới ở 30m khu vực Một cú chọc đồng, trực tiếp đưa bóng đưa vào cầm cụ, tìm được Tô Đông. Tô Đông đưa lưng về phía tiến công phương hướng, trực tiếp dùng thân thể để lại gểm ba Osaka trung vệ dạ mạ gụ triển xạ Tô Xi, si, khiến cho đối phương không cách nào tranh bóng đồng, mà cầu thời là từ bên cạnh hắn rơi xuống đất. Tô Đông đột nhiên xoay người, đuổi theo cầu về sau, một cú lực mạnh bổ ly, trực tiếp đưa bóng đưa vào không thành, 10. Đột nhiên xuất hiện mất bóng, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của gểm ba Osaka, nhất là bọn họ nhịp điệu thi đấu. Chỉ sau 5 phút, Biden cánh trái khởi tấn công. Dribbery trực tiếp đưa bóng mang đến cấm khu bên trái danh giới cuối cùng, Marcelo tốc độ cao chen vào, đuổi theo quả bóng về sau, thấp phẳng cầu chuyển tới cấm khu trước điểm, Tô Đông ở hai tên phòng thủ cầu thủ tả hữu giáp công phía dưới, cứng rắn sông vỡ bọn họ phòng thủ, cướp ở thủ môn trước, ra chân phạt bắn mạnh trung, 20. Không bao lâu, Bayern lần nữa lợi dụng một lần phạt góc cơ hội, Lucy ổ đánh đầu mệnh trung, vì Bayern xuống lần nữa một thành, 30. Mà ở hiệp đầu gần tới kết thúc trước, một lần cấm khu bên phải đá phạt cơ hội, Sir Sir đưa bóng truyền vào cấm khu, Tô Đông nhảy lên cao, đánh đầu vào gol, quả bóng lần nữa đưa vào khung thành, 40. Cả tòa Yokohama sân vận động cũng sợ ngây người. Nếu như nói, trước mặt 10 phút, Gremba Osaka để cho người thấy được bất ngờ ơn hy vọng, như vậy sau đó tranh tài liền hoàn toàn biến thành nghiêng về một bên tàn sát, nhất là ở bên tìm được nhịp điệu thi đấu cùng trạng thái sau, Gremba Osaka căn bản ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, chỉ có mặt cho đối thủ tàn sát. Nishino Akiya vẫn luôn đứng ở bên sân, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, hiển nhiên đối với thế cục phi thường lo âu. Hắn một lần cho là Gremba Osaka có cơ hội, nhưng bây giờ nhìn, bọn họ căn bản không có phần thắng chút nào. Lựa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Biden tiếp tục đối gểm bà Osaka đuổi dắt dồn sức đánh. Dung Nhật Bản hiện trường bình luận viên vậy, Biden giống như là một con bị đối thủ chọc giận hổ sư, bốn cái ghi bàn căn bản là không có cách lắng lại bơn lựa giận, hắn cần nhiều hơn thức ăn. Ribery rất nhanh ở cánh trái dẫn bóng cắm xuyên cấm khu lúc, đưa ra một cú cắt chuyển, đưa bóng đưa vào cấm khu. Tô Đông ở ạ kỳ dạ cả dị cùng dạ mạ cụ chỉ xạ tổ xỉ hai tên phòng thủ cầu thủ trung gian, trong nháy mắt xông vỡ phòng khu, chân trái bản, diễn ra đại tứ hỷ, đồng thời đem tỷ số mở rộng vì 50. Sau đó, Tô Đông liền bị cờ lò sở thay xuống. Hiện trường người hâm mộ, bao gồm lệnh 3 Osaka cầu thủ cùng các huấn luyện viên cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là đưa đi tôn này sát thần. Thật không nghĩ đến, Cỡ Lọ sợ ra sân về sau, bài đơn thế công vẫn vậy không giảm. Sau đó trong trận đấu, cơ Lọ sợ liên nhập hai cầu, Ruben cũng có một lần cánh phải dẫn bóng ngoặt vào trong sau lên chân dứt điểm. Cuối cùng bên 80 cùng thắng lệnh 3 Osaka. Trước trận đấu, Nishino Aki dạ đem lời nói rất hào khí, nhưng đến sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tám cái ghi bàn liên phản giống như là tám cái 2, hung hăng khiến trên mặt của hắn, để cho hắn thấy được hai chi đội bóng trên thực lực cách xa chiến lệnh phía chủ nhà ở trước trận đấu các loại trò mờ ám, ở tranh tài quá trình cùng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cũng lộ vẻ đến vô cùng vụ bè, thậm chí không hề có tác dụng. Bay Bayern căn bản cũng không có bị trước trận đấu các loại ảnh hưởng, thậm chí bọn họ đối đãi đội chủ nhà thái độ vẫn vậy phi thường khoan hòa, nhưng chân chính đến trong trận đấu, Bayern thay đổi quá khứ khí độ, chưa cho đội chủ nhà lưu lại chút nào mãn mũi, thậm chí ngay cả một ghi bàn cũng không nghĩ cho. 80, để cho gã bại Osaka cùng nhị sĩ nô ạ gặp phải một trận sĩ thảm bại. Sau trận đấu, từ hiện kịch đến Tô Đông, lại đến cái khác cầu thủ, cũng đều thuần một màu tán dương lệnh bại Osaka cho là tỷ số không đủ để chứng minh hết vậy, chi này Nhật Bản đội bóng vẫn rất có thực lực các loại đông đảo. Nhưng lúc này, tất cả mọi người cũng ý thức được, Biden cũng không có nói thật, hơn nữa cũng không có suy nghĩ. Trong trận đấu đánh vào người ta 8 cái cầu, sau trận đấu lại là một trận mấy ken, đây cũng quá không khách khi a. Tối thiểu, ngươi để người ta tiến cái cầu, giữ được mặt mũi a. Nhật Bản truyền thông ngược lại đuổi cơn điên cùng tàn sát đưa cho độ cao tán thưởng, nhất là Tô Đông Đại tứ Hỷ, càng bị coi là thế giới bóng đá cao nhất tiêu chuẩn biểu diễn, mà lệm bà Osaka thảm bại thời là thực lực bản thân chưa đủ, không đoán được người ngoài. 20 ngày FIFA Club World Cup chung kết, Bayern đối trận với cầu ADO LGU Quỷ Tổ Thể Dục. Có thể ở the gần nở tụ tập Copa lái Bờ Tạ Đỏ Utd trong đợt, LGU Quỷ Tổ Thể Dục thực lực có thể thấy được chút ít. Mà ai cũng biết, hàng năm FIFA Club World Cup lớn nhất ký chiến thuật hàm lượng chính là Copa Lại Bờ Tạ Đỏ Utd vô địch đối trận trang The Honest vô địch chung kết. Mà năm nay cũng không ngoại lệ. Tranh tài ngay từ đầu, hai đội liền đấu khó phân thắng bại. LGU Quỷ Tổ Thể Dục cũng không phải là cái loại đó điển hình Nam Mỹ ki thuần lưu, nhiều hơn vẫn là lấy phòng thủ cùng cứng tác phong sừng, đây cũng là năm gần đây châu Nam Mỹ bóng đá một xu thế. Biden không chế quyền kiểm soát bóng và thế cục, đối LZR Quỷ Tổ thể dục tạo thành áp chế, nhưng thủy trung không có thể ghi bàn thành bàn. Loại cục diện này một mực duy trì đến phút thứ 22 lúc, đến từ Tony cỡ một cú chọc đồng, Tô Đông nhanh chóng cắm thẳng vào cấm khu, né người bộ ngực đưa bóng rừng nhập cấm khu về sau, bản thân gia tốc đuổi theo, một cú nhẹ nhàng luốc đồng, đem quả bóng tròn qua đánh ra thủ môn, rơi vào LZR Quỷ Tổ thể dục đội không thành. 10. Trước lúc này, LZR Quỷ Tổ thể dục đã đơn có ghi cũng không có thay đổi đấu trường bên trên thế cục. LRU Quỷ Tổ thể dục biết mình thực lực không bằng Biden, bọn họ cũng không có ý định cùng Biden đấu sống chết, nhiều hơn là dùng phòng thủ tư thế, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội phản kích. Biden tay cầm quyền không chế bóng, cũng là kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội. Trận cải lâm vào rằng cơ giai đoạn, hiệp đầu cũng là lấy 10, Biden tạm thời dẫn trước mà kết thúc. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, trang diện bên trên thế cuộc vẫn không có biến hóa, Biden tiếp tục chủ đạo tranh tài, LRU Quỷ Tổ thể dục như trước vẫn là lấy ổn thủ làm chủ. Biden kiên không chế bóng rốt cuộc ở phút thứ 73 thua mạch báo. Tony Koz, mô dịp cùng Sở và tạo thành tam trung trận, ở LZ Quỷ tổ thể dục 30m khu vực tiến đấu, tạo thành ổn định khống chế bóng hệ thống, không ngừng tổ chức cùng chủ tính lên tấn công. Sở và một cước chuyền thẳng, đưa bóng cho đến cấm khu trung lộ, Tô Đông dùng thân thể áp chế đối phương trung vệ về sau, dừng bóng xoay người, chân trái đưa bóng chuyển xéo sau lưng, Jibberzy từ sườn phải nhanh chóng căng xiên cấm khu, nhẹ nhõm đệm chân các thủ. 20. Viên này ghi bàn hoàn toàn tuyên án LZ Ú hình. Liên ném hai cầu về sau, e đội bóng cũng liền tiếp theo thay đổi người, cố gắng phát khởi phản áo, nhưng Bayern đã tương đương vững vàng chưa cho đối thủ có cơ hội để lợi dụng được cơ hội. Nhất là ở Bayern tổ chức lên mấy lần có uy hiếp phản kích về sau, hệ e cũ Adro đội bóng rốt cuộc cũng nhận rõ sự thật, tiếp nhận thực tế, cuối cùng bung tha cho phản pháo ý niệm, ngược lại tiếp nhận lên thua hết FIFA Club World Cup chung kết sự thật. Bayern cuối cùng là lấy 20, Hữu Kinh vô hiệm đánh bại L.R Quỷ tổ thể dục đội, bắt lại câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất FIFA Club World Cup vô địch. Tô Đông thời là bằng vào một truyền mùa bán, được tuyển kết toàn tốt nhất, đồng thời cũng bằng vào năm cái ghi bảng cùng một lần trợ công, được truyền năm nay tốt nhất cầu thủ, lấy được một chiếc xe con phần thưởng. Tô Đông có bản thân nhà tài trợ, Biden cũng có bản thân nhà tài trợ, cho nên đối với chiếc này Toto Taicon, Tô Đông lựa chọn tiền mặt. Hắn tại chỗ sẽ để cho nhà tài trợ thực hiện về sau, quyên tặng cho liên hợp quốc nhi đồng quỹ tài chính. Làm nhà này quỹ tài chính toàn cầu đại sứ, Tô Đông những năm gần đây không ít vì quỹ tài chính bước đầu, cũng liên tiếp xuất tích hoạt động của bọn họ, không chỉ là bản thân quyên tặng, hắn cũng lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, kêu gọi các phe quyên tặng. Mà chứ liên hợp quốc nhi đồng quỹ tài chính ngoài, Tô Đông ở trong nước cũng đồng dạng là khẳng khái mở bao, quyên lực độ thậm chí lớn hơn, chẳng qua là chỗ khác chuyện tiếng, chỉ thông qua mã đại vị vi làm việc rất ít công bố ra ngoài, đưa đến danh danh không hiển hách. Bayern ở đánh bại LG U Quỷ Tổ thể dục về sau, ở Nhật Bản phụng đi câu lạc bộ trong lịch sử thủ tọa FIFA Club Cup cốt vô địch, khai hoàn trở về Munich, bị Bayern người hâm mộ nhiệt liệt nên đón. Tức động Bayern người hâm mộ rối rít hô to tên Tô Đông, lấy cảm tạ hắn đối câu lạc bộ làm ra công hiến, đồng thời cũng hy vọng đội bóng có thể tiếp tục cố gắng. Sau đó, câu lạc bộ còn đặc biệt cử hành một trận tiệc mừng công, vừa là lễ dáng sinh Hoan, ăn mừng đội bóng Ở Hy vọng đội bóng tiếp tục cố gắng, tranh thủ năm nay có thể bảo vệ chức vô địch Bundesliga, thậm chí bảo vệ chức vô địch Champions League. Mà đây cũng là to đong hy vọng. Hắn trước giờ cũng không có quên, bản thân gia nhập mục tiêu. Champions League tám liên quan, quy một chương 633, thiên tài huấn luyện viên. Mới đến cuối tháng 12, Bundesliga liền trở thành châu Âu tứ đại trong giải đấu hạnh phúc nhất giải đấu. Bởi vì bọn họ có siêu trưởng kỳ nghỉ đông. Bởi vì FIFA Club Cup diễn cử, Bayern kỳ nghỉ đông nếu so với cái khác đội bóng trọn vẹn 1 tuần nhiều, ở đội bóng từ Nhật bản đánh xong cụm, trở lại Munich Mở xong tiệc mừng công về sau, mới chính thức bắt đầu nghỉ phép. Mà cái khác Bundesliga đội bóng đều là từ đá xong Bundesliga thứ 17 vòng liền bắt đầu, có chừng hơn 40 ngày kỳ nghỉ đông. Tuy nói thiếu một tuần nhiều, nhưng vẫn cũng đủ hạnh phúc, nhất là bắt được FIFA Club Cup về sau, câu lạc bộ cho mỗi tên cầu thủ cũng phát ra một khoản phong phú tiền thưởng, để cho bọn họ sung sướng bắt đầu nghỉ phép. Cùng năm chứ vậy, Tô Đông cũng cho mình tư nhân huấn luyện viên đoàn mỗi người phân phát một phong đại hũ bao. Lulu cùng đám người đối Tô Đông trợ là quá rõ ràng, mặc dù bọn họ cũng không lớn vì người hâm mộ quen thuộc, nhưng ở trong ngành là tiếng lành đồn xa, tỉ như Jopen. Hắn mùa giải này cũng rất ít bị thương, cùng mùa giải trước so với, đi làm suất liền tăng lên rất nhiều, mà cái này sau lương trừ bơn thần ý hộ bên ngoài, Tô Đông Tư nhân vật lý trị liệu sư gỡ dạng đảo đỉnh cũng không thể bỏ qua công lao. Tô Đông trừ cho bọn họ phát ra phong phú tiền lương hàng năm ngoài, ngày lễ Tết cũng đều sẽ đưa ra một phong đại hồng bao, nếu là gặp phải đoạt cướp chờ nặng chuyện vui lớn, Tô Đông cũng trước giờ cũng không keo kiện, điều này cũng làm cho bọn họ đối Tô Đông một lòng mở dạng. Đây cũng là Tô Đông cho tới nay tác phong làm việc. Tư giao khá hơn nữa đều là một chuyện khác, bàn công việc cũng không cần nói tình cảm, dù sao người ta cũng là dựa vào công tác tới kiếm cơm nuôi sống người nhà, cho nên tiền cấp cho chân, thành ý còn phải đủ, thích đứng cho nghỉ phép, để cho bọn họ nhiều bồi bồi người nhà. Cái này liền khiến cho, Tô Đông cùng nụ nộp đám người hợp tác nhiều năm, quan hệ lại càng ngày càng sắt Đưa đi tư nhân huấn luyện viên đoàn về sau, Tô Đông cũng mang theo vương quang đáng tiến về Hy Lạp biển EZ nghị phép. Hai người đến Hy Lạp về sau, mướn một chiếc sang trọng du thuyền ra biển, thưởng thụ lên trời cao biển rộng nhàn nhã ngày nghỉ. Đừng xem hai người ở trước mặt người ngoài đều là nghiêm trang, nhưng thế giới hai người lúc Được kêu là một quân quýt, nhất là đến đẹp lấp lánh biển Eze, du thuyền trên mặt biển chẳng có mục đích bay, hai người cả người đều chiếm được hoàn toàn bóng lòng, thắng ngày liền qua phải càng thêm không thẹn không hổ. Ở biển Eze trọn vẹn nhẹ nhàng một tuần, vượt qua 2008 năm, tiến vào 2009, Tô Đông hai người mới lên bờ, nhưng cũng không có lên đường trở về nước nước, mà là tiếp tục hướng đông, tiến về Dubai. Tô Đông cùng Vương Quang đã ở Dubai chơi 2 ngày, liền bị nhà tài trợ an bài người nhận được Abu Dhabi. Lần này, tài trợ Tô Đông chính là du lịch Abu Dhabi văn hóa phổ biến cục, gọi tắt Abu Dhabi tờ cỡ A, phí tài trợ mở phi thường cao hàng năm 10 triệu euro, mà Tô Đông liền làm du lịch Abu Zaba bị văn hóa phổ biến toàn cầu đại sứ, hàng năm chỉ cần vì bọn họ quay chụp một cái du lịch phổ biến quảng cáo, tham gia 2 3 trận hoạt động mà thôi. Có thể nói, số tiền này thật sự là vô cùng vô cùng dễ kiếm. Jung Mendes cùng Mã Đại vĩ vậy mà nói chính là, Trung Đông thổ hào đơn giản chính là tới đưa tiền. Cầm tiền, vậy dĩ nhiên là là muốn làm sự tình. Tô Đông đến Abu Zaba bị về sau, lúc này liền tiến vào quảng cáo quay chụp, đồng thời còn quay chụp không ít tuyên truyền chiếu, cùng với phối hợp du lịch văn hóa phổ biến cục tham gia một trận hoạt động Hiện trường cũng tới rất nhiều các nơi trên thế giới phóng viên truyền thông, bọn họ cùng nhau chứng kiến hai bên ký hợp đồng. Chân chính đưa tới Tô Đông chú ý ngược lại không phải là hoạt động bản thân, bởi vì hoạt động kỳ thực cũng không có gì đặc biệt, chính là tuyên truyền Abu Dhabi bị một ít du lịch hạng mục, nhưng nói thật, Abu Dhabi khách du lịch mới vừa khởi bộ không bao lâu, so với cách vách Dubai mà nói, muốn kém không ít, nhưng tiền cảnh vẫn là vô cùng đáng mừng. Dù sao, Abu Dhabi giàu đến chảy mỡ. Tô Đông đang hoạt động bên trên đụng phải hai tên người quan cũ, một là Chiến thần Batti Sputta. Trước hắn ở Trung Đông Đa bóng, danh tiếng rất lớn, cho nên cũng thường được mời tham gia một ít Trung Đông hoạt động. Một cái khác là Gadiola, hắn cũng ở đây trung đông đá qua cầu, hiện nay là 3K2 đội huấn luyện viên trưởng, chẳng qua là không ngờ, hắn cũng được mời tham gia chàng này hoạt động. Đối với bà tỷ sư của ta, Tô Đông sớm đã không có năm đó kính ngưỡng, hắn vẫn vậy rất tôn trọng bà tỷ sư của ta, nhưng sẽ không còn có năm đó cái loại đó sùng bái tâm tình, thậm chí hắn năm đó tiểu chiến thần tức hiệu, cũng đã có rất nhiều năm không có bị người nhắc qua, coi như là có, cũng sẽ không lại ở phía trước thêm một chữ nhỏ, mà là gọi hắn là chiến thần. Bà tỷ ở khu vực trung đông người quen cùng Tô Đông tán gẫu sau một lúc, tìm bạn bè đi. Gadiola ngược lại là đàn Đối với tên này Barca truyền kỳ lãnh tụ, Tô Đông vẫn luôn cảm thấy rất tò mò. Guardiola làm huấn luyện viên 3K 2 đội là bỡ gì gì sợ tẹn lúc đấy, nhưng hiện nay, bỡ gì gì sợ tẹn đi Manchester City. Căn cứ Tô Đông lấy được tình báo, Guardiola rất có thể ở mùa giải này sau khi kết thúc, thay thế Pep Guardiola làm huấn luyện viên Manchester City. Đối với Guardiola ở 3K 2 đội cải cách, Tô Đông cũng là có nghe thấy. Cái này có điểm giống là năm đó cờ Cerdio Yves cải cách Barca vậy, Guardiola cải cách khá thấy hiệu quả, nhưng muốn nói có bao thần kỳ, vậy cũng không thực tế, dù sao đạo tạo trẻ loại chuyện như vậy để ý hay là lâu dài đầu nhập. Cho tới nay, Tô Đông cũng rất muốn cùng Guardiola thật tốt hàn huyên một chút, nghe một chút hắn một ít ý tưởng. Bởi vì hắn thật tò mò, Guardiola là dựa vào cái gì để cho sổ gì ạ nổ cùng bở gì gì sợ kẹn tin tưởng, hắn sẽ thành một đời danh xoái. Phải biết, Manchester City đem đầu nhập món tiền khổng lồ, chế tạo ra một chi đứng đầu cường đội, mà Guardiola có thể bị coi trọng, nhất định là phải có bản thân chỗ hơn người, nhưng một chưa bao giờ ở đội một độc lập làm huấn luyện viên qua người, có chỗ gì hơn người? Mà Tô Đông không có nghĩ tới là, Guardiola vừa ra tay sẽ để cho hắn kinh rơi cằm. Người nói là Ngươi muốn đem 3K chuyển khống chế bóng hệ thống di chuyển đến ngoại hạng anh." Tô Đông cảm thấy 10 phần kinh ngạc, nhưng Guardiola lại phi thường đoán chắc gật đầu, ta cho là khả thi rất cao. Nhưng ngoại hạng anh thật rất nhanh, cho dù là giống như Arsenal cái loại đó khống chế bóng, trên thực tế tiết tấu cũng rất nhanh. Arsenal sở dĩ mỗi lần ở phía sau nửa trình sụp đổ, cũng là bởi vì cầu thủ thể năng xảy ra vấn đề, mà cầu thủ thể có thể vì sao sẽ xảy ra vấn đề? Liên là bởi vì bọn họ tiết tấu nhanh, lại phải chế bóng, cầu thủ chạy lên nhiều, tiêu hao liền lớn, nửa trước trình thể năng dư thừa là thành tích cũng không thể. Theo thể năng trưởng, thành tích cũng cùng trưởng, thậm chí là sổ đổ. Đây nhất định là cần làm ra một ít điều chỉnh, nhưng ta cho là trong xương vật là không cần thiết đi thay đổi, truyền khống chế bóng hệ thống ở bất kỳ một cái nào giải đấu, bất luận một loại nào trong hoàn cảnh, cũng có thể sinh tồn. Gadiola ngược lại lòng tin mười phần. Sau đó, hắn chủ động cùng Tô Đông nhất lên dịch cắt thời kỳ giờ giảm tim hai tụ cùng, cũng chính là Tô Đông hiệu lực với 3K trong lúc, chi này đội bóng chiến thuật. Gadiola nhấn mạnh liền nhắc tới 3K 50 cuồng thắng giao trận chiến ấy, đó là giờ giảm tim hai khởi điểm, cho Gadiola lưu lại vô cùng ấn tượng khắc sâu nhất là ba ca lúc ấy tự tự rẻ toàn sân trên phép. Cờ Juip nói qua, chỉ cần đem quyền kiểm soát bóng làm hết sức nhiều khống chế ở trong tay của mình, đối thủ kia cũng rất khó ghi bàn. Mà muốn thực hiện làm hết sức nhiều khống chế bóng, liền cần làm xong hai phương diện, có cầu lúc muốn thông qua có tổ chức có mục đích tính truyền cắt phối hợp, bảo đảm bản thân truyền khống chế bóng ổn định, mà ở không hình, cầu thái hạ, chỉ có thể là nhanh đem cầu cho trở lại. Gadiola nhắc tới cùng nhân bị Ensa, hắn nói hắn đặc biệt đặc biệt chạy đi châu Nam Mỹ học hỏi kinh nghiệm, cùng bị NSA tiến hành một đoạn thời gian rất dài trao đổi, hắn đối bị Ensa làm huấn luyện viên đội bóng. Huấn luyện cầu thủ cùng với thường ngày quản lý các phương diện cũng phi thường khắc phục cho là bị xạ là trên thế giới xuất sắc nhất huấn luyện viên trưởng một trong còn có một cái là làơ bị xạ có cái 6 giây lý luận chính là ở bên mình mất bóng sau tất cả mọi người đều nhất định muốn mau sớm đầu nhập phản cấp cùng trẻ ép tranh thủ ở 6 giây bên trong lần nữa đưa bóng cho đạt lại đối thủ kia cũng rất khó chế tạo ra có uy hiếp tấn công Guardiola còn kết hợp giờ giảm tim hai án lệ tiến hành phân tích cho là dịch cắt đội bóng ở đoạt lại quyền kiểm soát bóng phương diện này làm chưa đủ tốt cái này đưa đến 3k lúc ấy biểu hiện cũng không ổn định nhất là, là người thứ nhất của bóng biểu hiện đơn giản hãy cùng ngồi xe cắt che vậy. Tô Đông đối với chuyện này là có người ngoài không có thiết thân thể hội, hắn thật cảm thấy, Gadiola nói có một đạo lý của nó. Ít nhất coi như là từ một góc độ khác tới phân tích 3 Barca giờ dạm team 2, hơn nữa ăn vào gỗ sâu 3 phần. Trừ phòng thủ ra, Gadiola cho là ở phương diện tấn công, giờ dạm team 2 cũng không phải làm rất tốt, có đôi khi là vì không chế bóng mà không chế bóng, không có mục đích rõ ràng tính. Hoặc là phải nói, dít cắt trước giờ liền không có suy nghĩ ra, rốt cuộc vì cái gì mà khống chế bóng. Kỹ thuật rất đơn giản, ta mong muốn kỹ thuật cũng không phải là chuyển khống chế bóng. Không chế bóng cùng chuyển bóng đều chẳng qua là ta thực hiện mục đích chiến thuật công cụ cùng thủ đoạn, ta thật chính là muốn là thông qua chuyền bóng cùng không chế bóng, đi điều động đối phương cầu thủ, cơ bách, dẫn dụ hoặc nói gạt bọn họ rời đi vị trí của mình, tiến tới đánh loạn đối phương trận hình, chế tạo đối bên ta tấn công có lợi nhất cục diện. Guardiola lại kết hợp một ít thực tế án lệ, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu cùng Tô Đông giới thiệu ý nghĩ của mình. Tô Đông nghe có chút ngắc, không phải hắn nghe không hiểu, mà là nghe quá rõ, cho tới có chút mập bị. Rất nhiều trước kia hắn cái hiểu cái không mắt xích, ở Guardiola vừa nói như vậy về sau, hắn trong lúc bất chợt thể hội có định. Đều hiểu, hắn bây giờ coi như là chân chính cảm nhận được, vì sao sổ Dĩ Án nổ cùng Bở Nghị Dị Sợ Tiễn đều cho rằng Gadiola rất nguy bút. Tô Đông cũng cảm thấy, hắn hoặc là chính là cái lý luận ra, gạt gẫm đại sư, hoặc là chính là đỉnh cấp danh xoái, hơn nữa còn là có bản thân một bộ thành thục kỹ chiến thuật lý niệm đỉnh cấp danh xoái. Hắn rất nhiều ý nghĩ cùng ý nghĩ, đều là Tô Đông trước kia chưa bao giờ nghe. Người này thật là một thiên tài. Huấn luyện viên giới thiên tài. Một fan đóng nói tiếp, Tô Đông đối Gadiola là bội phục không thôi. Nhưng Tô Đông không biết, hai người trao đổi về sau Gadiola đối hẳn ấn tượng cũng tiến hơn một bước, nhất là nhìn Tô Đông đối bóng đá hiểu, cùng với đôi hắn phần này kỹ chiến thuật lý niệm càng ngộ, Gadiola cảm thấy 10 phần tưởng thức. Thời này có thể tại ngắn như vậy trong thời gian, tiếp nhận cũng hiểu hắn bộ này lý niệm người không nhiều, còn lại là giống như Tô Đông loại này, thiên nhiên chính là trước trận tấn công nòng cốt siêu cấp siêu sao. Năm đó ở Trung Đông đá bóng lúc, Gadiola liền đã ở trong lòng đầu nhận định, Tô Đông chính là trong lòng hắn lý tưởng nhất trung phong nhân tuyển. Không chỉ là hắn, những năm gần đây, Bernete, Musino, kịch đám người, cái nào không phải coi Tô Đông là hoàn mỹ trung phong ở khiến. Nhưng Guardiola có lòng tin, hắn có thể làm cho Tô Đông lần nữa lột xác thành hoa. Quy 1 chương 634, Manchester City thành ý. Guardiola là một có vô cùng rõ ràng bóng đá lý niệm huấn luyện viên trường, hắn biết mình muốn xây dựng cái dạng gì đội bóng, chọn lựa cái dạng gì cầu thủ, điều này làm cho hắn đang cùng Tô Đông trao đổi thời điểm, thường thường có thể làm được bắn tên có đích. Hắn rất nhiều ý nghĩ cùng ý nghĩ đều là ở Barca truyền thống gen cơ sở bên trên, đi phía trước tiến hơn một bước, dung nhập vào không ít bên ngoài tiền tiến nguyên tố, để cho Tô Đông cảm thấy rất quen thuộc, nhưng lại rất mới mẻ độc đáo. Tỷ như Guardiola liền nói tới bản thân đối những năm gần đây nhất bồi dưỡng bóng đá vận động viên cái nhân. Hắn cho là, từ toàn thân bóng đá thời đại bắt đầu, đối cầu thủ bồi dưỡng liền từ từ đi về phía chức năng hóa, chính là đem cầu thủ nhìn là là đội bóng đài này tranh tải cơ khí bên trên một cái nào đó linh bộ kiện, phát huy mỗi một hạng chức năng, cái nào linh bộ kiện xảy ra vấn đề, chức năng không có phát huy được, vậy thì thay cái có giống nhau chức năng linh bộ kiện là được rồi. Cầm loại này quan điểm vấn luyện viên trưởng có rất nhiều, tỷ như Bernite cùng Mujino, bọn họ đều cho rằng, cho bọn họ 11 tên người máy Bọn họ có thể thắng được toàn bộ tranh tài bọn họ thậm chí không cần cầu thủ có cá tính của mình nhưng cái này ở bồi dưỡng cầu thủ thời điểm không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện một vài vấn đề Tỉ như làm hết sức bồi dưỡng cầu thủ ưu thế mà không đi đền bù cầu thủ tình thế xấu tiến tới bồi dưỡng được cái loại đó ưu khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng chức năng hình cầu thủ loại này cầu thủ một cái lựa đi ra vấn đề rất lớn nhưng nếu như thả vào đội bóng toàn thân chính giữa đi dùng toàn thân chiến thuật đi đền bù cá thể thiếu sót phát huy cá thể ưu thế kia đây chính là một kẻ yếu tố chức năng hình cầu thủ gaola cho là căn cứ thủ nước lý luận Loại này có rõ ràng thiếu sót cầu thủ, cá thể thực lực cũng không tính mạnh, cho dù là ở đội bóng toàn thân chiến thuật hệ thống trong, hắn cũng không cách nào hoàn toàn che giấu tự thân thiếu sót, chẳng qua là bị ẩn nút mà thôi, chỉ cần đối thủ thực lực đủ mạnh, chỉ biết bạo lộ ra. Hắn mong muốn cầu thủ là toàn diện, tấn công cầu thủ sẽ phải phòng thủ, phòng thủ cầu thủ cũng phải sẽ tấn công, thân thể, kỹ thuật cùng ý thức cũng phát triển toàn diện, sẽ ở toàn diện cơ sở bên trên theo đuổi thêm điểm, tỉ như tốc độ, kỹ thuật trở chút, mà cái này lại trở về sớm nhất vấn đề, hắn khống chế bóng không phải là vì truyền lại quyền kiểm soát bóng, mà là vì điều động đối thủ. Ở chiến thuật của hắn Khung Hạ Cầu thủ liền cần di động cần muốn khác nhau biến hóa vị trí của mình chức năng cùng nhân vật nếu như là cái loại đó ưu khuyết điểm hết sức rõ ràng chức năng hình cầu thủ thường thường rất khó thích hướng chiến thuật như vậy biến hóa nhưng toàn diện cầu thủ có thể kỹ thuật toàn diện tính năng cực lớn phong phú chiến thuật thủ đoạn Tô đông đối radioola bộ này ý nghĩ rất có thân cận cảm giác bởi vì hắn chính là một kẻ phi thường toàn diện trung phong thân thể lực lượng đối kháng tốc độ dưới chân kỹ thuật hắn cái gì cũng có thể làm hơn nữa cũng có thể làm tốt cái này chắc cũng là berite muno thậm chí còn radioola trở lý niệm khác là vấn luyện viên trường Cũng đối hắn phi thường thưởng thức nguyên nhân. Mà giống như Giờ Dô Ba, người này đoán chừng là không pháp ở Gadiola chiến thuật hệ thống bên trong đợi. Hai người tiến hành thời gian dài trao đổi, Tô Đông là một không sai lắng nghe người, đồng thời cũng sẽ liền một ít sự nghi ngờ của mình nói xảy ra vấn đề, mà Gadiola thời là phải hướng Tô Đông trình bày lý niệm của mình, cũng dùng cái này tới lấy tin với Tô Đông. Cứ việc hai người cũng chưa nói, nhưng trên thực tế trong đầu cũng rõ ràng. Bọn họ xuất hiện ở nơi này, đều không phải là ngoài ý muốn mà là có người cố ý an Manchester City gần đây cùng Cà Cà rất thân cận, lại tin đồn nói, Manchester City muốn ở kỳ nghỉ đồng tiến cử Cà Cà, nhưng ở tiến cử Cà lúc, Manchester City vẫn luôn cùng Mendes giữ vững liên hệ, động tác của bọn họ vẫn luôn ở tiết lộ cho Tô Đông biết. Đây là tới tự Manchester City lớn nhất thành ý. Manchester City phải nói cho Tô Đông, bọn họ ở xây dựng một chi siêu phàm thoát tục đội bóng, mà Tô Đông đang ở kế hoạch của bọn họ chính giữa. Từ số gì Anatol đến bờ ghi gì gì Skenden, lại đến Guardiola, Manchester City cũng chỉ có một mục đích, đó chính là đem Tô Đông chiêu mộ được Manchester, trở thành Manchester City hùng vị trong kế hoạch một bộ phận. Guardiola xác thực rất có liệu, ý nghĩ rõ ràng, hiểu khắc sâu, hắn giống như là một kẻ nhà triết học, luôn là đang suy tư vấn đề. Nhưng Tô Đông cũng có thể nhận ra được, Guardiola một bộ này bóng đá lý niệm đối cầu thủ yêu cầu rất cao, chỉ có ở hào môn đội bóng hoặc tài lực hùng hậu đội bóng mới có đủ tài nguyên để cho hắn chơi như vậy, đến trung hạ du đội bóng, đoan trường liền không thông. Dĩ nhiên, chuyên nghiệp đời sống thành công Để cho Guardiola làm huấn luyện viên khởi điểm so với ai khác cũng cao, thậm chí thiếu chút xíu nữa liền trở thành ba ca huấn luyện viên trưởng, có thể thấy được địa vị của hắn cùng sức ảnh hưởng. Mà chính hắn cũng rõ ràng biết một điểm này, cho nên lộ ra cũng không nóng nảy. Cùng nhau tham gia xong hoạt động về sau, Tô Đông đặc biệt mời Guardiola cùng nhau ăn cơm, đồng hành còn có bạn gái Vương Quan Đãng, cùng với đi cùng Guardiola đi tới Abu Dạ bị bạn gái Cờ Dị Tín ạ, người sau đã vì Guardiola sinh hạ ba đứa hài tử, nhỏ nhất là lẻ 8 năm ra đời, nhưng hai người đến nay còn chưa kết hôn. Cở Dị Tín ở Cạ Tạ ạ kinh doanh thời trang thiết kế công ty Đối gần đây giới thời trang nổi lên phải thật nhanh, Vương Quang đã hết sức cảm thấy hứng thú, hai người cũng là trò chuyện rất hăng hái. Bữa cơm này ăn rất vui vẻ, Tô Đông đối Gadiola khả năng có một toàn nhận thức mới, hắn bắt đầu tin tưởng, Soji Ano cùng bợ gì sợ tẹn chi tròn lên coi trọng hắn như vậy, thật không chỉ có chỉ là bởi vì mong muốn sao chép ba ca bộ kia hệ thống. Nhiều hơn hay là bởi vì Gadiola người này. Hắn bắt đầu có chút mong đợi, Gadiola làm huấn luyện viên Manchester City tiền cảnh. Làm Tô Đông ở Trung Đông gặp gỡ ở xa Tây Ban Madrid, chủ tịch Diokado dần lại gặp phải một cổ hàn lưu. Tiến tới ảnh hưởng đến hắn chủ tịch giêu vị trí. Theo mùa giải này Mujino làm huấn luyện viên 3K sau, thành tích đột nhiên tăng mạnh, một đường hất vang, ở bảng điểm bên trên một ký tự trởn, mang đến cho Giêu áp lực cực lớn, đưa đến bọn họ quyết định ở kỳ nghỉ đông tăng cường chiêu mộ cầu thủ. Kỳ nghỉ đông chiêu mộ cầu thủ bản thân liền tồn tại rất lớn mầm họa cùng nguy hiểm, nhất là giống như Giêu như bây giờ, có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng ý tứ, lúc này ở chiêu mộ cầu thủ lúc xuất hiện trọng đại sai lầm. Từ A rất tiến cử Hentela, từ gọi ra, cái này hai tên bản thân thực lực cũng không tầm thường, vấn đề cũng không lớn, chân chính mấu chút là Bọn họ đều vì a Azad cùng Phật Mù đá qua châu Âu UEFA. Căn từ UEFA mới nhất quy định, cái này hai tên cầu thủ chuyển nhượng đến Riêu sau, chỉ có một người có thể đăng ký, vì Riêu Trinh chiến trang Tiolit, cái này đưa tới sóng to gió lớn. Hao phí món tiền khổng lồ dẫn vào cường viện, kết quả lại đã không được trang Tiolit, vậy còn mua cái gì kỉnh? Cứ việc Kader dần cùng mỹ dạ tổ vịt rất mau ra mặt giải thích, bày tỏ Riêu tiến cử cái này hai tên cầu thủ nhiều hơn hay là coi trọng tiềm lực của bọn họ, suy nghĩ với tương lai, mà không phải xoắn suất ở trước mắt, nhưng loại chuyện hoang đường này ai tin? Kader dần kia kẻ lắm mồm lúc này lại đứng ra Truyền bố bản thân có thể thuyết phục chủ tịch Rufus Fap kết quả người ta liền điện thoại cũng không nhận ngươi, trực tiếp ăn hết sức bế môn canh, vị thân cận giêu truyền thống coi là vô cùng ng nhã. Ở loại này muốn chết thời khắc, truyền thông lại liên tiếp tuân gia cadơ dẫn cùng bị dạ tổ vịt dùng tiền của công vào việc khác, nâng giá tiền thuê các loại hành vi, nhất là đến gần đây, truyền thông lại trắng trận lăng xê cadơ ở giêu hội viên trong đại hội thao tung phiếu bầu thái tiếng. Trong lúc nhất thời, chủ tịch Diêu trở thành chuột chạy qua đường, người người tiêu đánh. Ngay cả Diêu tiếng nói báo AS cũng chỉ hắn là Diêu từ trước tới nay kém cỏi nhất chủ tịch. Ở không chịu nổi áp lực cực lớn về sau, ca đưa dần rút cuộc ở đầu tháng 1 tuyên bố từ trước. Cái này nhanh chóng đưa tới châu Âu bóng đá náo liệt động đất. Tất cả mọi người cũng đang suy đoán, dựng nên Diêu Giải Ngân Hà thời đại Fiorentino muốn trở về. Làm toàn bộ châu Âu bóng đá đều ở đây thua chiêng gõ chống kỳ nghỉ đông chuyển nhượng cùng chuẩn bị chiến đấu chính giữa lúc, Biden ở đầu tháng 1 cũng lặng lẽ mở ra tập vấn, địa điểm liền chọn ở trung đông Dubai. Tô Đông là trực tiếp ở Dubai cùng đội bóng hội hợp, mà không có lại trở về trở về châu Âu. Biden Kỳ Nghỉ Đông cũng không có ý định chiêu mộ cầu thủ, ngược lại thì có cầu thủ rời đội. Lão đội trưởng Sạ Nổn kể từ nghiêm trọng sau khi bị thương, trở lại liền mất đi vị trí chủ lực, đang cùng làm cạnh tranh bên trong, nước Pháp hậu vệ rất khó chiếm đoạt ưu thế, hơn nữa thân thể thương bệnh liên tiếp, cho nên hắn quyết định trước hạn giải nghệ. Biden tại trải qua cẩn thận châm trước cân nhắc về sau, cuối cùng cũng tiếp nhận Sạ Nổn giải nghệ xin phép. Tô Đồn Kỳ cũng chính thức thông báo Biden, hy vọng có thể rời đi đội bóng, lấy bảo đảm bản thân ở đội tuyển quốc gia vị trí. Ở Bay cỗ lổ biện vương tử rất khó ở Tô Đông cùng cờ lọ cạnh tranh chính giữa đạt được ra sân cơ hội, rất nhiều lúc tất cả đều là đảm nhiệm cánh hoặc đánh phải dự bị, cái này đưa đến Tô Đồn Kỳ ở bên tình cảnh hết sức khó xử. Cố Lộ Biện Vương tự hướng bên tầng quản lý nói lên xin phép, hắn hy vọng có thể trở lại ông chủ cũ Cô Lộ Biện, bởi vì hắn muốn tham gia nam phi cuộc. Bayern đám cự đầu hợp hiệp thương về sau, xác định Bayern trong ngắn hạn xác thực không có biện pháp cung cấp cho Cố Đồn Kỳ ra sân cơ hội, ở giữ lại không có kết quả về sau, rốt cuộc quyết định để cho Cố Đồn Kỳ rời đội, cùng Cố Lộ Biện tiến hành đàm phán. Nhưng Bayern có cái yêu cầu, đó chính là chuyển nhượng không thể ở kỳ nghỉ đồng tiến hành, muốn rời đội có thể, nhưng phải chờ tới mùa hè chuyển nhượng. Hiện nay, Bayern thế đầu tốt, đội bóng băng ghế độ dày không sai, ở xạ hỗn giải nghệ dưới tình huống, tự nhiên cũng không hi vọng Cố Đồn Kỳ đội. Suy yếu đội bóng tuyến tiền đạo băng ghế dự độ dày, Tô Đồn Kỳ cũng đáp ứng Baron yêu cầu. Rất hiển nhiên, hắn là mang theo hùng tâm đi tới Bayern, nhưng hôm nay là chán ngán thất vọng rời đi, chuyện này với hắn đã kích không nhỏ. Nhưng hết cách rồi, bóng đá chuyên nghiệp chính là tàn khốc như vậy. Không nói là Tô Đông, coi như chẳng qua là cờ lọ sợ, bộ Đồn Kỳ đều chưa hẳn có thể cùng hắn cạnh tranh. Nói một cách thẳng thừng, ngành thực lực hay là có chỗ thiếu sót. Ở Zenit bị đào thải ra trang trí on về sau, sao hoàng hạ sạ rốt cuộc cũng rời đi nga, gia nhập Arsenal. Tuy nói chuyện nhượng phí không có tiết lộ ra ngoài, nhưng dự tính ở khoảng 5 triệu euro thả vào kỳ nghỉ đông trong cũng coi là một khoản không nhỏ chuyển nhượng thổ Hào đội bóng Manchester City ở mùa hè chuyển nhượng tiến cử Robinho về sau thành tích vẫn không có khởi sắc kỳ nghỉ đông một hơi tiến cử giải ẩnrong và cùng la trở thành kỳ nghỉ đông thị trường chuyển nhượng bên trên đốt tiền đại hộ chỉ từ nơi này mấy tên cầu thủ đặc điểm liền không khó coi ra đây càng nhiều nên là huấn luyện viên trường map phép mong muốn cầu thủ bởi vì đều không phải là rất đúng ra khẩu vị Tô đông ở Duba đi theo tập vấn, một bên tiếp thu đến từ châu Âu kỳ nghỉ đông thị trường chuyểnượng tin tức Mãi cho đến ngày 12 tháng 1, hắn mới lặng lẽ từ Dubai Bay trở về châu Âu. Nhưng hắn chuyến này trạm cuối không phải Munich, mà là Suzy. Quy 1 chương 635, Vương Giả trở về, 2008 năm FIFA lễ trao giải bị an bài ở ngày 12 tháng 1 muộn trên cử hành. Đây cũng là năm gần đây trễ nhất một lần. Dùng FIFA cách nói, điều này có thể tốt hơn khảo hạch cầu thủ ở toàn bộ 2008 năm biểu hiện. Dù sao lấy trước ở tháng 12 cử hành, khoảng cách 2008 năm kết thúc còn có mấy ngày. Dạ tiệc ở buổi tối cử hành, nhưng tô đông là ở giữa chưa đến. Tuy nói là mới vừa từ Trung Đông lặn lội buôn ba bay đến Thụy Sĩ, cả người đều mệt mỏi, nhưng Tô Đông tinh thần vẫn vậy tương đối khá. Nhất là ở FIFA công nhân viên tiếp đãi hạ, mới vừa ở vào ở khách sạn, liền gặp được đặc biệt mà tới Ciro Zitiano Zonano cùng Messi, trong trái tim hắn liền càng cao hứng hơn. "Johnny, thật cao hứng nhìn thấy ngươi." Tô Đông cho Johnny một nặng nề ôm. Mà Messi dãi nộ càng đặc thú hơn, chứ ở ngoài, Tô Đông còn thân mật sờ một cái đầu của hắn. Tuy nói kéo đi mang tính tiêu chí Argentina tóc dài, nhưng Messi như trước vẫn là giữ lại ngang tai tóc môi giữa, sở xúc cảm cũng không tệ. Tiểu Tử túi Gần đây danh tiếng rất đột nhiên, đây là tính toán muốn làm lật ta sao? Tô Đông vui cười hớn hở hỏi. Messi cũng là hung hăng cười, hắn ngược lại không cảm thấy Tô Đông là ở đe dọa hắn, nhiều hơn hay là cao hứng. "Đúng rồi, tiểu bạch bày ta thay hắn chúc mừng ngươi." Messi nói. Tô Đông gật đầu một cái, lại sờ một cái Messi đầu, phản phất lần này là đang sờ Inesta. Tuy nói cầu thủ xuất sắc nhất thế giới còn không có cuối cùng công bố, nhưng tất cả mọi người cũng cơ bản kết luận, Tô Đông đạt giải 10 phần chắc chín. Ở toàn bộ 2008 năm, Tô Đông không biết bắt được bao nhiêu người lại thưởng, chỉ riêng quyền uy tính, như nước Đức liên đoàn bóng đá Bundesliga liên minh, Biden, Ủy FIFA chờ cơ cấu ban hành giải thưởng cùng vô địch, Tô Đông liền lấy đến vượt qua 30 ngồi, có thể nói là cầm thưởng lấy đến mọi tay. Nhất là ở gần đây, bắt lại quả bóng vàng về sau, Tô Đông càng là như mặt trời ban trưa. Tất cả mọi người cũng không nghi ngờ chút nào, bây giờ Tô Đông không chỉ có diễn ra vương giả trở về, nổi danh so 3 năm trước đây tăng thêm một bậc. Như vậy thế đầu, không cầm thưởng tuyệt đối không nói được. FIFA nếu là thật đem giải thưởng ban hành cho người khác, vậy sẽ chỉ tổn hại đến cầu thủ xuất sắc nhất thế giới quyền uy tín, vô cớ làm lợi quả bóng vàng, cho nên, cơ bản sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Tuy nói đã rất lâu không gặp mặt, nhưng Tô Đông cùng Johnny, Messi thường thông điện thoại. Johnny gần 2 năm qua vẫn luôn cùng giao liên hệ với nhau, trước thì có tin đồn nói, Cađơ dần cùng M.U đặt thành hiệp nghị, sắp ở lễ 9 năm mùa hè ký Johnny, nhưng bây giờ Cađơ dần đột nhiên mất việc, truyền thông lại nói sang chuyện khác, cho là Fiorentina nếu như lên lại, đem ký Johnny. Tô Đông ngược lại biết một ít nội tình. Cađơ dần xác thực cùng Johnny, M.U cùng Mendes từng có tiếp xúc, nhưng Johnny cùng Mendes cũng đối Cađơ dần có giữ lại. Nói đơn giản một chút chính là cảm thấy người này không đáng tin cậy. Đừng tưởng rằng rượi lưng vào giêu nhà này hà môn liền sẽ để người coi trọng, vừa đúng ngược lại, giống như Kader dần cùng mị dạ tổ vịt người như vậy, ở châu Âu bóng đá trong vòng đơn giản liền như là trò cười, vừa đội mũ người, ai sẽ công nhận bọn họ. Florentino có thể ở châu Âu bóng đá sống được phong sinh thủy khởi, tuyệt không chỉ có chỉ là bởi vì hắn là chủ tịch giêu, càng quan trọng hơn là, hắn là Florentino Perez. Nếu như dọn nhỉ thật muốn chuyển nhượng giêu, vậy cũng nhất định là ở Florentino chi hạ, không là Kader dần. Messi cảnh ngược lại càng tốt hơn một chút, hiện hắn hôm nay đã liên tục 2 năm giết tiến trước ba. Coi như là ngồi vững vàng bakãoo đại vị trí coi như là ba ca đào tạo trẻ hệ chính bộ dặn cũng rất khó dung chuyển hắn duy nhất phiền thoái chính là mujino làm huấn luyện viên phong cách không đủ buôn phóng Tuy nói cho đủ Messi tự do nhưng ít nhiều vẫn là hạn chế lại bak toàn thân trình độ nhất là ở truyền không chế bóng cùng sức sáng tạo phương diện cho nên bây giờ cả truyền thông thái độ đối với muno cũng rất mâu thuẫn một phương diện mujino dẫn 3k ở La Liga một kỵ Trần thế như trẻ tre một tắm trướcị ậ thời kỳ lại ngoài nhưng mà khác hắn bóng đá cũng thật sự là quá không bak Thậm chí rất nhiều người hâm mộ cũng cảm thấy bất mãn, cỡ Juif càng là mỗi tuần đều ở đây chuyên mục trong lên án mạnh mẽ Mujino, ngay cả phòng thay đồ cũng đều có chút dị nghị. Bất quá, bây giờ thành tích tốt, Mujino vẫn là vua Lukem. Ba người thấu một thôi, tự nhiên không thể nào trò chuyện những thứ này riêng tư chuyện. Ronaldinho cùng Messi đối với nhau đều không phải là đặc biệt quen thuộc, nhiều hơn là bởi vì Tô Đông Jensen cớ mới tiến tới với nhau, cho nên, rất nói nhiều rất nhiều chuyện, bọn họ cũng sẽ nói với Tô Đông, nhưng ba người ở chung một chỗ lúc, liền không hề đề cập tới. Tô Đông cũng rất rõ ràng một điểm này, cho nên kiên quyết không đề cập tới. Trước Ronaldinho đạt giải Vương Quang Đăng đã từng nói, nếu như nàng xuất tịch lễ trao giải, vậy cũng nhất định là vì Tô Đông ăn mừng đạt giải, nhưng nàng năm nay vẫn không có xuất tịch, nguyên nhân là nàng gần đây khoảng thời gian này đột nhiên vô duyên vô cớ đỏ, nàng không nghĩ lại ra mắt. Ba người nhắc tới chuyện này, Tô Đông cũng cảm thấy 10 phần không nói, nhưng hắn mạnh liệt đề nghị Messi cũng đem Tiểu Phương, à, không, phải gọi An Tố Nẹo Lạc cũng mang ra, cũng nhất định có thể đỏ. Đề tài rất nhanh chuyển tới Manchester City ký hợp đồng cả cả chuyện. Ở ký rỗ bị nhỏ về sau, Manchester City check số tiền lớn muốn ký Caka, AC Milan rất khó ngăn cản đến từ Trung Đông hào Kim Nguyên Cơ bản đã nộp khí giới đầu hàng, bây giờ chỉ còn lại cả cả còn đang suy nghĩ. Rất hiển nhiên, hắn cũng cần cân nhắc một chút lợi ích được mất. Mà nói chẳng tạc, tập tạp xoay người liền đến. Vừa nghe nói Tô Đông ba người thấu một khối, cả cả rất nhanh liền gõ cửa bài phòng. Năm nay FIFA thay đổi quá khứ hậu tuyển tên chỉ có 3 người truyền thống, biến thành 5 cá nhân, mà 5 người trong danh sách, cả cả cùng Tô Z cũng đều nhập vây quanh, chẳng qua là không biết rốt cuộc xếp hạng như thế nào. Có thể khẳng định một điểm là, trước ba cơ bản không có huyền niệm, Đông, Jordi cùng Messi, phân biệt chính là Jordi cùng Messi ai xếp thứ 3. Cả cạ cùng Tô Z cũng cơ bản cũng là thứ tư cùng thứ năm, chính là ai trên ai dưới vấn đề. Ở trong khách sạn Hàn Nguyên tới xuống buổi trưa, tại nhân viên công tác an bài xuống, 4 người đi theo sau đến Tô Z cùng nhau, người mặc thường phục đến nhà ra sụ dịch tham gia cầu thủ xuất sắc nhất thế giới buổi họp báo tin tức. Tô Đông hoàn toàn xứng đáng ngồi ở xe vị, cũng nhận phóng viên truyền thông nhiều nhất hỏi thăm, bao gồm một ít điều toàn vấn đề. Bây giờ Tô Đông đã sớm trải qua nhiều năm sóng gió, ứng phó lên truyền thông tất cả đều là quen tay quấn dễ dàng liền hóa giải bọn họ những thứ này tiểu thủ đoạn, bình tĩnh đúng mực tuổi phòng bốn vị khác người ứng cử. Ngược lại thì bốn người khác đang hỏi ai có khả năng nhất đạt giải lúc, tất cả đều lựa chọn Tô Đông. Cái này cũng không khó coi ra, năm nay Tô Đông đạt giải có thể tính là chúng vọng SQ. Kết thúc buổi họp báo tin tức, 5 người lại cùng nhau trở về khách sạn nghỉ ngơi. Dùng qua bữa ăn tối về sau, tất cả đều trang phục lộng lẫy một phen. Tô Đông mặc vào một bộ nhà tài trợ cung cấp Âu phục màu đen, xem ra 10 phần tinh thần, Johnny, Messi cùng cả ca mấy người cũng tất cả đều tây trang dài ra, ăn mặc 10 phần chính thức. Ở đến hội trường về sau, gặp được bè kèn bộ ở ở, The Latini, danh túc, cũng đều nhận được bọn họ chúc mừng. Tất cả mọi người đều biết Tối nay là thuộc về Tô Đông. Cầm nhiều như vậy vô địch, cầm nhiều như vậy vinh dự, phải nhiều như vậy giải thưởng, nếu như Tô Đông lại không đoạt giải, nói còn nghe được sao? Tô Đông thời là khách khí đáp lại. Dạ tiệc vừa mở trận, dẫn đầu công bố chính là năm tên cầu thủ nữ xuất sắc nhất thế giới cùng 5 tên cầu thủ xuất sắc nhất thế giới danh sách, cùng với mỗi người bọn họ ở 2008 năm biểu hiện, coi như là lễ trao giải một lần ấm áp trận. Sau đó, video nhớ lại quá khứ 2008 năm thế giới bóng đá một ít trọng yếu trên tài, cũng giới thiệu 2009 cuốn phè đệ dạ tỷ hỏ cột, cùng, cùng với năm 2010 phi hỏ FIFA phó chủ tịch, chủ tịch UFF tỏ Latinh lên đài đọc diễn văn, đồng thời cũng ban hành bóng đá vận động thúc đẩy thưởng. Đây là năm nay mới tăng giải thưởng, ban hành cho Palestine liên đoàn bóng đá, bọn họ ở chật vật thời cuộc hạ, đổi mới sân nhà, ở lễ 8 tháng 10 lịch sử tính cử hành trận đầu đội tuyển quốc gia đá sân nhà, bị FIFA công nhận. Thổ Nhĩ Kỳ cùng Armenia chia đều giải tôn vinh lối chơi đẹp, bóng đá nữ vận động thu được chủ tịch FIFA thưởng, lấy khẳng định bóng đá nữ tại quá khứ những năm này tốc độ cao phát triển. Cuối cùng cũng chính là hai ngồi áp chụp đại thưởng. Vì cho thấy cái này hai ngồi giải thưởng tầm quan trọng Ban ưởng khách mời tất cả đều là nhất nặng ký nhất từ phi pha cho bị bẹ kẹn bùa ở cùng vua bóng đá đáế lệ cùng nhau ban thưởng đây cũng là phi thường hiếm thấy kệ xạ cùng vua bóng đá được công nhận là là thế giới bóng đá trong lịch sử vĩ đại nhất hai tên bóng đá vận động viên cũng là Phi pha quan phương công nhận hai đại vua bóng đá hai người lên một lượt đà ban thưởng bị hiện trường như nước thủy Triều tiếng vô tay cầu thủ nữ xuất sắc nhất thế giới thiết lập ở năm 2001 phân lượng nhẹ hơn dẫn đầu tiết lộ từ bờ ra dịu nữ cầu thủ mạ tại giải đây là mạ ạ lần thứ ba bắt được cầu thủ nữ xuất sắc nhất thế giới điều này làm cho nàng đui ngang nước Đức nữ cầu thủ tỉnh dị. Mà năm nay, mà tại chính là đánh bại đội dạ rở rạc. Ban xong cầu thủ nữ xuất sắc nhất thế giới về sau, dạ tiệc liền đi tới cao nhất chiều bộ phận, cũng là toàn trưởng tất cả mọi người mong đợi nhất mắt xích. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Thiết Lệ đùa giỡn hỏi thăm mẹ Kèn bùa ở ở, nhìn hắn sẽ hay không cảm thấy khẩn trương. Mẹ kẹn bùa ở ở cười bày tỏ, bản thân không có chút nào khẩn trương, ta rất có lòng tin. Thiết Lệ cũng cười bày tỏ, giống như mình không cần trương, bởi vì năm nay người bỏ ra dịu cũng không có cơ hội gì. Mọi người tại đây đều bị chọc cho cả nhà cười ầm. Mà ở cuối cùng công bố giải lúc, hai người còn với nhau khách sáo một phen. Cuối cùng là tử vệ lệ tới phụ trách công bố. Đạt được 2008 năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cầu thủ là. Tế lệ cố ý dừng lại, hai hước nhìn toàn trường toàn bộ khách mời, cười ha hả. Cái này có chút đùa ác cử động cũng lần nữa lấy được toàn trường tiếng cười vui cùng tiếng vô tay. Vua bóng đá pế lệ tính cách hay cùng hắn ở sân bóng bên trên lối đá vậy, quỷ thần khó lượng. Tô Đông. Tế lệ đột nhiên hô. Toàn trường tuân ra một trận càng thêm nhiệt liệt tiếng hoan hô. Tô Đông cũng lúc này liền từ chỗ ngồi đứng lên, trước sau ông Ronny, Messi, cả cả cùng Tô Z chờ nhập vây quanh top 5 cầu thủ, sau đó lại xoay người. Hướng hiện trường toàn bộ khách mời túi người chào thật sâu. Chờ hắn đi lên lãnh thường đài, vẹ kèn bùa ở ở đã hướng hắn răng hai cánh tay ra. Đây là Bundesliga trong lịch sử tòa thứ nhất cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, cũng là Bayern Munich trong lịch sử thủ tọa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tối nay, chỗ ngồi này giải thưởng, không thuộc loại với Tô Đông, cũng thuộc về Bayern Munich, thuộc về Bundesliga, thậm chí thuộc về nước Đức bóng đá. Nhất là làm Tô Đông từ tệ lệ trong tay nhận lấy giải thưởng, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu lúc toàn trường nhiệt liệt nhất hoan hô. Tô Đông rốt cuộc được như nguyện, diễn ra vương giả trở về, lần nữa thu hoạch hai lần cầu thủ xuất sắc nhất, quy 1 chương 636, bóng đá người thứ nhất. Nước Đức giải đấu người thứ nhất, làm Tô Đông ở sủ dịp nâng lên cầu thủ xuất sắc nhất thế giới quốc về sau, Đức mới xã trước tiên phát biểu đánh giá, cho là Tô Đông là nước Đức giải đấu tại ngũ người thứ nhất. Tô Đông bắt được 2008 năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, sáng tạo nước Đức bóng đá lịch sử, bởi vì hắn là trong lịch sử ghế đầu bắt được phần này vinh hạnh đặc biệt đến từ nước Đức câu lạc bộ cầu thủ, quá khứ phần vinh dự này nhiều hơn là bị Seji cùng La Liga trố London. Kể lần cũng là đến năm ngoái mới thực hiện lịch sử tính đột phá. Mọi người đều biết, nước Đức cùng nước Anh nữa, ấn đoán đang vào, nước Đức cùng những lần đội tuyển quốc gia tranh tại càng là mỗi lần trở thành xem chút, hai nước người hâm mộ lẫn nhau coi đối phương vì tử địch. Ở Cơ Zitiano Zonano bắt được hai lần cầu thủ xuất sắc nhất về sau, nước Đức trên giới mới đúng Tô Đông đặt vào hy vọng, nhất là ở bữa bắt lại Tam Quan Vương về sau, phần này mong đợi trở nên càng thêm tăng vọt, thậm chí có thể nói là cả nước mong đợi. Hiện nay, Tô Đông thường, thực hiện lịch sử phá, đặt thành nước Đức người hâm mộ trông đợi. Điều này cũng làm cho Đức mới xã ở bình luận trong đối Tô Đông gấp bội tán thưởng, cũng phát Tô Đông đạt giải độc diễn văn. Ở bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới về sau, Tô Đông đọc diễn văn trong trừ cảm tạ cha mẹ, bạn gái và thân hữu ngoài, hắn còn cảm tạ Bayern, cảm tạ nước Đức truyền thông cùng người hâm mộ, cảm tạ chỗ có quá khứ khoảng thời gian này trợ giúp cùng chống đỡ người của hắn. Mặc dù ta không phải nước Đức cầu thủ, cũng không cách nào đại biểu nước Đức cầu thủ, nhưng ta vẫn vậy cảm thấy, ta được đến phần này giải thưởng đối nước Đức bóng đá có vô cùng trọng yếu lịch sử tính ý nghĩa. Ta đại biểu nước Đức câu lạc bộ đội bóng, thắng lợi của ta cũng là nước Đức bóng đá thắng lợi. Tô Đông bày tỏ Nước Đức bóng đá sắc thực không hề hùng mạnh, nhưng cũng không có bên ngoài cho là mềm yếu như vậy. Đã từng, ta cũng cùng rất nhiều người vậy, cảm thấy nước nước bóng đá, Bundesliga cũng không xuất sắc, nhưng đi tới Bundesliga sau, ta phát hiện chuyện cũng không phải là như vậy. Đây là châu Âu cho tới bây giờ khỏe mạnh nhất giải đấu, có lẽ hắn ngôi sao bóng đá cũng không nhiều, nhưng cạnh tranh vẫn vậy 10 phần kịch liệt, cho dù là Bayern, mỗi một trận đấu đều là khiêu chiến thật lớn, thôi không cẩn thận liền mất bóng mất vân. Đi tới Bundesliga 2 năm, ta nhìn tận mắt nó ngày từng ngày mà lớn mạnh, ta tận mắt chứng kiến nó ở ngày từng ngày hùng mạnh. Ta cảm thấy, mùa giải này bơn nếu so với mùa giải trước mạnh hơn xuất sắc hơn, ta cùng đội hưu của ta cửa cũng đã làm tốt nên đón bất kỳ khiêu chiến nào chuẩn bị. Ta hy vọng, sang năm, năm sau, thậm chí là sau này hàng năm, ta còn có thể tiếp tục đứng lên cái này lên thường đại. Đức mới xa cho là, Tô Đông cuối cùng tỏ thái độ, không thể nghi ngờ cũng là hắn đối với mình mong đợi cùng khích lệ. Giờ tờ đối Tô Đông đánh giá cao hơn nữa, cho là hắn là châu Âu bóng đá người thứ nhất. Nhà này đến từ nước Anh thông tấn xã cho là, ở xa cách quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2 năm sau, Tô Đông dùng một khoản mỹ mua bóng lần nữa thu hoạch hai lần cầu thủ xuất sắc nhất, để cho toàn thế giới lần nữa thán phục với hàng bóng đá. Giới tự còn phê bình cầu thủ xuất sắc nhất thế giới top 5 người ứng cử, một kẻ Bundesliga, một kẻ Serie A, một kẻ La Liga, hai tên ngoại hạng Anh, cho là đây là anh siêu cường thế chứng minh, đồng thời cũng đúng Manchester City sắp ký cả cả 7 tỏ mong đợi. Thậm chí, nhà này đến từ nước Anh thông tấn xã còn 10 phần mong đợi, hy vọng có tờ giờ mi ở Leeds Denton Đông cũng đảo được nước Anh, vậy sẽ khiến ngoại hạng Anh trở nên càng thêm quần tinh hội tụ, thực sự trở thành đệ nhất thế giới giải đấu. À, si à, cũng giống vậy trước tiên báo cáo đặt dài. Bọn họ phê bình Tô Đông đạt giải, cho là đây là chúng vọng sự quy. Tất cả mọi người cũng thật sớm nhất định, Tô Đông đạt giải không có bất kỳ huyền niệm, mà Ceriitano zona đâu cùng Messi trình diện, nhiều hơn là vì chúc mừng bạn tốt lần nữa cầm hạ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Associa tự dệt tự dệt cho là, đây đã là Tô Đông lần thứ 3 bắt được hai lần cầu thủ xuất sắc nhất, trước bởi vì vật cột cùng chuyển nhượng sóng gió duyên cớ, đưa đến Tô Đông liên tục 2 năm bỏ lỡ cái này hai giải thưởng lớn, nhưng năm nay ở Bayern, Tô dẫn này đội bóng bắt lại tam quan vương, sau đó lại thu hoạch nước Đức ở cái này Hắn buộc phát ra năng lượng kinh người, lần nữa tìm về bản thân trạng thái tốt cùng. Asoci ạ kẻ tự dịch cho là, Tô Đông ở thế giới bóng đá địa vị đang trở nên càng ngày càng cao quý. Tên này tuổi gần 24 tuổi Trung Quốc cầu thủ, đang đang lặng lẽ áp sát thế giới bóng đá lịch sử đỉnh cao, hắn cùng tệ lệ, mẹ Kèn bùa ở, ở cùng Maradona chờ chuyển ứng ký ngôi sao bóng đá khoảng cách đã càng ngày càng gần, nếu như tương lai hắn đuổi theo, hoặc là vượt qua những thứ này thì lối, cũng không có chút nào gọi người bất ngờ. AFT cũng giống vậy báo cáo Tô Đông đặt giải Nhà này nước Pháp Thông tấn xã trước liền đã báo cáo qua Tô Đông bắt lại quả bóng vàng tin tức, mà lần này bọn họ dùng không chọn vẹn đẹp để hình dung Tô Đông cầm hạ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới quá trình. Nước Pháp Thông tấn xã cho là, cùng quả bóng vàng không giống nhau lắm, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới từ trước đến giờ cũng càng thêm coi trọng đội tuyển quốc gia tranh tài, nhưng Tô Đông cho đến nay chưa có thể đại biểu Trung Quốc đội xuất chiến, cái này không chỉ là Trung Quốc đội tên lới, càng là FIFA tên lới. AFP còn báo cáo chủ tịch đang tiếp thụ truyền phỏng vấn luận, cho là giống như Tô Đông như vậy siêu cấp siêu sao, không có thể ra hiện tại thế giới như vậy võ đại, không chỉ là vật cột thất cũng là thế giới người hâm mộ to thất. Mà khi truyền thông tiết lộ, nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Lô E nhiều lần phát ra kêu gọi, hy vọng Tô Đông có thể nghiêm túc cân nhắc nhập tịch nước Đức, vì nước Đức đội tuyển quốc gia hiệu lực một chuyện, Blatter bày tỏ hoàn nên, cũng cam kết FIFA sẽ tích cực hiệp điều, mở ra đèn xanh. Dĩ nhiên, chúng ta cần tôn trọng cầu thủ ý nguyện cá nhân. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ban thưởng kết quả công bố, đưa tới toàn thế giới bàn tán sôi nổi. Trừ mấy lớn thông tấn xã trước tiên phát biểu bình ngoài, các khác các quốc gia các nơi khu truyền thông cũng đều rối theo. Đề tài cũng rất nhanh từ Tô Đông, cùng với bình chọn bản thân, lan tràn tới bình chọn gia. Thử như, nước Anh truyền thông liền rối rít vì Juni Keane. Tên này hiệu lực với M.U. ỉn lần tiên phong, tại quá khứ hai cái này mua bóng biểu hiện được phi thường xuất sắc, trợ giúp M.U. hai lần tiến vào Champions League chung kết, cũng bắt được một tòa vô địch, nhưng Juni lại đẳng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn bên trong, đều không thể tiến vào 23 tên người đơn ngược lại là chuyển nhượng Chelsea để cổ nhập vây quanh. Tây Ban Nha truyền thông thời là rối rít vì Marco Senna Keane, hắn ở quả bóng vàng bình chọn trong danh liệt người thứ 11, xếp hạng cao, ở giải ở bên trên biểu hiện cũng là quá rõ ràng. Ở Vila giống vậy phát huy xuất sắc, nhưng ở cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 23 người trong danh sách, căn bản không hề có Sènna tên. Giống vậy không được chọn còn có vài địch cùng Vanderson, mà bắt được Cham Dionlid vô địch Ballon cũng cũng chỉ có Tô Đông cùng Jibberji nhập vây, Roben giống vậy vặn mặt, điều này làm cho Hà Lan truyền thông cũng 10 phần nghi ngờ. Chẳng lẽ nói, Roben biểu hiện còn không bằng Van Nịt tẻo ru? Mà trợ giúp Argentina bắt được thế vận hội Olympic Rio, vậy mà cũng nhập vây quanh, cái này cũng làm người ta rất khó hiểu. Dĩ nhiên Hàng năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn kết quả sau khi ra ngoài, cũng sẽ đưa tới một hệ liệt tranh cãi, riêng cái này cũng là truyền thông lăng xê lượng tiêu thụ một loại phương thức. Nhưng ở FIFA cho ra 23 tên người đơn thành bản danh sách trong, có thể rõ ràng thấy được một ít dấu hiệu, tỷ như giờ ba xếp hạng đã thẳng tắt trượt, người bờ biển Nga Hiển nhiên không có tới 2-3 năm cường thế, theo Chelsea suy sủ, giờ ba xếp hạng cũng cùng trượt. Nếu như nói, để cổ còn có thể xếp hạng người thứ 23 hạng chót lời, kia Ronaldinho liền hoàn toàn ngã ra danh sách đăng ký, điều này cũng làm cho người cảm thấy vô cùng tổn thức, bởi vì hắn đã từng là có hy vọng nhất khiêu chiến Tô Đông siêu cấp siêu sao, nhưng ngắn ngủi mấy năm, Tô Đông thực hiện cường thế hồi phục, mà Ronaldinho thời là chưa gượng dậy nổi. Chư cầu thủ ngoài, Diêu cầu thủ ở bình chọn trong xếp hạng, cũng để cho vô số người cảm thấy tổn thức. Từng có lúc, Diêu tự hiệu giải ngân hà, ở cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn trong hạng đứng trong bầy thậm chí một lần có ôm giải thưởng dấu hiệu, nhưng hiện nay, theo Ronaldo, Di đang chờ một đời cầu thủ già đi cùng giải nghệ. Diêu sớm đã không có năm đó cường thịnh cục diện. Hiện nay, Diêu cầu thủ ở cầu thủ xuất sắc nhất thế giới xếp hạng trồng cao nhất chính là Casillas, xếp hạng vị thứ 9, nhưng ai cũng biết, phần này thành tích nhiều hơn là bởi vì Tây Ban Nha bắt được giải Euro, mà không phải ở câu lạc bộ biểu hiện. Ngoại trừ Casillas, lão tướng Van Nịt tẹo rụt xếp hạng thứ 19 vị. Một trước một sau, Diêu cũng chỉ có 2 tên cầu thủ trung tuyển, hơn nữa đều không cách nào coi như là đúng nghĩa siêu sao. Đã từng ánh sao rạng rỡ rải ngân hà, trong lúc bất chợt biến thành bình dân đội bóng, điều này làm cho rất nhiều người cũng cảm thấy không cách nào thích đứng nhất là đến từ Tây Ban Nha báo AS càng là phát ra kêu gọi, khi vọng Zio trở lại Rio, đem cầu thủ xuất sắc nhất thế giới xếp hạng trong dự vào trước Tô Đông, Cristiano Ronaldo cùng cả cả trở siêu sao cũng một lưới bắt hết, tái hiện năm đó giải ngân hà hưng phong. Báo AS lần này nỗ lực, nhất thời đưa tới Zio người hâm mộ nhiệt liệt phản ứng. Bây giờ Zio đúng là khó coi chút, bọn họ cũng khát vọng lần nữa trở lại năm đó ánh sao rạng rỡ giải ngân hà thời đại, nếu là thật có thể đem Tô Đông, Cristiano cả, cả một lưới hết, trở lại tụ cùng, ngày 1 ngày 2. Mà nhìn trung chủ tịch Zio người ứng từ trong, trừ Lorenzo, còn ai có như vậy thủ đoạn cùng bá lực? Cầm hạ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới về sau, Tô Đông ngày kế liền trở về Munich. Lúc này, Bayern Munich cũng từ Trung Đông trở về, trực tiếp đi đến đạn duyệt ngải Tân căn tập huấn doanh. Tô Đông cũng đi theo đội bóng tiến về tập huấn, tích cực chuẩn bị chiến đấu giải đấu nửa vòng sau. Bayern nửa vòng sau trận đầu là ở ngày 27 tháng 1 germany cup thứ 3 vòng đấu loại, sân khách khiêu chiến Stuttgart. Đây là một trận ác chiến. Ở mùa giải trước bắt lại Tam Quan Vương về sau, Bayern mùa giải này cũng là hừng tâm bừng bừng, hy vọng có thể ở Bundesliga Götmann cột cùng Chamtoliit ba đầu trên chiến tuyến tê đầu tỉnh tiến, mà Tô Đông coi trọng nhất đương nhiên là Chamtoliit. Vì tốt hơn chuẩn bị chiến đấu, Bayern cũng an bài 5 trận giao hữu, trong đó ở trung đông đã đá qua hai trận, đối thủ đều là sao đi đội bóng, mà trở lại nước Đức về sau, Bayern lại tiếp đá liên tục 3 trận giao hữu, đối thủ theo thứ tự là một chi địa khu giải đấu, Kaires lộ tổ cùng mật. Không có ngoài ý mớn, Bayern tất cả đều thủ thắng. Đang ở Bayern nên đón Götmann cột đêm trước, châu Âu kỳ nghỉ đông thị trường chuyển nhượng chuẩn bị kết thúc lúc, lại liên tiếp tuân gia động đất cấp chuyển nhượng tín ổn, hơn nữa tất cả đều là đến từ Manchester City.